563 thứ 563 chương mục Hồng Mông đạo cảnh sĩ Đồng Điện Thánh Đế mục Đức Thánh Nhân chấp lễ ý kiến, hắn đồng thời đem trên thân một bộ phận pháp bảo trả lại, đồng thời đạo: "Nếu không phải bệ hạ ban cho những thứ này pháp bảo, thần khó mà trong thời gian ngắn song phá Hỗn Nguyên kiếp số, chứng thành Hỗn Nguyên, bệ hạ đối với vi thần giữ ỷn, vi thần luôn nhớ trong tim." Lục trọng người khoát khoát tay cười nói: "Không cần nghiêm túc như vậy, thuận lợi chứng đạo đây là chuyện tốt, chỉ là tương lai nếu muốn tại Hỗn Nguyên Thánh Nhân bên trong ra mặt, ngươi lại phải cẩn thêm dụng tâm." Hắn tiện tay lại đem những thứ này pháp bảo lại ném cho Thanh Đế Thánh Nhân, là ban cho, hắn đương nhiên sẽ không thu hồi lại. Thanh đế thánh nhân trong mắt có chút vui vẻ, nói lời cảm tạ sau đó lại nói, có bệnh hạ tọa trấn thái sơ tiên nhất mạch, chúng ta chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Lục Trọng im lặng, cười nói, nói lời hay là không có hữu dụng. Người tiên tiên mục hành bản nguyên cũng không tính toán cường thế. Có dự định sao? Thanh đế thánh nhân phát giác được Lục Trọng lời nói mang theo khảo lượng phần sắc, thân sắc trang nghiêm gật đầu nói, vậy hạ, ta chuẩn bị hướng sinh tử, khô khốc, khốc, âm dương mấy trọng tiên địa đại đạo đạo thủ, xem có thể hay không bổ tu tự thân căn cơ. Lục Trọng gật gật đầu. Chư thánh chứng đạo sau khi thành công mẹ tội cỏ ly dần dần trưởng khống càng nhiều tiên tiên đại đạo, xem như có lương. Nhưng sinh tử ngươi e rằng không có quá nhiều cơ hội nhúng tay, cũng liền khô khốc mà thôi." Ân. Thanh đế thánh nhân ánh mắt khẽ động. Suy nghĩ một chút nói, "Bệ hạ, tất nhiên hoàng bệ hạ cầm đi sao?" Lục Trọng cười nói, "Không sai bị lắm. Kỳ thực sinh cơ tại nữ oa chứng đạo sau đó đã bị cấp đi, tử vong nhưng là sớm bị địa hoàng thánh nhân chiếm giữ, kỳ thực vị bình tâm chiếm cứ. Đương nhiên, liền xem như thánh nhân chiếm giữ kỳ thực còn có hy vọng, đó chính là tiến vào khác đại vũ trụ bên trong tu hành. Đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng, cho chư thần một chút hy vọng sống. Không tranh đoạt trụ cột, chỉ tranh đoạt cành lá." Nhưng dạng này cũng sẽ có một loại di chứng, nếu là lấy này chứng đạo sẽ phải chịu các Hỗn Nguyên Thánh Nhân áp chế, trời sinh thấp người một đầu, về sau có thể sẽ sinh ra một loại phía sau Thiên Thánh Nhân khái niệm. Bất quá nếu là đã chứng thành Hỗn Nguyên, chỉ là dùng cái này bổ sung tự thân đạo quả, lựa chọn cái chi mạch ảnh hưởng không lớn. Thanh Đế Thánh Nhân lập tức cảm thấy một kia áp lực, vừa mới chứng đạo nhẹ nhõm tâm tình đang tại tản đi. Hỗn Nguyên Thánh Nhân ở giữa tranh đấu rất nhanh sẽ trở thành hắn thường ngày, nếu muốn tiến thêm một bước, hắn cần cùng những thứ này Hỗn Nguyên Thánh Nhân tranh phòng. Cùng may Thái Sơ Thiên nhất mạch muốn người có người, cần vật có vận. Mà Khắc Thái Sơ Thiên còn có Khắc Hỗn Nguyên Thánh Nhân có thể là minh hữu. Có minh hữu rất nhiều chuyện liền có thể làm. Thí dụ như mở một tòa thuộc về tự thân đại vũ trụ. 6. Thánh đế một tổ tại thiết kiến sau đó, liền quay trở về cự trọng tiền cảnh. Hắn trở thành thánh đế sau đó, liền một lần nữa lập xuống cự trọng tiền cảnh, cũng coi như là mở lại đạo thống. Thái Sơ Thiên bên trong rất nhiều thành tăng mục tộc thần linh cũng chờ tới. Bây giờ chứng đạo sau đó, tự nhiên là muốn triệu tập mục tộc chư thần đại yến khách mời. Đồng thời dựa theo đa nguyên vũ trụ quy lệ, cũng muốn thiết lập hôn môn yến, một lần nữa mở rộng tự thân lực ảnh hưởng. 6 Thanh đế một tổ chứng đạo sau đó, đang nguyên vũ trụ đều náo nhiệt. Thanh đế một tổ cũng là ức vạn chư thần bên trong thứ nhất lấy trúc thần chi thân chứng thành Hỗn Nguyên Tiên Tiên thần kỳ, cái này cho rất nhiều thần linh to lớn của vũ. Chư thần đều ở đây hướng về Cựu Trọng Thiên cảnh phương hướng hội tụ. Mà số lượng nhiều nhất là Thái Sơ Thiên nhất mạch chư thần, xem như Thái Sơ Thiên nhất mạch trúc thần chứng đạo, Thái Sơ Thiên nhất mạch tự nhiên có hành động. 6. Kết thúc hỏa lò thế giới sau La Hầu đem tiếp dẫn, chuẩn đề tử Thái Sơ chân giới hoán trở về. Sư tôn. Nhìn thấy Sao La Hầu sau đó, sư huynh đệ hai người liền vội vàng hành lễ, hai con ngươi cung kính. Sa La Hầu nhìn qua hai cái đệ tử, lập tức đại giương kỳ đầu. Hai cái này đệ tử không có một cái nào giống hắn, vô luận là đạo hạnh hay là muốn đi phương hướng, hắn ma đạo có thể nói là không người kế tục gã lúc này tiếp dẫn. Chuẩn Đề sư huynh đệ hai người quanh thân trại rộng thuần khiết Phật quang, một mặt cho bên trên đều là từ bi, một cái khác nhưng là thần sắc bình đạm. Trong hai con ngươi ánh sáng chảy xuôi giống như xem thấu hết thảy, một tia tịch diệt đại đạo chân ý không tự chủ được từ trong đệ lộ ra tới. Nhưng sư huynh đệ hai người tiến cảnh, Sa La Hầu vẫn tương đối hài lòng. Tiếp dẫn đạo hạnh tinh tiến bất phàm, đã đặt chân chuẩn thánh chu kỳ. Chuẩn Đề cũng một chân bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Saola Hầu đạo, lần này triệu các ngươi trở về chính là vì Thanh Đế Thánh Nhân chứng đạo, hai người các ngươi cũng đi cùng à, vừa vận nghe nghe xong Thanh Đế Thánh Nhân hỗn nguyên đại đạo. "Là, sư tôn." Tiếp dẫn, Chuẩn Đề ánh mắt sáng lên, Thanh Đế Thánh Nhân chứng đạo bọn hắn đều là rất có hứng thú. Saola Hầu sau đó đem ánh mắt rơi vào Chuẩn Đề trên thân, "Chuẩn Đề, đạo hạnh của ngươi còn kém một chút, nhà ngươi ngũ sư cô nội tình đã viên mãn, lúc nào cũng có thể chứng đạo, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp mấy cái nguyên hội đạo hạnh đến ít nhất phải tiến vào chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, không phải vậy sợ rằng phải bỏ lỡ cái kiêu cực lớn cơ duyên." Saola Hầu cố ý chỉ điểm Chuẩn Đề. Nghe vậy, Chuẩn Đề ánh mắt kinh ngạc, ngũ sư cô đạo hạnh tiến càng như thế nhanh. Nhà ngươi ngũ sư cô vốn là tiên tiên thần thánh, trời sinh có một cố đại khí vận, lại càng không cần phải nói phải kim nguyên đại đạo tuần hoàn khí vận. Saola Hầu khuôn mặt mỉm cười, hắn liếc Chuẩn Đề. Chuẩn Đề đáy mắt lập tức có sầu khổ chi sắc. Đặt chân chuẩn thánh đối với hắn cũng không khó. Dù sao hắn đã chỉ kém một chân bước vào cửa, mà muốn trong thời gian ngắn tấn thăng chuẩn thánh chu kỳ, vậy coi như không phải bình thường khó khăn. Hắn nhân vật quan trọng chục trắng đế vị cách, tất yếu đối mặt rất nhiều cường địch. Thở dài, Vô luận như thế nào hắn đều phải toàn lực tranh thủ tráng đế vị cách. Nếu là tranh đoạt thành công, đối với hắn chứng đạo có trợ giúp rất lớn. Hắn sau đó lại nhịn không được bắt quái đạo, sư tôn, bây giờ Thanh đế thánh nhân chứng đạo, Thanh đế vị cách chắc chắn ngừng lại, không biết lại từ vị đại thần nào thông giả tham dự tranh đấu, chẳng lẽ là Thanh Hoa thần quân? Hắn ngáy mắt có chút màu sáng. Bên cạnh tiếp dẫn một mực yên tính nghe, chỉ là nhắc đến Thanh Hoa thần quân, hắn vẫn nhịn không được ngẩng đầu. Đối với Thái Sơ Thiên rất nhiều tiên tiên linh căn hóa hình thần linh, Thanh Hoa thần quân ở tại bọn hắn trong lòng vị trí là cực kỳ đệ thủ. Thanh đế thánh nhân mặc dù là một tổ nhưng rất ít tự tay chăm sóc qua rất nhiều linh căn, nhưng Thanh Hoa Thần Quân không giống nhau. Mỗi một gốc linh căn đều chiếm được qua vị này mùa nữ thần linh quang nhỏ trạch, ba quát bắt chủng, bội dưỡng. Tiếp dẫn, chuẩn đề nhập môn thái sơ thi lúc, bản thể đều bị Thanh Hoa Thần Quân tự tay chăm sóc qua, đối với cái này vị nữ thần có trời sinh hảo cảm. Đó là một loại giống như mâu giống như trượng tỉ cảm giác. Cho dù là hóa hình sau đó, cũng cùng vị này nữ thần duy trì thường xuyên liên hệ. Sa La Hầu ánh mắt nhìn xem ngay cả một cái rất ít lộ ra quan tâm thần sắc đệ tử, trong lòng có chút ghen tị nhưng vẫn là đạo, hẳn là nàng à, Thanh Hoa Thần Quân mặc dù đạo hạnh kém một chút, chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng khí vận nồng hậu dày đặc, tại Hồng Hoang Mộc Tộc bên trong địa vị là thủ, có thể sương một mẫu. Có chút dừng lại, hắn lại nói, bất quá Hồng Hoang Mộc hành bản nguyên bên trong cũng có mấy vị bậc đại thần thông, bụi Trần chưa định phía trước, ai biết có cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Tiếp dẫn, chuẩn đế liếc nhau, đáy mắt đều có chút dị sắc. Sao La Hầu thấy thế, liền cảnh cáo nói, các ngươi đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu, Thanh Hoa Thần Quân tự có thánh đế thánh nhân gọi. Tiếp dẫn, chuẩn đế lập tức gật gật đầu. 564 thứ 564 Chương Dương Mi tầm tư ngay tại chư thần nhao nhao tiến vào cự trọng tiền cảnh, tham dự thanh đế thánh nhân hôn nguyên đến lúc, hỗn độn thế giới có khác biến hóa phát sinh. Đa nguyên vũ trụ ngoại vi, vô số hỗn độn lan lộn, một đạo vô hình lưu quang phá không hiện lên, chợt xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ ngoại vi. Dương Mi lão tổ thân hình từ trong nội lên. Hắn nhìn lướt qua đang nhanh chóng hướng hỗn độn thế giới khuyết chương đa nguyên vũ trụ, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ hâm mộ. Trước mắt đa nguyên vũ trụ là như thế kinh diễm. Hắn tản mắt ra rộng rãi khí tượng, biến chuyển từng ngày. Mặc dù không biết bên trong sinh ra biến hóa cụ thể, nhưng Dương Mi lão tổ có thể tưởng tượng đến, bên trong ẩn chứa cỡ nào cơ duyên. Cái kia khôi hành hùng nông đại đạo sức mạnh, hắn còn chưa tại hỗn độn thế giới thế giới khác cảm giác được qua. Lần sau chư thánh luân đạo, trao đổi lẫn nhau dù sao cũng tốt hơn hỗn độn ma thần nhà đơn, một người chính mình hồ loạn mặc tác. Tại rất nhiều hỗn độn ma thần bên trong, có thể tự mình tìm tòi chứng thành Hỗn Nguyên đã cần tư chất mũ trời, mà một người tiến vào Thiên Đạo đẳng cấp, không biết cần bao lớn tạo hóa. Hắn cũng là hỗn độn thế giới trong Thiên Sinh Địa nuôi hỗn độn ma thần, không giống như là một chút nguyên thủy vũ trụ bên trong đạn sinh tiên tiên thần kỳ. Đại vũ trụ phá diện bị túc ép trở thành hỗn độn ma thần. Dương Mi lão tổ kỳ thực cũng nghĩ cùng chư thánh giao lưu, không bị giảng buộc luận chứng đạo pháp. Lần này cũng là động tâm tư, xem có thể hay không từ hòa đức tổ thần bên này nhận được đáp ứng. Hỗn độn thế giới bên ngoài, một đạo màu tím mờ mịt hào quang lưu chuyển, lục trọng thân hình từ trong hiện hiện ra, hắn một mắt chính là thấy được lập áp, nhưng lại không dám đến gần Dương Mi lão tổ. Vẫy tay một cái, một cỗ rộng giải thần năng trực tiếp bao phủ lại Dương Mi lão tổ, đem hắn dẹp đi trước người. Dương Mi lão tổ khuôn mặt hơi đổi, tại này cỗ rộng giải thần năng phía dưới, hắn càng là hoàn toàn không có phản kháng. Thân hình chính là đến nơi này vị Hỏa Đức Tổ thần trước người. Dương Mi bái kiến Hỏa Đức bệ hạ. Dương Mi lão tổ liền đội vàng hành lễ. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất như vậy thông minh. Nói đi, chuyện gì cầu kiến? Dương Mi lão tổ nhân tiện nói sáng tỏ tự thân chân chính ý đồ đến. Bệ hạ, không biết ta có thể hay không tiến vào đa nguyên vũ trụ tu hành. Mở miệng sau đó, hắn vội vàng lại nói, bệ hạ, ta mặc dù thân là hỗn độn ma thần, nhưng cũng không việc xấu, tiến vào đa nguyên vũ trụ tu hành cũng không lòng mang hắn nhiệm, điểm ấy ta nguyện ý cùng Hồng Mông đại đạo lậpệ. Không có vấn đề. Lục Trọng nhưng là một lời đáp ứng lại làm cho Dương Mi lão tổ ánh mắt sáng lên, mừn rỡ. Cái này có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn kỳ thực đã làm xong bị tự tuyệt chuẩn bị. Lục Trọng lại nói, chỉ bất quá ta đáp ứng, bản cổ đại thần chưa chắc sẽ đáp ứng. Ngươi còn phải lấy ra một phần có thể làm cho bản cổ đại thần tin tưởng cùng với chư thần tin phục chiến công, hoặc mới có thể tại đa nguyên vũ trụ đặt chân. Bản cổ đại thần. Dương Mi lão tổ khuôn mặt biến đổi, sau một khắc nhịn không được thất thần đạo, bản cổ đại thần chẳng lẽ xuống lại. Lục Trọng ánh mắt chỉ là gợn sóng nhìn qua Dương Mi, cũng không trả lời. Dương Mi lão tổ lập tức khuôn mặt bình tĩnh lại, chỉ là vẫn là đạo tâm kịch liệt rung động, còn có chút hai nhiên. Hắn cũng không phải là đời trước hỗn độn thế giới bên trong không gian ma thần, hắn chỉ là từ trên một niệm kỳ không gian hỗn độn ma thần thân thể tàn phế phía trên dựng dục hoàn toàn mới hỗn độn ma thần, nhưng dù chỉ là một điểm nguyên linh mạnh vụn trưa, cũng có thể từ trong cảm giác được bản ngã cổ đại thần cường thế. Đối mặt bản cổ đại thần, hắn khó tránh khỏi có chút e ngại trong lòng. Cái này đa nguyên vũ trụ còn có vào hay không? Chỉ là nhìn qua Hỏa Đức tổ thần một mặt rửng rưng thần sắc, giữa mi lão tổ ánh mắt đánh giá, ngược lại hạ quyết tâm, nhất định muốn nghi cách tiến vào đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ bây giờ liền bản cổ đại thần đều sống lại, cũng có thể ngược lại thôi diễn trong đó náo như chỗ. Mà Khắc Dương Mi lão tổ cũng bén nhạy chú ý tới, Hỏa Đức tổ thần thần sắc từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa, nhìn bản cổ đại thần phục sinh sau đó, cũng không thể cùng vị này Hỏa Đức tổ thần tranh đoạt đa nguyên vũ trụ quyền khống chế trôi. Dương Mi lão tổ nhân tiện nói, Hỏa Đức bệ hạ, ta gần nhất vừa vận từ Hỗn Độn thế giới dò xét một tin tức. Có lẽ bệ hạ sẽ cảm thấy hứng thú. Lục Trọng liếc mắt nhìn Dương Mi lão tổ. Vị này Hỗn Độn ma thần cũng là không thấy tọ không thả chim ứng chủ. Tin tức gì? Lục Trọng ánh mắt dừng dừng. Dương Mi lão tổ đạo, Hỗn Độn thế giới trong khoảng thời gian này dị tượng trọng trọng, Hồng Nông đại đạo hiển hóa, Căn cứ ta quan sát hỗn độn thế giới sinh ra một vị vô thượng thánh nhân. 6. Đây chính là ngươi được đến trọng yếu tin tức. Lục Trọng khuôn mặt có chút cổ quái. Dương Mi lão tổ vội vàng nói, "Hỏa Đức bệ hạ, chuyện này tiểu thần có thể đối với đại đạo thể, tuyệt đối chưa từng địa đạt." Dương Mi lão tổ dị thường thận trọng. 6. Lục Trọng trầm mặc, cái này nói cũng không nhất định hắn chứng đạo điểm lạ. Ngươi còn có cái gì tin tức? Gặp Lục Trọng không hứng lắm, Dương Mi lão tổ trong lòng có chút buồn bực. Cái này không hẳn là a, một tôn vô thượng thánh nhân, hồng ngông thánh nhân xuất thế, chẳng lẽ còn không đáng xem trọng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Nhưng hắn vẫn là đàng hoàng nói, trừ cái đó ra, không có. Gặp Hỏa Đức Tổ thần ánh mắt lập tức trở nên không còn thân mật, Dư Mi lão tổ vội vàng lại nói: "Bệ hạ, ta đoạn thời gian trước lấy được một cái chưa chứng thực tin tức, nghe hỗn độn hỗn độn thế giới nổi danh Huyền Hoàng Nghị tổ sắp phục sinh." Huyền Hoàng Nghị tổ? Lục Trọng lập tức tới hứng thú, ánh mắt trông lại, bọn họ là lai lịch ra sao? Dư Mi lão tổ đạo: "Cổ lão nghe đồn, Huyền Hoàng Nghị tổ lai lịch cổ lão, chính là hỗn độn ma thần bên trong tư lịch cổ xưa nhất một nhóm tồn tại, nghe nói từng cùng bản nguyên cổ đại thần cùng ngồi đàm đạo qua. Nói như vậy ít nhất là tiên đạo đẳng cấp đỉnh phong viên mãn tồn tại." Lục Trọng ánh mắt thong dong, như vẹn vẹn chỉ là hai vị thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần, hắn cũng không thèm để ý đến nỗi hùng mông thánh nhân, hắn thấy cơ bản không có khả năng. Hùng mông thánh nhân không phải dễ dàng như vậy đàn sinh. Gặp Lục Trọng thần sắc, Dư Mi lão tổ nhịn không được vấn đạo, "Như vậy bệ hạ, ta có thể hay không tiến vào đa nguyên vũ trụ?" "Còn chưa đủ." Lục Trọng thần sắc lạnh đạo. Dư Mi lão tổ lập tức một đắng, hắn cắn răng nói, "Bệ hạ, ta nguyện ý đem trong tay một kiện thiên đạo thánh khí, dung nhập đa nguyên vũ trụ bên trong." Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Hỏa Đức tổ thần, trong hai con ngươi nhưng lại lộ ra một tia khát thượng. Thần ẩn, ẩn trong lòng có chút thất vọng hắn rất ít như vậy đánh mà qua. Ân. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Dương Mi lão tổ. Dương Mi lão tổ cười khổ nói, nhập chức không gian hỗn độn ma thần cơ duyên bất phàm, đã từng từng chiếm được một kiện có chút hiếm thấy thiên đạo thánh khí, gần như Hồng Mông linh bảo, bảo bối kia chính là Hồng Mông không gian đại đạo thai nén ma thành, nếu là đem bảo vật này dung nhập vào đa nguyên vũ trụ bên trong, nhất định có thể nhượng đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên thêm một bước tăng trưởng, đối với tổ thần chấp trưởng thiên đạo nhất định có trợ giúp. Không nghĩ tới ngươi còn có chút hàng lậu, sớm lấy ra đi." Lục Trọng nhìn xem Dương Mi lão tổ, trong lòng cũng có chút kinh ngạc tại Dương Mi lão tổ quyết đoán. Bất quá dạng này hắn cũng yên tâm. Nhân tiện nói, chuyện này ta chuẩn. Hồng Ngông dự dục ra tới Thiên Đạo Thánh khí dung nhập Hồng Hoang Thiên Đạo bên trong, đối với đa nguyên vũ trụ không gian đại đạo hoàn thiện nhất định có chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Bất quá cứ như vậy, Càn Khôn lão tổ thì có phiền toái. 565 thứ 565 chương tình cảnh lúng túng Càn Khôn lão tổ Dương Mi lão tổ trở về hang ổ tiến đến chuẩn bị, Lục Trọng liếc mắt nhìn Dương Mi, lông mày hơi hơi nhướng lại, hắn có thể độ nghĩ đến Dương Mi lão tổ tiến vào đa nguyên vũ trụ sau đó sẽ cho chư thần mang tới xung kích. Mà các đa nguyên vũ trụ chư thần có thể chưa chắc sẽ tiếp nhận ngoại lai hỗn độn ma thần đi chiến lại bọn họ thành quả. Nhưng Lục Trọng biết ngày này là tất nhiên sẽ đến. Theo đa nguyên vũ trụ không ngừng vượt trượng, 3000 đại vũ trụ cách cục xuất hiện, trở thành hỗn độn trong chiều không gian quái vật khổng lồ, tất nhiên sẽ hướng ra phía ngoài dung nạp một chút hỗn độn ma thần. Đây đối với đa nguyên vũ trụ diễn hóa có khác kích lợi, có thể thúc tiến đa nguyên vũ trụ hồng hoàng tiên đạo hòa hợp. Nhưng đối với đa nguyên vũ trụ bản tổ thần linh cũng không nhất định là hữu ích, giống như là Càn Khôn lão tổ, phải gặp phải Mạt Mi lão tổ xung kích hắn nhất định phải tại Dương Mi lão tổ tại đem bản nguyên lạc ấn dung nhập đa nguyên vũ trụ phía trước, chứng đạo hỗn nguyên thánh nhân. Không phải vậy chứng đạo kỳ hạn có thể muốn vô hạn trì hoãn, thậm chí tương lai chỉ có thể truy cầu trở thành một vị phía sau thiên thánh nhân. Cũng may Càn Khôn lão tổ còn có một tia hy vọng, Lục Trọng cho Dương Mi lão tổ thời gian là 12 cái nguyên hội sau đó tiến vào đa nguyên vũ trụ. Càn Khôn lão tổ có 12 đến 13 cái nguyên hội thời gian. 6. Cửu Trọng tiên cảnh Thanh Hoa thần quân xem như một tộc địa vị gần với Thanh Đế thánh nhân thần linh một mực tại hỗ trợ chiêu đãi đến đây tham dự Hỗn Nguyên Khánh điển chư thần, bao quát thái sơ thiên nhất làm đồng môn. Điểm này Thanh Hoa Thần Quân khinh sa quá giá. Thái Sơ Thiên đã cử hành đã từng không chỉ một lần hôn nguyên khánh điện, xem nệu vẽ hổ, lại thêm mỗi lần một điểm nhỏ sáng tạo cái mới chắc là có thể nhường chủ và khách đều vui vẻ. Hôn nguyên khánh điện sau đó, Thanh Đế Thánh Nhân đem Thanh Hoa Thần Quân lưu lại. "Thanh tang, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận ta một trong mạch Thanh Đế vị cách?" Một hoa trong điện, Thanh Hoa Thần Quân đứng ở trên đại điện, trên ngọc dung thần trọng. "Lão tổ, ta nguyện ý tiếp nhận Thanh Đế vị cách, chỉ là ta cũng không am hiểu tranh đấu sáu." Thanh Hoa Thần Quân cũng không có lòng tin quá lớn. Nàng bây giờ chấp trưởng chính là bốn mùa đạo quân vị cách. Bốn mùa đạo quân vị cách tính là Thanh Đế vị cách chư vị. Nó thật là có tư cách nhất kế thừa pháp chế. Ngươi đã quên, ngũ đế vị cách tranh đấu chỉ có một yêu cầu. Thanh Đế thánh nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, đó chính là có mang thần định thần trách nhiệm tiên tiên thần kỳ. Cũng không cần ngươi ra tay. Có chút dừng lại, hắn cười nói, chỉ cần ngươi thu được một tộc chư thần tán thành, khí vận gia thân, lại không vấn đề. Thanh Hoa thần quân trong hai con ngươi có chút vui vẻ, vội vàng nói, lão tổ, ta nguyện ý. Thanh Đế thánh nhân gật gật đầu. Thanh Hoa thần quân tư lịch là đầy đủ, nàng đã từng theo hắn tại Đại Hoang đạo kỳ gieo hạt thức vạn một tộc linh chủng càng từng tự tay tạo hóa sinh mệnh trong hoa viên vô số kỳ hoa dị thảo. Những thứ này kỳ hoa dị thảo, thậm chí là tiên thiên linh căn không thiếu đã hóa hình, hơn nữa trở thành một tộc trung tiên. Cái khác một chút thần linh không dám nói, Thanh Hoa thần quân nếu là tranh đoạt Thanh Đế vị cách, nhất định có thể nhận được đại bộ phận mục tộc thần linh ủng hộ. Cỗ này cực lớn khí vận ra thân, cho dù là thủ đoạn kém chút, các bậc đại thần thông cũng khó có thể tới chống cự. Thanh Đế thánh nhân cũng rất xem trọng Thanh Hoa đạo quân. Thanh Hoa đạo quân cũng là một đức thánh hoàng cung truyền nhân, cái này so với đơn thuần quan hệ thầy trò còn muốn tới thân mật. Chuẩn thánh sơ kỳ đạo hạnh mặc dù kém một chút, nhưng là có thể miễn dưỡng. Thanh đế thánh nhân nhìn qua Thanh Hoa thần quân, hắn chuẩn bị lại để cho Thanh Hoa thần quân tiến đến Sích Đông Điện, xem có thể hay không thỉnh hòa đức tổ thần nghi cách, tốc thành một môn Thái Sơ Thiên Đại Đạo thần thông. Như hắn tu hành Hồng Ngâm Hoa Sen trùng sinh pháp, tu thành một môn, về sau tọa trấn Thanh Đế cùng, không đến mức bó tay bó chân. Thái Sơ Thiên tương tự với Hồng Ngâm Hoa Sen trùng sinh pháp đại đạo thần thông mặc dù không nhiều, nhưng kém một bậc vĩnh hằng thần thông, còn có khuyết. Mà Thanh Hoa thần quân trở về Bốn Mùa Đạo Cung sau đó, cũng có chư thần bái phỏng, đại bộ phận cũng là như tiếp dẫn, chuẩn để như vậy tại Thái Sơ Thiên giới từng chiếm được Thanh Hoa thần quân chăm sóc tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần. Bọn hắn mặc dù bây giờ cũng là đã rời đi Thái Sơ Thiên Giới, tự lập một phương, nhưng đánh gãy xương cốt liền với gần, lại càng không cần phải nói Thanh Hoa Thần Quân đối bọn hắn có tạo hóa tri ân, tự nhiên là nguyện ý tương trợ Thanh Hoa Thần Quân xung kích thành đế vị cách. 6. Thái Sơ Thiên Giới, Lục trọng trở về Hồng Ngung đạo cảnh phía sau, truyền một đạo tin tức cho Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ lập tức vô cùng lo lắng chạy tới sích đồng điện. Bệ hạ, có thể tuyệt đối không thể nhường những con sói kia tử giá tâm hồn độn ma thần tiến vào đa nguyên vũ trụ bên trong, những thứ này hỗn độn ma thần một cái so một cái dạo hạ, làm sao biết sẽ không âm thầm phá hư ta tiên tiên thần tộc đại thế? Vân thấp phía trên, từng sợi hồng năng quang huy tại hắn lục trọng sau lưng, giống như một cái to lớn vòng ánh sáng, thần uy mênh mông. Lục Trọng cũng không mở miệng, ánh mắt chỉ là gợn sóng nhìn qua Càn Khôn lão tổ. Ở nơi này trọng ánh mắt phía dưới, Càn Khôn lão tổ lập tức cảm thấy nhất trọng áp lực trước đó chưa từng có. Cái trán hắn ẩn ẩn có chút mồ hôi ý lục trọng tiếng nói gợn sóng rơi xuống, đa nguyên vũ trụ phát triển sẽ không bởi vì một người nào đó mà dừng lại, ngươi nếu muốn không bị đa nguyên vũ trụ đại thế cuốn theo, cuối cùng trở thành trong đó người hy sinh, còn phải dựa vào ngươi chính mình. Lời nói lạnh như băng nhường Càn Khôn lão tổ khắp cả người phát lạnh, chỉ là lục trọng lời tiếp theo ngữ lại làm cho Càn Khôn lão tổ đạo tâm chỗ sâu dâng lên một chút hổ thẹn. Hy vọng bản thánh đã cho ngươi rất nhiều lần, nhưng ngươi nhiều lần cũng là không cách nào bắt lấy, nếu ngươi có thể có vãng thư, chúc long đám kia quả quyết, há còn giống như là hôm nay cái dạng này. Càn Khôn lão tổ lập tức không nói, như cái cừ miệng hồ lô. Thái sơ thiên vị này kể từ chứng đạo sau đó, đích thật là cho bọn hắn năm vị lão hữu rất nhiều cơ hội. Điên đảo lão tổ đứa con gẻ này đều bắt được cơ hội, thành lập Thái hư thánh cảnh, bây giờ đạo đã có sở thành. Vãng thư lại càng không cần phải nói. Sớm mượn nhờ hoàn thiện Chu Thiên Tinh Hồn, diễn hóa đa nguyên vũ trụ hùng hoàng càn khôn tương cùng, cho nên chứng thành Hỗn Nguyên. Chứng thành Hỗn Nguyên đều có mấy cái đạo kỳ, đằng sau rất nhiều hậu bối đều lần lượt chứng đạo. Chỉ có hắn cùng Thương Khung lão tổ tình cảnh lúng túng. Bọn hắn thế nhưng là khai thiên tịch địa mới bắt đầu, chính là đã thai nghén đản sinh nhóm đầu tiên tiên tiên thiên thần kỳ. Còn xin tổ thần bệ hạ lần nữa chỉ điểm một hai. Càn Khôn lão tổ vẻ mặt đau khổ. Hắn tam thi hợp nhất còn cần một chút tích lũy, nhất là Càn Thiên bản nguyên. 12 cái nguyên hội không chắc chắn có thể có hy vọng cái này chứng thành vô lượng Hỗn Nguyên. Hắn biết rõ, đây đối với hắn là cái sinh tử lựa chọn. Nếu là không gian đại đạo bị không gian kia hỗn độn ma thần dương mí lão tổ cấp đi, hắn chỉ có thể lựa chọn tiến vào một chút đại vũ trụ trở thành những cái kia đại vũ trụ đặc thủ thiên đạo thái người. Như thế chẳng những chứng đạo phong hiểm cực lớn, hơn nữa coi như chứng đạo tương lai cũng không thể rời bỏ cái kia đại vũ trụ, cùng hôm nay hôn nguyên thánh nhân đem so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Càn Khôn lão tổ tự nhiên là không muốn rơi vào như vậy hoàn cảnh. Lục Trọng nhìn qua Càn Khôn lão tổ, đáy lòng thở dài. Trước kia hắn sáu vị tiên tiên thần kỳ cùng một chỗ ngang dọc đại hoang năm tháng tình nghĩa, hắn tự nhiên là không có có đa quên, nhưng khá là phiền toái chính là mấy vị khác không giống vọng thứ như vậy bất lo. Những năm này hắn cũng không phải là không có cho dư một chút ưu tiên, nhưng vẫn là càng lúc càng xa. Đại Hoang Lục Thần bên trong chỉ có hy vọng tư chứng đạo. Điên Đảo lão tổ có chút hy vọng. Càn Khôn lão tổ nhưng là một tay vương nổi chỉ lát nữa là phải nạp nhừ. "Thôi, đã như vậy, ta cho ngươi thêm một cái ân điển." Lục Trọng đối với Càn Khôn lão tổ dặn dò vài câu. Càn Khôn lão tổ trong nháy mắt hai con ngươi phát sáng lên. "Đa tạ tổ thần bệ hạ." Hắn lòng tràn đầy vui mừng đi xuống. 566 thứ 566 chương đời thứ 3 thánh đế ba cái nguyên hội sau đó, thánh đế một đức thánh người một lần nữa nhường ra thánh đế vị cách, bị thần đỉnh tôn làm thần đỉnh mục đức thánh hoàng, vì mục đức thánh người. Thánh đế vị cách cũng làm tòa thẩm định tuyển chọn. Tại chúng thần nhìn phía dưới, thánh đế vị cách lần nữa tự động trọng chủ, rơi vào bốn mùa cung thanh hoa thần quân trên thần. Chúng thần thấy vậy cũng là cực kỳ hâm mộ, ít có tật phản dạ. Kết quả này không xuất chúng thần ngoài ý muốn. Luận đến ở mục hành chư thần bên trong lực ảnh hưởng, cùng với khí vận công đức, thanh hoa đạo quân chư thần bên trong thật là có rất nhiều chúng thần nan cấp ưu thế. Mà về phần chiến lực quyết thiếu, cái này vừa vặn là ngũ đế vị cách tranh đoạt bên trong, ảnh hưởng nhân tố một cái nhỏ nhất điều kiện. Hơn nữa cái này cũng là thái sơ thiên nhất mạch chư thần không thiếu nhất. Sau lưng có cựu trọng thiên mục đức thánh hoàng cùng, cùng với thái sơ thiên nhất mạch chư thần nữa, dù cho là rất nhiều bậc đại thần thông lòng có ý nghĩ, nhưng cũng không dám lòng sinh hắn nghiệp. 6. Đáng tiếc, rốt cuộc là chúng ta kỹ năng kém một bậc. Thần đình bên ngoài, Ngọc Thanh đạo quân thần sắc có chút tiếc hận. Đời thứ nhất thánh đế chính là Hồng Quân lão tổ. Bọn hắn cũng có thánh đế pháp chế, là có thể tranh đoạt cái này thánh đế vị cách. Nhưng mà chung quy là khí vận công đức kém một chút. Thái Thanh đạo quân cũng không thèm để ý, chúng ta chối chấp trưởng thần quyền đến cùng không phải một chút, hoặc là linh, tự nhiên không thể thành đế quyền hành dù xuống chú ý, cũng là không cần để ý. Ngọc Thanh đạo quân, Linh Bảo đạo quân lướt nhau, khẽ gật đầu. Xem như thánh nhân muốn hạ, bọn họ là biết ảo diệu trong đó. Ngũ đế vị cách lựa chọn người kế nhiệm, cũng là ưu tiên tại bài vị độ phù hợp cao thần minh, nhất là tiên tiên bản nguyên thần linh. Thanh Hoa thần quân vô luận là tự thân nắm giữ thần quyền, khí vận, công đức, thậm chí là mệnh cách cũng là một đức thánh dưới người phù hợp nhất thành đế vị cách, nhất là cái kia một tộc khí vận. Thanh Hoa đạo quân mặc dù không đi đạo mỗ thần đường đi, Nhưng mục mỗ chi danh có thể đã sớm nổi tiếng cùng Hồng Hoang. Linh Bảo đạo quân cũng nói, "Không tệ, chúng ta đến cùng kế tục bản cổ tra thần đạo thống, dù cho là không có ngũ đế vị cách, nhưng là cuối cùng có thể đăng lâm hư nguyên." Thái Thanh đạo quân, Ngọc Thanh đạo quân cũng là gật gật đầu. Ở tại bọn hắn sau lưng, Hồng Quân lão tổ đang cùng Địa Hoàng thánh nhân nói chuyện, thấy cảnh này đáy mắt cũng có chút nụ cười, còn có chút vẻ tiếc nuối. Bản cổ tổ thần trở về kỳ tịch cấp đi Tam Thanh đạo quân một bộ phận thiên địa chính thống khí số. Không phải vậy xem như mở đại thần hầu duyệt trực hệ, bọn hắn kỳ thực trời sinh liền có một cố rộng dài khí số, chỉ cần lợi dụng hảo rất nhanh, có thể nhất phi trung thiên, hơn nữa thuận lợi dẫn đạo bản cổ nguyên thần trỗ sâu ẩn chứa ba cái đặc thù bài vị, tiến tới chứng thành Hỗn Nguyên. Tam Thanh Đạo Quân bản cổ nguyên thần trỗ sâu ẩn chứa ba cái đặc thù nghi vị, theo thứ tự là Bản Cổ Ngũ Đại Hạch Tâm Pháp Tướng bên trong ba cái, Đạo Đức Thánh Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Vương, Linh Bảo Thiên Tôn Tam Đại Hỗn Nguyên nghi vị. Chỉ cần đạo hành đến một bước đó, tự có thể cấp tốc phù hợp ba đại nghi vị, thu được đã từng thuộc về bản cổ đại thần đạo quá sức mạnh. Mà bây giờ bản cổ đại thần rút đi Tam Thanh Đạo Quân trên người khí vận, cùng với một lần nữa dung nạp tự thân đạo quả, Tam Thanh Đạo Quân đã không cách nào thu được bản cổ đạo quả sức mạnh. Bọn hắn không còn đại biểu nguyên sơ bản cổ chỉ có thể đại biểu cho bản cổ đại thần nhị đại hầu duyệt, muốn chứng đạo toàn bộ phải dựa vào chính mình. Bọn hắn đắc tướng Huyền Nguyên bắt đầu ba đại nghiệp vị diễn hóa đến cực hạn, cuối cùng mới có thể một lần nữa tu thành đạo đức thánh hoàng, nguyên thủy thiên vương, linh bảo tiên tôn trở vô thượng đạo quả. Bên kia địa địa hoàng thánh nhân cũng nhìn thấy Tam Thanh đạo quân, ánh mắt truyền qua, trong lòng âm thầm, thầm thầm than cùng đa nguyên hồng hoàng anh kiệt xuất hiện lấp ló. Hắn môn hạ tất nhiên có nữ hoa, hầu tổ, trấn nguyên tử như vậy tuệ kiện. Hồng quân lão tổ môn hạ cũng không kém, Tam Thanh đạo quân đều có hỗn nguyên căn cơ. Tiên hoàng thánh nhân trước mắt dưới trướng cũng không khuyết thiếu cường giả. Thiên hoàng nhất mạch căn cơ đứng ở rất nhiều đại thiên thế giới bên trong, những cái kia đại thiên thế giới bên trong đạn sinh tiên thiên thần thánh, đại bộ phận cũng là tâm hướng tại thiên hoàng cung. Cái này cũng là thiên hoàng cung nhất mạch cơ bản bản. Chu Thiên Tinh thần một mạch có lẽ hơi yếu một chút, nhưng đa nguyên vũ trụ Chu Thiên Tinh thần vô số, khổng lồ cơ số bên trong, tương lai tiểu gì cũng sẽ sinh ra mấy vị đủ để chống lên môn hộ cường giả. Thái sơ thiên nhất mạch chư thần không cần nhiều lời, mỗi một vị hôn nguyên thánh nhân cũng là cảnh lá dậm đạp, căn cơ thâm hậu, dưới trướng lại càng không thiếu đỉnh tiêm thần linh. Chư thánh nếu muốn tiến thêm một bước, nằm ngựa là không được. Cái này chỉ sợ cũng là hòa đức tổ thần hy vọng. 6. Mà ở ba thiên thế giới bên ngoài, Bạch Trạch lúc này cũng tiến nhập một tòa rộng rãi trong di tích, xung quanh trải rộng vô số hỗn độn sát khí. Thần ma gào thét không ngừng bên hai, nơi xa có thể thấy được từng tòa sừng sững ở vô số hỗn độn khí chính giữa rộng rãi tàn phá hỗn độn đại. Tại những này tàn phá hỗn độn trên đại, Bạch Trạch thấy được một chút đặc biệt hỗn độn ma thần phù văn, những phù văn kia ẩn hàm vô số nồng nặc ma khí, hỗn độn ma quang lưu chuyển, hỗn độn thần minh. Nhìn thấy những phù văn này, Bạch Trạch khuôn mặt biến sắc, đáy mắt hơi kinh ngạc còn có chút vui vẻ, hắn không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ bậc này hảo chỗ. Nhìn hắn rút cục khổ tận cam lai, thời cơ đến vào chuyện. Sau đó hắn ở bên trong thấy được một tôn rộng rãi Hỗn Độn Ma Thần tàn phá thi thể, toàn này thi thể chúng quanh có khác mấy khối bỏ hoàng Hỗn Độn thần tiết, hẳn là cái này Hỗn Độn Ma Thần binh khí. Nhưng Bạch Trạch mới cầm lấy những thứ này Hỗn Độn thần tiết, lập tức khuôn mặt biến đổi, một tia Hỗn Độn quang dung nhập trong cơ thể hắn, càng là diễn hóa ra một mảnh Hỗn Độn Ma văn hình thành cơ sở truyền thừa. Mắc câu rồi, hơn nữa tựa hồ vẫn một con cá lớn. Tại Bạch Trạch lĩnh hội trong đó Hỗn Độn Ma Thần truyền thừa lúc, Ở xa 3000 đại thế giới trong đó một cái không biết triệu không gian lục áp, côn bằng tổ sư hai người đều ẩn ẩn có cảm ứng, nhìn thấy chỗ này bố trí hỗn độn trong di tích đi vào đi vào một vị bậc đại thần thông, một vị chuẩn thánh trung kỳ cường giả. Đây chính là rất hiếm. Hỗn độn thế giới bên trong chuẩn thánh trung kỳ hỗn độn ma thần độ đệ sư là trung tiên. Hắn tu hành dường như là hỗn loạn đại đạo quy tắc, rất có tiên lực, muốn hay không dẫn đạo một hai. Tại lục áp thần mâu bên trong, bạch trạch điểm đạo hạnh này không chỗ che thân. Lục áp trong lòng có chút ý động. Mặc dù cùng xem như hỗn độn ma thần tổ sư, nhưng hắn cùng hỗn côn tổ sư ở giữa cũng có cạnh tranh. Gần nhất Hỗn Quân Tổ Sư làm so với hắn có thể ra sắc nhiều, hắn xảo diệu bố trí rất nhiều Hỗn Độn Ma Thần hấp dẫn không thiếu đại thiên trên lại thế giới dựng dục tiên tiên thần kỳ. Mà hắn ánh mắt nhưng là đặt ở Hư Hoang. Sự thật chứng minh 3000 đại thế giới bên trong đàn sinh tiên tiên thần kỳ càng thêm thích hợp xem như Hỗn Độn Ma Thần bối dưỡng, bởi vì khi bọn hắn đạo hạnh siêu thoát bản thân chỗ thế giới sau đó, có thể là thưởng xuyên chạy tới chạy lui, đối với tự thân căn cơ cũng không bao lớn của Luyến, cái này tồn tại chơi sinh tốt hơn dẫn dụ. Bọn hắn đối với tiên tiên thần đạo cũng không bao lớn lòng trung thành, tự nhiên đối với Hỗn Độn Ma Thần đại đạo sẽ không bài xích mà ở Lục Giáp để mắt tới Bạch Trạch thời điểm, Hỗn Quân lão tổ cũng theo dõi Bạch Trạch. Đối với Bạch Trạch hắn cũng không phải là đến cỡ nào coi trọng, làm như vậy thuần túy là trả thù một hai Lục Giáp đối với hắn đâm lưng. Phạm la Lục Giáp coi trọng, hắn đều muốn cấp đi. Dù cho là Lục Giáp trở thành Hỗn Độn Ma Thần nhất tộc tổ sư, hắn cũng làm cho hắn biến thành quang can tứ lệnh, nhìn hắn lấy cái gì chứng đạo Hỗn Nguyên. 6. Ở trong đó một tòa đại thiên thế giới bên trong, Càn Khôn lão tổ nhưng lại gặp được phiền phức. 567 thứ 567 trường cản khôn chi đạo trợ giúp nhiều như vậy thế giới giữ gìn không gian đại đạo quy tắc, đây cũng quá khó khăn, cái này duy tu công việc sửa chữa phải làm tới khi nào? Càn Khôn lão tổ lúc này ở âm thầm tiêu khổ. Hoa Đức tổ thần cho hắn ra chủ ý không đặc biệt, đó chính là hoàn thiện đa nguyên vũ trụ không gian bình trướng, nhượng đa nguyên vũ trụ vô số tất cả lớn nhỏ thế giới che chắn củng cố, không đến mức xuất hiện đa nguyên vũ trụ rất nhiều tiền tiên thần hứng kỳ khắp nơi tán loạn cảnh tượng, cho mỗi một cái đại tiên thế giới trang bị thêm tầng phòng hộ tự động lần này không chỉ là đại lục cùng đại thiên thế giới sinh linh trưởng thành, đối với đa nguyên vũ trụ vô lượng đại thiên thế giới bình thường phát dục cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Cái này nếu là hoàn thành công đức vô lượng. Nhưng vấn đề là đa nguyên vũ trụ đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới vô số, hắn vội vàng qua mấy cái nguyên hội, cũng chỉ tới kịp chữa trị những thứ này đại thiên thế giới một bộ phận thiếu sót. Sau khi hoàn thành cũng không phải về sau lại không thiếu sót, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Mà trước mắt liếc nhìn lại, còn có rất nhiều chiều không gian thế giới cần tu bổ. Cái này để cập tới rất nhiều thứ nguyên, rất nhiều chiều không gian, từng cái tu bổ đi qua, không biết nhiều rườm rà. Thời gian cấp cho hắn chỉ có mấy cái nguyên hội. Lúc này Càn Khôn lão tổ đã bất lực cũng cảm thấy mục trí, nhìn không được thầm nghĩ, Càn Khôn A, Càn Khôn, cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, ngươi lại không giải quyết được cái vấn đề khó khăn này, ngươi nên làm thế nào cho phải? Càn Khôn lão tổ nội tâm bị đè nén, còn có lo nghi oan hận, càng hận chính mình bất lực. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình phục dòng suy nghĩ của mình, hắn biết nếu là tiếp tục như vậy xuống, cái này một chút hi vọng sống mắt thấy liền muốn trở thành quá khứ. Càn Khôn lão tổ đấy lòng hay là không muốn từ bỏ. Xem ra vẫn phải là tìm người hỗ trợ, có lẽ có thể tìm hiểu trong đó có thiếu. Càn Khôn lão tổ lo lắng phía dưới chỉ có thể tìm kiếm Vi Binh. Hắn cũng không có lại đi tìm Hỏa Đức Tổ Thần, trong đầu cũng có chuốt xấu hổ, Hỏa Đức Tổ Thần cho hắn chỉ một con đường sáng, kết quả tất nhiên vậy mà không giải quyết được trong đó nan đề, hắn xấu hổ cùng đi gặp Hỏa Đức Tổ Thần. Tâm niệm bên trong rất nhiều thân ảnh thoáng qua, hắn ánh mắt phút chốc rơi vào trên trời cao. Nếu bàn về cùng quan hệ thân sơ, hắn quen thuộc nhất tự nhiên vẫn là năm đó mấy vị lão hữu. 6. Biển sao đại vũ trụ, thái âm điện thường hy tại thái âm tinh bên ngoài trời, dung mạo nàng cùng trời phía sau hy hòa có 3 4 phần tương tự, chỉ là ngày sau hy hòa nhìn càng thêm ai hùng một chút. Mà Thường Hy nhưng là thuần túy thiên hướng về phái nữ vấn vẻ, mỹ lệ. Luận đến mỹ lệ, Thường Hy tại thần đỉnh thiên giới rất nhiều nữ thần bên trong thế nhưng là cực kỳ nổi danh, danh xưng chư giới đệ nhất. Đương nhiên, Thường Hy đối với cái này điểm một mực không đồng ý, chỉ là cho rằng là một chút nhàm chán thần linh cản trở chi luôn, nhưng lại đủ thấy mỹ mạo của nàng. Lúc này đặt chân ở dưới ánh trăng, giống như thái âm nguyệt hoa hóa thân, rung động lòng người. Phúc Chốc liền gặp một vệt sáng từ đằng xa phá không mà đến. Rất xa liền nghe càn khôn lão tổ âm thanh truyền đến. Thường Hy cháu gái nhỏ, người gia sư tôn nhưng tại thái âm trong cung, nhanh đi bẩm báo liền nói ngươi càn khôn thúc thúc cầu kiến. Thường Hi hé miệng cười khẽ, "Đạo, càn khôn thúc thúc, sư tôn tính tới ngươi sẽ đến đây, đã xuất quan, đang tại Thái Âm cung nội đợi ngài. Kia thật là không thể tốt hơn nữa." Càn Khôn lão tổ thân hình rơi xuống, hóa thành một vị râu tóc trắng đoản, hắc phát đồng nhan uy nghiêm thần linh, trực tiếp nhường Thường Hi dẫn đường, hướng về Thái Âm tinh chỗ sâu Thái Âm cung mà đến. Thái Âm trong cung biển sao thánh nhân vọng thư quanh thân bao phủ tại vô biên tinh vân quang khí bên trong, sau lưng ức vạn quần tinh trải rộng ra, giống như bao phủ đa nguyên vũ trụ vô số đại thiên thế giới, quang huy mênh mông, vô lượng rộng rãi thần năng từ thánh nhân bên ngoài thân nọ dạo. Chỉ một cái liếc mắt, Càn Khôn lão tổ khuôn mặt hơi hơi biến hóa. Càn Khôn hơi rời ánh mắt, đồng thời nói sáng tỏ tự thân ý đồ đến. Trên giường mây, Vọng Thư con mắt hơi kinh ngạc, nàng thân hình từ chu thiên tinh quang bên trong hiện lên, nàng một bộ trong trẻo lạnh lùng chu thiên tinh thần pháp bảo, làm bào, làm bảo bên trên ẩn ẩn hiện ra ngân sắc tinh quỷ vết tích, mái tóc đen dài áo choàng, mi tâm chỗ sâu ẩn ẩn có một chỗ đặc biệt rõ ràng tinh quỷ đã ấn. Đặc biệt hiếm thấy, nàng vậy mà vốn mặt hướng lên trời, một thân màu trắng, giống như chỉ là đơn giản trang điểm một hai. Vọng Thư đạo hữu, ngươi sao lập tức trang điểm đều không để ý tới? Càn Khôn lão tổ có chút cổ quái, chợt khoát khoát tay lại nói, Vọng thư Đạo Hữu, ta mặc dù gấp, nhưng còn không kém chút thời gian này, không đến 16, không lại chuyện. Vọng thư thần sắc thông dong, nàng con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn qua Càn Khôn lão tổ, "Vấn đạo, Càn Khôn Đạo Hữu, ngươi cảm thấy những thế giới kia trước mắt thiếu thốn nhất chức năng là cái gì?" Càn Khôn lão tổ ánh mắt khẽ động, chợt chân thành nói, "Vọng thư Đạo Hữu, ta cho rằng quan trọng nhất là loại bỏ, nếu là những cái kia lớn nhỏ thế giới có thể chủ động phân biệt, loại bỏ khác thuộc về ngoại lai tiên thiên thần kỳ, cùng với sinh mệnh tự nhiên cũng có thể làm cho bọn chúng ổn định trường hành, đối với những cái tia đại thiên thế giới mà nói, những cái kia loại lai tiên thiên thần kỳ chẳng lẽ không phải hỗn độn ma thần?" Phương diện này bài tập hắn vẫn cực kỳ sắc thật. Vọng thư cũng biểu thị tán thành, nói đúng. Bây giờ rất nhiều đại thế giới mặc dù có được một chút thuộc về thế giới linh tính bản năng, nhưng lại bộ phận khuyết thiếu nghiêm cẩn hệ thống phòng ngự, một chút có chút chút đạo hành tiên tiên thần kỳ mà có thể tùy ý buông xuống những thứ này đại thiên thế giới, đi cấp play trong đó tạo hóa, thậm chí một chút vực ngoại tiên ma chuyên môn lấy ra những thứ này đại thiên thế giới dựng dục tạo hóa khí vận, dẫn đạo bọn chúng tiến vào hủy diệt, từ đó đổi lấy tu hành cô lương. Rất nhiều đủ loại còn nhiều nữa, thậm chí là rất nhiều đại thiên thế giới thật vất vả chuẩn thành, lại tránh không khỏi hồng hoàng chư thần độc thủ. Thực sự rất là đáng tiếc. Mong thư thánh nhân trong mắt cũng có lạnh lẽo, vẻ ác liệt. Biển sao đại vũ trụ dưới trướng cũng có rất nhiều quy thuộc đại thiên thế giới, những thứ này đại thiên thế giới cho dù là có Chu Thiên tinh thần thủ hộ, cũng tránh không khỏi một chút châu châu cấp đoạt. Đồng thời Chu Thiên tinh thần nhúng tay, đối với những cái kia đại thiên thế giới mà nói, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Chu Thiên tinh thần bên trong cũng có bại hoại, có đôi khi cũng sẽ cấp đoạt đại thế giới tạo hóa thần tụy, bổ tu tự thân Chu Thiên tinh thần bản nguyên. Những cái kia đại thế giới bản nguyên sắc thực đối với Chu Thiên tinh thần cũng có cực lớn bổ ích hiệu quả. Cho dù là nàng vị này ngốn nguyên gia tay can thiệp, cũng chỉ là có thể duy trì một đoạn thời gian hiệu quả. Sau một khoảng thời gian, từ đầu đến cuối còn sẽ có Chu Thiên tinh thần bí quá hóa liệu. Cho nên nói Càn Khôn lão tổ nếu có thể hoàn thiện Càn Khôn bí chướng, bổ tu 3000 đại thế giới nhược điểm, đích thật là công đức vô lượng. Cố này khí vận đầy đủ nhường Càn Khôn lão tổ tạo thành Hỗn Nguyên căn cơ. Không biết thánh nhân nhưng có biện pháp giải quyết. Càn Khôn lão tổ thành tâm thi cái lễ. Vọng Thư bận sống đạo, muốn bộ thiên, hẳn là tại Thiên Điểu ý chí phía trên thực hiện ảnh hưởng, cái này e rằng cần Ngư Linh hội Thiên đạo biến hóa, độ ra thần rượu, như rất nhiều đại thiên thế giới có thể tạo thành Hồng Hoang Thiên Điệp như vậy Thiên đạo vĩ lực, ngăn cản những cái kia vượt giới tiên tiên thần minh. Tự nhiên là không, có vấn đề gì cả. Ngày 6. Cái này 6. Can Khôn lão tổ trong mắt có chút khó khăn, cái kia Thiên Đạo pháp thì thần diệu tâm ảo gì thường, há lại hắn cái này chuẩn thành có khả năng lĩnh hội. Can Khôn lão tổ đứng dậy, lần nữa thật sâu thi cái Lệ Đạo, còn xin đạo hữu tương trợ ta một chút sức lực. Vọng Tư lắc lắc đầu nói, ta đối với Thiên Điểu ý chí lĩnh hội cũng không sâu, có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, nhưng thời gian có thể liền đến đã không kịp. Bất quá ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Can Khôn lão tổ thần sắc nghiêm một chút, chấp tay nói, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Võ tư tử tinh thần ngự tọa phía trên đứng lên, vô lượng ngân sắc thần huy tung xuống, nàng trong hai con ngươi hiện ra một tia linh động, thiên địa ý chí ngươi biết đây là vị nào Hỗn Nguyên Thánh nhân ám hiệu nhất lĩnh vực. Càn Khôn lão tổ ánh mắt sáng lên, trong lòng linh quang lóe lên. Thiên Hoàng Thánh nhân. Càn Khôn lão tổ lúc này cũng phản ứng lại, hắn mặt không đại hỉ. Đúng vậy a đại thiên thế giới phòng ngự bậc lực, càng nhiều hơn chính là thiên địa ý chí linh tính quá yếu, chỉ cần nghĩ cách tăng cường thiên địa ý chí, cho hắn thiết trí một đạo đặt trước phòng ngự cơ chế không phải liền có thể. Mà nói cùng đối với thiên địa ý chí, Thiên Đạo bản nguyên linh hội, Thiên Hoàng cùng phân số đệ nhất. Tiên Hoàng thị trước kia thế nhưng là danh xưng thương khung chi hoàng. 568 thứ 568 chương Tiên Hoàng chi công nguyên dương trần giới, Tiên Hoàng cung bên trong, tiếng chuông cung dung. Giống như trống chiêu trung sớm. Thiên Hoàng cung bên trong Tiên Hoàng Thánh nhân mãnh nhiên trong lòng có chút tâm huyết dâng trào, hắn cong ngón tay hơi hơi tính toán, ánh mắt chợt khẽ động. Đồng thời thể nội Thiên đạo thánh tâm kịch liệt rung động, ẩn ẩn có nhất trọng vô hình tử khí từ trong lưu chuyển mà ra. Hắn lúc này phảng phất nhìn thấy nhất trọng trước nay chưa có rộng rãi điểm lạ, đỉnh đầu đại đạo chi môn không tự chủ được bay ra, thể nội Thiên đạo pháp lại có nhất trọng lộ sắc khí tượng. Ta chứng thành Thiên đạo cấp số cơ duyên sắp đến rồi. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt ba động, hắn ý niệm khẽ động, lúc này gọi đến thiên hoàng cung phục vụ một vị trẻ tuổi thần linh tiến đến Thái Dương tinh bên ngoài nên đón. Câu Trần Đế quân một thân màu vàng đất đế bảo, quanh thân tinh quang lưu chuyển, quang huy ẩn ẩn có một tầng kim tính chất lưu chuyển, căn cơ giống như là kim, thổ nhị hành, chỉ là hắn khác từ kim thổ nhị hành bên trong thăng hoa ra mặt khác nhất trọng đặc thuộc thiên địa quy tắc. Đạo hành cũng là không kém. Xa xa hắn chính là thấy được Càn Khôn lão tổ buông xuống. Tiên bố thế nhưng là Càn Khôn lão tổ, tiểu thần mình chờ đợi ở đây một đoạn thời gian, quý khách Lâm Môn, phụ hoàng cũng tại thiên hoàng cung bên trong cùng nhau đợi. Càn Khôn lão tổ thần sắc chấn động, vội nói, "Làm viễn tiểu hữu, Thiên hoàng thánh nhân sớm phái câu chân đế quân chờ đợi ở đây, cái này cũng nói rõ hắn thái độ." Càn Khôn lão tổ một khóa thấp phẩm tâm chậm rãi buông xuống, xem ra hắn một bước này là đi đúng. Thiên hoàng cung bên trong hơi hơi hành lễ sau đó, Càn Khôn lão tổ liền đem tự thân ý đồ đến nói rõ. "Sáu, Bệ hạ, trong cái này gian khổ chỗ ta càng nghĩ e rằng chỉ có Thiên hoàng bệ hạ mới có thể giải quyết, là lấy mạo muội đến đây bái phòng bệ hạ, nếu là bệ hạ có thể có biện pháp giải quyết các ngõ chốt trong đó, Càn Khôn vô cùng cảm kích." Khắc vô lượng đại thiên thế giới thiên điểu ý chí nếu có thể hoàn thiện, đây là sống sinh linh lực vạn, công đức vô lượng. Hắn nói xong từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về Thiên Hoàng Thánh Nhân thành khẩn tri lễ. Thiên Hoàng Thánh Nhân nhìn một cái Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ ngược lại là thẹn thẩn, đem bên trong then chốt một năm một người bẩm báo. Điều này làm hắn thần sắp dừng lại, hắn liếc mắt nhìn Càn Khôn lão tổ, Càn Khôn lão tổ mặc dù tư lịch từ lão, nhưng ở thần đỉnh thiên giới kỳ thực cũng không lớn hoạt động mạnh, phần lớn thời gian cũng là cái trạch. Điều này đại biểu một chút không muốn nhẹ nhõm Hồng Trần Tiên Tiên thần kỳ thái độ. Nếu là đổi người bên ngoài, Thiên Hoàng Thánh Nhân chưa chắc sẽ để ý tới. A Bình thường lúc không có chuyện gì làm hoàn toàn không hưởng ứng Thiên Hoàng cung nhất mật mời, bây giờ cần xuất lực thời điểm nhớ tới hắn vị này Thiên Hoàng thánh nhân. Hắn Thiên Hoàng thánh nhân dựa vào cái gì tương trợ? Bất quá có trước đây tâm huyết dâng trào, Thiên Hoàng thánh nhân thái độ ngược lại có chút biến hóa. Hơn nữa Càn Khôn lão tổ trong miệng nói tới cũng không sai. Nếu có thể trợ giúp Càn Khôn lão tổ, Dịch Sắc có thể sống sinh linh lực vạn. Đây là một bút rộng rãi, vàng bạc khí vận. Cả 2 chia 5 năm sổ sách, hắn đủ để nhờ vào đó hoàn thiện Thiên Hoàng đạo quả, đặt chân tiên đạo đẳng cấp. Thôi. Thiên Hoàng thánh nhân nhớ tới Càn Khôn lão tổ trước kia đến cùng vẫn là ủng hộ qua Hán Chấp Trưởng thần đỉnh tiên giới. Trong ngâm chốc lát nhân tiền nói, việc quan hệ ước vạn sinh linh phúc lợi, đích thật là không thể coi nhẹ. "Chuyện này bản thánh có thể giúp ngươi, nhưng mà bản thánh cần 3 4 nguyên hội thời gian." Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt nhìn về phía Càn Khôn lão tổ. "3 4 nguyên hội?" Càn Khôn lão tổ khuôn mặt hơi đổi, đáy mắt có chút ba động. "Nếu là 3 4 nguyên hội thiên hoàng thánh nhân không giải quyết được, vậy hắn chẳng phải là lầm đại sự?" Kỳ thực Càn Khôn lão tổ đáy lòng vẫn là càng có khuynh hướng tin tưởng Hỏa Đức Tổ Thần. Bất quá nhớ tới Hỏa Đức Tổ Thần từng nói tới, chỉ là giúp hắn một lần cuối cùng, hắn ánh mắt ba động. "Cái kia tiểu thần ba cái nguyên hội sau đó mới đi đến đây." Càn Khôn lão tổ vẫn là quyết định tin tưởng Thiên Hoàng Thánh Nhân. Thiên Hoàng Thánh Nhân là cao quý thần tộc thánh hoàng, nghĩ đến không có giả. Thiên Hoàng Thánh Nhân thấy thế âm thầm đặt đầu, nếu là Càn Khôn lão tổ không muốn, vậy hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Chuyện này tất nhiên việc quan hệ hắn chi đã đường, hắn tự nhiên sẽ có mặt khắc biện pháp thực hiện, bất quá lúc kia tổn thất nhưng chính là Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ chợt rời đi Thiên Hoàng Cung. Thiên Hoàng Thánh Nhân bế quan lĩnh hội phương pháp giải quyết, hắn không thể chỉ bị động chờ đợi, cũng cần sớm làm ra một chút chuẩn bị. Thời gian của hắn đồng dạng quý giá vô cùng. Rời đi Thiên Hoàng Cung phía sau, hắn chính là tiến nhập thời gian bản nguyên hải tìm kiếm trúc long đại thần trợ giúp. Chuyện này cuối cùng cũng có trúc long đại thần một cọc công đức, trúc long đại thần hẳn là sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. 6. Hồng Nông đạo cảnh nội, Lục Trọng lúc này cũng nhìn thấy Càn Khôn lão tổ tiến vào Thiên Hoàng cung bên trong, hắn trong hai con ngươi hơi thoáng qua vẻ tươi cười. Có Càn Khôn lão tổ, bàn cổ đại thần lại nghĩ lôi kéo Thiên Hoàng cơ hội là không có khả năng. Lục Trọng trong ánh mắt lập lòe một tia gợn sóng dị sắc. Bàn cổ đại thần gần nhất tại bàn cổ trong vũ trụ động tác, hắn toàn bộ đều thấy được, mặc dù bàn cổ đại thần muốn khiêu chiến hắn tại đa nguyên vũ trụ bên trong vị trí chủ đạo vẫn còn kém quá xa, nhưng Lục Trọng không thể không sớm có chỗ bố trí. Thiên Hoàng Thánh Nhân chiếm đoạt vị trí 10 phần trọng yếu. Bản Cổ Đại Thần cũng tại âm thầm tranh thủ, đồng thời làm thân tình đẳng hóa. Dứt khoát Lục Trọng trực tiếp nhường Thiên Hoàng Thánh Nhân sớm một chút bước ra thuộc về tự thân một bước mấu chốc nhất. Chờ Thiên Hoàng Thánh Nhân tấn thăng Thiên Đạo đẳng cấp sau đó, đủ để cho Bản Cổ Đại Thần biết khó mà lui. Cái này cũng là Thiên Hoàng Thánh Nhân cơ duyên đến rồi, hắn thuận nước đẩy thuyền tiến thêm một bước hoàn thiện đa nguyên vũ trụ. Bất quá chợt Lục Trọng liền nghĩ tới sắp ra trận hỗn độn ma thần, đáy mắt có chút ba động, đây có lẽ là cái biến số. Chỉ là vô luận có thay đổi gì, đều sẽ sớm làm ra ứng đối. Chỉ là lúc kia có thể khó tránh khỏi liền muốn cùng bản cổ đại thần tự mình hạ tràn một trận chiến, nhưng Lục Trọng vẫn tương đối chờ mong. Lục Trọng thân hình sau đó dần dần hiện ra bốn quả rộng rãi đạo quả, trong đó một quả hoàn toàn biến thành màu tím, mà các 3 viên bên trong đại biểu trong đó lấy động lượng cùng kiếp sát đạo quả dần dần đã biến thành dạng màu tím. Cái này hai quả đạo quả cũng không cần Lục Trọng tiêu phí khí lực lớn đến đâu. Đang nguyên vũ trụ tồn tại liền tồn tại động lượng biến hóa thay đổi, mà kiếp sát cũng giống như thế. Hai quả đạo quả lại không ngừng tại Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên bên trong hoàn thiện. Hắn chỉ cần không ngừng điều khiển tinh vi. Cái này cũng là chấp trưởng một tòa Hồng Hoang Thiên điện chỗ tốt. Như thế Quân Lương, hoàn toàn chính xác ngưỡng hùng mông thánh nhân đều phải tâm động. 6. Ba cái nguyên hội lặng lẽ trôi qua. Một ngày nải đa nguyên vũ trụ đột nhiên có nhất trọng nồng nặng tường thủy điểm lạ từ đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa sinh sôi ra. Chư thần có thể thấy được giữa thiên địa giống như trải rộng từng tầng từng tầng ánh bình minh từ khí, mười phần rực rỡ. Một ngày này, Càn Khôn lão tổ đúng hẹn tiến vào Thiên Hoàng cung bên trong. Thiên Hoàng thánh nhân cũng tại lúc này xuất quan. Đón Càn Khôn lão tổ, Thiên Hoàng thánh nhân ánh mắt có gợn sóng nụ cười, trong tay phất tay hiện ra một cái thiên đạo đạo vận nồng nặng đạo chủng, vật này tên là Thường khung đạo chủng. Căn bản chính là bản thánh linh hội tiên đạo pháp thì ngưng tụ ra một quả thiên điệu đạo loại, cắm vào rất nhiều thế giới sau đó, tự sẽ dẫn đạo đa nguyên vũ trụ đại thiên thế giới tự động diễn hóa ra một bộ phận thiên đạo chức năng, có thể trợ giúp rất nhiều thế giới tạo ra mấy tầng thiên đạo che chắn. Nhìn ngươi biết cách lợi dụng, tạo phúc tương sinh. Với tay một cái, hắn đem viên này tiên đạo đạo chủng đưa tới Càn Khôn lão tổ trước người. Nghe vậy Càn Khôn lão tổ vui mừng quá đỗi. Đa tạo thiên hoàng bệ hạ tương trợ. 569 thứ 569 chương bổ thiên tại hỗn độn trưởng hà phía trên. Một đạo nguy nga mênh mông thần ý sừng sững ở trong đó. Vô số thời gian giải kiểm chế, từ quanh người hắn tiêu tán đi ra, hóa thành rộng rãi trường hà sông vào ba ngàn đại thế giới bên trong, chỉ là thời gian trường hà chưa từng triệt để kiểm chế luân hóa, dung nhập đại thiên thế giới sau đó, cuối cùng là tự động tán đi, điểm điểm trôi qua. Trúc Long ánh mắt nhìn qua một màn này thần sắc hơi mang theo nụ cười. Càn Khôn lão tổ tu bộ đa nguyên vũ trụ đại thiên thế giới che chắn, đối với hắn mà nói, cũng là một cái cực trọng yếu cơ hội, điểm ấy hắn ngược lại không phải không thừa Càn Khôn lão tổ một cái nhân tình. Đúng lúc này, nơi xa không gian trường hà ba động, Càn Khôn lão tổ chân thân đặt chân mà đến. Quanh người hắn bao phủ tại mịt mù không gian đại đạo thần quang phía dưới, bên ngoài thân càn khôn quang huy lưu chuyển, lúc này trong tay kéo lên một cái như nhật nguyệt vậy đạo trùng, đáp lên lúc không chưởng hạ mà đến. Đạo kia loại tản ra đặc biệt quang huy, chính là thời không hai trọng sức mạnh tiếp xúc phía sau, cũng tại vận vẹo biến hóa. Nhưng chúc long đạo hữu đợi lâu, Càn Khôn lão tổ lúc này mang theo nụ cười ung dung thanh âm truyền đến. "Không sao, đến Long đại thần trong hai tròng mắt nhật nguyệt tia sáng lưu chuyển, rơi vào Càn Khôn lão tổ trên tay. Đây chính là thiên hoàng bệ hạ giải quyết chi đạo." Nén Long đại thần trong hai tròng mắt có chút kinh dị chi sắc. Hắn là biết Càn Khôn lão tổ đi Thiên Hoàng cung làm cái gì, mới quyết định đáp ứng Càn Khôn lão tổ thỉnh cầu. Càn Khôn lão tổ tiện tay đem cái này tiên đạo hạt giống vứt cho đến Long đại thần, hắn cũng không thèm để ý, cũng không lo lắng cái này đạo chủng tất lạc. Đến Long đại thần liếc mắt nhìn Càn Khôn lão tổ, hơi lĩnh hội một hai lập tức lần đầu, trong lòng thầm than Thiên Hoàng thánh nhân tại phương diện thật là chuyên nghiệp. Cái này đạo chủng bên trong bị gieo xuống bí pháp, giống như có thể ảnh hưởng đến tiên đạo ý chí, ở trong đó huyền diệu hắn tự hỏi không bằng. Hai thần lập tức cũng bắt đầu động tác, toàn lực hoàn thành này cái cọc bộ thiên chi công. Chỉ thấy hai thần riêng phần mình đứng vững cùng hỗn độn trường hà bên trong, đồng thời bắt ấn ầm ầm. Tại thời khắc này, ngốn Độn Trưởng Hà bầu trời bỗng nhiên oanh minh đứng lên, giống như ức vạn dòng lũ trụi chen tại sát lá lên oanh minh lôi ầm, trong chốc lát 2 thần rưỡi chân hỗn độn trưởng hà cũng lập tức trở nên chấn động đi liệt. Chỉ thấy một đầu rộng dãi vô hình trường hà hoàn không đem 2 thần bao phủ ở trong đó. Đây là đến Long Đại Thần, Càn Khôn lão tổ hợp lực luyện chế một đầu lốc không trường hà. Cái này mấy cái nguyên hội, hai vị đại thần cũng không lãng phí thời gian. Chỉ thấy Càn Khôn lão tổ ống tay áo run run, chỉ thấy từng đoàn từng đoàn thiên địa đạo chủng tử hắn ống tay áo bên trong bay ra giống như từng quả nhật nguyệt tinh thần rơi vào lốc không trường hà bên trong, tại lốc không trường hà vĩ lực phía dưới chàn vào từng cái đại thiên thế giới bên trong. Ngay đó địa đạo trùng đụng vào những cái kia đại thiên thế giới, lập tức như cá gặp nước tự nhiên dung nhập trong đó. Cái kia đại thiên thế giới dung nhập một tia thiên địa đạo trùng, lập tức sinh ra nhất trọng trước này chưa có rộng dài khí thế, thiên địa linh tính chất hội tụ, giống như tạo thành một tầng thái cực đạo cảnh, tự nhiên thai nghén thiên địa ý chí, hoặc càng mạnh mẽ ngàn tiểu thiên đạo chí lực, thúc đẩy vô số tất cả lớn nhỏ thế giới bắt đầu hướng về một cái nào đó phương hướng thanh ẩn, tạo hóa. Bọn chúng tự nhiên thêm dày thiên địa che chắn, đồng thời tăng cường thiên địa phòng ngự bản năng, thẳng vào cái kia cố định thiên đạo quy tắc. Thành công. Mộ đi đi mện sĩ ẩn nổ chỗ sâu, Thiên hoàng thánh nhân cũng tại xa xa nhìn qua một màn này, sau đầu một phương thiên đạo bảo luân hiện lên, ẩn ẩn có lẫm ta lẫm tấm quang huy tử trong lưng kết. Nguyên bản tiêu hao quá độ thiên đạo bảo bạn nguyên tại những này thương khung đạo trùng rơi vào sau đó, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa hợp. Thiên hoàng thánh nhân nguyên bản chấp chưởng chư thiên quyền hành, thương khung đạo trùng dung nhập trong đó, giống như bộ tu chư thiên sau cùng được điểm. Chư thiên vạn giới từng sợ thiên địa quyền hành dung nhập vào hắn thiên đạo thánh tâm chỗ sâu, thiên đạo thánh tâm không ngừng sung mãn. Thiên hoàng thánh nhân trong hai con ngươi ẩn ẩn có một tí thiên đạo kia sáng lưu truyền mà qua. Hắn có thể cảm thấy không bao lâu, Hắn Thiên Đạo Thánh Tâm liền có thể triệt để lấy hư hóa thực, Thiên Đạo pháp thân hòa hợp không tí vết, thu được không còn lui chuyển sức mạnh. Thiên Hoàng Thánh Nhân náy mắt hiện ra một nụ cười. Hắn đồng thời chú ý tới, đỉnh đầu từng tia từng sợi công đức kim quang như sợi tơ dòng suối hướng về hắn, Càn Khôn lão tổ, trúc long tụ đến, hắn độc chiếm bốn thành, mà Càn Khôn lão tổ cũng phân bốn thành, trúc long nhưng là phân cuối cùng hai thành. Đây là bổ tu đại thiên thế giới tiên điệu ý chí bản nguyên thiên đạo công đức. Trước mắt mặc dù không nhiều, nhưng theo vô số tất cả lớn nhỏ thế giới tiên điệu che chắn hòa hợp, thiên đạo công đức chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Bên kia mắt thấy công đức trên trời rơi xuống. Càn Khôn lão tổ, chúc long đều khuôn mặt toát ra một chút xíu vui vẻ thận sắc. Cái này rộng rãi thiên đạo công đức đối với bọn hắn chứng đạo mà nói, chính là trợ giúp lớn nhất, có thể tiêu trừ chứ chứng đạo thời điểm đại bộ phận hỗn nguyên kiếp số. Đồng thời, chứng đạo chi cơ hồng mông tử khí cũng cần từ trong ngưng kết. Mấu chốt dị thượng. Hai vị tiên tiên đại thần lúc này cũng không gấp gáp, không ngừng hội tụ lực không chưởng hà đem từng khóa thiên địa đạo trùng đánh vào cái kia vô số chiều không gian trong thế giới. Đồng thời lấy những ngày này địa đạo trùng vi néo điểm, ổn định lực không chưởng hà tồn tại làm cho những này đại thiên thế giới cùng đại thiên thế giới ở giữa không chỉ có hỗn độn trường hà tồn tại, hơn nữa có khi không trường hà hóa thành sông hồ thành lượn lờ, chính hồng hoàng chư thần dễ dàng hạ xuống. Nếu là đạo hạnh yếu đi, sẽ trực tiếp bị cuốn vào lúc không trường hà báo táp thời không bên trong, hóa thành một miệt. Một chút đại thiên thế giới, hai vị tiên tiên đại thần càng là liên tụ lại, tăng cường bố trí. Không phải đại la cường giả không thể bước bơi qua lúc không trường hà, tiến vào những thứ này đại thiên thế giới bên trong. Lúc không trường hà mênh mông trào lên. Rộng rãi động tĩnh chư thánh, cùng với thần đỉnh rất nhiều tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần đều có thể nhìn thấy. Chư Thánh ánh mắt liếc qua cái kia thời không hai vị đại thần, thấy chuyện này hoàn thành, công đức vô lượng. Hai vị này tiên tiên đại thần đều đem lưng kết hồn nguyên căn cơ. Chư Thánh cũng ần ần cảm nhận được áp lực. Đa nguyên vũ trụ chư Thánh ở giữa cũng càng ngày càng bên trong cuốn. Rất nhiều tiên tiên đại thần cũng ần ần từ trong nhìn ra một chút huyền diệu tới, biết được lúc không chưởng hà lập xuống thời không hai thần quyền trôi nhất định tăng nhiều. Đạo hành tăng vọt. Bất quá lúc này không chưởng hà lập xuống cũng không có thể ảnh hưởng đến bọn hắn những thứ này đại la thần tôn, lấy bọn hắn ánh mắt nhìn ra, đại la thần tôn bơi qua lúc không chưởng hà cũng không thành vấn đề. Chỉ ảnh hưởng là hồng hoang những cái kia phổ thông thần linh. 6. Thần đỉnh bên trên, Thượng Đế Phục Hy thị xuyên thấu qua Thiên Đế vị cách sức mạnh, khủng lỗ thần niệm thần niệm quét ngang hư không, chư thánh có thể nhìn ra được biến hóa, cũng không gạt được hắn. Đây là công đức vô lượng sự tình, bất quá chư thiên vạn giới giao lưu bị ngăn cản, rất nhiều vừa mới hưng thịnh chư giới giao dịch chỗ lại lớn chịu ảnh hưởng, duy nhất không chịu ảnh hưởng 6. Thượng Đế Phục Hy thị nhìn về phía đa nguyên vũ trụ tường kép bên trong, một chỗ đặc thù khủng lỗ thánh cảnh bên trong, chỗ gọi là Thái Hư thánh cảnh, chính là điên đạo đạo chủ thiết lập mà thành, điên đạo đạo chủ một mực xuyên thấu qua cái này đặc thù bình đài, tiếp dẫn chư thiên vạn giới thần linh nguyên thần tiến vào lần này tiến hành giao dịch. Nhưng bởi vì đặc thù tính hạn chế, tại chư thần bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng quy mô, không so được một chút tiên tiên đạo thống tạo dựng lên vạn giới phương thị. Bây giờ lúc không chưởng hà ngăn chặn chư giới, nhưng là nhượng thái hư thánh cảnh nên đón chuyển cơ. Đây cũng là trên trời rơi xuống huyễn phúc. Thiên Điệu Phục hi thị đôi mắt hơi hơi ba động, hắn biết thần đỉnh cũng nhất thiết phải làm ra một chút thay đổi tới. Thần đỉnh tạo dựng lên rất nhiều hoàng thương phương thị cũng sắp nên đón bay vọt. 6. Tám cái nguyên hội thời gian trong chớp mắt, một ngày này chư thần chính là có thể nhìn thấy trên trời cao, một cỗ rộng rãi điểm lạ nổi lên. 570 thứ 570 chương sai lầm, Càn Khôn chứng đạo giữa thiên địa ước vạn thời không bắt đầu kịch liệt chấn động. Hai đầu trường hà tại trên trời cao không đoạn giao hợp thành, đồng thời tuôn hướng không biết phương hướng, bốn phương thông suốt. Ngân quang, vô hình kia sáng xen lẫn như biển. Biến hóa như thế làm cho chư thần thần sắc có chút biến hóa. Trúc Long cùng Càn Khôn quan hệ lúc nào tốt như vậy? Chư Thánh nhìn thấy cái này trọng biến hóa, thần sắc hơi khác thượng. Lúc gian đại đạo quy tắc, khoảng không gian đại đạo quy tắc vốn là cường đại dị thượng, mà như thời không hai vị đại thần kết thành liên minh, cái kia tương lai nhưng là rất khó dây vào. Nhưng chư thánh cũng phải thừa nhận, thời không hai vị đại thần nếu là kết minh, sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối không có một cộng một đơn giản như vậy. Lúc này hai vị đại thần tại thời không hợp lưu sau khi thành công, nghiêm nhiên bắt đầu chứng đạo, cơ hồ là đồng thời chứng đạo. Ầm ầm, hai đoàn rộng rãi kinh khủng lôi vân tại đa nguyên vũ trụ trên bầu trời nở rộ ra. Vô biên hỗn nguyên lôi kiếp tại trên trời cao thành hình bao phủ lại hai cái chỗ đột. Thời gian bản nguyên hải, Càn Khôn Động phủ, Càn Khôn lão tổ động phủ liền sừng sững ở khoảng không gian bản nguyên biển sâu chỗ, trung tâm đều là đặ Vương đạn khoảng không gian đại đạo phát tác, nó hóa thành rộng rãi không gian trường hà đem càn khôn động phủ chúng quanh rậm rạp chẳng chịt bao phủ lại. Lúc này ở trung quanh ngũ quang thập sắc ánh sáng lưu chuyển mà ra. Một chương rộng rãi thần đồ sông lên trời không, phù hợp khoảng không gian bản nguyên hải tạo thành một tòa rộng rãi nguy nga đại trận. Thiên tiên càn khôn đại trận. Tòa đại trận này kết hợp khoảng không gian bản nguyên hải, trở nên dị thường cường hành. Càn khôn lão tổ liếc mắt nhìn không gian trường hà bên trong hình thành các loại cấm pháp, không gian trường hà bản nguyên hùng hồn, lại thêm thiên tiên càn khôn đại trận biến hóa ra càn khôn thế giới, ngăn cản một đoạn thời gian cũng không vấn đề. Lúc này phía sau hắn vân quang bên trong, ba đám thần quang xông lên trời không. Hiện ra ba đạo chuẩn thánh khí thế không câu nệ rộng rãi thân ảnh. Đó là Càn Khôn lão tổ Bạt Thi, Càn Tiên thần quân, Sơn Hà lão tổ, Càn Khôn đạo nhân. Cái này ba thi hóa thân tại Càn Khôn lão tổ bí pháp dưới sự thúc dục, chợt hợp lại làm một dung nhập vào hắn đại đạo chân linh chỗ sâu. Nguyên vốn là tại chuyển hóa bên trong hồng mông Càn Khôn nguyên thần lập tức kia sáng tăng vọt, cơ hồ lập tức thành hình tiếp cận với hắn chân thân hình thái một nửa lớn nhỏ. Ầm ầm. Lúc này bên ngoài mười mấy đạo rộng rãi hỗn nguyên lôi đình âm vang rơi xuống. Đánh vào Tiên Thiên Càn Khôn trên đại trận, cái kia Càn Khôn thế giới vụ vụ chấn động, lập tức xuất hiện tổn hại, cũng may Tiên Thiên Càn Khôn đại trận có không gian trường hà che chắn. Càn Khôn lão tổ đứng ở khoảng không gian bản nguyên bên trong, khuôn mặt trang nghiêm, hắn biết rõ biết, thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều. Hồng Mông Càn Khôn nguyên thần nếu không thể nhanh chóng hình thành, chờ hỗn độn ngăn đường đại kiếp buông xuống, hết thảy có thể liền đến đã không kịp. Cho nên tại tam thi hợp nhất sau đó, Càn Khôn lão tổ không chút do dự vận dụng Bổ Thiên Chi công thiên đạo tấn thăng chỗ chia lại rộng rãi thiên đạo công đức. Cái kia rộng rãi thiên đạo công đức kim luận từ hắn đại đạo chân linh sau đó nổi lên, lập tức không ngừng dung nhập Hồng Mông Càn Khôn Nguyên Thần bên trong. Đồng thời Càn Khôn lão tổ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức trực tiếp vỡ nát tự thân tiên truy bách luyện Càn Khôn đạo thể hóa thành một cô thuần túy Càn Khôn tổ khí dung nhập Hồng Mông Càn Khôn Nguyên Thần bên trong. Giữa thiên địa khoảng không gian đại đạo cũng tại lúc này rơi xuống phía dưới. Càn Khôn lão tổ rất rõ ràng tự thân chứng đạo nội tình không bằng cái kia thanh đế thánh nhân một đám cấp thánh nhân, lúc này ở vào toàn lực thử một lần, chỉ cần là chứng đạo thành công, cho dù là thân nhiệm thiên đạo bản nguyên, thiên đạo nhân quả trở thành đặc thù thiên đạo thánh người, tương lai còn có hy vọng trả lại. Còn nếu là thất bại, nhưng là hết thệ tất cả tôi Đương nhiên, Càn Khôn lão tổ vẫn duy trì một cái tí lý trí, cũng không từng trực tiếp lấy khoảng không gian đại đạo làm vấn nhảy, tiếp dẫn thiên đạo pháp thì buông xuống. Trực tiếp tiếp dẫn thiên đạo pháp thì buông xuống, mặc dù có thể nhường hắn hồng nông Càn Khôn nguyên thần tấn thăng càng nhanh, nhưng là sẽ dẫn tới đạo hóa tri kiếp. Lúc này ở vực ngoại thiên ma trong giới hạ, Linh Nguyên ma chủ thân hợp đại đạo, lập tức cảm ứng được thiên đạo hàn kiếp. Hắn đặt chân tại một đoàn trong mây đen, nhẹ a một tiếng, thần sắc biến ảo. Hai vị tiên tiên đại thần đồng thời xung kích vô lượng vô nguyên, loại chuyện này hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải. Hai tướng so sánh, hắn rõ ràng cảm giác được thời gian bản nguyên trong biển vị kia bản nguyên càng thêm mạnh mẽ một chút. Hắn bản cổ thời gian pháp tướng mạnh mẽ hơn, cũng không dễ chơi, mà khác một vị căn cơ bạc nhược một chút, nhất là hắn vội vội vàng vàng trực tiếp tiêu hao tự thân tiên đạo công đức chứng đạo phương thức, biểu hiện nội tình nâng cao, có lẽ có thể thêm chút lợi dụng. Linh Nguyên Ma chủ đấy mắt hồng quang u tà, nếu là thôn phệ một vị sắp chứng thành Hỗn Nguyên Tiên Tiên cổ thần đạo quả, hắn Linh Nguyên Thượng Đế pháp thân nhất định có thể tiến thêm một bước, cũng có chứng thành Hỗn Nguyên hy vọng. Ý niệm ở giữa, quanh người hắn hóa thành một đạo hắc phong hướng về cái kia ma kiếp thông đạo buông xuống, hướng về Càn Khôn lão tổ linh đài hạ xuống. Mà lúc này Càn Khôn lão tổ Hồng Nông Càn Khôn Nguyên Thần tiếp cận với thành hình. Hắn chợt khuôn mặt biến đổi, ẩn ẩn cảm thấy trung quanh thiên địa bỗng nhiên hiện ra vô số tường thủy điểm lạ, tự thân hoàn hốt ở giữa hồng mông càn khôn nguyên thần đang từ từ hướng tới thành hình. Nhưng ở trong nháy mắt hắn đấy mắt hơi hơi thoáng qua lạnh đạm chi sắc. Linh nguyên ma chủ, bản thân không tìm ngươi phiền phức, ngươi lại tìm tới ta phiền phức, hôm nay sẽ làm cho ngươi để mắt. Trong chốc lát, hắn vi tâm chỗ sâu hảo phóng quang hoa, một đạo bạch quang mãnh niên nợ độ, hóa thành một đóa lục phẩm bạch liên mãnh niên trấn áp vô biên ma ầm, từng sợi hắc khí từ trong cơ thể hắn chợt tiêu tán. Hồng ngông càn khôn nguyên thần tỏa hào quá mạnh, lúc này trong hư không lẫn ẩn hiện ra một cái hắc bạch xoay tròn càn khôn thái cực đồ đem một đạo hắc ám thân ảnh ngắn ngủi vây khốn. Hắc ám thân ảnh lạnh rên một tiếng trung biên càn khôn thái cực đồ chợt giống như bị thấm vào giọt giọt mực nước, dần dần tan thành mây khói. Tình thế bành liên, Linh Nguyên Ma chủ cũng nhìn thấy càn khôn đỉnh đầu nổi lên đóa này tiên tiên hoa sen, trong lòng trầm ngẫm. Cái kia Ngũ Phương Đài sen tiên tiên khắc chế ma đạo, có tiên tiên hoa sen vướng mật, hắn nếu muốn tập kích trở nên rất khó, tương lai vượt ngoại thiên ma một đạo nếu muốn làm vinh dự, tất yếu nghĩ cách lách qua Ngũ Phương Đài sen ngân càn. Trong lúc niệm động, hắn bắt đầu vận dụng ma đạo đại thần thông thể nội tầng tầng huyết quang hiện lên, vạn ma huyết chú sức mạnh lần nữa ngưng kết. Cái này vạn ma huyết chú chính là linh nguyên ma chủ trong tay đắc ý nhất thủ đoạn, có thể xuyên thấu qua bập đại thần thông trên thân dĩnh hồng trần chi khí làm môi giới, cuốn quanh chứng đạo người đại đạo chân linh. Ở nơi này trước mắt, chỉ cần chứng đạo tốc độ chỉ hoán cái 1 2 khắc đồng hồ, chính là sống cùng chết khác nhau. Chẳng qua là khi vạn ma huyết chú sức mạnh hạ xuống sau đó, linh nguyên ma chủ khuôn mặt lần ngơ, tại hắn trong ánh mắt, vạn ma huyết chú sức mạnh tại nơi lục phẩm bách liên, sơn hà đỉnh bao quanh một vòng, càng không có cách nào rơi xuống. Càn Khôn lão tổ trên thân không có nhân quả. Linh Nguyên Ma chủ u ám ánh mắt nhìn qua Càn Khôn lão tổ. Lúc này cái kia Hồng Không Càn Khôn Nguyên Thần chỗ sâu ẩn ẩn hiện ra từng tia từng sợi linh hoạt kỳ ảo lụa gợi. "Linh Nguyên Ma chủ, ngươi đã tính sai rồi, bản tọa ở trên không gian bản nguyên trong biển ngây người ức vạn năm cũng không phải ở không." Lúc này lời hắn bên trong lẫn ẩn có ý trách nhà ức vạn năm từ đầu tới nhất quả. "Linh Nguyên Ma chủ vạn ma huyết chú có thể có tác dụng mới lạ lạ." Mà cơ hồ ngay tại trong mắt, cái kia Hồng Không Càn Khôn Nguyên Thần lúc này triệt để thành hình, một tia rộng rãi mênh mông hỗn nguyên thần quang từ trong tỏa ra. Giọng dãi uy áp giống như dòng lũ hướng về Linh Nguyên Ma chủ ép tới. Lúc này Càn Khôn lão tổ âm hàn âm thanh vang lên, "Linh Nguyên Ma chủ, quả hường chọn mề boss, hôm nay lão tổ liền để ngươi xem xem xét, bản tọa có phải hay không quả hường mềm." Càn Khôn lão tổ trong tiếng nói có chút cắn răng. Hai vị tiên tiên cổ thần đồng thời chứng đạo, cái này Linh Nguyên Ma chủ không tìm tới chút lòng, mà tìm được hắn, rõ ràng là lần yếu sợ mạnh. Cái này Càn Khôn lão tổ sao có thể dung nhẫn? Trạch nha ước và năm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là kẻ yếu. 571 thứ 571 chương tình thế đã vậy còn quá nhanh. Linh Nguyên Ma chủ khuôn mặt hơi hơi biến hóa. Nhưng qua trong giây lát thân hình hắn trực tiếp hóa thành một bôi nhỏ khói chính là biến mất ở trong hư không. Theo Hỗn Nguyên Kiếp số chưa từng tiêu tán sức mạnh rời đi. Còn muốn đi? Càn Khôn lão tổ khuôn mặt cười lạnh, hắn ngưng lên lòng bàn tay một đạo rộng rãi thần quang nở rộ mà ra, bao phủ lại khoảng không gian bản nguyên hải. Trung quanh khoảng không gian bản nguyên hải rung động, tại Càn Khôn lão tổ hồng mông Càn Khôn Nguyên Thần diễn hóa phía dưới, hóa thành một phiến thuần túy nguyên thủy đại vũ trụ hư ảnh, phong tỏa càn khôn thiên địa. Linh Nguyên Ma chủ nguyên bản đạm hóa thân ảnh chậm rãi bị hư không tầng tầng đè ép, từ một cái không biết trong chiều không gian gà ra. Linh Nguyên Ma chủ nhìn thấy một màn này mặt thông hơi hơi hơi biến hóa. Mặc dù chỉ là vừa mới chứng đạo ngưng kết Hồng Ngung Càn Khôn Nguyên Thần, vừa không Hỗn Nguyên Thánh Thể, cũng không thật nhiều Hỗn Nguyên đạo hành, nhưng Hỗn Nguyên Thánh Nhân tỏa ra thần năng thật là đáng sợ. Nhưng Càn Khôn lão tổ muốn đem hắn lưu lại, vẫn là quá mức xem thường hắn Càn Khôn lão tổ, muốn lưu lại bản tọa, ngươi còn không được. Linh Nguyên Ma chủ khuôn mặt cười lạnh, trong tay hắn bắt ấn một vòng nồng đậm ánh sáng màu trắng từ quanh người hắn nở rộ ra, thuần túy quang huy giống như ẩn chứa giữa thiên địa vạn linh bản nguyên nguyên hành. Trong chốc lát thân hình hắn chợt bành trướng, càng la hóa thành một tôn thân hình ngàn vạn trượng cao lớn, rộng rãi bên ngông bàn cổ chân thân. Lại là bản cổ truyền thừa. Nhìn thấy một màn này, Càn Khôn lão tổ khuôn mặt biến đổi, thoáng qua liền thấy kia bản cổ linh nguyên thượng đế pháp tướng trong tay hiện ra một thanh khai thiên cử phụ, mang theo một tia phá vỡ hết thảy đại đạo phong mang hướng về hắn ầm vang một đũa chém tới. Gia bản năng, Càn Khôn lão tổ vốn muốn tránh đi, nghĩ lại, hắn ánh mắt ngưng lại, bên ngoài thân hiện ra tầng tầng tiên tiên Càn Khôn thần quang, vô lượng thần quang hóa thành một đạo rộng rãi thẳng quang hướng về cái kia phụ quang xông thẳng tới. Ầm ầm. Trong chốc lát hai cố rộng rãi đại đạo tia sáng ở trên không gian bản nguyên hải bên trong va chạm ra, khoảng không gian bản nguyên hải khu vực huyễn tâm, nháy mắt sôi trào đã thấy đạo kia bản cổ phủ quang tại Hỗn Nguyên Càn Khôn Thần Quang bên trong từng khúc làm hao mòn, không ngừng bị tách ra, chờ rơi xuống Càn Khôn lão tổ trước người thời điểm, chỉ là hóa thành một đạo thanh phong. Càn Khôn lão tổ nhưng là cũng không rất cao hứng, chỉ thấy đỉnh đầu bản cổ phủ dưới ánh sáng, khoảng không gian bản nguyên hải hình thành Càn Khôn thế giới đã nứt ra một cái cái khe to lớn, linh nguyên ma chủ nhưng là thừa cơ trốn. Càn Khôn lão tổ liếc mắt nhìn đỉnh đầu lúc này, dần dần ngưng kết thành hình thiên đạo tạo hóa thần quang, chung quy là không có lựa chọn tiếp tục đội đi lên, tùy ý này thiên đạo tạo hóa thần quang rơi vào hắn hõng mông càn khôn trong nguyên thần, đồng thời hắn bắt đầu hút lấy khoảng không gian bản nguyên hải bên trong không gian đại đạo bản nguyên sức mạnh, một lần nữa đúc thành Hỗn Nguyên Thánh thể. Đối với hắn mà nói, trước mắt quan trọng nhất là trong thời gian ngắn nhất một lần nữa ngưng kết nhập thân, quen thuộc lực lượng của mình. Nếu là lúc này đuổi theo, tổn thất vẫn là chính hắn tạo hóa cơ duyên. Mà khắc liền xem như đuổi theo, cũng không nhất định có thể đánh giết trấn áp Linh Nguyên Ma chủ. Linh Nguyên Ma chủ cái kia bản cổ Linh Nguyên Thượng Đế pháp tướng 10 phần thần hình diệu. Hắn lưu mạng, vẫn là có thể mượn nhờ chúng sinh chi linh triệu hồi ra một bộ phận bản cổ linh nguyên đạo quả thần năng, hiển hóa ra bản cổ chân thân lưu mạng. Cái này dù sao cũng là hắn thời khắc yếu đuối nhất, vừa mới chứng thành Hỗn Nguyên, mà Hỗn Nguyên thánh thể, Hỗn Nguyên đạo hành còn không kịp rèn luyện. Dù cho là bằng vào thánh nhân nguyên thần kích thương linh nguyên ma chủ, nhưng lưu hắn lại thật đúng là không có nắm chắc. Can Khôn lão tổ trước đem bố tướng này cho nhớ kỹ, chỉ chờ một lần nữa đúc thành nội thân, tự nhiên muốn tìm trở về. Can Khôn lão tổ đáy mắt hiện ra vẻ tức giận, chỉ là cảm giác được thể nội đang nhanh chóng tăng vọt, dung luyện Hỗn Nguyên đạo hành, hắn đáy mắt vẫn còn có chút vui vẻ. Vô luận như thế nào, hắn trung quy là thuận lợi chứng thành Hỗn Nguyên. Vì một ngày này, hắn cũng không biết đạo đợi bao lâu. Bây giờ mượn tiên thời cuối cùng chứng thành vô lượng Hỗn Nguyên, về sau cũng có thể tiêu diêu tự tại, vạn kiếp không lo. Thân hình hắn lóe lên rơi vào cái kia khoảng không gian bản nguyên chỗ sâu, mượn nhờ khoảng không gian bản nguyên hải bắt đầu một lần nữa ngưng kết nhập thân, đến nỗi rèn luyện ra Hỗn Nguyên thánh thể, nhưng cũng không muốn biết bao lâu. 6. Mà ở một bên khác, trúc long lão tổ động tác nhanh chóng. Làm Càn Khôn lão tổ chứng đạo thành công rộng rãi dị tượng truyền ra thời điểm, thời gian bản nguyên hải chi bên trong một đầu rộng rãi thần long phá không nhô lên. Cùng Càn Khôn lão tổ tam thi hợp nhất, lại mượn công đức chi lực chứng thành Hỗn Nguyên khác biệt. Trúc Long đột phá vẫn là đặt ở bản cổ thời gian pháp tướng phía trên, đi cũng là chính thống bản cổ thần đạo. Chỉ cần đem đạo này bản cổ thời gian pháp tướng ngưng kết thành hình, tự nhiên là đại biểu cho tu được Hỗn Nguyên Thánh Nhân vị cách, có thể mượn này chuyển hóa ra Hồng Mông thời gian nguyên thần, Hỗn Nguyên thánh thể, cùng với Hỗn Nguyên đạo hành. Cái này cùng Lục Trọng ban đầu đột phá phương thức có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lục Trọng là mượn nhờ bản cổ Hỏa Nguyên Thượng Đế pháp tướng, mà Trúc Long nhưng là mượn nhờ tôn này đặc thù bản cổ trụ Hỏa pháp tướng. Lúc này chỉ thấy thời gian đại đạo pháp tắc buông xuống, đại đạo bản nguyên dung nhập trong đó. Bạn cổ trụ hoàng vị cách trong nháy mắt ngưng kết thành hình, chất tụ hợp trúc long bản thân hồng ngông tự khí, đại đạo chân linh. Ầm ầm, chỉ thấy tại nơi hỗn nguyên ngăn đường kiếp số phía trước, nhất trọng rộng rãi đại đạo thần vận từ trong nợ rộ mà ra. Tại chỗ, thời gian đại đạo cũng bị một cỗ rộng rãi hỗn nguyên thần năng vắt méo, tạm thành một tôn nguyên ngông hỗn nguyên thần ảnh. Cao quan bất mang, trường bào màu xám bạc, sau lưng vô số thời gian quyền hành ngưng kết tạo thành một chiếc đặc biệt trúc long đèn hiện lên ở trên vai hắn, quanh thân vô lượng màu xám bạc quang hoa lấm ta lấm tấm, hơi hơi mênh mông. Đây là một tôn kế tục tiên thiên thời gian đại đạo bản nguyên đản sinh hỗn nguyên thần hoàng. Hàn Tại chúc Long trong Nguyên Thần Vô Lượng Công Đức bên trong lấy hư hóa thực. Chúc Long lúc này cảm giác thể nội rộng rãi hỗn nguyên đại hành. Hắn cùng Càn Khôn lão tổ một dạng, bởi vì lo lắng tự thân nội tình có chỗ khiếm thiếu, chết theo tự thân nức vạn năm tuế nguyệt rèn luyện thời gian đạo thể. Đắc thủ thiên đạo thánh người, thôi, chung quy là thuận lợi chứng đạo. Chúc Long trên khuôn mặt không che giấu được vui vẻ. Đối với chứng thành đắc thủ thiên đạo thánh người hắn cũng không thèm để ý, đắc thủ thiên đạo thánh người cũng là thánh nhân. Đa Nguyên Vũ Trụ các hỗn nguyên thánh nhân không thiếu cũng là từ nơi này một bước đi ra. Hơn nữa bây giờ Đa Nguyên Vũ Trụ Hồng Hoang Thiên Đạo cường hành dị thượng, thành tựu đắc thủ thiên đạo thánh người Đạo hành không có bất luận cái gì kém, còn có ưu thế. Đến nơi chót thân, hắn tin tưởng chắc chắn sẽ có cơ hội. Lúc này chuốc lăng ánh mắt có thể là được, Đa Nguyên Vũ Trụ Hồng Hoang giữa thiên địa trải rộng vô lượng đại đạo thần âm. Vô lượng hôn nguyên thần quang từ quanh người hắn nở rộ, thời gian trường hà huynh minh, tang vọn. Vạn đóa hoa đoá. Càng thấy thời không lưỡng trọng tiên đạo đại đạo giao dung, tại Đa Nguyên Vũ Trụ Hồng Hoang đại lục ở bên trên, diễn hóa ra vô số đại đạo huyền diệu, tạo hóa ức vạn sinh linh. Chư thần đều từ trong tìm hiểu ra không thiếu thời không hai đạo thần diệu, bởi vậy thu hoạch không ít. 6 Thiên Hoàn Cung Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt nhìn qua cái kia thời không hai đầu thiên điệu đại đạo vương xuống điểm lạ, quanh người hắn hiện ra một tầng rộng rãi điểm lạ, trong chốc lát thân hình hơi chấn động một chút, một tầng nồng đậm gọn sóng tự quang bao trùm hắn quanh thân, giống như cùng đa nguyên vũ trụ hồng hoàng thiên đạo hòa làm một thể. Hắn mi tâm chỗ sâu thiên đạo thánh tâm lúc này hóa thành hư vô triệt để cùng trời hoàng đạo thân dung làm một thể. Quanh thân lại tràn ngập một tầng độc lập thiên đạo pháp thì sức mạnh. Đây là nhất trọng khác hẳn cùng hồng hoàng thiên đạo sức mạnh. Đó là hồng nông thiên đạo sức mạnh, cũng là thiên đạo đẳng cấp. Lúc này hắn nguyên dương tiểu thiên đạo cũng đã triệt để tấn thăng làm nguyên dương thiên đạo. Nguyên dương vũ trụ bên trong Vô biên rộng rãi tưởng thủy điểm lạ huynh minh, chấn động đa nguyên vũ trụ. 572 thứ 572 chương 3 động thời gian này đúng là không có cách nào qua. Mà lúc này tại Âm Dương động tiên bên trong, Âm Dương lão tổ cảm ứng được giữa tiên địa nhất trọng tiếp lấy nhất trọng mênh không khí tượng, thần sắc ở giữa không khỏi có chút bồn khổ. Thánh nhân số lượng nhiều, bọn hắn những thứ này tiên tiên cổ thần vị trí nhưng là quá lung tung. Tiêu giao, dầu có tốt thời gian rất nhanh tới đầu. Thánh nhân số lượng càng nhiều, cũng sẽ tăng lên đa nguyên vũ trụ thiên địa chi giữa khí vận chi tranh, bọn hắn những thứ này tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần cũng có đôi khi khó tránh khỏi sẽ bị động cuốn vào trong đó. Chỉ là lúc này Nguyên Dương đạo giới tỏa ra rộng rãi điểm lạ, vẫn là để Âm Dương lão tổ hơi khát thượng. Giữa thiên địa giống như vô lượng rộng rãi nguyên khí dòng lũ dung nhập Nguyên Dương chân giới bên trong, kèm thêm Hồng Hoang giữa thiên địa vô tận nguyên khí dòng lũ cũng tại ba động. Âm Dương lão tổ cũng không lớn minh bạch cái kia điểm lạ sao lưng bát chất. 6. Thái Hư thánh cảnh đây là một tòa khoáng đạt đặc, đặc thù giới vực, một tòa đặc thù đại thiên thế giới, nhưng hết thảy tất cả cũng là xây dựng ở Thái Hư căn cơ của đại đạo bên trên. Mộng, huyền hai đầu thiên địa đại đạo là nơi này chủ yếu, ở đây giống như phàm phật có thể nhìn đến chư thiên vạn giới vô số kỳ kỳ quái quái khác lạ sinh linh cũng có thể nhìn thấy rất nhiều tiên tiên cổ thần, thậm chí là một chút đại hoang đạo kỳ sau đó đã tuyệt tích rất nhiều sinh linh. Nó bên trong bao quát vạn dụng có. Rất nhiều tiên tiên thần minh ưa thích trong đó không khí, lão nhân cũng sẽ ở ở đây ở lại một thời gian ngắn, hoặc có pháp nhân, thần minh nguyên thần mộng du tiến vào bên trong, lãnh hội trong đó kỳ lạ nhất phong cảnh. Ma thái hư thánh cảnh để cho chư thần yêu thích trú, nhưng là trong đó có một tòa thái hư phồn thị, bên trong hình như có chư thiên vạn giới thần linh tiến vào bên trong, ở trong đó giao dịch. Ở đây chư thần đều không thể phát hiện thân phận của nhau. Vô luận dạng gì bảo bối cũng có thể không cần cố kỵ, Bao Quát Tiên Tiên Linh Bảo cũng không chỉ một lần ở đây hiện thân. Thái Hư Đạo cung bên trong điên đạo lão tổ ánh mắt do dự, lúc này hắn ánh mắt rơi vào Nguyên Dương chân giới chỗ sâu. Thái Hư thánh cảnh chỗ đặc thù ở chỗ cùng chư giới thông suốt, trong đó Bao Quát tứ tượng chân giới, hắn có thể cảm ứng được trong nháy mắt, Nguyên Dương chân giới thiên địa bản nguyên có một cái bay vọt. Bên trong bộ lục lộ ra ngoài khí tượng, hắn có chút quen thuộc. Tương tự với đại hoang thời đại, Hồng Hoang Thiên Đạo mấy lần tấn thăng điểm lạ. Biến hóa như thế làm cho hắn dần dần có chút gợi tới. Thiên hoàng thánh nhân quả thật là được trời ưu ái. Trong lòng hắn không khỏi thầm than. Nếu là hắn ngờ tới trở thành sự thật mà nói, Thiên Hoàng Thánh Nhân hoàn toàn chính xác không thẹn với bản cổ chân nhân danh xưng. Điên đảo lão tổ lúc này cũng có chút cảm thán. Hắn lại đem tâm thần đặt ở trên người mình. Từ Đại Hoang đạo kỳ bắt đầu, tu hành nửa năm, bây giờ trước kia ngang dọc Đại Hoang Tiên Thiên Lục Thần đã có 3 vị chứng thành Hỗn Nguyên, bây giờ chỉ kém hắn cùng Thương Khung, Âm Dương. Thương Khung lão tổ trước đây uýt năm tại phát giác được thanh trọc đại đạo quy tắc phân biệt bị Thiên Hoàng Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân chưa cắt sau đó, đã luân hồi chuyển sinh mà đi. Trong thời gian ngắn chứng đạo đã không hy vọng Vì nay cũng chỉ còn lại có âm dương cùng hắn hai thần, là cao quý thần đỉnh ngũ lao thần quân, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá, trong lòng há không có biện pháp. Cũng may hắn đã thấy một chút ánh rạng đông. Hắn chém tới trong lòng tầng niệm. Thân xác binh phục, điên đạo lão tổ tiếp tục đắm chìm vào tự thân trong tu hành, quanh người hắn bên ngoài lúc này có khắc một đạo mông lung quang huy hiện lên, giống như dung nhập vào thái hư thánh cảnh bên trong. Điên đạo lão tổ tu hành phương thức cùng tiếp dẫn sáng lập trong động luân hồi trên lệnh phàm phật, tiếp dẫn là có vô số hóa thân phân tán tại đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa tu hành, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, tự nhiên thu hồi hết thể hóa thân, hóa thành tự thân chứng đạo tích lũy mà điên đảo lão tổ, nhưng là lấy tự thân thái hư đạo quả nhập động, hoàn thiện tự thân thái hư thành cảnh, dùng cái này diễn hóa ra Hỗn Nguyên Đại Đạo. 6. Đang nguyên vũ trụ chư thánh đạo trưởng, chư vị thánh nhân khổng lồ thần niệm trong hư không lưu chuyển, hấp thu hết thảy có thể cảm giác được tin tức, tiến tới dùng cái này thôi diễn. Chư thánh tử Nguyên Dương chân giới biến hóa bên trong, không khó ra kết luận, Nguyên Dương tiểu thiên đạo tấn thăng thiên đạo đẳng cấp. Không hề nghi ngờ, Thiên Hoàng thánh nhân đạt chân thiên đạo đẳng cấp. Đây là Hồng Hoang Thiên Điệu từ Hỏa Đức Tổ thần gia vị thứ 2 thiên đạo đẳng cấp thánh nhân. Mắt thấy một màn này, chư thánh khó tránh khỏi nỗi lòng ba động. 6 Thiên Hoàng Đạo huynh nội tình quá thâm hậu, kết thúc hỏa lò trong thế giới, Sa La Hầu cũng cảm giác được nguyên dương chân giới chỗ sâu thiên địa dị biến. Hắn nhớ lại từ từ gia sư Tôn nơi đó có được bí văn, có thể chắc chắn tiên hoàng thánh nhân chứng thành thiên đạo đẳng cấp. Cho dù là thân là thái sơ tiên nhất mạch đệ tử, Sa La Hầu cũng cảm thấy áp lực. Nưng kết tiểu thiên đạo, trở thành thiên đạo thánh người đều phải không phải yên tĩnh. Sa La Hầu ánh mắt biến hóa. Bây giờ đa nguyên vũ trụ đã có 14 vị hỗn nguyên thánh nhân. Mới hỗn nguyên thánh nhân tại ổn định tự thân cảnh giới sau đó, Tất nhiên sẽ hướng ra phía ngoài cầu lấy thuộc về tự thân địa bản, tránh hoạt hồng hoang khí vận, để cầu tự thân tu hành tốc độ sẽ không chậm xuống đi. Thánh nhân số lượng càng nhiều, nếu là tiến cảnh chậm, trở thành ở cuối xe, tất nhiên là khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng với bản thân địa vị. Cũng may thánh nhân số lượng đang gia tăng, đa nguyên vũ trụ không giờ khắc nào không tại huyết trường, không phải vậy hồng hoang nhưng là náo nhiệt. Saola Hầu thánh nhân cảm thán sau khi, cảm giác trong khoảng thời gian này chính mình vẫn còn có chút sơ sót, thừa dịp cơ hội, vẫn phải là tại Sích Đồng Điện đi một vòng, xem có thể hay không từ chính mình sư tôn dưới tay lại móc ra một chút bí pháp tới. 6. Hung nông đạt cảnh Dọng dãi thiên đạo khí vận mãnh liệt ba động, Hồng nông hỏa nguyên đại đạo bản nguyên tăng vọt một mạng lớn, Lục Trọng thể nội Hồng nông đạo hành tại không ngừng tăng trưởng. Đây là trúc long, can khôn hai vị tiên thiên đại thần chứng đạo, cùng với nguyên dương chân giới tấn thăng mang đến một đợt tiền lãi. Lục Trọng đoán chừng lúc này, bản cổ đại thần hẳn là cũng chia phải một bộ phận không nhỏ tiền lãi, nhưng so với hắn tới, trọng lượng hẳn là sẽ ít hơn không thiếu. Loại này khác nhau chủ yếu là ở chỗ nguyên dương chân giới lộ sắc thành công, tứ tượng chân giới người thứ 2 hoàn thành thủy biến, mà tứ tượng chân giới cũng không phải bản cổ đại thần mở. Lục Trọng cảm giác thể nội cái kia động lượng đạo quả thủy biến Động lượng đạo quả bao quát lấy Hoàn Vũ thay đổi. Lục Trọng đánh giá, chờ tứ tượng chân giới hoàn toàn tấn thăng Thiên Đạo đẳng cấp, có lẽ có thể để cho động lượng đạo quả trước tiên tấn thăng Hồng Ngung. Lục Trọng có chút gợn sóng ý cười, cái này so với đơn độc tấn thăng Thiên Đạo hỏa nguyên đạo quả kỳ thực tốc độ nhanh hơn không biết. Đây là bình thường, tấn thăng Hồng Ngung thánh nhân sau đó, bởi vì là mạnh như thác đổ, có được Hồng Ngung thánh nhân khổng lồ bản chất, viên mãn đạo quả tốc độ tự nhiên không phải Thiên Đạo đẳng cấp thánh nhân có thể so sánh với. Đạo hạnh, đạo tâm hoàn toàn không phải một cảnh giới. Lục Trọng diễn toán, hắn được dịp bản cổ đại thần lần nữa khôi phục Hồng Ngung đạo hành chi phía trước, ngưng kết người thứ 2 Thậm chí cái thứ ba hùng mông đã quả, hoặc mới có thể tiếp tục duy trì mình tuyệt đối ưu thế, áp chế chư thần, không đến mức nhượng tự thân đại thế xuất hiện ba động. Do dự ở giữa, Lục Trọng chính là thấy được nguyên dương chân giới chỗ sâu, một đạo quang mang bay ra, lúc này hướng về hùng mông đạo cảnh mà đến. Đó là Thiên Hoàng Thánh Nhân. Lục Trọng ánh mắt mỉm cười. Thiên Hoàng Thánh Nhân ý đồ đến hắn mơ hồ đoán được. Thiên Hoàng Thánh Nhân lúc này lại là cuối cùng không làm lựa chọn không được. Nhất là bây giờ chứng thành tiên đạo đẳng cấp sau đó. Hắn muốn làm ra một lựa chọn, lựa chọn tiếp tục tiếp nhận đa nguyên vũ trụ bản cổ vị trí, hay là từ bỏ đại biểu loại này sức mạnh, đem hắn còn cho bản cổ đại thần. Phải biết, phía trước Lục Trọng ngồi dựng Thiên Hoàng Thánh Nhân, chính là hy vọng hắn tương lai chiếm giữ bản cổ lưu lại đa nguyên vũ trụ tất cả tạo hóa, đây là rút tủ dưới đáy nổi chi pháp, dùng cái này áp chế các bản cổ hậu duệ. Bây giờ bản cổ đại thần trở về, Thiên Hoàng Thánh Nhân lại chứng thành thiên đạo đẳng cấp, là phải làm ra một lựa chọn. Là triệt để bỏ qua một bên bản cổ, thành tựu thuần túy thiên hoàng đạo quả, hay là tiếp tục chiếm giữ bản cổ đại thần quyền hành, thậm chí là thay thế bản cổ khái niệm, để cho trở thành hắn tu hành con đường. Lục Trọng cũng cần Thiên Hoàng Thánh Nhân đưa ra một cái thái độ. 573 thứ 573 chương thoát thân hai vị tổ thần tương lai tất nhiên là phân ra một cái thắng bại. Đa nguyên vũ trụ cũng không khả năng tồn tại hai đầu lắc lư hoặc chung lập tồn tại. Bởi vì Thiên Hoàng Thánh Nhân tại Lục Trọng toàn bộ trong kế hoạch, địa vị trọng yếu. Lục Trọng phía trước thì không muốn nhường Thiên Hoàng Thánh Nhân khó xử, bây giờ chứng thành tiên đạo đẳng cấp, là thời điểm cho hắn một cái đáp án. Thiên Hoàng Thánh Nhân vân quang cực nhanh, chỉ chốc lát sau bắt đầu từ Nguyên Dương chân giới trực tiếp tiến vào Hồng Mông đạo ngoại cảnh vây. Ánh mắt của hắn đảo qua Hồng Mông đạo cảnh, lúc này thần sắc trang nghiêm. Chứng thành tiên đạo đẳng cấp sau đó, hắn càng ngày càng có thể cảm giác được Hồng Mông đạo cảnh rộng lớn ảo nhiên. Cái kia Hồng Mông Đại Đạo chi năng nạo nhiên bằng bạc, không cách nào nói rõ. Cái kia đã đã vượt ra một phương đại vũ trụ cực hạn, giống như đối mặt hỗn độn thế giới bên trong Hồng Mông Đại Đạo. Loại biến hóa này, dù cho là Thiên Hoàng Thánh Nhân trong lòng cũng là xúc động. Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt có chút ba động, sau một lát chính là tiến vào xích đồng trong điện, yết kiến Hỏa Đức Tổ Thần. Lục Trọng gia hiệu Thiên Hoàng Thánh Nhân bất tất câu nệ cấp bậc lễ nghi, trực tiếp để cho ngồi xuống. Lục Trọng lúc này âm thanh truyền đến, ngươi có thể chứng thành Thiên Đạo đẳng cấp, thật đáng mừng, mà ta cuối cùng cũng có thể thả xuống một chút gánh vác, chuyên tâm bế quan lĩnh hội Đại Đạo thần diệu. Thiên Hoàng cảm kích cùng bệ hạ chỉ điểm, Nếu không phải bệ hạ âm thầm chỉ điểm, đệ tử không biết còn bao lâu nữa mới có thể hiểu ra trong đó cửa ải, ngưng kết hồng ngông thiên đạo pháp thân. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt trang nghiêm, có chút cảm ơn. Càn Khôn lão tổ chạy đến Thiên hoàng cung đi cầu viện bình, kỳ thực chưa chắc không có hỏa đức tổ thần chỉ điểm. Chính là tương trợ hắn điểm hóa hiểu ra trong đó có thiếu. Lục Trọng Thần sắp từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nói, nguyên dương chân giới thành công ngưng tụ xong cả ngày đạo, cùng ngươi tương lai tu hành rất có ích lợi, ngươi phải thật tốt kinh doanh, không thể chậm trễ. Thiên hoàng thánh nhân nghiêm túc ghi nhớ những thứ này. Hắn rốt cuộc là vừa mới đặt chân tiên đạo đẳng cấp, mà trước mắt vị này nhưng là đã sớm đặt chân hồng mông chân thánh cảnh giới, đối với thiên đạo cấp số tu hành tất nhiên là hoàn toàn mò thấy, phải hắn chỉ điểm sẽ thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Thần đạo tu hành cũng là như thế, nếu là có cái sư phụ đầu lĩnh, là có thể thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Học tự nhiên cũng không phải mỗi một vị tiên tiên thần kỳ cũng có thể làm rất tốt. Chỉ điểm vài câu sau đó, Lục Trọng chính là tiến vào chính đề, trực tiếp hỏi đạo, chứng thành thiên đạo đẳng cấp sau đó, ngươi chuẩn bị lựa chọn từ chỗ nào ra tay. Thiên hoàng thánh nhân thầm than một tiếng, hắn biết cái này một lần là tránh không khỏi. Ta chuẩn bị từ bỏ các bản cổ quyền hành, chỉ là giữ lại Thiên Hoàng Đại Đạo Hạch tâm chỗ sâu mở, Nguyên Dương, Thuần Dương mấy con đường. Tại bản cổ tổ thần phục sinh phía trước, thật sự là hắn là chuẩn bị kế thừa bản cổ chi danh, tuy Hoàng Hồng Hoang, mà tự nhiên cũng đón nhận Hồng Hoang Thiên Đạo đối với bản cổ vốn có phản hồi. Phía trước chưa từng hoàn lại, là bởi vì hắn cần phần này tài nguyên xung kích Thiên Đạo đẳng cấp, mà khác hắn cũng cho rằng đa nguyên vũ trụ phát triển đến nay, cái này có hắn một phần công đức, là hắn đánh bại bản ma, mới khiến cho bản ứng cổ vị cách một lần nữa hoàn chỉnh, duy trì được bản cổ đạo thống vĩ quang, chiếm giữ bản ứng cổ vị cách một đoạn thời gian không có cái gì vấn đề. Bây giờ nhưng là chuẩn bị trả lại ra ngoài. Đấy lòng của hắn cũng là hạ quyết tâm. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn Hỏa Đức Tổ Thần. Không chỉ là Hỏa Đức Tổ Thần đối với hắn có ân, ban cổ đại thần cùng hắn cũng có ân nữa, chỉ là bởi vì đa nguyên vũ trụ tại Hỏa Đức Tổ Thần trong tay ngày càng mở rộng. Thiên hoàng thánh nhân rất ưa thích hôm nay không khí. Mặc dù bên trong quần, nhưng đa nguyên vũ trụ thần đạo phồn vinh hưng thịnh, đây cũng là là tối trong yếu. Người cam lòng. Lục trọng ánh mắt mang theo điểm điểm nụ cười. Ta chỉ có thể giữ lại Thiên hoàng đạo quả nồng cốt căn cơ, khác một chút nên còn cho phụ thần, chỉ có phụ thần mới có tư cách xem như đa nguyên vũ trụ thiên đạo trì bản cổ. Lục trọng ánh mắt chỗ sâu toát ra một tia trong dự liệu thần sắc. Thiên hoàng thánh nhân là rất chính trực, loại chuyện này nếu là đổi ngoài ra hôn nguyên thánh nhân, nhưng là chưa hẳn nguyện ý phun ra bực này chỗ tốt rồi. Bởi vì này đối với thiên hoàng thánh nhân thiên đạo đẳng cấp phía sau tu hành, đều có cực lớn ích lợi. Kể từ bàn cổ tổ thần sau khi nga xuống, bàn cổ đối với đa nguyên vũ trụ hùng hoàng mà nói, đã dần dần biến thành một cái nghi vị. Bàn cổ nghi vị. Hắn đại biểu lấy đa nguyên vũ trụ mở chi chủ, khởi nguyên chi chủ, nguyên thủy chi chủ, vạn vật chi chủ các loại gần tới mười mấy khủng lồ quyền hành tụ tập, ẩn chứa vô lượng khí vận. Chỉ là thần đạo diễn hóa Rất nhiều quyền hành phân ly, như Thiên Hoàng Thánh Nhân sắp mở tích chi chủ vị cách dung nhập vào Thiên Hoàng quyền hành bên trong. Tam Thanh Đạo Quân bên trong Ngọc Thanh Đạo Quân nhưng là đem Nguyên Thủy chi chủ quyền hành dung nhập vào tu hành Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng bên trong. Nhưng hôm nay bản cậu nghiệp vị vẫn là có một bút to lớn phía vận. Đây là bản cổ chính thống danh nghĩa. Phải này lại vận, Thiên Hoàng Thánh Nhân tốc độ tu hành mới có thể lực gáp chư thần, không phải vậy chỉ dựa vào lấy trí tuệ, nghị lực, nội tính, kỳ thực chưa hẳn có thể kéo mở rõ ràng như thế khoảng cách. Lục Trọng gật gật đầu, sau đó nhường Thiên Hoàng Thánh Nhân làm tốt hợp đạo chuẩn bị, liền để cho Thiên Hoàng Thánh Nhân rời đi. Thiên hoàng thánh nhân muốn hợp đạo không phải trong thời gian ngắn sự tình, hợp đạo cần vô biên phí vận. Mặc dù bởi vì có đại biểu cho tiên đạo bản nguyên tiên tiên chí bảo hành thế, nhưng là chỉ là thấp xuống một chút độ khó. 6. Bang cổ đại vũ trụ bàn cổ đại thần ánh mắt lướt qua hư không, cảm giác được vô biên tưởng vấn tử khí tràn ngập, trong hai con ngươi có chút cảm thán. Hắn trong lúc niệm động, mệnh bàn trước cổ điện tứ lập một vị thần linh tiến đến nghênh đón. Đó là một vị vóc người khá cao, thân mang nền trắng viền vàng pháp bảo tuấn dật thần linh, hắn pháp quang, quanh thân tràn đầy nhất trọng thần đả uy nghiêm, oai hùng, cơ trí. Nhìn thấy thiên hoàng thánh nhân độn quang rơi xuống, chính là lên tiếng nói: và nhỏ bài kiến tiên hoàng thánh nhân. Tiểu Hữu không cần đa lễ, tiên hoàng thánh nhân đã thấy quá nhỏ thần quân. Vị này thần quân nghe đồn chính là bản cổ vũ trụ dựng dục đi ra ngoài vị thứ nhất tiên tiên thần thánh, người mang đại khí vận, đại trí tuệ, rất là bất phàm. Chỉ là lúc này tiên hoàng thánh nhân cũng không có quá nhiều tâm tình đi để ý tới tôn này tiên tiên thần thánh, chính là trực tiếp đặt chân bản cổ trong điện. Một phen khách sáo sau đó, tiên hoàng thánh nhân từ thể nội lấy ra một đạo màu tím mờ mịt, tự quang như long xà lưu chuyển rộng rãi quân đoàn. "Phu thần, vật này vật quy nguyên chủ." Tiên hoàng thánh nhân hai tay nâng lên, Trong tay quang đoàn hóa thành một vệ sáng rơi vào bản cổ đại thần trước người. Bản cổ nghiệp vị lấy ra sau đó, quanh người hắn cái kia rộng rãi khí số rõ ràng hạ xuống 3 thành không chỉ. 3 thành, đây là một cái hết sức kinh người số lượng. Cái này bản cổ nghiệp vị, nguyên kỳ thực không cần thiết còn cho bản thần. Bản cổ đại thần nhìn trước mắt bản cổ nghiệp vị, ánh mắt thở dài. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt ba động. Bản cổ nghiệp vị còn có thể bảo trì bây giờ trình độ bản nguyên cùng khí vận, đích thật là dựa vào hắn kinh doanh. Trước kia danh xưng bản cổ hậu duệ thần linh cũng không tại số ít, còn có bản ma vực này vô pháp vô thiên hạ người, chính là hắn đánh bại chứ thần, đem bản cổ nghiệp vị một lần nữa thu họp. Cuối cùng mới có bực này khí tượng. Nhưng vô luận như thế nào, dưới đáy lòng quyết định, Thiên hoàng thánh nhân cũng không rối hận. Bỏ bàn cổ nghi vị, hắn cũng có thể một lòng lĩnh hội thuộc về tự thân hồng ngông đại đạo. Phụ thân vẫn lạc, như thần thay chấp chưởng bàn cổ nghiệp vị là thừa kế nghiệp cha, bây giờ phụ thân về, lễ đường phi còn tất cả. Thiên hoàng thánh nhân hơi hơi chấp tay. Bàn cổ đại thần nhìn qua người trưởng tử này, hắn không có tức giận, đáy mắt càng nhiều vẫn là thưởng thức. Đồng thời cũng sẽ không chần chờ. Đưa tay tiếp nhận cái này bàn cổ nghi vị, quanh thân khí tượng tăng vọt, rộng rãi thiên đạo điểm lạ từ quanh người hắn nở rộ, cũng là trực tiếp khôi phục tiên đạo cấp bậc đại hải. Sáu đề lời nói với người xa lạ 6 ngày ngâm 1 tháng 5 năm có một hoạt động, chính là ma mới mỗi canh mới 5000 chữ, fan hâm mộ giá trị 500 trở lên lao thiết thì có một lần cơ hội rút thưởng, đại gia có thể chú ý một chút, ma mới sẽ cố gắng đổi mới cái và chữ, cho các ngươi hai lần cơ hội, có vật thật tiền mặt hơn bao, máy hút bụi, máy ảnh các loại, xem các ngươi có thể hay không âu một lần, ngược lại ma mới nhiều lần không phải tủ, không, có rút đến qua vật gì tốt xấu. 574 thứ 574 chương mới gặp ma ở hồng không đạo cảnh, thiên hoàng thánh nhân vừa đi, Càn Khôn, chúc Long hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân cũng từ tiến vào hồng không đạo cảnh nội. Trứng đạo sau đó Tiến vào Hồng Mông đạo cảnh, lắng nghe lời dạy dỗ, dần dần trở thành chư thánh ước định mã thành lễ cũ. Hồng Mông đạo cảnh xích đồng trong điện Càn Khôn bái tạ tổ thần Bệ Hạ Ân chỉ điểm. "Chúc Long bái tạ Bệ Hạ." Hai vị hôn nguyên thánh nhân cùng nhau hành lễ, nhưng thoáng qua bị lục trọng hai tay hơi nâng đỡ dậy. Hắn ánh mắt rơi vào Chúc Long đại thần trên thân cười nói, "Chúc Long, Càn Khôn tạ ta chính là chuyện đương nhiên, ngươi tạ ta lại là vì cái gì?" Chúc Long ôn quy nói, "Nhiều năm như vậy, nếu không phải Bệ Hạ phối hợp chỉ điểm, Chúc Long chưa hẳn có thể chứng thành vô lượng hôn nguyên, phải cái này vô biên đạo hạnh." Hướng chi, Chúc Long cũng tại Bệ Hạ ngồi xuống nghe qua đại đạo cũng coi như được bệ hạ đệ tử. Đệ tử tạ lão sư, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Lời hắn phang khoáng, nhưng là lộ ra phát ra từ nội tâm cảm kích. Lục Trọng thần sắc không thay đổi, ở sâu trong nội tâm vẫn là hài lòng. Hắn trước đây giáo hóa chư thần, mặc dù không nghĩ tới muốn chư thần cảm ơn, nhưng có đệ tử như vậy môn đồ, há có thể không cao hứng. Lục Trọng mỉm cười, lập tức bên cạnh có một vị khác nữ thần chậm rãi tiến lên, mang theo một đội cung nga thần nữ, đưa lên rất nhiều thái sơ linh trong vườn đặc sản. Ban đầu, Hỏa Táo giao lên tất cả dâng lên. Từ Thanh Hoa thần quân tiến đến thanh đế cung nhậm chức sau đó, Nàng trong bóng tối tuyển bạt một vị khắc thần nữ bàn giao nàng thân trước, đảm nhiệm bốn mùa đạo quân, cũng là Thái Sơ linh viên trừ nữ thần chi thủ lĩnh. Đây chính là nàng năm đó tiếp thân tỷ nữ Thanh Nghi. Vị này nữ thần những năm này đuổi theo Thanh Đế Thanh Hoa thần quân, lắng nghe Thái Sơ đạm, cũng đã là đại la thần tôn, hơn nữa không phải bình thường đại la thần tôn, căn cơ cũng cố. Càn Khôn lão tổ ở bên cạnh nhìn xem, trong hai con ngươi cũng có chút vui vẻ, lại nổi lên thân đạo, tổ thần bệ hạ, ta cùng chúc Long đạo huynh mặc dù may mắn chứng thành Hỗn Nguyên, nhưng lại đối với Hỗn Nguyên nào diệu kiến thức nửa vời sáu. Lục Trọng liếc mắt nhìn Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ cái thằng này thật đúng là ỷ lại vào hắn xấu. Hắn lắc lắc đầu nói, "Chứng đạo phía sau lộ chỉ có chính các ngươi có thể đi, ta chỉ điểm các ngươi, sẽ chỉ làm các ngươi tăng thêm tri kiến chứng, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, có thể chứng nhận Hỗn Nguyên chẳng lẽ không phải chính các ngươi căn cơ củng cố, tài trí chất tuyệt, ta cái này lão sư chỉ có thể làm ra dẫn dắt các ngươi nhập môn tác dụng." Càn Khôn lão tổ nghe vậy vẫn là hơi chắp tay. Trúc Long nghĩ nghĩ, chợt mở miệng nói, "Lão sư, đệ tử cùng Càn Khôn đạo huynh chứng đạo sau đó muốn hoàn thiện đa nguyên vũ trụ thời không hệ tinh bí, không biết lão sư cho rằng có thể đi. Thiết lập thời không trường thành." Đây mới là bọn hắn tiến vào Hồng Ngông đạo cảnh mục đích chủ yếu. Càn Khôn lão tổ cũng sắp ánh mắt nhìn về phía Lục Trọng. Mặc dù chỉ là vừa mới chứng thành Hỗn Nguyên, nhưng hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân sớm đã tin tưởng trừ vị Hỗn Nguyên thánh nhân khí vận chi tranh, bọn hắn tại chưa từng chứng đạo phía trước, chính là âm thầm kết minh, chứng đạo sau đó càng là cả hai càng là quyết định báo đoàn sưởi ấm, ứng đối các Hỗn Nguyên thánh nhân áp lực. Lại càng không cần phải nói Càn Khôn lão tổ biết mình lập tức còn có một cái đối thủ sắp giáng lâm. Lúc này thiết lập thời không chừng hạ, chính là hai người chứng đạo thành thánh phía sau lần đầu ra tay. Lục Trọng hơi trầm ngâm. Một lần nữa hoàn thiện đa nguyên vũ trụ thiên địa thai màng, Đích thật là có thể đi, nhưng Lục Trọng hy vọng hai vị Hôn Nguyên Thánh Nhân không muốn tồn tại tư tâm tạp niệm, từ trong trộn lẫn hàng lậu, đây là không thích hợp. Lập tức nhân tiện nói, chuyện này ta có thể đáp ứng, nhưng ngươi chờ hai người không thể có bất luận cái gì tư tâm, bằng không tất có kiếp số. Bậy hạ, Hôn Nguyên Thánh Nhân cũng có kiếp số. Càn Khôn lão tổ khuôn mặt biến đổi. Lục Trọng hừ nhẹ một tiếng nói, Hôn Nguyên Thánh Nhân vạn kiếp bất diệt, nhưng cũng không đại biểu không có kiếp số. Nghiệp lực trầm trọng, đồng dạng sẽ bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, há có thể tiêu dao. Hôn Nguyên Thánh Nhân vạn kiếp bất diệt là từ trong miệng hắn nói ra được. Đây chẳng qua là bởi vì thần thoại Hồng Hoang Đa Nguyên Thiên Đạo chỉ có mạnh như vậy. Bây giờ Đa Nguyên Vũ Trụ Hồng Mông Thiên Đạo bảo dễ cây cơ bản rộng rãi, Hỗn Nguyên Thánh Nhân nếu là làm việc vô ý, vẫn có khả năng bị Thiên Đạo Đại Thế áp chế. Bị Thiên Đạo Đại Thế áp chế, đó cũng là có thụ giày vò. Tiếp số là ma diệt không được, nhưng mắt đại thế, khó tránh khỏi phải bị các Hỗn Nguyên Thánh Nhân áp chế, nhả vào. Can Khôn lão tổ, chúc long nghe vậy cũng là khuôn mặt nghiêm một chút, trong lòng lẫm nhiên. 6. Ma Hoàng Đại Vũ Trụ Nữ Hoa Thánh Nhân trên mặt đất Hoàng Đại Vũ Trụ thành công mở ra sau đó, liền đem Cẩm Tú cung đem đến ở đây, đồng thời trấn áp Ma Hoàng Đại Vũ Trụ bản nguyên chiều lại thuộc về tự thân tạo hóa quyền hành. Càn Khôn lão tổ, chúc Long đồng thời chứng đạo, đối với nữ hoa thánh nhân có chút xúc động. Cẩm Tú cũng nội, nữ hoa thánh nhân xuyên thấu qua rộng rãi thánh cảnh, đem bao la mã hoàng đại vũ trụ thương khung thu vào đáy mắt, nàng trong ánh mắt hiện ra một tia gợn sóng. Bổ Thiên chi công. Nữ hoa trong khoảng thời gian gần đây cũng tự trong nhận lấy dẫn dắt. Rất nhiều đại thiên thế giới khiếm thiếu không chỉ có riêng chỉ là thời không phòng hộ, còn có đại đạo tạo hóa, nàng nếu có thể tương trợ 3000 đại thế giới tấn thăng đại vũ trụ, cho dù là tấn thăng một bộ phận, đối với nàng mà nói, cũng là to lớn ích lợi. Xem như tạo hóa đạo đạn sinh hôn nguyên thánh nhân, nàng nên ở phương diện này có chỗ thành tích. Mà gần nhất nữ hoa thánh nhân cũng từ phục hy thượng đế trong miệng biết được chút lòng, càng khôn lão tổ động tác, càng là cảm nhận được một loại áp bách cảm giác. Những thứ này về sau chứng đạo hôn nguyên thánh nhân một cái so một cái trăm chỉ, tiếp tục như thế không phải liền là nhường trừ thánh bên trong quấn. Còn có thể hay không thật tốt thăng tu? 6. Liên tiếp mấy vị hôn nguyên thánh nhân chứng đạo thành công, đối với đa nguyên vũ trụ rất nhiều sinh linh ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn. Vô số sinh linh ở vào cấp độ quá thấp, cho dù là ức vạn chư thần cũng chỉ là biết đa nguyên vũ trụ nhiều một chút nghiêm khắc cử động. Ví dụ như bọn hắn cũng không còn cách nào dễ dàng đến các đại thiên thế giới đi dạo. Đại thiên thế giới phi thăng lên tới dễ dàng, mà muốn chân thân hạ xuống thì khó hơn nhiều, trừ phi hạ xuống cảnh giới cực cấp phân thân. Chuyện này đối với bọn hắn có không nhỏ ảnh hưởng. Chư thần không thiếu đối với cái này rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không dám tuyên chi cùng người khác, vọng bàn bạc thánh nhân là tội lớn. Chỉ là vô luận là chúng sinh hay là chư thần, năng lực thích ứng cũng là cực cao. Trong thời gian ngắn phong ba dần dần lắng lại, chỉ có một chút tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần cảm giác sâu sắc áp lực, chỉ có thể ở lúc này tiến hành lựa chọn. Nếu không có thánh nhân đạo thống che chở, Đối với rất nhiều tiên thiên đại thần mà nói, khó tránh khỏi sẽ khuyết thiếu một chút sức mạnh. 6. Dư Mi lão tổ chính là tại dạng này, hoàn cảnh lớn phía dưới tiến vào đa nguyên vũ trụ Hồng Hoang thiên địa. Hắn tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài hỗn độn thích hứng một cái nguyên hội, đem tự thân hỗn nguyên lạc ấn đánh vào đa nguyên vũ trụ, mới từ từ tiến vào Hồng Hoang trong trời đất. Hắn vận tiến vào đa nguyên vũ trụ, một cỗ hoàn toàn xa lạ không gian đại đạo quy tắc dung nhập không gian bản nguyên trong nước, lập tức an cấp không gian bản nguyên trong nước một bộ phận bản nguyên ký vận. Cái này khiến đang cùng trúc long tu kiến thời không trường thành càn khôn lão tổ lập tức có cảm ứng. Hắn đột nhiên biến sắc, lập tức chiêu hổ bên trên trúc long Dư Mi lão cũng tổ cảm ứng được cái kia hai đạo dũng dãi khí thế lưu truyền mà đến. Hồng hoang giữa thiên địa vậy mà sinh ra Trưởng Khống Không Gian Đại Đạo Quy Tắc Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hắn ánh mắt hơi hơi biến hóa, thân hình lóe lên chợt tại chỗ tiêu thất. Cứ việc cảm giác được cái kia hai đạo thánh nhân khí cơ, dạng hành cũng không như hắn, nhưng thân ở một cái xa lạ địa vực, hắn là sẽ không lập tức cùng đối phương va chạm, để tránh bị vây hò. Tại chỗ, hai đạo lưu quang trước mắt liền đến, Càn Khôn lão tổ, đến long thánh nhân thân hình rơi xuống. Càn Khôn lão tổ nhìn đè ép xung quanh, khuôn mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đối phương so với hắn trong tượng tượng còn muốn giàu hoạt, tương lai hắn nhưng là phiền phức không nhỏ. 575 thứ 575 chương Dương Mi chấn kinh mà ở lúc này đa nguyên vũ trụ xâm nhập một vị hỗn nguyên cấp bậc hỗn độn ma thần tin tức cũng bị Càn Khôn lão tổ, Trúc Long tản ra ngoài, rất tới chư thánh chú ý chứ thánh nhưng là không thể không có chỗ chú ý một vị hỗn nguyên cấp số hỗn độn ma thần xâm nhập đi vào, mang cho đa nguyên vũ trụ uy hiếp thế nhưng là không có gì sẽ kịp. Trước tiên, liền có thánh nhân gõ vang Thiên Hoàng cung tỉnh tần trung. Triệu Hoán chư thánh cùng với chư thần tiến vào Thiên Đạo cung bên trong nghị sự, nghị luận như thế nào lùng bắt vị này không gian hỗn độn ma thần. 6. Dương Mi lão tổ sông qua thời không trường thành. Thân hình trực tiếp tiến vào Hồng Hoang Tiên Điệu Tây Nam đất một tòa thành trì. Đây là một tòa cổ xưa Phượng tộc thành trì, thành chủ là một vị bộ tộc Phượng Hoàng Thần Minh, dưới trướng hội tụ rất nhiều yêu thần bộ lạc, thần minh chủ tộc, thậm chí là nhân tộc quốc gia. Dương Mi lão tổ thân hình xuất hiện ở đây tòa thành trì trong lầu các, hắn điểm một phần quần tương ngự dịch, tại lầu các trông về phía xa thần đỉnh phương hướng. Hắn một thân thanh bảo, giống như là một nguyên bắc văn nhã học sĩ, chỉ là trên khuôn mặt đều là khó coi. Thông qua vị kia Phượng tộc thần minh, hắn không khó đạt được một chút đa nguyên vũ trụ mấu chốt tin tức, thí dụ như hôn nguyên thánh nhân số lượng, thần đỉnh trừ thần phạm vi lãnh địa. Tiễn tay cầm trong tay một lị sáng tỏ, trong suốt màu vàng linh tương dịch rót vào trong bụng, Dương Mi thở dài, lại còn nhiều như vậy hôn nguyên thánh nhân 6. Lúc này hắn không biết nên lại ảo não, vẫn là may mắn. Ngoại trừ hai đại tổ thần, khác lại còn có 12 vị hôn nguyên thánh nhân, cộng lại chính là 14 thánh. Lại thêm hắn, đang nguyên vũ trụ lại có 15 thánh. Dương Mi lão tổ có chút may mắn, may mắn không cùng Càn Khôn lão tổ, chúc long rơi dừa, nếu là cầm mạnh đấu hung ác, chuẩn sẽ bị các hôn nguyên thánh nhân cho vây đánh. Đối với hỗn độn ma thần, những thứ này hôn nguyên thánh nhân xuống tay ác độc rất nhiều. Bất quá Có thể sinh ra nhiều như vậy Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nghĩ đến đa nguyên vũ trụ tu hành hoàn cảnh tất nhiên là rộng thùng thình, có thể cùng chư thần giao lưu, tốt hơn một người sống một mình." Dư Mi lão tổ trong lòng thầm nghĩ. Dư Mi lão tổ lại lần nữa kêu một ly loại này màu vàng thuần tương ngọc dịch, tại hỗn độn thế giới ngây ngô lâu, hắn cảm giác tự thân đã đã mất đi sáng tạo cái mới tư duy, chỉ là cảm giác thể nội giống như bị gông cùm xiềng xích đồng dạng hỗn nguyên đạo đi, hắn vẫn tở dài. Nay thiên đạo đối với ngoại lai hỗn độn ma thần quá không hữu hảo. Điểm này hắn đã sớm chú ý tới, tiến vào đa nguyên vũ trụ phía sau, hắn càng là không cách nào chủ động tu nạp đến bất kỳ một tia miễn khí. Này ngược lại là thứ yếu, Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không phải là nhất định muốn rượi vào tu nạp nguyên khí tăng trưởng tự thân Hỗn Nguyên đạo đi, chỉ là như vậy thuận tiện mau lẹ một chút. Vấn đề là hắn còn giống như bị Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo quy tắc bại xích, áp chế, còn không có ngưng kết thuộc về tự thân mệnh trụ, không có tự thân mệnh số, vậy thật khó lường, chẳng những không cách nào thuận lợi tu hành lĩnh hội Thiên Đạo thần diệu, tự thân còn có thể tao ngộ Hồng Hoang Thiên Đạo nhằm vào, sẽ không hiểu thấu số con lệ, thậm chí là gặp gỡ Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Dương Mi lão tổ mơ hồ biết, có thể là hỗn độn ma thần khí thế chưa từng loại bỏ sạch sẽ, hắn đã bị Thiên Đạo pháp thì khóa chặt phải nghĩ cách thay thế tự thân hỗn độn ma thần thân thể, xem ra vẫn phải là đi gặp một lần Hỏa Đức Tổ Thần. Dương Mi lão tổ âm thầm cảm thán, lần theo 36 trọng thiên giới phương hướng, thân hình hắn trong nháy mắt rời chỗ. Hỏa Đức Tổ Thần đạo trưởng vẫn là rất dễ tìm. Cái này ở đa nguyên vũ trụ cũng không phải cái bí mật. 6. Hồng Nông đạo cảnh bên trong, Lục Trọng Mạnh bên người tiểu đệ tử Thanh Ngô đem Thái Sơ Thiên bên ngoài Dương Mi lão tổ dẫn đi vào, hắn biết Dương Mi lão tổ chắc chắn đến đây tìm hắn. Dương Mi lão tổ từ Hồng Nông đạo cảnh cùng nhau đi tới, hắn cảm giác được trùng quanh khoáng đạt Hồng Nông đại đạo thần diệu, thần sắc gần ẩn có chút biến hóa. Xích Đồng trong điện, Dương Mi lão tổ cung kính nói, "Dương Mi bái kiến Hỏa Đức bệ hạ." Có chút dừng lại, hắn vội vàng lại thi đại lễ, "Hô, còn xin bệ hạ cứu ta một cứu." Gặp Dương Mi lão tổ kêu cứu, Lục chẳng khỏe miệng hơi vặn lên. "Dương Mi đạo hữu nói quá lời, ngươi bây giờ thế nhưng là thật tốt, như thế nào muốn để bản thân cứ ngươi?" Dương Mi lão tổ lập tức kể khổ đạo, "Tổ thân bệ hạ, ta bây giờ mặc dù thuận lợi tiến vào đa nguyên vũ trụ, nhưng là cái hộ, không thể hùng hoàng tiên đạo tán thành, không có chút nào khí vận có thể nói, bây giờ tạm thời có thể bảo vệ chu toàn, nhưng dần dần đắt gặp đa nguyên vũ trụ thiên đạo xử lý, còn xin bệ hạ cho ta chỉ ra một con đường sáng." Nói xong, hắn thật dài thở dài. Dương Mi lão tổ biết, sinh tử của mình có thể bóp tại vị này Hỏa Đức trong tay bại hạ. Dương Mi lão tổ lúc này trong lòng thầm than, hắn đã sớm ngờ tới tiến vào đa nguyên vũ trụ không dễ dàng như vậy. Tiến vào những người khác địa bàn, tự nhiên là phải dựa theo những người khác quy tắc xử lý. Hắn hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần là có thể dung nhập đa nguyên vũ trụ bên trong, cũng là không sao. Hỏa Đức tổ thần hẳn là không đến mức quá làm khó hắn, muốn tính mạng hắn. Điểm ấy Dương Mi lão tổ có thể xác định. Nếu là Hỏa Đức tổ thần muốn tính mạng của hắn, ngược lại là chuyện rất đơn giản, tại hỗn độn thế giới liền có cơ hội Gặp Dương Mi lão tổ đem tư thái thả cư thấp, Lục Trọng ánh mắt ba động, gật đầu nói: "Tốt a, xem ở ngươi còn thành khẩn phấn thượng, bản thánh cho ngươi thêm chỉ một con đường. Ngươi phong ấn tự thân đạo quả, tiến vào Luân Hồi A." "Tiến vào Luân Hồi?" Dương Mi lão tổ khuôn mặt biến đổi: "Đây là cái gì phương pháp giải quyết? Còn muốn phong ấn tự thân đạo quả?" Lục Trọng gợn sóng đạo: "Phàm là hỗn độn ma thần tiến vào Hồng Hoang Thiên Địa, đều sẽ bị Hồng Hoang Thiên Đạo tiêu ký, chỉ có thông qua đặc thù pháp môn tẩy đi hỗn độn ma thần phi thế, triệt để dung nhập Hồng Hoang Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo ý chí bên trong, trở thành trong đó một phần tử, mới có thể miễn đi khắc hộ thân phận, thu được mệnh cung mệnh chủ." Luân hồi là hy vọng duy nhất. Lục Trọng đối với 3000 Hỗn Độn Ma Thần là rất cẩn thận, cho dù là cho phép tiến vào Đa Nguyên Vũ Trụ, cũng sẽ không cho hắn thêm nhõn một cơ hội nhỏ nhoi. Đang nắm trong tay Đa Nguyên Vũ Trụ Hồng Hoang Thiên Đạo phía sau, cũng thuận tiện cho Đa Nguyên Vũ Trụ nội bộ những cái kia dần dần hồi phục Hỗn Độn Ma Thần tàn linh một đỉnh kim cô chủ. Có chút dừng lại, Lục Trọng lại nói: "Bất quá ngươi rốt cuộc là đã đem bản mệnh Lạc Cẩn dung nhập Đa Nguyên Vũ Trụ Hồng Hoang Thiên Đạo bên trong, đạo quả mặc dù sẽ phong ấn, nhưng ký ức tại luân hồi phía sau vẫn là rất nhanh sẽ khôi phục, chỉ cần ngươi đem tự thân Hỗn Nguyên Đạo quả triệt để dung nhập Hồng Hoang Thiên Đạo bên trong, tự sẽ một lần nữa cầm lại hết thảy." Dương Mi lão tổ khuôn mặt hơi biến hóa, trong luân hồi còn có thể khôi phục ký ức, đó đã là rất không tệ kết quả, lập tức liền hạ quyết tâm nói, "Bệ hạ, ta nguyện ý tiếp nhận luân hồi." Lục Trọng nghe vậy, vẫy tay một cái liền đem Dương Mi lão tổ Hỗn Độn Ma Thần chân thân giống rụt Dương Liễu đơn độc phòng ấn lấy ra, đồng thời con ngón tay đem Dương Mi lão tổ Hỗn Nguyên Đạo quả, Hồng Không không gian nguyên thần đơn độc rút ra, xuyên thấu qua thiên địa đại luân hồi, đánh vào Hồng Hoang giữa thiên địa. Dương Dương Mi lão tổ luân hồi đi. Sau đó lại lấy thanh mô đem giống rụt Dương Liễu đưa vào sinh mệnh linh bên trong vườn, xem có thể hay không lai giống, hoặc đoạn nhánh trồng chống đỡ xuống được. 6 Xung dài vận mệnh bên trên, vô số thần quang rỡ rỡ. Thiên đạo cung bên trong, Chư thần, Chư thánh lại tại nghị luận âm ỉ, nghị luận hỗn độn ma thần xâm lấn hồng hoang sự tình. Chư thần cũng là kêu gào muốn đem tôn này hỗn độn ma thần lùng bắt đi ra, toàn lực đánh giết. Chư thánh lại tại chờ đợi hai đại tổ thần đến chàng, chính xác là chờ chờ Hoa Đức Tổ thần thái độ cùng hồi phục. Hoa Đức Tổ thần chấp chưởng đa nguyên vũ trụ thiên đạo, tất nhiên biết trong đó một chút nội tình. 576 thứ 576 chương dọn nước không loạt thiên đạo cung bên trong kèm theo dễ nghe trùng khánh thanh âm, hai đoàn màu tím thần quang tự hư không rơi xuống, rơi thẳng vào này thiên đạo cung tôn quý nhất chủ vị. Hỏa Đức Tổ Thần thân ảnh xuất hiện ở chủ vị, Bàn Cổ Đại Thần ngồi phía bên trái. Mà ở trong mấy mắt, tại hai vị tiên tiên tổ thần hiện tất lúc, trung quanh một đạo đạo ánh sáng màu tím lưu chuyển. Đã thấy Thiên Hoàng Thánh Nhân bài vị từ trái chấp vị trí thứ nhất trực tiếp xe dịch đến trên bậc thang phía bên phải vị trí, ngồi ở Hỏa Đức Tổ Thần bên tay phải, mà bên tay trái nhưng là Bàn Cổ Đại Thần. Bàn Cổ Đại Thần cũng nhìn thấy một màn này, thân sắc hơi hơi ba động. Mà lúc này Lục Trọng Thanh âm ở trên Tiên Đạo Cung bên trong vang lên, cũng giải trừ thần nghi ngờ trong lòng, Thiên Hoàng thị đã chứng thành tiên đạo đẳng cấp, nên tại vị thứ nhất liệt có một chỗ ngồi. Thoại âm rơi xuống, Chư thần đều rối rít đem ánh mắt trông lại, khó nén đáy mắt chấn động. Chư thánh thần sắc biến hóa, mặc dù bọn hắn phía trước đã có suy đoán, lúc này tìm được chứng minh, tâm cảnh lại lớn không giống nhau. Nhưng trận chư thánh bắt đầu nhao nhao chúc mừng Tiên Hoàng Thánh Nhân. Chúc mừng Tiên Hoàng đạo huynh chứng thành Thiên đạo đẳng cấp, đạo hạnh tiến thêm một tầng. Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt mỉm cười, đáp lễ gửi tới lời cảm ơn, đa tạ chư vị. Tại hai vị tổ thần đến sau đó, chư thần chính là cũng nhịn không được nữa, Hưu thần kỳ nhịn không được trực tiếp hỏi đạo. Hoa Đức bệ hạ, ngài nhưng biết có hỗn độn ma thần đã lén vào chúng ta đa nguyên vũ trụ bên trong. Thiên đạo trên bảo tọa, Lục Trọng giương mắt, đạo Chuyện này ta đã biết được, hơn nữa biết hắn vừa vặn, cái kia chính là Không Gian Hỗn Độn Ma Thần Dương Mi lão tổ, một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân danh giới Hỗn Độn Ma Thần. Hắn liếc mắt nhìn quần tình mãnh liệt chư thần, cùng với một bên thở ớn lạnh nhạt bản cổ đại thần, hắn biết chuyện này nếu là xử lý không tốt, khó tránh khỏi sẽ bị vị này đại thần chế giễu, lợi dụng sơ hở. Cái kia bên trái lúc này vị trí thứ nhất lên Hồng Quân lão tổ bỗng nhiên vấn đạo, vậy hạ, đa nguyên vũ trụ như thế nào bỗng nhiên có Hỗn Độn Ma Thần trộm đi đi vào? Chư thánh đều đưa ánh mắt trông lại, lục trọng thần sắc lướt qua chư thánh, cùng với chư thần gương mặt, khẽ cười nói. Họ rất hay Đây là đa nguyên vũ trụ thiên đạo thêm một bước mở rộng mà sinh ra biến hóa. Đa nguyên vũ trụ tương lai sẽ hướng về bao hàm toàn diện diễn hóa, về sau đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không chỉ có một tôn hỗn độn ma thần tiến vào đa nguyên vũ trụ bên trong. Không đợi biến sắc chư thần hỏi thăm, Lục Trọng lại nói, "Đương nhiên, hỗn độn ma thần tiến vào đa nguyên vũ trụ là có ngưỡng cửa." Càn Khôn lão tổ ở trong đó rõ ràng chú ý tới Khắc chư thần thần sắc trong nháy mắt có chút bất an, liền chủ động đạo, "Vậy hạ, không biết có cái nào cánh cửa?" Lục Trọng liếc qua Càn Khôn lão tổ, Càn Khôn lão tổ ngược lại là rất cơ trí. Hắn nhân tiện nói, "Đầu tiên, Hỗn Độn Ma Thần cần đem tự thân bản mệnh Lạc Cẩn dung nhập đa nguyên vũ trụ, thứ yếu phải tuân thủ đa nguyên vũ trụ quy củ, lần sau phải thông qua Hồng Hoang Tiên Đạo mấy tầng phán định, không phải hỗn loạn trận doanh, mới có tỉ lệ nhất định thông qua đa nguyên vũ trụ Hồng Mông Thiên Đạo phán định, tiến vào đa nguyên vũ trụ bên trong. Lục Trọng muốn mượn nhờ Hỗn Độn Ma Thần tới kích động một hai tiên tiên thần đạo, đồng thời trợ giúp đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn hóa, nhượng đa nguyên vũ trụ thiên đạo thuế y biến tốc độ tăng tốc, nhưng không phải tốt xấu tất cả tu. Quả nhiên, tiếng nói của hắn rơi xuống, rất nhiều bản nguyên đại thần khuôn mặt tốt hơn không thiếu. Bên cạnh bản cổ đại thần ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn liếc mắt nhìn dự tính phía dưới. Một vị trong đó Tiên Tiên cổ thần lập tức đứng lên, cao giọng nói: "Bệ hạ, căn cứ chúng ta biết, đa nguyên vũ trụ thiên đạo một mực ở vào ngài khống chế, đây rốt cuộc là đa nguyên vũ trụ thiên đạo tự động diễn hóa, vẫn là sáu." "Ý của ngài." Nghe vậy chư thánh đem ánh mắt trông lại, Thiên hoàng thánh nhân càng là cau mày quát lên, lớn mật không được đối với hỏa đức bệ hạ vô lễ. Thánh nhân uy áp rơi xuống, tôn này Tiên Tiên bản nguyên thần linh khuôn mặt tái đi, chỉ cảm thấy đại đạo chân linh bị triệt để khóa chặt, chỉ cần vị này thánh nhân một ánh mắt liền có thể tức đoạt hết thệ của hắn. Lục Trọng ngẩng đầu gợn sóng liếc mắt nhìn vị này Tiên Tiên thần kỳ. Phất tay ngăn trở Thiên Hoàng Thánh Nhân, gọn sòng nói: "Đa Nguyên Vũ Trụ diễn hóa ra, chính là chiều hướng phát triển, cái này cũng là Hồng Hoang Tiên Đạo lần tiếp theo tấn thăng trong đó một cái cực trọng yếu phương hướng, cái này đã bản thành ý tứ, cũng là Đa Nguyên Vũ Trụ Hồng Hoang Tiên Đạo diễn hóa tất nhiên." Lục Trọng Thần sắc bình đạm, dạng này thủ đoạn nhỏ dao động không được hắn uy tín. Chỉ nghe địa Hoàng Thánh Nhân lúc này cũng nói: "Chúng ta Đa Nguyên Vũ Trụ không ngừng bành trướng, trước mắt đã trở thành hỗn độn thế giới bên trong thế lực bá chủ, hơn nữa còn tại từng bước xâm chiếm càng nhiều hỗn độn thế giới hư không, như chính như bản cổ đại thần lời nói." Tương lai sẽ xuất hiện 3000 đại vũ trụ, dung nạp một chút hỗn độn ma thần nghĩ đến là không có vấn đề gì. Nghe vậy, cái kia Tiên Tiên Thần Kỷ trầm mặc phút chốc, lại nói, tiểu thần cũng không lo lắng cái khác, chính là lo lắng những cái kia hỗn độn ma thần sau khi đi vào sẽ cùng chúng ta sinh ra đại đạo chi tranh, đến lúc đó thủ hại vẫn là chúng ta Tiên Tiên Thần Kỷ. Nói hắn liếc qua Chư Thần, Chư Thần thần sắc đều có chút biến hóa. Càn Khôn lão tổ thấy thế chính là cười lạnh nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này, bản thánh thân là không gian đại đạo bản nguyên đạn sinh hỗn nguyên thánh nhân cũng chưa từng kề khổ, các ngươi mà bắt đầu kêu khổ. Có chút dừng lại, Hắn lại nói: "Các ngươi chẳng lẽ không có nghe hai vị tổ thần giang đã qua, tương lai sẽ sinh ra 3000 đại vũ trụ, các ngươi chẳng lẽ còn sợ không có chứng đạo cơ hội?" Bên cạnh nữ hoa thánh nhân cười nói, "Cản Khôn Đạo Hữu nói không sai chút nào, đa nguyên vũ trụ thiên mã bản nguyên không ngừng tăng lên, tương lai kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mới sinh cơ, tương tự với Cản Khôn Đạo Hữu như vậy một đầu đại đạo sinh ra hai vị hỗn nguyên thánh nhân, cũng không phải không có khả năng." Lời tuy như thế, nhưng ở Tràng Chư Thánh đều biết, loại tình hình này tỉ lệ quá thấp, một núi không thể chứa hai hổ. Tương tự với các nàng những thứ này, hỗn nguyên thánh nhân lấy thiên địa đại đạo chứng thành hỗn nguyên sau đó Đương nhiên sẽ không cho phép đầu này đại đạo sinh ra khác Hỗn Nguyên Thánh Nhân, một khi có người dùng cái này chứng đạo, là nhất định sẽ ra tay can thiệp. Loại này can thiệp, còn không phải bình thường Hỗn Nguyên Thánh Nhân có thể ngăn cản, trừ phi chạy đến những cái kia hoàn thiện Tiên Đạo trong đại vũ trụ, lấy lại đạo nhánh sông chứng đạo. Dạng này chứng thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nhưng cũng biết chịu đến chủ vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân áp chế. Càn Khôn lão tổ lúc này ngẩng đầu, lại hỏi: "Bệ hạ, ta muốn biết những thứ này hỗn độn ma thần thế, nhưng là đều lấy trạng thái đỉnh phong trực tiếp tiến vào chúng ta đa nguyên vũ trụ, hay là chỉ đơn độc Hỗn Nguyên đạo quả?" Gặp Càn Khôn lão tổ lại bắt đầu trợ công, Lục Trọng đối với Càn Khôn lão tổ ấn tượng ngược lại là thay đổi rất nhiều. Cái thằng này chứng đạo sau đó giống như hiểu chuyện không thiếu, không còn là cả ngày tống tiền, một mực chờ lấy bị chỉ giáo. Nay ngược lại là bất đi hắn rất nhiều công phu cùng thủ đoạn. Nhân tiện nói, tự nhiên là có có hạn chế. Bởi vì Hỗn Độn Ma Thần hoàn toàn không có công đức, hai không khí vận, càng không căn cơ, cho nên tiến vào Đa Nguyên Vũ Trụ bên trong đã hạ hạnh, đạo quả đều đưa chịu đến Hồng Hoang Thiên Đạo áp chế. Phạm La vực ngoại ma thần muốn đi vào Đa Nguyên Vũ Trụ, chỉ cần phát hạ thiên đạo lợi thể, đồng thời tiến vào Thiên Địa Đại Luân hồi luân chuyển như thế, mới có thể tẩy đi Hỗn Độn thế giới là gần. Thu được đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên khí vận, mà muốn khôi phục đạo hạnh, nhưng là cần vô lượng công đức giải phong đạo quả, từ đó thu hoạch được Hỗn Nguyên Thánh Nhân tương ứng vị cách. Những lời này dứt tiếng, bên cạnh bàn cổ đại thần lập tức từ đái lòng thở dài. Hoa Đức Tổ Thần làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt. Như thế các loại thủ đoạn, những thứ này hỗn độn ma thần tiến vào đa nguyên vũ trụ, chỉ có thể trở thành đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn hóa công cụ người. Chỗ nào có thể quấy rối? Liên xép như quấy rối, cũng chỉ có thể bị động tham dự bên trong cuốn. Bàn cổ đại thần cũng không nhịn được, vì này chút ngang dọc hỗn độn thế giới hỗn độn ma thần tương lai cảm thấy tức giận. 577 thứ 577 chương bản cổ bí dạy minh tổ pháp đồng thời chuyện này cũng làm cho bản cổ đại thần trong lòng có chút ý nghĩ, lời của hắn quyền có ít, không phải vậy như vậy phong ba dù rằng lắng lại, chắc là có thể cho vị này Hỏa Đức Tổ thần tạo thành một chút ảnh hưởng. Thiên Hoàng cung bên trong phong ba lắng lại, chỉ là đa nguyên vũ trụ nhanh như vậy khuyết trường tốc độ vẫn là nhường chưa thần cảm thấy tâm kinh bách vách. Hỗn độn ma thần có thể tiến vào đa nguyên vũ trụ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho bọn hắn sinh ra xung kích. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng chứng đạo mới có thể siêu nhiên vượt ngoại. Càn Khôn lão tổ nóng nhất tâm, rời đi thiên đạo cung phía sau lập tức triệu tập nhân thủ điều tra Dương Mi lão tổ Luân Hồi chuyển thế chi thân tung tích, đồng thời cùng một chút giao hảo thánh nhân, Tiên Tiên, Cổ Thần Tiên Tiên thần chào hỏi, chỉ cần có bất luận cái gì khả nghi hà người, đều có thể phản hồi cho Càn Khôn đạo cung. 6. Thần đình bên trong, Phục Hy Thượng Đế đem đến đây yếu nhân Càn Khôn lão tổ đỡ điễn, hắn âm thầm lắc đầu. Càn Khôn lão tổ không có hắn nói rõ được đảm luận miêu tả, lại càng không cần phải nói khác tiên tiên chư thần cảm thụ áp bách. Bất quá hỗn độn ma thần có thể tiến vào đa nguyên vũ trụ hoàn toàn chính xác cho chư thần to lớn động lực. Phục Hy thần đế ánh mắt biến hóa, hắn nhìn lướt qua đa nguyên vũ trụ ngoại vi, Thần đình thiên giới cũng muốn tăng cường tốc độ khuyết trường, không ngừng cải cách cơ chế tới thích ứng đa nguyên vũ trụ chảo lưu. Đây đối với thần đế mà nói cũng có áp lực. Thần đế vị trí này giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu là làm tốt, tự nhiên có thể rống lĩnh đại thần đế như vậy, công đức vô lượng, tự thân đạo quả, đạo hạnh cũng có thể mượn chi viên mãn, nếu là làm không được, cũng có vô lượng nghiệp lực ảnh hưởng đến tương lai chứng đạo. Điểm ấy phục hi thần đế cảm ngộ rất sâu. Có nhiều chỗ hơi không chú ý, liền sẽ tội nghiệp, nhân quả giáng sinh cắt rơi tự thần công đức. Cũng may có thánh nhân vị cách sau đó, hắn thôi diễn năng lực đại tăng, có thể tận lực giảm bớt một chút phạm sai lầm tỉ lệ. Thánh nhân vị cách thôi diễn chi năng là cực kỳ cường đại, hơn nữa phục hi thị lấy cựu cung đại đạo làm căn cơ, cũng hoàn thiện một môn cực kỳ mạnh mẽ thôi diễn pháp môn, có thể diễn hóa ra cựu cung nguyên thần, thôi diễn biến hóa. 6. Mà ở một bên khác đại lục phương tây, Sa La hầu thánh nhân nhưng là mang theo tràn đầy hảo tâm tình trở về kết thúc hỏa lò thế giới. Hỗn độn ma thần có thể tiến vào đa nguyên vũ trụ, bản thân chính là đại biểu cho kết thúc một đạo khí vận bắt đầu dâng lên. Đa nguyên vũ trụ mở đại thế phát triển đến nhất định giai đoạn, là tất nhiên sẽ dẫn tới kết thúc đại thế phản ngược. Hỗn độn ma thần tiến vào đa nguyên vũ trụ chính là điều báo. Tại bực này biến hóa bên trong, hắn có thể việc làm có rất nhiều, nói không chừng kết thúc đại đạo trong trận doanh cũng sắp sinh ra mấy vị huấn nguyên thánh nhân. Không phải vậy chỉ dựa vào lấy một mình hắn trèo chống kết thúc đại đạo trận doanh, vẫn còn có chút phí sức. 6. U Minh địa phủ, Bình Tâm Điện bên trong, đang tại lĩnh hội U Minh đại đạo bình tâm dũng nhiên tự mình, nàng ánh mắt nhìn về phía trong hư không, chợt đã thấy một đạo quang ảnh hiện lên ở trước mắt. Nhìn thấy tôn này giống như đến từ từ huyết mạch nguồn gốc nguyên tới thân ảnh, nàng hai mắt không thể ếch chế sinh ra một tia thân cận, quấn quýt. Nàng khuôn mặt có chút hoảng hốt, nháy mắt nhưng là thần sắc biến đổi, liền vội vàng đứng lên. Bình Tâm bái kiến phụ thân. Đứng lên đi. Bản cổ đại thần nhìn qua vị này nữ thần, đáy mắt có chút thân cận, thương hại. Mặc dù bọn hắn phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là hậu duệ của mình. 12 tổ vũ như thế vẫn là thực sự đáng tiếc rất. Bây giờ Bình Tâm tính là vu tộc cuối cùng một cây mầm mầm, đến nơi khắc còn sót lại đại vũ, mặc dù có được bản cổ hệ thống, nhưng kém đã rất xa. Bản cổ đại thần có chút tiếc nuối, nếu là vu tộc còn đại, hắn tình cảnh hôm nay sẽ không như thế lung tung. Bình Tâm cũng có chút giống như ảo mộng vậy nhìn lên trước mắt bản cổ đại thần, nàng mặc dù biết bản cổ đại thần đã phục sinh, nhưng bị cuốn tại luân hồi, không cách nào rời đi, chỉ có thể ở đây ngồi bất động. Một ngày lại một ngày tu sinh dương tính, lĩnh hội u minh đại đạo bản nguyên. Lại không ngờ tới một ngày kia, bản cổ đại thần sẽ đích thân buông xuống nơi đây. Bản cổ đại thần vấn đạo, ngươi cảm nhận được phải uy quất. Phu thần, bình tâm cũng không cảm thấy uy quất. Bình tâm trong hai con ngươi hiện ra điểm điểm khôngức chế được ba động. 12 tộc Vu vẫn lạc. Vu tộc xuống dốc. Tự thân bị cuốn tại Bình Tâm Điện, Bình Tâm rủ cho biết đây là Vu tộc tự rước lấy nục, nhưng đáy lòng làm sao không có uy quất. Nàng đã từng nghĩ tới, nếu là bản cổ đại thần tại thế, sao lại ngồi nhìn Vu tộc tao ngộ đại họa như thế. Bản cổ đại thần khẽ thở dài, 12 tộc Vu cũng là quá mức lỗ mãng. Những cái kia phàm tục sinh linh đều nói rượi không dạy lỗi của cha, ngươi có từng có dưới đáy lòng oán qua phụ thần. Bình Tâm lúc này đã dần dần sửa sang lại tự thân nỗi lòng, xinh đẹp cười nói, các huynh trưởng có khá nhiều lần nói về qua qua phụ thần, đã từng cũng đã nói, nếu là phụ thần tại thế, chúng ta Vu tộc cát hẳn không phải là hôm nay bộ dạng, chúng ta đều là người mang lấy phụ thần huyết mạch, tổ thần huyết thống há lại những sinh linh khác có thể so sánh, chỉ tiếc các huynh trưởng bây giờ đã đều không ở. Nàng mặc dù là cười, đáy mắt có chút tối nhiên. Bàn cổ đại thần thấy thế, nhưng là lắc lắc đầu nói, ai nói 12 tổ vu đều không có ở đây. Hắn khuôn mặt hàm chứa một nụ cười. Nghe vậy, Bình Tâm ánh mắt sáng lên. "Phụ thần, ý của ngài là sao?" Bản cổ đại thần mỉm cười nói, "12 tộc vu đều là từ bản cổ huyết chỉ trong điện thai nén mà sống, các ngươi xuất thân thời điểm, bản thân liền tại bản cổ huyết chỉ trong điện có lưu sinh mệnh là gấn, bây giờ 12 tộc vu tinh huyết cũng tại ta chi thân bên trên, chờ bọn hắn phục sinh làm không phải là cái gì việc khó." Bình Tâm vui mừng quá đỗi, đạo tâm khẽ động phía dưới, lập tức quỳ gối quỳ xuống, hành lễ lễ nói một cách vô cùng trịnh trọng, Bình Tâm thay 11 vị huynh trưởng cảm ơn phụ thần ân tái tạo. "Ai, hà tất đa lễ như vậy?" Bản cổ đại thần tiến lên đem Bình Tâm đỡ lên. Hắn thân sắc có chút trầm trọng, "Ngươi mời 11 vị huynh đệ tỷ muội đều là ta dòng dõi, làm một người trà, cứu trợ con cháu của mình đây không phải là phải. Bị ban cổ đại thần nâng đỡ, Bình Tâm vẫn là không nhịn được trong lòng kích động, nàng không ngờ tới tương lai còn có gặp lại nhà mình cái kia 11 vị huynh đệ tỷ muội một ngày." Ban cổ đại thần lúc này nhìn qua Bình Tâm, nghĩ nghĩ lại cảnh cáo đạo, "Bình Tâm, ngươi khoảng cách chứng đạo cũng không xa, ngay ở chỗ này cỡ nào tu hành, không muốn vọng động vô danh. Ngươi 11 vị huynh trưởng chỉ vì chưa từng có trưởng bối quan hướng giáo, bởi vậy mới liên tiếp đúc xuống sai lầm lớn, chờ bọn hắn xuất thế lần nữa sau đó, ta sẽ cỡ nào dạy bảo." Chỉ là ngươi cũng không nên nhân quan trọng này phân tâm, chờ ngươi công đức viên mãn, tự có tương kiến ngày." Bình Tâm gật gật đầu. Đa Tạ phụ thần dạy bảo. Ban cổ đại thần khẽ gật đầu, hắn ánh mắt nhìn qua Bình Tâm, đáy mắt có chút nụ cười. Bình Tâm cùng 11 vị tổ vu, thậm chí là tương lai sống lại vu tộc tương lai cũng là hắn căn cơ sở tại. "Nghĩ nghĩ," hắn lại nói, "Bình Tâm, ngươi tuy có địa hoàng thánh nhân truyền thừa, nhưng địa hoàng thánh nhân đối với vũ minh luân chuyển chi đạo hay không cùng ta chi bản cổ đạo thống, hôm nay phụ thần lại giúp ngươi một tay, truyền cho ngươi bản cổ minh tộc pháp tướng, dùng cái này tu thành luân chuyển thánh hoàng chân thân, tương lai chư thánh bên trong." tự có ngươi một chỗ cắm rủi, Khata Dik truyền ngươi một giọt bản cổ tinh huyết, giúp ngươi một lần nữa ngưng kết bản cổ minh tổ chân thân. Hắn vây tay một cái, một điểm u ám ánh sáng màu chạch từ trong tay hắn nở rộ, ngáy mắt rơi vào bình tâm mi tâm chỗ sâu, bình tâm ánh mắt khẽ động, thoáng qua chính là sa vào đến vô số đại đạo truyền thừa tin tức bên trong. Bản cổ đại thần thấy thế, đáy mắt có chút hài lòng nụ cười, thân hình em thầm rời đi. Sáu đều lời nói với người xa lạ sáu mắt làm, đợi lát nữa tinh tu 578. Thứ 578 chương tái tạo vũ tộc bản cổ đại vũ trụ bản cổ huyết trì trong điện, vô lượng tiên tiên nguyên khí hóa thành trường hạ từ bốn phương tám hướng tràn vào tòa nải vô thượng tạo hóa bên trong thánh điện. Tại bản cổ huyết trì điện hạch tâm chỗ sâu, có khác 11 cái cự đại mầu máu kén lớn sừng sững cùng nơi đây, vô lượng tiên điệu đại đạo quy tắc hóa thành thiên địa phù văn dung nhập trong đó. Mỗi một cái kén lớn bên trên lượn lờ một đến hai loại đặc thù tiên tiên bản nguyên khí tựa. Bản cổ đại vũ trụ bản nguyên chính ở chỗ này hội tụ, để bọn chúng tản ra nhất trọng đến từ đại đạo nguồn gốc khí tựa. Rộng rãi, mê mang. Theo thời gian trôi qua, Thuết kê ở bên trong dần dần có trái tim khợi bắt tiếng tim đập truyền tới, rộng rãi thân lực bắt đầu chậm rãi tăng vọt. Đây là 12 tổ vu còn giữ lại 10 một vị. Bản cổ đại thần đã sớm đang nưu đồ cường điệu mới khôi phục 12 tổ vu, cùng với tái tạo vu tộc. Hoa Đức tổ thần tại đa nguyên vũ trụ lực ảnh hưởng quá sâu, hồng hoàng thiên địa không thiếu tiên tiên đại thần tuy được bản cổ đạo thống, nguyện ý thân cận cùng bản cổ điện, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý đứng đội. Bản cổ đại thần cẩn thận suy nghĩ, cũng chỉ có thể từ vu tộc trên thân tìm được lỗ hổng. Vu tộc cùng Hoa Đức tổ thần giáng độ tối cả. Cái này tương lai cũng là bản cổ đại vũ trụ căn cơ sở tại. Bản cổ đại thần thân ảnh đứng ở trong hư không, hắn trực tiếp cất bước đi vào trong đại điện chủ vị, hướng về phía cái này 11 cái huyết kiên ở bắt đầu bài giảng bản cổ đại đạo tu hành pháp môn. Mà ở bản cổ huyết trì ngoài điện, còn có mười mấy vị khí tượng bất phàm đại vương ở một bên tính tọa chờ đợi. Vu tộc năm đó nổi danh một bộ phận đại vương đều ở chỗ này, Hình Thiên, Thần gió Vũ sư, Cửu Phượng, Civu, Hầu nghệ, Khoa phụ 6. Những thứ này đại vương quanh thân khí tướng bất phàm, không thiếu đại yên lặng tái tạo đại vương chi thân, thể nội tổ vu khí tướng dần dần nổi lên. 6. Từ Thiên đạo cung bên trong trở về thời điểm, Nguyên hoàng thánh nhân một bậc thánh nhân, cửu đầu thị, sao la hầu đều là tiến vào xích đồng trong điện. Bốn vị hôn nguyên thánh nhân đều có lo nghĩ. Xích đồng trong điện, Lục Trọng gia hiệu bốn vị khách thánh nhân ngồi xuống, sao la hầu ánh mắt trông lại, trước tiên mở miệng đạo, "Sư tôn, phương kia mới mở miệng tiên thiên đại rất giống còn là đại biểu cho một ít người ý chí." Nguyên hoàng, thành đế, cửu đầu thị tam thánh đều đưa ánh mắt trông lại, sắc mặt có chút chứng thực chi xác. Các nàng cũng cảm thấy tiên đạo cung bên trong cái kia không khí vi diệu. Các ngươi đã phát giác? Lục Trọng thần sắc mang theo ý cười. Sao la hầu gật đầu nói, "Cái kia trắng thần đế quân ta mặc dù không lớn quen thuộc, nhưng là từng nghe nói này thần." Hắn đối với bản cổ đại thần dị thượng tôn sủng, bình thường không ít tội phùng, lần này gan to bằng trời dám cãi vã sư tôn, và một mình hắn chỉ sợ không có lá gan này, nghĩ đến là soi lưng có người muốn thăm dò sư tôn. Hắn mặc dù chỉ là lấy suy đoán ngự khí hỏi thăm, nhưng đáy mắt chính xác 10 phần chắc chắn. Lục Trọng hơi hơi gật đầu nói, đang nguyên vũ trụ thêm một bước mở rộng, bản cổ đại thần đã có chút nóng lòng. Nguyên hoàng thánh nhân nghe vậy thần sắc có chút nghiêm túc nói, thần linh quá nhiều, vàng dao lẫn lộn, xem ra chúng ta rất nhiều thủ đoạn vẫn là quá mức nhân hậu, đến mức luôn có một chút thần linh thấy lợi quên nghĩa. Một đức thánh nhân thần tình hơi hơi biến hóa, thở dài, Cái kia chướng thần đế quân chỉ là một cái tiểu nhân vật, nếu là bản cổ đại thần muốn cùng bệ hạ tranh đoạt đa nguyên vũ trụ quyền chủ đạo, vẫn sẽ có chút phi phước. Bọn hắn cũng không phải đối với Hỏa Đức Tổ thần không có lòng tin, mà là bản cổ đại thần uy danh quá nặng, cái kia các loại chiến tích bất khả tư nghị, dù là ai cũng không cách nào coi nhẹ. Lục trong đạo, bản cổ đại thần bên kia các ngươi không cần lo lắng, vị này đại thần có thể đánh át chủ bài có hạn, tự có vi sư tới xử lý. Mấy người các ngươi vì kế hoạch hôm nay, còn cần nghĩ cách tăng cường tự thân nội tình, đa nguyên vũ trụ cho phép hỗn độn ma thần tiến vào hồng hoang trong trời đất, các ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lục Trọng Kỳ thực tương đối lo lắng bản cổ đại thần sẽ theo trong này làm văn chương. Bản cổ đại thần ngang dọc hỗn độn thế giới, chưa chắc như thần thoại trong truyền thuyết giống nhau là cái người cô đơn. Dương Mi lão tổ không phải đã nói, bản cổ đại thần đã từng cùng một chút cổ lão hỗn độn ma thần cùng ngồi đàm đạo. Nếu là ở hỗn độn thế giới bên trong còn có giúp đỡ, như vậy thì có thể dung chuyển đa nguyên vũ trụ thiên ma cách cục. Bất quá lần này thiên đạo công liệt sẽ hắn phòng ngừa chủ đạo, trình độ nào đó hẳn là có thể hạn chế bản cổ đại thần một bộ phận thủ đoạn, nhưng vẫn là không thể phất lở, chỉ cần sớm làm một chút bố trí. Lục Trọng đối với mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân mật đàm sau một khoảng thời gian, mới khiến cho trừ thánh rời đi. Bất quá Mục Đức Thánh Nhân nhưng là lưu lại. Hắn đối với cái kia hỗn độn thế giới bên trong dự dục ra tới hỗn độn linh căn rất là cảm thấy hứng thú. Lao tổ, Thanh Nghi đã sớm lấy được tin tức, tại xích đồng trước điện chờ, lúc này liền là đón Mục Đức Thánh Nhân hướng về sinh mệnh linh vườn phương hướng mà đến. Cái kia thanh đế Thanh Hoa thần quân đã sớm tại Lâm Viên bên trong, thế phải trợ giúp gốc cây này rống ruột dương liễu cây sinh sôi vài quận hầu duyệt. 6. Vực ngoại ma giới sao la hầu thân hình hiện lên ở vực ngoại thiên ma giới, thánh nhân buông xuống, tự có vô biên khí tượng rơi xuống chỉ là ánh mắt có thể là được, vực ngoại thiên ma giới cảnh hoang tàn khắp nơi. Rất nhiều ma vực giá không gian đã bị phá hủy. Cái này vực ngoại thiên ma giới chủ thể cũng trải rộng hư không phế tích tồn tại, không thiếu vực ngoại ma đầu ở đây vĩnh cửu tính biến mất. Làm vực ngoại thiên ma đích xác là một nguy hiểm cao nghề nghiệp. Bản thân liền cực kỳ đắc tội với người, liên xếp như thành công ăn đường, đánh chết những cái kia độ kiếp tu sĩ, cũng sẽ tao ngộ những tu sĩ kia, thần linh thân bằng hảo hữu đối địch. Nếu là không thành công liền càng thêm xui xẻo, là sẽ bị cấm trả. Linh nguyên ma chủ cựu gia thì càng nhiều. Trong khoảng thời gian này càng khôn lão tổ tại vực ngoại thiên ma giới đại phát Hùng huy. Đem toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bản nguyên đều cắt rơi ba thành, nhờ vực ngoại thiên ma giới vốn là yếu hư không bản nguyên trở nên càng thêm yếu đất. Nay liền giống như là đắp tội nhà đầu tư, chỗ ở biến thành bãi đậu, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, đây không phải là trở nên rất muốn mạng. Sao La Hầu nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được lắc đầu, trở thành tu sĩ si ma đạo đích thật là không có gì tiền đồ. Vì tự thân kết thúc đại đạo khí vận, hắn chỉ có thể vượt khó tiến lên. Đúng lúc này, vực ngoại thiên ma giới chỗ sâu, một đạo nồng đậm ma quang từ đằng xa phá không mà đến, trong nháy mắt liền đến Sao La Hầu trước người, vô số ma âm lợ lợ ánh sáng yếu ớt hoa nhường thiên địa vì đó biến sắc, càn khôn vì đó rung chuyển. Saola hầu đấy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, "Tự Linh, ngươi ở đây bản tọa trước mặt còn dám hi hái những thứ này ra? Bọn hắn không cách nào làm cho ngươi tiến vào tử địa, ngươi có muốn hay không đánh cược một kèo, ta cũng đánh rết không được ngươi." Một tia sắc bén hàn mang hiện lên, toàn bộ vực ngoại thiên ma giới giống như ẩn ẩn hiện ra một tia hàn mang. Vô số hắc khí tại hư không liên kết, phút chốc lăn lộn hóa thành một đạo hình người rơi xuống. Thánh nhân đến, Linh Nguyên không có từ xa tiếp đón, "Mong thứ tội." Linh Nguyên ma chủ tầng ma quang hiện lên, hắn khuôn mặt hơi biến hóa. Đái mắt mang theo một tia sâu đậm để phòng chi ý hắn có chút không rõ vị này thánh nhân chạy tới làm cái gì. Hắn cố nhiên là đắc tội rất nhiều hơn nguyên thánh nhân, nhưng tuyệt đối không có đắc tội vị này. Cự Linh, không đúng, Linh Nguyên, ngươi bây giờ nhìn giống như rất chật vật. Sao La Hầu ánh mắt có chút tự tiếu phi tiếu nhìn qua Linh Nguyên ma chủ, hắn nhìn ra Linh Nguyên ma chủ bản nguyên chỗ sâu đạo thường còn chưa từng gọi hắn. Đoạn thời gian trước mới bị nữ hoa thu thập một trận, trong khoảng thời gian này lại bị Càn Khôn lão tổ đại náo vực ngoại thiên ma giới. Đều hang ổ đều phá. Đa Tạ thánh nhân nhớ, Linh Nguyên một mực là cái dạng này. Linh Nguyên Ma chủ ánh mắt bất động, chỉ là nhìn qua Sao La Hầu Thánh nhân. Thánh nhân từ trước đến nay là vô sự không đăng Tam Bảo điện, không biết chuyến này tại sao đến đây. Đừng lo lắng, ta chuyến này chỉ là đến đây tiễn đưa ngươi một phần đại cơ duyên. 579 thứ 580 chương Phật Ma Linh Nguyên Ma chủ liếc mắt nhìn Sao La Hầu, "Đương nhiên đạo, ta có thể cự tuyệt sao?" Sao La Hầu nở nụ cười, "Đương nhiên, ai cũng có quyền cự tuyệt. Nhưng ngươi không nghĩ tới chứng nhận cái kia vô lượng hỗn nguyên đạo sao? Hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy ngươi bộ dáng bây giờ có năm chắc chứng đạo sao?" Sao La Hầu đáy mắt hiện ra cười lạnh. Linh Nguyên Ma chủ trầm mặc, Hắn tham dự ngăn đường vô số, đắc tội huấn nguyên thánh nhân không phải một hai vị, mà là gần song trưởng số 6. Chờ hắn tương lai chứng đạo thời điểm, nhân quả dày dưa, những cái kia huấn nguyên thánh nhân sao lại bỏ mặc? Không chứng đạo thì thôi, một khi xung kích chứng đạo huấn nguyên, chắc chắn phải chết. Linh Nguyên Ma chủ biết sao La Hầu thánh nhân tại câu hắn, thân hình lóe lên thoáng qua rồi đi. Sao La Hầu cũng không ngăn cản, chỉ là ánh mắt gợn sóng nhìn về phía Linh Nguyên Ma chủ rời đi thân ảnh, chờ đợi phút chốc, liền gặp Linh Nguyên Ma chủ thần thân ảnh tại trong ma vụ lại xuất hiện. Hắn thanh âm trầm thấp truyền đến, "Ta muốn biết, ta tại thánh nhân trong mắt đến cùng có giá trị gì?" có thể nhường thánh nhân Cam Mạo Thiên hạ chi đại sơ suất, lại muốn đem bản thần bỏ vào trong túi. Sao La Hầu xoay người, trên khuôn mặt hiện ra gợn sóng ý cười, rất đơn giản, ta cần một cái biếm ngắm, một cái đầy đủ lỗi bật, rõ ràng lên biếm ngắm, ngươi cũng rất không tệ. Linh Nguyên Ma chủ khuôn mặt hơi hơi biến hóa. Sao La Hầu nhìn qua Linh Nguyên Ma chủ, kỳ thực nhận lấy Linh Nguyên Ma chủ nguyên nhân nhiều lắm. Chủ yếu là hắn ở nơi này trước mắt cần ma đạo khí vận, còn một nguyên nhân khác, đó chính là Thái Sơ Thiên nhất mạch không rảnh làm sự tình, Linh Nguyên Ma chủ cũng rất thuận tiện. Thí dụ như giáo huấn cái kia Tráng Thần đế quân, như Thái Sơ Thiên nhất mạch chư thần ra tay, quá mức thô bạo. Chúng thần khó tránh khỏi sẽ cho rằng Thái Sơ Thiên Nhất Mạch thần linh quá mức bá đạo, liền đưa ra dị nghị đều không cho người sách, làm nhất luôn đường. Nhưng nếu là Linh Nguyên Ma chủ nghĩ cách động thủ cũng không giống nhau. Loại chuyện này cũng không vẹn vẹn chỉ là Thái Sơ Thiên Nhất Mạch đang làm. Giống như là vực ngoại thiên ma trong giới hạn đã sớm sinh ra như Thái Thượng Thiên Ma, Nguyên Thủy Thiên Ma, Thiết Yêu Ma thần các loại một nhóm lần có danh tiếng đại thiên ma vương. Linh Nguyên Ma chủ tối đầu, có một số việc đã không phải là lấy ý chí của hắn vì thay đổi vị trí. Chuyện này hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn cự tuyệt không được. Bởi vì này có thể là hắn duy nhất một chút hy vọng sống chỗ. Hắn ánh mắt biến hóa, thoáng qua hạ quyết tâm, chỉ là nói về điều kiện, ta cần thánh nhân đi trước cung cấp một cái cụ thể có thể được phương án. Sao La Hầu gợn sóng đạo, Linh Nguyên, ngươi không có đường sống trả giá, ngươi có thể lựa chọn hoàn toàn không tin bản thân. La Hầu thần tình bình đạm, Linh Nguyên ma chủ không có tư cách gì cùng hắn nói điều kiện. Hắn cũng không để ý tới Linh Nguyên ma chủ, thuần ma cùng tuần thú mặc dù không cùng, nhưng trên bản chất một dạng. Hắn cất bước tiến vào vực ngoại thiên ma giới chỗ sâu, nhìn qua ngàn xuyên trăm lỗ vực ngoại thiên ma giới, khẽ to mày. Bên cạnh Linh Nguyên ma chủ khuôn mặt biến hóa, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo. Bây giờ ta tồi giúp ngươi trùng tiến vực ngoại thiên ma giới. Không, về sau nó liền kêu ma giới, ngươi vực ngoại thiên ma giới chỉ là trong đó một bộ phận. Đi đến vực ngoại thiên ma giới hạch tâm chỗ sâu, Sa La Hầu từ trong tay lấy ra một đạo rộng rãi nguyên thai giao cho Linh Nguyên Ma chủ. Nó giống như một cái cựu thải thần quang ngưng tụ viên cầu, dự dục huyền bí vô cùng thần năng. Linh Nguyên Ma chủ ánh mắt nhìn qua cái này cựu thải viên cầu, cảm nhận được bên trong vô số kỳ dị ma khí, khuôn mặt hơi đổi. Bên trong ẩn chứa ma đạo bản nguyên, so với hắn vực ngoại thiên ma đạo còn muốn thuần túy. La Hầu Thần tình ở giữa hiện ra một nụ cười. Đó là hắn lấy kết thúc đại tuần hoàn bên trong một bộ phận khí thải bản nguyên thai nén mà thành một cái ma thai, bên trong dựng tạo hóa tham dự hội nghị hủy diệt, trông vào vực ngoại thiên ma giới phía sau, sẽ đem kết thúc đại đạo tuần hoàn không cách nào trực tiếp tiêu hóa một chút khí thải liên thông tiến vào bên trong ma giới, thúc đẩy quần ma sinh ra. Đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa thất tình chi tốt tổn tại lúc, đạo trưởng Ma Tiêu. Nếu là đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa chiến loạn thường xuyên, ngũ ẩn lục dục bành trướng, tự sẽ dựng dục ra quần ma phá hủy trật tự, dẫn đạo đa nguyên vũ trụ phá rồi lại lập. Sao La Hầu cũng sắp từ trong thu hoạch to lớn một cỗ kết thúc khí vận. Đồng thời bổ dưỡng được một cái đủ để trấn áp lại đa nguyên vũ trụ kết thúc đại đạo khí vận động rộng rãi giới vực. Cái này rộng rãi giới vực nếu là hắn không chiếm lĩnh, chờ kết thúc đại đạo sinh ra khác hôn nguyên thánh nhân, chắc chắn trở thành đối phương con lương. Phía trước Sao La Hầu lo lắng mộng ma giới, lại bởi vậy dẫn tới chư thần xem bảo, ảnh hưởng đến Từ gia sư tôn. Bây giờ lại là hoàn toàn không sợ, bởi vì có linh nguyên ma chủ cái bia này ở trên ngoài sáng. Ma giới chính là linh nguyên ma chủ mở ra tới, cùng Sao La Hầu cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ma giới nguyên thai, sở lấy trong tay cái này một đoàn vô số ngũ ẩn lục dục bản nguyên ngưng tụ rộng rãi ma thai. Linh Nguyên Ma chủ bản năng từ trong cảm nhận được một cú cực lớn hấp dẫn. Hắn khuôn mặt hơi hơi ba động. Hắn là muốn cự tuyệt, nhưng hắn biết đã cự tuyệt không được. Có thể tưởng tượng, chờ ma giới thành công mở ra, trước mắt vị này Hỗn Nguyên Thánh nhân hoàn toàn có thể trốn ở trong tối, tiêu hóa ma giới sản xuất vô lượng khí vận, bản nguyên, còn hắn thì không thể không gánh chịu trong đó phong hiểm, thậm chí là bị chư thần thảo phạt. Chư thần công định cái thân phận này hắn là đương định. 6. Ma ở Thái Sơ chân trong giới hạn tiếp dẫn nhất bản Phật quốc trong khoảng thời gian này, nhưng là phát triển có chút bất hiện, hắn bị Thái Sơ chân giới tín ngưỡng chư thần đè úp. Thái Khang thị thủ đoạn bất phàm, Hắn chấp trưởng thái sơ chân giới khoáng đạt thiên đạo bản nguyên, phong thủ kiếm không kế hở, chính là tiếp dẫn ý vào đạo hạnh sắc bén, cũng chỉ có thể không ngừng go vào niết bàn Phật quốc pháp vi. Sư huynh, tiếp tục như vậy chúng ta cũng có chút không ổn. Tại Phật quốc một bên khác, chuẩn đề nắm một cây bảy sắc những cây, khuôn mặt trang nghiêm. Lão sư để ta chờ tùy thời thiết lập niết bàn Phật môn, thế nhưng lại y theo lấy mấy cái này môn đồ đệ tử, nơi nào có thể chống lên một môn? Hắn ánh mắt đảo qua niết bàn Phật quốc bên trong. Hai người bọn họ sáng lập niết bàn kinh văn, giáo nghĩa vẫn là hấp dẫn một chút cùng cực giả. Nhưng những cường giả này căn cơ có hạn, tại Thái Sơ chân giới đặt chân đều có chút miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói tiến vào Hư Không, cùng rất nhiều đại giáo đạo thống chính phong. Tiếp dẫn đạo qua hư không, chỉ thấy Thái Sơ chân giới trên hư không từng cái thần quốc hành không, tản ra vô số cường hành thần lực quang huy, chấn áp thọại không trường hạ, bọn chúng đang không ngừng diễn hóa ra một cái rộng rãi thế giới. Tín ngưỡng thần đạo ở đây dần dần diễn hóa ra một cái hoàn chỉnh hệ thống, đồng dạng là vận dụng tín ngưỡng thần lực, cũng mở ra từng đạo thần diệu chí cực tín ngưỡng thần đạo pháp môn. Đầu này pháp môn cùng hắn Phật đạo pháp môn có chút tương tự, cũng là cứu cực tâm linh diễn biến đủ loại đại uy năng tâm linh diệu pháp thần diệu khó lường, có thể can dự sinh linh tâm tính biến hóa. Thậm chí là vì chống cự hắn độ hóa pháp môn, thái sơ chân giới còn tạo thành tín ngưỡng tiến võng, mã hóa mỗi một cái công dân linh hồn. Đối mặt loại này trật tự xâm nghiêm, uy tắc thống nhất tín ngưỡng thần đạo, hắn Phật môn chú ý nếu muốn rộng chuyện, đích thật là rất khó. Nhưng cái này cũng không hề là không có có cơ hội. Tín ngưỡng thần đạo cố nhiên là có thể từng hình thành tầng xâm nghiêm pháp vực, xâm nhiên thần quốc, chế định đủ loại thần đạo giới luật, tu luyện tâm cảnh đối kháng hắn Phật hiệu, nhưng chắc chắn sẽ có sơ hở. Tiếp dẫn lúc này lại nói, sư lệ, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị, ngươi yên tâm tiếp dẫn khuôn mặt mang theo một tia gợn sóng nụ cười, những năm này hắn nhập ngục luân hồi, trong động ngục luân hồi 3000 đại thế giới nhưng cũng không phải giả. Trong động hắn từng có vô số thân phận, không thiếu thân phận chỉ là một bình thường nhà giàu lão ông, hoặc bình dân bách tính trải qua sinh tử, nhưng là có một bộ phận chính là thế chi học kiện, thương tiên chi anh tài, cẳng có tiên tiên thần thánh thần mã minh chi, gieo hạt vô tận quang huy, cũng có cái thế cự phách, hóa thành ma đạo lão tổ, cũng có đế vương đạo quân, độc đoán thiên hạ. Nhưng thanh tỉnh sau đó, cũng sẽ ở vài chỗ lưu lại Phật môn đạo thống, dẫn đạo 3000 đại thế giới sinh ra Phật môn hà giống. Bây giờ vô số trên đại thế giới Không thiếu đều có Phật môn đạo thống, thậm chí là chiếm cứ lấy nửa bên khí vận, càng có hóa thành vô thượng Phật quốc đại thiên thế giới. Sư huynh có chuẩn bị liệu tốt, chuẩn đề con mắt bình tĩnh, lập tức cũng chuẩn bị trở về hồng hoang. Hắn cũng sắp vì giáo phái thiết lập ra bên trên một phần khí lực. 6. Mà ở giữa Thiên địa Phật Ma hai đạo khí vận sinh ra biến hóa lúc, đa nguyên vũ trụ động nhiên bắt đầu chấn động. To lớn biến hóa hấp dẫn chư thần ánh mắt. 580 thứ 580 chương tranh đoạt đa nguyên vũ trụ ức vạn chư thần ánh mắt nhìn lại, rất cường đại tiên tiên thần kỳ đều có thể cảm giác được đa nguyên vũ trụ hồng hoang thiên đạo tại kịch liệt chấn động. Giữa thiên địa tử khí hội không? Vô lượng thần hà quét ngang giữa thiên địa, càng có nhất trọng nồng nặc tiên đạo thần quang từ thương khung chỗ sâu ngưng kết mà ra. Cái kia rõ ràng là chí bảo xuất hiện điểm lạ. Chư thánh trong tay không ngừng thôi diễn, tuần tự cho ra một cái kết luận. Cái kia sắp xuất hiện chí bảo ẩn chứa thiên đạo bản nguyên khí thế, có được có thể gia tăng tự thân tại thiên đạo bản nguyên bên trong vị trí, càng có thể trấn áp khí vận, phụ trợ tu hành. Đó là kiện thứ hai đại biểu cho hợp đạo vị cách tiên tiên chí bảo. Chư thánh lập tức chính là dừng lại trong tay động tác, vội vàng chạy đến. Tiên tiên chí bảo dáng sinh chỗ chính là Trung Châu chi địa, chủ trên núi khoảng không. Mấy mấy đạo thần quang xé rách trời không, trong đó hai đạo tử khí quang hoa trước hết nhất buông xuống, bản cổ đại thần, thiên hoàng thánh nhân thân hình hiện lên ở chu núi một ngọn núi phía trên. Bản cổ đại thần thân ảnh trước hết nhất buông xuống. Thiên hoàng thánh nhân từ một đạo màu tím thần quang bên trong nhận thần, hắn thấy được trước hết nhất hiện hóa ra chân thân bản cổ đại thần, hơi hơi thi lễ một cái. Bản cổ đại thần hướng hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Hai cha con thần nhìn cũng không có chút khó mắt. Thiên hoàng thánh nhân liếc mắt nhìn bản cổ đại thần, hắn biết bản cổ đại thần kỳ thực đối với cái kia sắp xuất thế tiên tiên chí bảo cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là chạy tới tham gia náo nhiệt. Hắn cũng giống vậy. Luyện hóa đại đạo chi môn phía sau là hắn biết, chấp trưởng một kiện ẩn chứa thiên đạo bản nguyên tiên thiên chí bảo chính là không cách nào lại thu lấy kiện thứ hai. Loại này ẩn chứa thiên đạo bản nguyên tiên thiên chí bảo nếu là cưỡng ép thu lấy, sẽ khí vận tương xung, ảnh hưởng tự thân tu hành. Đương nhiên, cũng có thể cưỡng ép thu lấy, chỉ là tại thiên hoàng thánh nhân xem ra, không cần thiết làm như vậy. Mà khắc cũng làm không được. Chỉ thấy nơi xa, mấy đạo rộng rãi thần quang cùng nhau buông xuống. Khoảng cách chu núi gần nhất Hồng Quân lão số đi tới trước tới, đằng sau nhưng là Sao La hầu thánh nhân, Địa Hoàng thánh nhân, Biển Sao thánh nhân, Nữ Oa thánh nhân. Kháp Như Nhân Hoàng thánh nhân, Thanh Đế thánh nhân, Nguyên Hoàng thánh nhân, Thủy Mẫu thánh nhân, Càn Khôn lão tổ, chúc long nhau nhau đến. Chư Thiên thánh nhân rơi xuống phía dưới, chia làm phân biệt rõ ràng mấy cái trận doanh. Sao La hầu, Nhân Hoàng thánh nhân, Nguyên Hoàng thánh nhân, Thanh Đế thánh nhân đứng chung một chỗ, bên cạnh còn có Thủy Mẫu thánh nhân, Biển Sao thánh nhân. Địa Hoàng thánh nhân, Nữ Ba thánh nhân đứng chung một chỗ. Càn Khôn lão tổ, chúc long đứng chung một chỗ ẩn ẩn tới gần cùng Thái Sơ Thiên trời 6 vị Hỗn Nguyên thánh nhân. Ma Hùng Quân lão tổ nhưng là một người đứng tại một cái phương hướng, lúc này nao nao sau đó, diện mục cười khổ. Chư thánh nhìn qua một màn này đều cũng có chút không nói gì. Nơi xa, lúc này kèm theo đại đạo thanh âm, tiên nhạc bị mở, đã thấy Phục Hy thần đế tử thần quang hiện lên. Quanh người hắn thánh nhân vị cách chi lực lưu chuyển, trình độ nào đó cũng coi như được một vị huống nguyên thánh nhân. 6. Tình huống này 6. Vẫn Huyền thân, hắn phát giác được chư thánh ở giữa cái kia cực kỳ quái dị tình hình, vô ý thức đi đến Nhân Hoàng thánh nhân, sao la hổ, Nguyên Hoàng thánh nhân trước người hơi hơi hành lễ, tiếp đó yên lặng đứng ở bên cạnh. 6. Chư thánh nhìn qua một màn này lập tức có chút không nói gì. Cái này còn muốn tranh cái gì? Thiên Hoàng thánh nhân cũng có chút tiến lặng, xem ra hắn lần trước chiếm rất lớn tiện nghi. Lần này Thái Sơ Thiên Chư Thánh đã không định để những người khác hỗn nguyên thánh nhân lại chiếm tiện nghi. Bàn cổ đại thần cũng nhìn thấy một màn này, đáy lòng âm thầm lắc đầu. Lúc này đỉnh đầu, vô hình kia âm minh chi thanh giống như khai thiên tịch địa thời điểm, cái kia bản nguyên đại đạo thanh âm. Rộng rãi tiếng vang lập tức hấp dẫn chư thánh ánh mắt. Chỉ thấy thương khung chỗ sâu cái kia vô số hào quang đám mây phá vỡ, một đạo nồng đậm thiên đạo thần quang từ trong rơi xuống. Cửu thải thần quang như hút nhập rơi xuống. Chư thánh đều thấy được món kia chí bảo bản thể. Đó là một cái cửu thải thần quang nồng đậm bảo tháp. Cái kia bảo tháp trung quanh trải rộng vô số thiên đạo phù văn hình thành đường vân phút chốc biến mất tại bảo tháp 9 tầng trên thân tháp tạo thành vô số kim quang sáng chói chi tiết đường vân, hạch tâm chỗ sâu có khác hai cái thiên đạo phù triển tản ra rộng rãi thần năng, thoáng qua cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đây là một kiện tiên tiên chí bảo. Cái kia hai cái thiên đạo phù triển ẩn chứa ý nghĩa, Trư Thánh cũng thấy rõ. Đó là bắt cực thần tháp. Đây là một kiện ẩn chứa thiên địa bắt cực bản nguyên tiên tiên chí bảo, khắc có thể dựng dục mấy tầng đặc thù tiên thiên đại đạo quy tắc. Nó thân diệu vô biên, uy năng mênh mông. Sao La Hầu nhìn qua cái này tiên tiên chí bảo, đáy mắt hiện ra vẻ tươi cười, hắn tán thán nói: "Bảo bối tốt, ẩn chứa bắt cực khí vận." Chấp chứa bảo vật này, cho dù là không cần đặng làm nhu đồ, cũng có thể thu được thiên địa bát cực liên tục không ngừng khí vận công phù. Thật không thẹn với hợp đạo chí bảo danh xưng. Bảo vật này ta muốn, chư vị nhưng có ý kiến. Sao La Hầu khuôn mặt bình tĩnh, lúc này nhìn về phía chư thánh. Tại hắn sau lưng năm vị Hỗn Nguyên thánh nhân khuôn mặt không thay đổi, chỉ là kiên định đứng tại Sao La Hầu bên cạnh, Phục Hy thần đế cũng đứng ở một bên. Vô luận như thế nào, hắn tự nhiên là muốn ủng hộ nhà mình sư thúc. Đối với muội muội nhà mình, hắn chỉ có thể thầm nghĩ xin lỗi rồi. Bây giờ cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao cánh tay nhỏ không lay chuyển được cổ trụ, muội muội nhà mình thành đạo thời gian quá ngắn, cũng không tranh nổi chung kết chi thần suất thân sao La Hầu thánh nhân. Bên kia nữ hoa thánh nhân cũng nhìn thấy Phục Hy thần đế tiểu động tác. 6. Nàng mặt không biểu tình liếc qua nhà mình huấn trưởng, trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Không đủ nàng cũng biết chính mình không cách nào cùng sao La Hầu thánh nhân tranh chấp. Sao La Hầu ánh mắt nhưng là nhìn về phía bàn cổ đại thần cùng thiên hoàng thánh nhân, thái độ của hắn chủ yếu là hướng về phía hai vị này tới. Nếu là hai vị này hạ trạng, hắn thì không khỏi không liên hợp thái sơ thiên chư thần cùng một chỗ bày trận động thủ. Dù sao cũng là thiên đạo cấp số hôn nguyên thánh nhân, coi như bọn hắn liên thủ còn chưa nhất định có hy vọng chiến thắng, nhưng vô luận như thế nào hắn không thể để cho kiện thứ 2 hợp đạo chí bảo lại từ trong tay lưu ly. Ngẫu nhiên nhường một lần có thể là mời mua nhân tâm, là cần thiết dược bộ. Nhưng một mực nhường khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt. Bàn cổ đại thần, thiên hoàng thánh nhân thấy thế cũng là mỉm cười, cho thấy không tham dự tranh đoạt ý nguyện. Thấy thế Sao La Hầu ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, hắn ánh mắt hơi động một chút, cười nói: "Hồng Quân đạo hữu, ngươi nếu là có ý nghĩ, ta có thể cho ngươi một cái công bằng đánh một trận cơ hội." Hồng Quân lão tổ nhìn qua Sao La Hầu, đáy lòng hơi suy tư. Hắn lần trước tại tranh đoạt chi chiến bên trong bại bởi Sao La Hầu, nhưng trên thực tế nếu là hắn xuất tận toàn lực lời nói, chưa chắc sẽ bại. Hắn ấy mắt có chút báo động, đáy lòng âm thầm suy nghĩ, dư quang đảo qua nhân hoàng thánh nhân cựu đầu thị trên thân, phút chốc lắc lắc đầu nói: "Sao La Hầu bị hạ nói hành tại chúng ta bên trong gần với tiên hoàng bị hạ, nên phải nải chí bảo." Sao La Hầu hơi kinh ngạc nhìn qua Hồng Quân lão tổ, đáy lòng nhưng lạ thầm nghĩ. Hồng Quân lão tổ không mắc mưu, xem ra nhân hoàng sư đệ muốn tranh đoạt một món cuối cùng hợp đạo chí bảo chỉ sợ cũng khó khăn. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội này bức ra Hồng Quân lão tổ một chút áp chủ bài, mà Hồng Quân lão tổ càng là hoàn toàn từ bỏ, này liền nhường tính toán của hắn hoàn toàn rơi vào khoảng không. Nhưng vẫn là mỉm cười, chắp tay nói, như thế vậy trước tiên đi cảm ơn đạo hữu tương lượng. Gặp lại các chư thánh không có ý định tiến lên cùng Thái Sơ Thiên chư thánh đạo tổ, Sao La hầu phất tay lập tức lấy tay đem tòa kia Bất Cực thần tháp lấy xuống. 581 thứ 581 chương bắt Cực huyền ảo cái này, Bất Cực thần tháp rơi vào Sao La hầu trên tay sau đó, hơi kháng cự. Sao La hầu ánh mắt hơi đổi, hắn cảm thấy tự thân khí số cùng cái này tiên tiên chí bảo hơi hơi xung đột. Cái này đến cũng không kỳ quái, bực này Thiên đạo bản nguyên thai nén mà thành Tiên Tiên Chí Bảo, bình thường đại biểu cho mở đại thế, mà hắn chính là một vị kết thúc thánh nhân. Bất quá Sao La Hầu cũng không thèm để ý, không cách nào tự động nhận chủ, cưỡng ép luyện hóa chính là. Sao La Hầu bảng bạc mênh mông hỗn nguyên đạo đi tràn vào trong đó, sau một lát liền đem tự thân một đạo thần lực lặc lớn đánh vào trong đó, sơ bộ luyện hóa. 45 đạo tiên tiên pháp cấm, chỉ là sơ bộ luyện hóa, La Hầu thần tình cảm cho có chút biến sắc. Nguyên bản không để ý ánh mắt biến ảo. Cái này có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. 45 đạo pháp cấm đã là tiên tiên chí bảo đỉnh phong. Trong tay hắn mặt khác hai cái tiên tiên chí bảo thí thần đường, hủy diệt cự phủ đều không thể đạt tới mức độ này. Mà quan trọng nhất là, Sao La Hầu có thể cảm giác được cái này tiên tiên chí bảo có được đột phá 45 trọng tiên tiên pháp cấm tiềm năng, cũng chính là nắm giữ tấn thăng thiên đạo thánh khí năng lực. Nay liền hoàn toàn ra Sao La Hầu ngoài ý liệu. Lúc này hắn cuối cùng có thể hiểu được, bực này chí bảo vì cái gì xưng là hợp đạo chí bảo. Giá trị của nó tại tuyệt đại bộ phận tiên tiên chí bảo phía trên. Các hôn nguyên thánh nhân e rằng không biết ảo diệu trong đó, nếu là biết tuyệt sẽ không dễ dàng như thế nhường cho sáu. Sao La Hầu ánh mắt không khỏi hướng về tiên hoàng thánh nhân nhìn lại. Vừa vận Tiên Hoàng Thánh nhân hơi mang theo nụ cười ánh mắt trông lại, cả hai đối mặt, ngầm hiểu lẫn nhau, cũng là im lặng mà phát tài. Mắt thấy Sao La Hầu đệ bảo, khác chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân mang theo vẻ tức hận, lập tức giao nhau, nhau rời đi. Hồng Quân lão tổ cũng rất có phong độ hướng về Thái Sơ Tiên Trư thắt tay một cái, thân hình hóa thành một vệt sáng trở về Ngọc Kinh Sơn đi. Lần này còn cần phải cảm ơn qua chư vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Sao La Hầu lại hướng về mấy vị khác Hỗn Nguyên Thánh nhân gửi tới lời cảm ơn. Sao La Hầu đạo hữu khách khí, đây là phải làm. Biển Sao Thánh nhân nở nụ cười xinh đẹp. Thủy Mẫu Thánh nhân cũng là không nhận Sao La Hầu cấp bậc lễ nghi. Sao La Hầu lại hướng mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân đưa ra mời lại bị mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cự tuyệt. Tổ Long trong cung còn có đại sự, còn xin Sao La Hầu đạo huynh thứ lỗi. Biển Sao Thánh nhân cũng nguyện cự Sao La Hầu mời. Chư thánh ناو nhau rời đi. Một bên Càn Khôn lão tổ, Trúc Long đại thần tiến lên chúc mừng một câu, cùng theo đó bước ra mà đi. Sư mẫu, chín đầu sư đệ, mục đức đạo hữu, chúng ta không lại trở về Thái Sơ Thiên đi, cùng đi gặp mặt Sư Tôn. Sao La Hầu nhưng là mời chư thánh trở về Thái Sơ Thiên hùng môn đạo cảnh. Hắn có thật nhiều nghi hoặc muốn hỏi từ già Sư Tôn. Cũng tốt, cùng đi. Cửu đầu thị, Nguyên Hoàng Thánh nhân Một đức thánh nhân khẽ gật đầu. 6. Thái Sơ Thiên, Hồng Mông đạo cảnh. Xích Đồng trong điện Lục Trọng vừa mới kết thúc tu hành, đã nguyên vũ trụ thêm một bước diễn hóa, nhiều hai vị hôn nguyên thánh nhân, đạo hạnh của hắn tiến bộ nhanh chóng, dần dần tiếp cận với 10 cái hồng mông. Theo hai vị này hôn nguyên thánh nhân không ngừng hoàn thiện thời không đại đạo, cân đối thiên địa biến hóa, trong cơ thể hắn hồng mông đạo đi còn tại dâng lên. Rộng rãi đạo hạnh hội tụ, Lục Trọng cảm giác tự thân cuối cùng đi ra vừa mới chứng thành không lâu thời kỳ suy yếu. Đương nhiên thời kỳ suy yếu loại tuyệt pháp này có thể không thích hợp, nhưng đa nguyên vũ trụ mở đại thế bành trướng, thật sự là hắn là đạo hạnh tăng trưởng rất nhiều. Lục Trọng cảm thấy, cái này xa xa chưa tới tự thân cực hạn. Đa nguyên vũ trụ không ngừng bành trướng, hắn hùng nông đạo đi còn có thể nhanh chóng kéo lên. Cho nên vô luận là bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ không cho phép đối phương phá hư cốt này lại thế. Xích đồng trong điện chỉ chốc lát sau, Sa La Hầu, Nguyên Hoàng, Tiểu Lâu thị, một đức bốn vị thánh nhân nối đuôi nhau tiến vào xích đồng trong điện. Mà ở bọn hắn chân trước tiến vào xích đồng trong điện, bên kia nghe được tin tức Kim Ngẫu, kế đô cũng chạy về xích đồng trong điện. Hiếm có dạng này bắt quái, Kim Ngẫu phải không nguyện ý bỏ qua. Đạo hạnh của nàng đã đến cái này biên giới, có tư cách tiếp xúc bí mật như vậy. Trong đại điện Sao La Hầu lúc này đem Bắt Cực Thần Tháp giao cho Thanh Nô hiện lên đến Lục Trọng trước người. Hắn đồng thời nói, "Sư Tôn, Đồ Nhi thu hồi Bắt Cực Thần Tháp, còn xin Sư Tôn hỗ trợ xem nhìn một hai." Lục Trọng liếc qua Sao La Hầu, cùng với Chư Thánh, đối với Sao La Hầu tiểu tâm tư thấy rõ, hắn liếc mắt nhìn tòa này Bắt Cực Thần Tháp, hắn đối với cái này bảo vật này cũng không lạ lẫm. Cái kia Ba quyển hợp đạo chí bảo bản thân liền là Hồng Hoang Thiên Đạo dự dụng, mà Hồng Hoang Thiên Đạo đã bị hắn Hồng Ngông Hỏa Nguyên Đại Đạo hóa thành trong đó một đầu nắm giữ tự chủ năng lực chi mạch, hắn làm sao có thể không biết Ba quyển hợp đạo chí bảo ảo diệu. Ba quyển chí bảo thanh nén, chính là hắn cùng Hồng Hoang Thiên Đạo chung ý chí. Trong lòng hài lòng, Lục Trọng Hơi chỉ điểm một cái câu: "Ngươi làm rất tốt, Bát Cực Thần Tháp đối với ngươi tương lai cực kỳ trọng yếu." Saola hầu ánh mắt sáng lên, nhịn không được vấn đạo, sư tôn nhưng biết hôm nay đạo chí bảo tuyệt diệu. Lục Trọng Hơi hơi hơi gật gật đầu, lại nói: "Tương lai đa nguyên vũ trụ đại thế nhau nhau, cái này ba kiện chí bảo chính là Hồng Hoang Tiên Đạo cảm ứng được tiên đạo biến hóa tự động thai nghén mà ra, cũng là đa nguyên vũ trụ chứa thành trấn áp thiên địa kiếp số trấn áp chí bảo, mỗi một kiện đều có tấn thăng làm tiên đạo thánh khí cực lớn tiềm năng, các ngươi cũng chỉ có cầm trong tay tiên đạo thánh khí mới có thể trấn áp 3000 đại vũ trụ, cùng với ước vạn chư thần Quả thật có thể tấn thăng thiên đạo thánh khí. Sao La Hầu ánh mắt hơi hơi ba động, trong lòng cũng là từ nội nội tâm chỗ sâu hiện ra vẻ vui mừng. Hắn vẫn lần đầu tiếp xúc đến loại cấp bậc này chí bảo. Bên cạnh, Nguyên Hoàng thánh nhân, Nhân Hoàng thánh nhân, mục đức thánh nhân cũng là thần sắc hơi hơi biến hóa, khó nén kinh ngạc. Bọn hắn đều có thể đoán được bậc này tiên tiên chí bảo thần diệu vô cùng, lại không cách nào tưởng tượng, cái này ba kiện hợp đạo chí bảo lại có tấn thăng thiên đạo thánh khí cực lớn tiềm năng. Bọn hắn đáy mắt cũng không nhịn được toát ra một tia tâm động. Bọn hắn không giống các hôn nguyên thánh nhân, trên tay đều có tiên tiên chí bảo, hơn nữa uy năng còn có chút không kém. Ví dụ như Nguyên Hoàng Thánh Nhân trong tay có Tiên Tiên Chí Bảo Hồng Ngông Định Hải Châu, Nhân Hoàng Thánh Nhân có Người Đạo Chí Bảo Nhân Hoàng không độc ấn, một đức thánh nhân trong tay có Vạn Mục Chi Tâm. Nhưng cùng bực này Thiên Đạo Chí Bảo so sánh, rõ ràng hay yếu thêm vài phần. Bên cạnh Kim Mẫu, Tế Đô cũng cảm giác mở rộng tầm mắt. Lục Trọng lúc này lại mệnh thanh nô đem bát cực thần tháp một lần nữa ban cho Sao La Hầu. Sao La Hầu yêu thích không nỡ rời tay vuốt ve cái này thần tháp, chợt nhịn không được lại hỏi: "Sư Tôn, cái kia không biết bảo vật này nên như thế nào tấn thăng, tay ta cầm bảo vật này phải nên làm như thế nào hợp đạo?" Trên giường mây, Lục Trọng cười nói: "Hợp đạo rất đơn giản." chỉ cho ngươi tấn thăng thiên đạo đẳng cấp sau đó, tích lũy nhất định khí vận phải thiên đạo thành thành, có thể tự hợp đạo. Đến nỗi tấn thăng 6, lục trọng một trận, đạo, kỳ thực cũng đơn giản, bắt cực thần tháp bạn nguyên đến từ bắt phương thiên địa, ngươi chỉ cần dựa theo phương vị bắt quái thiết lập bắt cực tạm, cái đại vũ trụ cũng có thể nhường bắt cực thần tháp bạn nguyên hoàn thiện, tấn thăng thiên đạo thánh khí. 8 cái đại vũ trụ. Sao La Hầu lập tức hôn màn sụp đổ. Hắn thiết lập một cái đại vũ trụ đã là sức cùng lực kiện, vì thế chuẩn bị rất lâu, mà khai thác 8 cái đại vũ trụ, không biết phải tốn hao khí lực lớn đến đâu. Hắn chợt lập tức hướng về Nguyên Hoàng Thánh Nhân, Cửu Đầu Thị, Thanh Đế Thánh Nhân đạo Sư mẫu, sư đệ, còn có một đức đạo hữu, giờ lúc còn xin nhất định muốn trợ ta một chút sức lực." Dễ nói. Mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân lập tức nhịn không được bật cười. Bên cạnh Kim Mẫu, Kế Đô cũng là hé miệng cười khẽ. Saola Hầu lập tức lại nhìn Kim Mẫu đạo, "Ngũ sư muội, ngươi cũng muốn sớm ngày chứng đạo, sư huynh nói không chừng còn phải xin ngươi giúp một tay. 582 thứ 582 trường phục hy thí, ta muốn thành nợ Thánh thần đỉnh phía trên." Phục Hy thần đế cũng rất nhanh từ nhân hoàng thánh nhân trong miệng đạt được tin tức. "Bát cực, bát quái." Tổ sư chẳng lẽ cũng là muốn ám trợ ta một chút sức lực chứng thành Hỗn Nguyên? Thượng đế ngự tọa bên trên, Phục Hy thần đế ánh mắt có chút ba động. Đáy lòng của hắn hiện ra từng tia từng sợi gợn sóng. Cái này cũng không trách hắn muốn như vậy. Hắn trong khoảng thời gian này vừa lúc ở diện hóa lấy chứng đạo pháp môn, hơn nữa dần dần có thành quả. Vừa vặn cùng bắt quái pháp môn có liên quan. Nếu nói đây là trùng hợp, Phục Hy thần đế tuyệt đối không tin. Xem ra tổ sư vẫn là suy nghĩ ta. Phục Hy thần đế trong ánh mắt hiện ra ánh sáng, so sánh với tại địa hoàng cung bên trong những cái kia không tươi đẹp lắm hồi ức, Thái Sơ thiên nhất mạch khí vận nhường hắn từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được nhất trọng trước nay chưa có cảm giác. Cảm giác cấm áp Điệu hoàng cung một mạch quá cuốn, thậm chí bắt đầu lẫn nhau báo thủ. Phải đi nghĩ biện pháp tìm sư tôn chứng thực một chút. Phục Hy thần đế trong lòng có ý nghĩ, lúc này cũng không chần chờ, lập tức đi tới người hoàng đại vũ trụ chô sâu nhân hoàng cung chứng thực. Người hoàng đại vũ trụ sừng sững ở phương đông chi địa. Hắn rộng rãi mênh mông, mặc dù so sánh lại không thể đa nguyên vũ trụ cầm đầu tứ tượng chân giới, nhưng từ mấy vị hỗn nguyên thánh nhân cùng mở ra tới đại vũ trụ mười phần rộng rãi, bản nguyên thuần hậu. Phục Hy thần đế lúc tiến vào, còn chứng kiến nhân hoàng cung bên trong không thiếu trúc thần mang theo môn đồ đang tại trại vớt người hoàng đại vũ trụ bên trong 3000 đại đạo, đồng thời từ trong tìm kiếm cơ duyên tiềm kiếm tiên tiên tổ khí tung tích. Một khi có thể tìm được một đầu tiên tiên tổ khí, là có thể để thằng tự thân vội vạn, từ bình thường tiên tiên thần kỳ đặt chân cao giai thần linh cánh cửa. Nhân hoàng cung lúc này môn hộ mở rộng, lập tức có trúc thần giang lên tiếp. Sư Tôn, nhìn thấy cựu đầu thị sau đó, phục hi thần đế hơi hơi hành lễ. Cựu đầu thị trên nét mặt có chút nụ cười, hướng về bên cạnh một ngón tay, nhường hắn ngồi xuống, lại nói: "Ý đồ của ngươi vi sư không sai biệt làm đoán được, ngươi nên là vì cái kia bắt thực đại vũ trụ mà đến." Đúng vậy, Sư Tôn. Phục hi thị mừng rỡ, hắn trong hai con ngươi hiện ra chờ mong. Sư Tôn, Ngài nói nhị sư bá bọn hắn mở bát cực đại thế giới thời điểm, tỷ nhi có thể hay không tham dự trong đó. Nhân hoàng thánh nhân mỉm cười nhìn qua vị đệ tử này, cười nói, ngươi có ý kiến gì không? Nói một chút, vi sư có lẽ có thể vì ngươi chủ tính một hai. Phục Hi thị đại hỉ. Người sư tôn này thực sự là một chút cũng không có bãi sai, lập tức nhân tiền nói, sư tôn, ta trong khoảng thời gian này một mực tại lĩnh hội thiên đế vị cách thần rượu, dùng cái này kiểm chứng tự thân con đường, trước mắt đã có bước đầu ý nghĩ, chúng ta vốn là muốn mượn nhờ một nguyên lượng nghi tam tài tứ tượng sáu, một đường tôi diễn, hoàn thành tự thân cửu cung đại đạo, nhưng về sau tưởng tượng cái kia tám đầu đại đạo quá mức rộng rãi, giống như là hỗn độn sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, mình đầy đủ một vị hỗn nguyên thánh nhân róc cả một đời thô diễn, Đồ Nhi có tài đức gì, có thể hoàn toàn đem hắn đặt vào trong túi, hơn nữa ta cũng tự hỏi không làm được đến mức này. Phục Hy thị trên mặt có chút vẻ bất đắc dĩ, cửu đầu thị hơi hơi mỉm cười, đối với Phục Hy thị có thể nhận biết điểm này, hết sức hài lòng. Bây giờ vô luận là hỗn độn đại đạo, hay là thái cực, lưỡng nghi đại đạo, tam tài đại đạo, tứ tượng đại đạo, ngũ hành đại đạo, lục hợp đại đạo, bao quát tinh thần đại đạo cũng đã rơi vào hỗn nguyên thánh nhân trong tay. Thí dụ như tam tài đại đạo ngay tại trong tay hắn, Ngũ hành đại đạo cũng tại Thái Sơ Thiên nhất mạch. Lục hợp là chỉ không gian, bảy là chỉ ức vạn cổ tinh. Từ Hỗn Nguyên Thánh Nhân trong tay lấy ra Đại Đạo chi tinh, chính là nổ răng quặp. Chỉ nghe phục hi thị lại nói, cho nên ta rực quát liền muốn đem tất cả chú ý của lực đều rơi vào bắt quái trên đại đạo, bắt quái đại biểu chính là Văn Vật, ta vốn chỉ muốn sưu tập 8 đầu tiên tiên tổ khí hoàn thiện tiên tiên bắt quái, nhưng bây giờ sư bá mở bắt cực thế giới, ta liền nghĩ đến có thể không lấy ra 8 phương đại vũ trụ một tia thiên đạo bản nguyên, ngưng kết một phương Hỗn Nguyên Tiên Đạo bắt quái, trở thành chứng đạo chi cơ. Có tiên đạo làm nền luận, liền có thể bắt quái, thôi diễn cựu cùng chỉ vô tận biến hóa. Phục Hỷ thị sâu trong mắt hiện ra tinh mang. Hắn đồng thời trong tay ngưng tụ ra Tiên Thiên Bát Quái đồ hình, tay phải đem tự thân Cửu Cung Đại Đạo hóa thành một cái đặc thù đồ hình nổi lên, cả hai ngưng hợp, lờ mờ có thể thấy được hai cỗ sức mạnh mặc dù khẽ nhìn bài xích, nhưng dần dần hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, một cỗ hỗn nguyên siêu thoát chi ý nổi lên. Trọng trọng thân năng, có diễn hóa một phương vô thượng đại pháp rộng giải thần lực. Cửu Đầu thì ánh mắt do dự, nhìn qua cái này phục hỷ thị diễn hóa đại đạo, đáy mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Phúc Chốc gầm thầm gật gật đầu. Chỉ là hắn khuôn mặt ngược lại trở nên nghiêm túc lên. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, ngươi có thể nghĩ hảo, chỉ là như vậy vừa tới Vậy coi như tương đương thiếu 8 phương đại vũ trụ thiên đạo nhân quả, nếu muốn hoàn lại chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Phục Hy thị bực này, pháp môn rõ ràng là hướng về phía thiên đạo thánh người đường đi đi. Này ngược lại là không sao ngại. Những cái này thiếu không chỉ có riêng chỉ là một phương thiên đạo vũ trụ nhân quả, mà là 8 cái đại vũ trụ thiên đạo nhân quả. Đa Nguyên vũ trụ còn không có vị kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân chứng đạo sau đó thiếu nhiều như vậy thiên đạo nhân quả. Phục Hy thị ánh mắt sáng tỏ. Hắn đã nghĩ kỹ, đây là thích hợp nhất lộ số của hắn. Hắn nhất định phải nhanh chóng chứng đạo. Bất quá đại biểu vạn vật đại đạo còn có mấy vị bậc đại thần thông tại tham dự tranh đấu, thậm chí hôn nguyên thánh nhân cũng tại tọa diễn, nếu là chậm nửa chút, vậy cũng chỉ có thể không công bỏ lỡ đạo này chứng đạo pháp môn. Đến nỗi thiếu lỡ, hắn vẫn có biện pháp. Hắn nói ra ý nghĩ của mình, sư tôn, kỳ thực hoàn lại cái này bắt phương thiên đạo nhân quả, cũng không phải không có biện pháp. Cái này bắt cực đại vũ trụ nắm ở ta Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Chư Thần trong tay, dù cho không phải cũng là nắm ở thân cận cùng chúng ta Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nghĩ đến xem ở ta Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Tổ Sư, thậm chí là Sư Tôn, chứ vị sư bá mặt mũi hẳn là cũng sẽ không quá mức tại khó sự đệ tử sáu. Cửu Đầu thì âm thầm gật gật đầu, trong miệng lại cười mắng, ngươi cái này láo cá ngược lại là tính toán khá lắm, nhưng là cạm phiền sư tôn ngươi đánh bạc tấm mặt mo này tiến đến tìm ngươi tổ sư, cùng với mấy vị sư bá cầu tình sáu. Phục Hi thị cung kính thi lễ, cười nói, còn không phải sư tôn đối với đệ tử yêu thương phải phép, bằng không đệ tử há có hôm nay. Cửu Đầu Thị hừ nhẹ một tiếng, suy nghĩ phút chốc, hắn cũng nên phía dưới, "Hảo, đã ngươi có tính toán như vậy, sư tôn liền thay ngươiưu độ một chút. Những ngày này đạo nhân quả, ngươi cũng đừng gấp gáp, ngươi tổ sư nơi đó chắc có biện pháp để cho ngươi tận lực thiếu có nhân quả." Phục Hy thị lại hỉ, lúc này từ bộ đoàn bên trên đứng lên, làm một lễ thật sâu. "Sư tôn chi ái bảo hộ, đệ tử vĩnh viễn ghi khắc." "Đứng lên đi." Cửu Đầu Thị bật cười, lúc này đem Phục Hy thị nâng đỡ. Cửu Đầu Thị chợt lại chỉ điểm Phục Hy thị tiến đến Ma Hoàng Đại Vũ trụ, xem có thể hay không đem nữ hoa thánh nhân kéo qua. Có nữ hoa thánh nhân tương trợ, Phục Hy thị cũng có thể tiêu thiếu nợ một phần thiên đạo nhân quả. 6. Ma Hoàng đại vũ trụ, làm nữ hoa thánh nhân biết được Phục Hy thị dự định, cũng có chút giá khẩu không trả lời được. Hắn thử trên xuống dưới đánh giá Phục Hy thị. Nàng không biết Phục Hy thị từ đâu tới lòng can đảm, dám can đảm gánh vác tám phương đại vũ trụ thiên đạo nhân quả. Trước đây một phương đại vũ trụ thiên đạo nhân quả, đã có nàng mấy cái đạo kỷ không thờ nổi, Phục Hy thị cũng dám gánh vác tám phương đại vũ trụ nhân quả. Đây là bao lớn gan. 583 thứ 583 chương chiếm đoạt nữ hoa rất muốn cho Phục Hy thị hung hăng dội một chậu nước lạnh. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thể chịu tâm. Phục Hy thị đích thật là không có khác lựa chọn tốt hơn. Nếu là vạn vật đạo quả bị người đoạt, làm sao biết phải chăng có đường có thể đi? Nữ hoa thánh nhân có chút vô lực khoát tay một cái nói, "Huynh trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi một tay." Phục Hy thị ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, "Muội muội ngươi nguyện ý ra tay vậy thì thật sự là quá tốt." Nữ hoa thánh nhân nghe vậy, trong lòng mắt chữ trắng, trong lòng chỉ có thể âm thầm tự an ủi mình, vô luận như thế nào, đi trước chứng đạo lúc nào cũng không sai. Thực sự không được, về sau giúp đỡ một chút nhà mình huynh trưởng, xem có thể hay không sớm ngày trợ hắn giải thoát. 6 Mấy cái nguyên hội thời gian nháy mắt trôi qua. Đa nguyên vũ trụ này càng hưng thịnh, chư thần đều có thể cảm giác được một cỗ thịnh thế khí tượng tràn ngập hồng hoang giữa thiên địa. Đa nguyên vũ trụ thần linh số lượng đang tại vững bước gia tăng. Loại này trừ quan biến hóa thể hiện tại mỗi cách một đoạn thời gian các đại linh sơn bên trong tỏa thần thành cự hành phường thị giao dịch, thần minh số lượng càng ngày càng nhiều. Nhưng theo chư thần số lượng tăng trưởng, hỗn loạn cũng chậm rãi từ bên trong sôi sôi. Chư thần cũng có thể cảm giác được, trong khoảng thời gian này giữa thiên địa đản sinh ma thần số lượng tại càng lúc càng tăng. Nhất là linh nguyên ma chủ mười mấy vị ma chủ cùng lập xuống ma giới phía sau. 6 Từ tâm tại phù đạo đạo thống có thành tựu, công đức viên mãn phía sau chính là rời đi tử chúc núi, đem nhà mình đạo trưởng đem đến lựa núi chúng quanh một tòa chi mạch bên trên, ở đây thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, càng khó hơn là thần đạo chính thống, 36 trọng thiên giới môn hộ ngay ở chỗ này, lui tới thần linh rất nhiều, tu hành bầu không khí nồng đậm. Lựa núi tổ mạch bây giờ đã trở thành thái sơ thiên nhất mạch đệ tử đất phần trăm. Không phải thái sơ thiên nhất mạch đệ tử nhất thất, khó mà ở trong đó mở đạo trưởng. Dù sao tòa này tổ mạch nghe đồn thế nhưng là có hồng mông đạo cảnh hồng mông dư vị lưu truyền tới. Từ trúc trong núi, từng cây tiên tiên linh trúc một lần nữa bị gi giở ở chỗ này, tử tâm ngay ở chỗ này tĩnh ngộ đại đạo huyền cơ. Lúc này đỉnh đầu nàng vô số huyền quang hiện lên, mi tâm chỗ sâu ẩn ẩn một chương rộng rãi tiên tiên chân phù nổi lên, tầng này tiên tiên chân phù bên trong ẩn chứa nhất trọng 10 phần đặc biệt tiên địa đại đạo thần diệu. Giống như là thiên đạo chí lý tầng cương, có thể dung chuyển tiên địa đại đạo, sắp phong, áp chế chư thần quân hành. Mà ở đối diện nàng, cũng là một vị phong thái xuất lập thanh lãnh thần nữ, quanh thân đồng dạng hiện ra từng tầng từng tầng gọn song thái tố bạch khí định đầu hiện ra một đạo sông lên trời không thái tố thần quang, bên trong lẫn ẩn hiện ra một cây mầu trắng vấn dài, mêng mông chi tướng nổi lên. Tại không biết thời không trong chiều không gian, hai vị tiên tiên nữ thần riêng phần mình vận chuyển thủ đoạn, lẫn nhau đánh cờ, thần ẩn có thể thấy được đầy trời hoa thải tử trong nội độ. Cái kia thái tố thần phiên có được một loại hết sức cổ quái đạt tụ, bên trong kỳ quái, giống như có thể ở có cùng không ở giữa không ngừng chuyển hóa, có thể hóa giải các loại tiên địa đại đạo thần quang, nghịch chuyển hóa thành vô hình chi khí, cũng có thể đem vô hình thần thông nghịch chuyển, hóa thành hữu hình thần lực mã cho bụi. Hắn bắt đầu động thủ tới, lập tức trở nên mọi việc đều thuận lợi mà ở thái tổ thần nữ trong lòng, vị này tự chúc sư tỷ thần thông cũng làm cho nàng kinh ngạc, cảm thán không thôi, hắn ngưng tụ một trường pháp phù, giống như cấp lấy chư thiên thần thánh một bộ phận quyền hành dung nhập bản thân, thần thông vô lượng. Các loại thần đạo quyền hành tiện tay bắt tới, hóa thành vô biên đại thần thông, để cho người ta khó mà chống đỡ. Bản thân chi đạo có thể tổng hợp chư thần quyền hành, loại này kỳ lạ đại đạo, quả thực làm nàng kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, đã thấy đầy trời thần quang tại hư không thành hình, chợt hóa thành một chôi trầm trọng, rộng rãi thần đạo quyền hành ngưng kết mà thành lợi kiếm, phá không chạm tới. Giống như chém vỡ hết thảy thiên địa đại đạo pháp tắc. Nàng hái tố vô hình chi khí lại không cách nào ngưng chuyện, Bạch Mang tán loạn. Thái Tố thần nữ mở ra hai con ngươi. Quanh thân nàng Thái Tố thần quang kịch liệt khôi động, Bạch Mang cơ hồ tán loạn, nàng người phần dứt khoát nói: "Sư tỷ, là ta bại. Sư tỷ đại hạnh, ta thực không bằng cũng." Phía trước, Tử Tâm mở ra hai con ngươi, ánh mắt bình tĩnh, lắc lắc đầu nói: "Thái Tố sư muội, đại hạnh của ngươi tinh tiến rất nhanh, sư tỷ bất quá là ỷ vào tu hành nhiều hơn mấy cái nguyên hội mà thôi." Thái Tố thần nữ khẽ lắc đầu, nàng không có nhận lời, chỉ là nhăn mày đạo. "Sư tỷ Đùa chú của ngươi đạo thống vẫn có thiếu hụt, ngươi theo Chu Thiên Trư thần số, dẫn Trư thần chi lực nhập thể hoàn thiện tự thân phù lục thần đạo, gen luyện tự thân đạo thể, nhưng những thứ này thần đạo quyền hành cường hành vô cùng, ngươi nếu là không có cách nào thống hợp, tương lai hẳn là tai họa, thời khắc ngấu chốt sẽ phản phệ ngươi chi đạc thân. Thử tâm gật gật đầu, điểm ấy nàng ẩn ẩn cũng có cảm giác. Nàng tại Lê Hoàn cung ngưng tụ một tôn quá dương đế quân hóa thân trùng quy là quá mức bản lực, không cách nào trấn áp Trư thần quyền hành. Nàng nhất định phải nghĩ cách từ căn cơ bên trên thay đổi điểm này, không phải vậy chờ thể nội Trư thần lẫn nhau hướng, sớm muộn sẽ ù thành đại họa. Thái Tổ thần nữ nghĩ nghĩ, đạo có thể hướng nhân hoàng sư bá cầu lấy một kiện tiên thiên bảo vật, tạm thời trấn áp bên trong cùng. Tử tâm ánh mắt sáng lên, trầm ngâm chốc lát, cũng là nhịn không được gật gật đầu. Đúng lúc này, hai vị đại la thần tôn khuôn mặt hơi biến hóa, các nàng đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy thương khung chỗ sâu vô biên lôi vân ầm ầm vang chấn động hồng hoang giữa thiên địa. Vô số lôi quang nở rộ, mỗi một sợi lôi quang đối với hai vị thần tôn mà nói, giống như hủy diệt buông xuống, uy năng như núi như biển. Lại có hồng hoang bậc đại thần thông xung kích vô lượng hư nguyên. Nhìn thấy một màn này, hai vị đại la thần nữ khuôn mặt biến hóa, các nàng cũng không phải là bình thường nữ thần. Xuất thân từ Thái Sơ Thiên nhất mạch, kiến thức rộng rãi. Thôi hơi liếc mắt nhìn, Tử Tâm thần nữ ánh mắt ba động, giống như không phải chúng ta Thái Sơ Thiên nhất mạch vị nào sư bá sư thúc. Thái Tố thần nữ cũng đạo, giống như cũng không phải trước Tiên Tiên Ngũ Quá lớn đạo. Nàng ánh mắt biến hóa. Trước Tiên Tiên Ngũ Quá lớn đạo lẫn nhau chi có trọng không rõ liên hệ, nếu là có tu hành trước Tiên Tiên Ngũ Quá lớn đạo bậc đại thần thông chứng đạo, nàng năng lực kém có cảm giác biết. Trong miệng nàng chỉ cũng là đời trước thần đế quá nhất thị. Chợt, Tử Tâm thần nữ thần sắc hơi hơi biến hóa, chợt nàng ngưng lên tinh mâu, đáy mắt có chút kỳ dị. Là năm hành đại đạo quy tắc. Trước Tiên Tiên Ngũ hành Thái Tố thần nữ thần sắc sững sờ, nàng đương nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói: "Đoạn thời gian trước Ngũ Hành Tiên Bối đã từng tới Bạch Đế cung bái kiến Sư Tôn, chẳng lẽ là Ngũ Hành Tiên Bối chứng đạo?" "Ngũ Hành Tiên Bối? Ngũ Hành lão tổ sao?" Từ Tâm thần nữ thần sắc nghiêm một chút, nàng nghe từ gia sư Tôn từng nói tới Ngũ Hành lão tổ. Ngũ Hành lão tổ cũng là kế tục trước Tiên Tiên Ngũ Hành đại đạo nhị sinh. Trước kia còn cùng hắn gia sư Tôn tranh đấu qua trước Tiên Tiên Ngũ Hành đại tường đạo chủ của chơi, chỉ là bị sư Tôn của nàng nhân hoàng cựu đấu thì áp chế. Từ Tâm thần nữ cùng Thái Tố thần nữ liếc nhau, thần sắc có chút vị dị. Thái Sơ Thiên sự tình nhà mình đều biết, trước Tiên Tiên Ngũ Hành Bốn là nhân hoàng cựu đầu thị vì chính mình lưu đất phần trăm. Hắn mặc dù trước Thiên Ngũ Hành bên trong thăng hoa ra trước Tiên Tiên Ngũ Linh chấp trưởng vạn linh quyền hành, lần sau tiến thêm một bước ngưng kết nhân đạo căn cơ, nhưng luôn luôn đem trước Tiên Tiên Ngũ Hành đại đạo coi là nhà mình chi vật. Sở dĩ vì chưa từng chiếm giữ, hoàn toàn là bởi vì Thái Sơ Thiên nhiều hơn một vị trước Tiên Tiên Ngũ Hành thần thánh công tuyền. Cái này trước Tiên Tiên Ngũ Hành đại đạo chính là nhân hoàng cựu đầu thị lưu cho công tuyền làm căn cơ. Ngũ Hành lão tổ làm sao dám chiếm đoạt trước Tiên Tiên Ngũ Hành đại đạo, dùng cái này chứng đạo. Hai vị thần nữ khuôn mặt không hiểu. Còn có chút buồn bực ý 584. Thứ 584 theo nhau mà tới Hồng Hoang đại địa, một tòa khoáng đạt ngũ sắc trong đạo trưởng. Vô số trước tiên tiên ngũ hành đạo vận tràn ngập, hào quang năm màu lưu chuyển, chiếu rọi thiên địa một mảnh lưu ly mờ mịt. Lúc này một thân cao quan bắt mang, quanh thân một tầng tầng thánh khí tựa ngầm nặc khủng tiên từ đạo cung bên trong đi tới, nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Hắn ánh mắt có thể lật được, viêm đế thân mâu phía dưới, có thể nhìn đến vô tận tiên địa đạo vận bên trong, một tôn rộng rãi ngũ sắc thân ảnh đang toàn lực ngăn cản từng đạo kinh khủng lôi quang. Ngũ hành lão tổ. Hắn lấy mắt bình tĩnh Lúc này phía sau hắn có khác mấy vị quần áo màu mạc, nhưng khí chất chắc tuyệt thân ảnh từ trong đi ra. Đây là hắn những năm này tại Hồng Hoang Đại Địa hành tẩu, nhặt lấy mấy vị môn đồ. Chuyện này chỉ có thể xem như không ký danh đệ tử. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đạo thân ảnh kia, hơi cau mày. Đối với trước tiên tiên ngũ hành đại đạo bị cướp chiếm, không tên chỉ là liếc mắt nhìn, khuôn mặt thong dong, cũng không có mảy may vội vàng sao động, sầu lo. Hắn căn cơ ngay từ đầu thật là trước tiên tiên ngũ hành, nhưng hắn đã từ trong ngũ hành thang hoa ra ngũ đức, nhưng kết hảo nhân đại đạo. Trước tiên tiên ngũ hành đại đạo có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đầu này đại đạo đối với Thái Sơ Thiên Nhất Mạch có chút trọng yếu. Bởi vì nếu là có người chiếm đoạt trước Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Đạo, chắc chắn áp chế Thái Sơ Thiên Nhất Mạch không thiếu đạo thống. Thái Sơ Thiên Nhất Mạch lấy hành hỏa lập đạo thống, tự nhiên là không thể cho phép có người có thể chấp trưởng khắc chế hành hỏa trước Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Đạo. Bất quá Ngũ Hành lão tổ rốt cuộc là tại hòa đức tổ thần dưới chướng nghe qua đạo, thường xuyên qua lại. Thân phận lại có chút không giống nhau. Có lẽ là vị này Ngũ Hành lão tổ cấp ra điều kiện gì nhường hắn mấy vị sư huynh sư tỷ chưa từng ra tay. Có thể là trực tiếp hướng về Thái Sơ Thiên Nhất Mạch dựa sát vào. Nhưng Khổng Tiên vẫn như cũ không coi trọng Ngũ Hành lão tổ. Không phải Thái Sơ Tiên nhất mạch đi trước Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Đạo cơ bản bên trên là một đầu tử lộ. Không Tiên trong lòng thầm nghĩ, liên xếp như hắn thân là Hỏa Đức Tổ Thần dòng dõi, cũng không có chắc chắn vượt phục trước Tiên Tiên Ngũ Hành dưới rất nhiều dư mạnh, lấy trước Tiên Tiên Ngũ Hành làm căn cơ chứng thành vô lượng huyễn nguyên. Ngũ Hành lão tổ chung quy là hơi lớn đạo che đại mắt, thấy không rõ trong đó hư hiểm. Hoặc giả thuyết là tầm mắt có hạn, không giống như là bên cạnh bọn họ có Hỗn Nguyên Thánh Nhân mưa rầm tấm đất, trưởng kỳ hưng đốc, càng có Hỏa Đức Tổ Thần giảng đạo, có thể được rồi ngộ chứng đạo rất nhiều kiên kỳ chỗ. 6. Sâu trong hư không, miễn cưỡng hình thành Bích Thủy Đại Vũ trụ. Thủy Mẫu thánh nhân trấn áp tòa này cỡ nhỏ đại vũ trụ trung ương chi địa, tựa hồ vô lượng tiên sông từ bích thủy thiên cung chảy xuôi mà ra, tạo hóa sinh cơ thai nghén đại địa căn côn. Tại phát giác được trong hư không trước tiên tiên ngũ hành đại đạo chấn động thời điểm, Thủy Mẫu thánh nhân liếc qua sâu trong hư không. Không biết số trời, không rõ tuần lịch, sửa không đi nhiều năm như vậy. Nàng giơ tay lên, một đạo gọn sóng linh quang từ hư không bay qua, nháy mắt dẫn động tiên tiên thủy nguyên đại đạo kịch liệt báo động. Lấy trước tiên tiên ngũ hành đại đạo làm căn cơ đạn sinh hồn nguyên thánh nhân, trời sinh áp chế trước tiên tiên ngũ hành. Thủy Mẫu thánh nhân sao có thể dung nhận trên đầu xuất hiện một vị dạng này thái thượng hoàng? Tiên Tiên Thủy Nguyên đại đạo kịch liệt chấn động, lập tức nhường đang tại chứng đạo ngũ hành lão tổ cảm giác được trước tiên tiên ngũ hành đại đạo bạo động, ảnh hưởng này đến rồi hắn ngưng kết hồng mông ngũ hành nguyên thần tốc độ. Cũng cùng lúc này, vô hình vực ngoại tiên ma kiếp từ thiên ngoại mà đến, thẳng vào hắn linh đài chỗ sâu. Mỗi năm gieo hạt, mỗi năm hả đúng, hôm nay nhưng là cuối cùng thu hoạch một khóa trái cây. Từ nơi sâu xa, đã thấy một vị thân mang áo đen vô thượng ma tôn tử trong hư không đi đứng lên, quanh người hắn tản ra rộng rãi đại đạo đạo vận, giống như bàn cổ buông xuống. Từ hắn buông xuống phía sau, vô số huyết quang lượn lờ, hóa thành một chỉ bàn tay to lớn từ thường không rơi xuống mấy mắt nắm chặt ngũ hành lão tổ một khóa hồn nguyên đạo quả, vô số nhân quả hùng trần bị nhảy lên, ngũ hành lão tổ lập tức tỉnh táo lại. Linh Nguyên, ngươi tự tìm cái chết. Hắn giận tím mặt, mi tâm chỗ sâu một điểm công đức kim quang hiện lên, chuyển hóa thành một đóa đóa thiên diệp kim liên nở rộ ra sông mở cái kia vạn ma huyết chú nguyên rủa sức mạnh. Đã thấy tiên đạo pháp thì sức mạnh vào lúc này bung xuống, diễn hóa ra thiên đạo luân chuyển cảnh tượng, lập tức mê hoặc ngũ hành lão tổ đại đạo chân linh. Đây chính là tiên ma huyết chú sức mạnh, tự thân nhân quả căn nặng, chịu hắn mà đến thiên đạo hình chiếu càng dày đặc, cuối cùng bị thiên đạo pháp thì đồng hóa. Coi như không thể cùng hóa, cũng sẽ bị dây dương ngưng kết chứng đạo bất chân, vẫn lạc cùng phía sau hỗn độn ma thần ngăn đường, hỗn nguyên ngăn đường đại kiếp bên trong. Ầm ầm. Chỉ thấy thương khung chỗ sâu, trong chốc lát hỗn độn quang rơi xuống, mênh mông hỗn độn hư ảnh phá vỡ trung quanh bảy ra từng tỏa trước tiên tiên ngũ hành đại trận, xé rách cái kia ngũ hành động thiên tổ mạch che chở, đánh vào ngũ hành lão tổ quân thân. Roeng. Giống như thiên đạo sụp đổ, thương khung chỗ sâu trẩm mặc sấm rền hiện lên, vô số huyết hồng thần quang tràn ngập thương khung, phía chân trời bên trên càng là hiện ra ngũ hành đại đạo sụp đổ đại đạo điểm lạ. Nhưng bây giờ chỉ là một cái bóng mờ hiện lên, mà không lại giống như đại hoang trong năm sinh ra đại đạo hỏng mất diệt thế chi cảnh. Đây là ngũ hành lão tổ chứng đạo thất bại điểm lạ. Vô số huyết sắc tường vân bên trong, cái kia rộng rãi ma âm bên trong một tầng âm trầm tiếng cười hỉ lên, nháy mắt nắm lấy một cái tàn phá đạo quả, thân hình xông vào ma giới trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Linh nguyên ma chủ tiếng cười đã rơi vào vị này đại thần thông giả trong hai, không thiếu đại thần thông giả cảm thấy thê thê. Thọ tử hồ bi. Đây tụi hồ là đa nguyên vũ trụ lần thứ nhất có đại thần thông giả chứng đạo thất bại. Phía trước rất nhiều đại thần thông giả lần lượt chứng đạo huyễn nguyên. Cái này cho rất nhiều tiên thiên cổ thần cực lớn lòng tin, thậm chí là rất nhiều tiên thiên cổ thần lạc quan cho rằng chứng thành hôn nguyên chỉ là chuyện đã rồi. Nhưng bây giờ Ngũ Hành lão tổ thế mà vẫn lạc. Ngũ Hành lão tổ kỳ thực cũng không yếu. Ở 3000 đại thế giới có to lớn danh tiếng, mà ở trong Hồng Hoang mở ra tới Ngũ Hành hoàng triều càn là một cái đỉnh tiêm thần tộc thế lực, hắn thống ngự mênh mông đại địa lĩnh vực, tại thần đỉnh chư thần cũng có một chỗ cắm rủi. Bây giờ hết thảy bèo dạt mê trôi, mà liền tại lúc này, sâu trong hư không mãnh nhân lần nữa phóng ra nhất trọng trước này chưa có rộng lớn đại đạo khí tượng. Thái Dương tinh chỗ sâu một tầng vô lượng quang huy chợt nợ rộ ra có khắc vô biên lôi vân bao phủ lại một tinh vực biên giới, đây là lại có đại thần thông giả chứng đạo. Chư thần cảm giác được loại biến hóa này, thần sắc hơi hơi biến sắc. Ngũ hành lão tổ mới chứng đạo thất bại, lại có đại thần thông giả ở thời điểm này lần nữa lựa chọn chứng đạo. Chẳng lẽ không sợ bởi vậy nảy sinh tâm ma, ảnh hưởng đến tự thân xung kích chứng đạo. Chỉ có một số nhỏ đại thần thông giả lúc này nhìn thấy mặt trời kia tinh tỏa ra rộng rãi điểm lạ ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Nếu là vị kia chứng đạo mà nói, đích thật là sẽ không để ý trùng kích như thế. Vị kia đại thần làm việc từ trước đến nay là bá đạo dị thường. Đại khai đại hợp, tung hành nan giọng đời trước thần đế quá nhất thị, thân đỉnh tiên giới chỗ sâu, Phục Hy thần đế đem ánh mắt rơi vào Chu Thiên tinh vực chỗ sâu, nhìn qua cái kia tăng vào Hỗn Nguyên Thái Dương tinh quang huy, hắn trong ánh mắt hiện ra một tia nồng đậm ba động, quanh thân một phương rộng rãi thiên đạo bắt quái hư ảnh hiện lên, thận ẩn, ẩn nhìn lại này thiên đạo bắt quái hư ảnh bên trong cũng có vài chỗ hiện ra từng cái thiên đạo phù triện, không ngừng thôi diễn, phút chốc chỉ thấy này thiên đạo trong bắt quái bên trong một đạo kim mang nở rộ, chợt tản đi. Hắn tại trong thời gian cực ngắn xác định vị này chứng đạo đại thần thông giả thân phận, hi vọng vị này bệ hạ có thể thuận lợi chứng đạo thành công. Phục Hy thị ánh mắt biến hóa, hắn không thể không thừa nhận, liền xem như hắn cũng bị ngũ hành lao tổ chứng đạo thất bại mà sinh ra đại đạo điểm lạ mà ảnh hưởng đến tâm cảnh. 585 thứ 585 chương thái nhất thành thánh đông hoàng thần đế quá nhất thị chứng đạo. Sâu trong hư không, theo đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, vô biên điểm lạ tỏa ra, tiên tiên quá dịch đại đạo quy tắc từ tinh vực chỗ sâu nở rộ, đa nguyên vũ trụ chư thánh khủng lỗ thánh nhân thần niệm đều có thể cảm ứng rõ ràng đến cái kia chứng đạo điểm lạ đầu nguồn. Có thể nhìn thấy một đạo rộng rãi thân ảnh hiện lên ở sâu trong hư không, hiển hóa ra một tôn minh ngông thiên hoàng đạo thể, sau lưng đại đạo thần quang lưu chuyển, trong tay có khắc một cây búa to, uy năng vô lượng. Đó chính là đời trước thần đế Đông Hoàng quá nhất thị. Vừa Trung Hoàng nữ Hoa thị phía sau đời thứ 6 thần đế. Vị này đã từng thần đế tại trầm tích trên trăm nguyên hội phía sau, mình viên mãn tự thân đạo hạnh. Tiên Tiên Kim hành đại tuần hoàn chỗ sâu, Bạch đế trong cung, Kim Mâu ánh mắt nhìn về phía tinh vực chỗ sâu, nàng khói sóng lưu chuyện, nàng chậm rãi đứng dậy đi đến Bạch đế cửa cung. Nàng lúc này đạo hạnh đã nhiên viên mãn, nhờ vào Kim hành đại đạo tấn thăng hỗn nguyên, cùng với hỗn độn kim thần viên kia dung nhập đa nguyên vũ trụ thiên mà giữa thiên đạo thánh tâm, Tây Hoa suy luận, đạo hạnh hòa hợp. Nàng ban cổ kim tổ chân thân cũng triệt để ngưng kết thành công. Lúc này cũng có thể xung kích hỗn nguyên. Bất quá Ngũ Hành lão tổ chứng đạo thất bại, cũng đối với nàng đạo tâm có chỗ xung kích, ít nhất phải hòa giải một đoạn thời gian, nàng lại làm không được nhanh như vậy xung kích vô lượng hỗn nguyên đạo quả. Quá nhất thị vẫn là đã từng vị kia lôi kéo khắp nơi Đông Hoàng Thần Đế quá nhất thị. Có như thế tự tin, Tây Hoa tin tưởng quá nhất thị chứng đạo hỗn nguyên hy vọng là cực lớn. 6. Ngọc Kinh Sơn bên trong Hồng Quân lão tổ cũng tại đem ánh mắt nhìn ra xa tinh vực phương hướng, ánh mắt có chỗ ba động. Hắn chợt lại liếc mắt nhìn Côn Lôn Sơn phương hướng, hắn cuối cùng vẫn thở dài. Tiên Tiên Ngũ Thái Quy tắc tồn tại đối với hắn viên mãn tiểu thiên đạo là có ảnh hưởng. Hắn hồn nguyên đạo quả chính là hàm quát từ không tới có, nhất là hỗn độn đến thái cực giai đoạn lu sạc, trong đó chính là ẩn chứa tiên tiên ngũ thái thần diệu. Hắn bây giờ cũng đang thôi diễn tiên tiên ngũ thái đại pháp, chuẩn bị đem hắn triệt để cẩm xuống bổ sung tiến vào tự thân thiên đạo thánh tâm chỗ sâu, nhưng bây giờ ngũ thái thiếu một, về sau nếu muốn hoàn thiện phương pháp này, vẫn còn muốn tìm vị này thái nhất thần đế tiến hành giao dịch. Hồng Quân lão tổ lúc này cũng đích xác không có cách nào ra tay, đông hoàng quá nhất thị đứng sau lưng chính là tiên hoàng thánh nhân, một tôn tiên đạo đẳng cấp cử giả. Dù cho ra tay, chưa chắc có thể thành công. Húng chi dưới trướng hắn còn có Tam Thanh đạo quân. Sợ ném chuột vỡ bình. 6. Thiên Hoàng cung bên trong, Thiên Hoàng Thánh Nhân thân hình sừng sững ở sâu trong hư không, thân hình hắn giống như cùng cái kia mênh mông quần quần thiên đạo trưởng sông hòa làm một thể, trong hai con ngươi hiện lên gọn sóng thần mang. Một cỗ thuộc về hợp đạo khí tướng dần dần hiện lên. Trứng thành thiên đạo đẳng cấp phía sau, Thiên Hoàng Thánh Nhân dần dần lĩnh hội hợp đạo huyền diệu. Hắn ánh mắt cũng tại nhìn chằm chằm Ngọc Kinh Sơn phương hướng, phong ngườ Hồng Quân lão tổ ra tay. Nếu là Hồng Quân lão tổ ra tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn. Cũng may qua một đoạn thời gian, mắt thấy cái kia 108 trọng hỗn nguyên lôi kiếp đi qua. Hồng Quân lão tổ còn chưa từng ra tay, Thiên Hoàng thánh nhân lập tức biết Hồng Quân lão tổ đến cùng vẫn có chỗ cố kỵ. Tinh vực Chỗ Sâu, mà ở 108 trọng lôi kiếp đi qua, đã thấy vô biên tinh vực Chỗ Sâu trừ thiên tinh đấu lưu truyện. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận thành hình. Đây là trước kia quá nhất thị trận chiến chi lấy thành danh tiên tiên đại trận. Sự thật chứng minh tòa đại trận này tại độ hỗn độn ma thần ngăn đường một kiếp này thời điểm dùng rất tốt, có thể مان thiên qua hải, mê hoặc những thứ này hỗn độn ma thần cảm giác. Tòa đại trận này là trải qua khảo nghiệm. Một đức thánh nhân chứng đạo thời điểm tiểu ra phát hiện qua, rất có tác dụng. Tại ma nội bộ, vô số thanh sắc hoa sen hiện lên, cấp độ rõ ràng từng tầng từng tầng nội độ, một đóa rộng dãi hỗn độn thanh liên hư ảnh ngưng kết thành hình. Vực ngoại thiên ma kiếp cũng vào lúc này buông xuống, lần này linh nguyên ma chủ cũng không từng buông xuống, mà là một vị khác xa lạ ma chủ hạ xuống chân thân, tính toán diễn hóa ra thất tình lục dục, dẫn ra quá nhất thị tâm thần, lại bị một đạo thái dương diệt ma bạo lục bao phủ lại, lập tức hóa thành một tia khói xanh. Ma ở vực ngoại thiên ma giới trong dũng đạo, lúc này một tôn rộng dãi ma thần thân ảnh sừng sững ở sâu trong hư không. Mấy tôn ma chủ bị ngăn tại trước hành lang. Chấn mục ma chủ, ngươi đây là ý gì? Lúc này mấy tôn vực ngoại thiên ma bên trong đạn sinh ma chủ thần sắc căm trầm. Trong đó có Hỗn Độn Ma Chủ, Thái Thượng Ma Chủ, Nguyên Thủy Ma Chủ mấy vị ma giới nổi danh chuẩn thánh ma thần. Trấn Ngục Ma Chủ khuôn mặt lạnh đạm, đáy mắt lại hiện ra vẻ kiêu ngạo, ý trên mặt chữ, các ngươi gây khó dễ mà thôi. Trong tay hắn vô số ma quang ngưng kết, thân hình chợt vô cùng cao lớn, giống như chiến thuyền ma ảnh có nhất trọng thôn tiên vẻ địa chi năng. Mấy vị khác chuẩn thánh ma chủ nhìn thấy một màn này, sao có thể chịu đựng, từng kiện ma bảo từ trong tay bọn họ bay ra, hướng về Trấn Ngục Ma thần lĩnh kích mà đến. Mà lúc này tại ma giới chỗ sâu, Linh Nguyên Ma Chủ trước người hiện ra một khối kính tròn, hắn khuôn mặt có chút trầm biếm nhìn qua một màn này không nghĩ tới ta cái này cần tôi xuống dốc chi địa, cũng có thể có náo nhiệt như vậy một ngày. Mà lúc này một cái khác thân âm thanh gọn song như tới, ma giới mặc dù ô uế điểm, nhưng giữa thiên địa có hạo nhiên chính khí thủ hộ thương khung, tự nhiên cũng sẽ có vô biên ma khí thanh trữ trong tiên địa khí thải. Ma đạo cũng là đạo thống. Sao La Hầu thân ảnh lúc này đại mã kim đao ngồi ở ma giới chi chủ trên bảo tọa, thần sắc mang theo gợn sóng ý cười. Hỗn nguyên thánh nhân số lượng càng nhiều, giữa thiên địa bên trong cuốn lợi hại. Vô luận là hỗn độn nguyên khí diễn hóa ma đạo, hay là thái cực nguyên khí diễn hóa ma đạo, hoặc là thủy hành nguyên khí, hành hỏa nguyên khí lập chủ ma đạo các loại, Xem như ma đạo chi nguyên, đều có thể có cực lớn khí vận tại người. Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhóm tính toán tỉ mỉ, làm sao lại bỏ lỡ những chỗ tốt này? Mà thực sự là sao La Hầu nhưu đồ. Có những thứ này Hỗn Nguyên Thánh Nhân hỗ trợ mở ma đạo đạo thống, được lợi cuối cùng hắn cái này sau lưng ma giới chi chủ, mà không phải linh nguyên ma chủ cái này chúng thánh cho rằng có thể tùy ý nắm tồn tại. Linh Nguyên Ma Chủ ở bên cạnh gọn sóng nhìn qua sao La Hầu, giữ im lặng. Lúc này sao La Hầu dũng nhiên mở miệng, xem ra, quá nhất thị chứng đạo trùng quy là thành công. Linh Nguyên Ma Chủ nâng lên ánh mắt, xa xa nhìn lại, lúc này chỉ thấy ánh sao đầy trời rực rỡ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận hiện lên, tuần này Thiên Tinh đấu đại trận cũng không đem sát phạt chi năng diễn hóa mà ra, lúc này nhưng là hoàn toàn diễn hóa ra tạo hóa thiên địa chi năng. Vô Biên Tinh Quang hội tụ hợp thành cùng một tôn rộng rãi bảng bạc thiên hoàng chân thân phía trên. Chỉ thấy đạo này rộng rãi chân thân tu nạp Chu Thiên Tinh đấu bản nguyên, chân thân không ngừng mạnh trướng, trong chốc lát một cỗ rộng rãi mênh mông khí tượng từ trong tỏa ra. Hỗn Nguyên thần năng uy áp thương không thiên địa, cho dù là thân ở ma giới, linh nguyên ma chủ cũng có thể cảm giác được một cỗ rộng rãi uy áp của tới, chỉ có thể vận dụng tự thân thần lực kháng cự, lấy lực chứng đạo. Linh nguyên ma chủ trong hai con ngươi hiện ra đậm đà vẻ hăm mộ nhưng đáy lòng cũng là cảm thấy chuyện đương nhiên. Dĩ thái nhất thị tại thần đỉnh tích lũy vô lượng tích lũy, lấy lực chứng đạo là bình thường bất quá. Hùng chi hắn còn có thiên hoàng thuần bạch, biển sao nhất mạch thuần hộ, chính là bản cổ hầu duệ, phải bản cổ tạo hóa. Sao La hầu nhìn qua một màn này, thân sắc có chút suy nghĩ chi sắc. Quá nhất thị chứng đạo thành công, mang ý nghĩa một cái mở màn kéo ra. Từ đại hoang thuế nguyệt đến nay tiên tiên cổ thần, rất nhiều cũng là đến nơi này cái trước mắt. Rất nhanh sẽ có càng nhiều tiên tiên cổ thần tiến đến nếm thử xung kích chứng đạo. Bao quát thái sơ thiên nhất mạch chư vị tiên tiên đại thần, kế tiếp đa nguyên vũ trụ nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt. Nhà mình vị sư tôn kia càng là nhất là vui lòng thấy cảnh này. 586 thứ 586 chương Kim Thế Hửng Hồng Mông đạo cảnh nội một đầu rộng rãi thiên địa đại đạo lan rộng, tiên tiên quá dịch đại đạo cùng một đạo thân ảnh không đoạn giao tan, tùy theo sinh ra thủy biến. Đạo thân ảnh kia chính là Quá Nhất Thị. Tại lục trọng trong ánh mắt, Quá Nhất Thị tại Hồng Mông quá dịch nguyên thần ngưng kết thành hình thời điểm, oanh thân khí thế dần dần tiến vào thánh nhân trung kỳ cảnh giới. Lấy lực chứng đạo so với công đức chứng đạo là muốn mạnh hơn một chút. Tăng thêm bản cổ quá dịch chân thân chuyển hóa làm Hỗn Nguyên thánh thể, Hỗn Nguyên đạo đi, Hỗn Nguyên đạo nghiệp đoàn trong thời gian ngắn viên mãn. Đặc chân thánh nhân hậu kỳ cũng sẽ ở một cái trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Đây là người thứ 15, quá nhất thánh nhân. Lục Trọng ánh mắt mỉm cười. Hắn tâm tình lúc này hoàn toàn chính xác coi như không tệ, Hỗn Nguyên thánh nhân số lượng tăng trưởng, đối với hắn hoàn thiện Hồng Mông đại đạo, đích thật là có chỗ tốt rất lớn. Mỗi một vị Hỗn Nguyên thánh nhân cũng là trong thần thoại thần thoại. Bất hủ bên trong tạo hóa. Bước này tồn tại mỗi sinh ra một vị, đối với hắn mà nói, cũng là có một loại thu hoạch khổng lồ. Hắn Hồng Mông Hỏa Nguyên đạo thể bên trong, cái kia tiên tiên quá dịch đại đạo lô sắc thành hình bản nguyên dung nhập vào tự thân đạo quả bên trong, na Hồng Mông đạo hỏa thiêu đốt càng thêm hùng khủng. Uy năng vững bước để thăng. Trước trước Tiên Tiên Ngũ Hành Bản Nguyên Thánh Nhân toàn bộ xuất hiện, đạo hành hẳn còn có một cái tăng lên to lớn. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, hắn là đã có thể cảm giác được, Hằng Hoang Thiên Điệu Bản Nguyên chỗ sâu trước Tiên Tiên Ngũ Hành Bản Nguyên Đại Đạo Quy Tắc tấn thăng hư nguyên, nhượng đa nguyên vũ trụ sinh ra một cỗ cực lớn tiềm năng. Mà chờ trước Tiên Tiên Ngũ Hành Bản Nguyên Đại Đạo Quy Tắc sinh ra tương ứng bản nguyên thánh nhân, cỗ lực lượng này còn có thể càng thượng tầng lầu, nhượng đa nguyên vũ trụ đại đạo bản nguyên bắt đầu không ngừng bành trướng, chân chính vì đa nguyên vũ trụ cách cục thành hình hình thế chân vạc bất thế căn cơ. Chỉ kém Tây Hoa một người. Lục Trọng ánh mắt mỉm cười. Đơn độc một vị trước tiên tiên ngũ hành bản nguyên thánh nhân kỳ thực không coi là cực lực, đơn nhất bản nguyên dễ dàng chịu đến khắc chế, nhưng một khi trước tiên tiên ngũ hành viên mãn, chắc chắn ngưỡng trước tiên tiên ngũ hành bản nguyên thánh nhân tiệp lực tăng lên trên diện rộng. Điểm này khắc trước tiên tiên ngũ hành bản nguyên thánh nhân chắc có cảm giác. 6. Thiên hoàng cung bên trong quá nhất thị chứng đạo sau đó, chính là tiến vào thiên hoàng cung bên trong bái yết thiên hoàng thánh nhân. Hai cha con thần trên nét mặt không che giấu được nồng nặc vui vẻ. Ngẫm nghĩ, nghĩ, thiên hoàng thánh nhân trước hết nhất cười vấn đạo, thái nhất, ngươi chứng đạo sau đó có thể có cái gì dự định? Quá nhất thị điểm này hắn sớm đã tính toán, liền đem tự thân ý nghĩ nói ra tới. Phụ thân, ta chuẩn bị công hiệu bảng cho thần, chờ đạo hạnh hòa hợp sau đó, đi tới Hồng Hoang bên ngoài mở một phương đại vũ trụ, cũng là thuận tiện tu hành, 10 kim ô liền lưu lại Thái Dương tinh, nhường đại kim ô trở thành Quá Dương Đế quân thống ngự khác Cửu Dương thần quân. Quá nhất thánh nhân ngẫy mắt hiện lên vẻ ngâm trầm. Tự khai một phương vũ trụ, thành tựu bản cổ cự thân, lúc này mới không phụ bản cổ hậu duyệt chi danh. Mà trong đó chỗ tốt, Quá nhất thánh nhân rõ ràng nhất bất quá. Điểm này, Thiên Hoàng thánh nhân cũng có chút đồng hộ. Mở chi lộ là chính đạo. Có chút dừng lại, hơi trầm tư, Quá nhất thánh nhân lại nói, bây giờ tự vi kế thừa chúng ta Thiên Hoàn cung nhất mạch Thiên Hoàng vị cách cũng đủ để chèo chống môn hộ, lệnh ta thiên hoàng cung nhất mạch thủy rành không rơi vào. Quá nhất thánh nhân ấy mắt hiện ra trang nghiêm chi sắc. Thiên hoàng cung chính là hai cha con thần tâm hết chỗ, hắn không phải là không có cân nhắc qua thập đại kim ô, nhưng thập đại kim ô ngang bướng, đại kim ô mặc dù có thể bồi dưỡng, nhưng không sánh được tử vi đế quân tâm trí chấp tuyệt, trí kế hơn người. Nếu là thiên hoàng cung nhất mạch rơi vào đại kim ô trong tay, 89 phần 10 sẽ đi đường xuống dốc, mà rơi vào tử vi đế quân trong tay, nhưng là còn có hy vọng cản thượng tầng lầu. Lựa chọn như vậy tự nhiên là rõ ràng. Mặt khác quá nhất thánh nhân còn có tâm tư khác. Hắn hy vọng Thiên Hoàng cung có thể sinh ra vị thứ ba thần đế. Quá Dương đế quân đạo hạnh bây giờ còn là cạn một chút. Thứ Vi đế quân, Câu Trần đế quân đều có cái kia tiềm lực. Thiên Hoàng thánh nhân cười nói, ngươi sẽ không sợ cái kia 10 cái Hôn tiểu tử không tồn đeo. Quá nhất thánh nhân hừ nhẹ một tiếng, cái kia 10 cái gia hỏa ngang bướng không chịu nổi, nhi tử cũng không phải không đã cho bọn hắn cơ hội, là bọn hắn chính mình bồn nháo không dính lên tường được. Thiên Hoàng thánh nhân lại nhắc nhở, kỳ hòa đã luân hồi chuyển thế mấy lần, ngươi cũng phải nghĩ cách chỉ dẫn một hai, không phải vậy nàng e rằng còn có thể trầm luân. Quá nhất thánh nhân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết Khi hòa luân hồi con đường tu hành cũng không thuận lợi, mấy lần cũng là nửa đường đạo sụp đổ cùng kiếp số bên trong. Bất quá quá nhất thánh nhân cũng không chuẩn bị quá mức can thiệp. Mấy lần vẫn lạc cũng sẽ không thương tới Hi Hòa đại đạo chân linh, chờ hắn khôi phục ký ức, ngược lại có thể từng trở thành hắn quý báo kinh lịch, để cho nàng đạo tâm duy trì thanh tịnh. Thái âm nhất mạch quảng hàn đạo tâm mạnh thì mạnh đã, nhưng lại gần như cùng trời đạo, một cái không tốt cũng sẽ bị đại đạo đạo hóa. Thôi thôi do dự, Thiên hoàng thánh nhân lại nói, không lâu sau đó, Phục Hi hẳn là sẽ đến đây bái phỏng cùng ngươi. Hắn sợ cầu sự tình ngươi có thể thừa cơ đáp ứng hắn, cái kia bắt cực đại vũ trụ tương lai chiêm cứ lấy một phần đặc biệt khí vận, có thể giúp ngươi mở ra đại vũ trụ thu được một phần cực lớn của lương. Mặt khác, từ vi tương lai nếu muốn ngưng kết hôn nguyên căn cơ, tất yếu dựa vào vị này thần đế giúp hắn một tay. Quá nhất thánh nhân nhìn một cái nhạ mình phụ thần. Xem ra mình phụ thần rất là xem trọng phục hi thần đế. Bất quá phục hi thần đế chấp trưởng tiên đế vị cách, lĩnh hội thánh nhân thần diệu, hy vọng chứng đạo đích thật là rất lớn. Quá nhất thị sau đó chính là rời đi thiên hoàn cung. Hai cái nguyên hội sau đó chờ hắn củng cố tu vi xuất quan tiết lập Hỗn Nguyên ni lúc, Phục Hy thần đế thừa dịp cơ hội xuất lời dò xét, quá nhất thị chính là tuẩn thế đáp ứng. 6. Hồng hoang trong trời đất, nguyên bản vô cùng náo nhiệt hồng hoang, trong khoảng thời gian ngắn giống như trở nên trong trẻo lạnh lùng không thiếu. Chư thần phát giác một chút mọi khi tương đối sống động tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần đoạn thời gian gần nhất bỗng nhiên mai danh nhật tích. Bao quát một chút tiên tiên đạo thống thanh thế bỗng nhiên cũng biến thành yếu đi không thiếu. Một chút vừa mới xuất quan không lâu tiên tiên thần kỳ tựa như hồng hoang thiên địa lại gặp đại kiếp, cẩn thận nghe ngóng. Rất nhiều thần linh mới phát hiện, không thiếu tiên tiên cổ thần tiên tiên đại thần đều muốn đi Đang Nguyên Vũ trụ Thiên địa trì bên ngoài. Tại Thiên địa bên ngoài, chư thần đang bận rộn mở Thanh Tang Đại Vũ trụ. Thanh Tang Đại Vũ trụ ở vào bát cực bên trong trấn một vị trí. Quá nhất thị hội tụ Thiên hoàng cung chư thần nhưng là tại Mở Thiên hoàng Đại Vũ trụ, toàn này Thiên hoàng Đại Vũ trụ ở vào bát cực trong Đại Vũ trụ phương Nam phương vị. 6. Bạch Đế cung nội, tại quá nhất thị sau khi chứng đạo, Tây Hoa một lần nữa điều chỉnh trạng thái, đem ngũ hành lão tổ chứng đạo thất bại mà ra đời nỗi lòng tạp niệm hoàn toàn làm Harmon. Trước Tiên Tiên ngũ hành bản nguyên đại đạo tương sinh khắc, trước đây Thiên ngũ hành bản nguyên thánh nhân lần lượt sinh ra vị tứ lúc, Tây Hoa liền phát giác được Tiên Tiên kim hành bản nguyên khí tượng càng ngày càng tăng. Kèm thêm nàng tự thân đạo hạnh khí thế một mực tại không ngừng kéo lên. Nàng đã sớm có thể chứng đạo, chỉ là lo lắng tự thân căn cơ phù phiếm, ảnh hưởng chứng đạo, một mực tại không ngừng rèn luyện. Mà theo bắt cực đại vũ trụ mở ra đại khí tượng. Phổi kim đại vẫn bốc lên, một ngày này quanh thân nàng bành trướng đạo hạnh cuối cùng áp chế không nổi, một cố rộng rãi khí tượng từ quanh thân nàng xông lên trời không, dẫn động đa nguyên vũ trụ hôn nguyên lôi kiếp buông xuống. Vô lượng thần quang từ quanh thân nàng nở rộ, thần lực kinh thiên động địa. Giống như toàn bộ đa nguyên vũ trụ tiên tiên kim hành đại đạo quy tắc tại lúc này bung xuống. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu đợi lát nữa tinh tu một chút 587. Thứ 587 chương ngũ hành viên mãn tại vô số hỗn nguyên lôi kiếp ngưng tụ trong đáy mắt, Bạch Đế đạo cùng trùng canh từng đó từng đóa hoa sen phá không, chợt nổi lên một tòa rộng rãi tiên tiên trận pháp. Trước tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Ngũ phương thần kỳ phá không bay ra, tại hư không nở rộ thần quang, ngưng tụ ra cửu thải thần hà, cửu thải thần hà bên trong từng đó từng đóa hoa sen nở rộ, kim liên giống như từ hư không chỗ sâu không ngừng lớn lên, sinh sôi không ngừng nhưng ở Bạch Đế cung trên bầu trời. Cái này bằng bản trước Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận, nhưng nó tỏa ra thần năng không giống như chân chính trước Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận yếu nhược bao nhiêu. Không chỉ là trước Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận, Tây Hoa cảm giác được đỉnh đầu Hỗn Nguyên Lôi Kiếp hiện lên, trong tay hiện ra từng quyển bản pháp bảo. Những thứ này nàng cũng đang độ kiếp phía trước, tìm chuẩn bị. Mà ở Hỗn Nguyên Lôi Kiếp hiện lên ở Bạch Đế cung trong mắt, đa nguyên vũ trụ chư thánh chính là phát giác cái kia rộng rãi điểm lạ. Trước hết nhất có cảm ứng chính là trước Tiên Tiên Ngũ Hành bản nguyên bên trong đạn sinh mấy vị Hỗn Nguyên thánh nhân. Địa Hoàng thánh nhân, Thủy Linh thánh nhân, Mục Đức, Đức thánh nhân, Nguyên Hoàng thánh nhân, Trước Tiên Tiên ngũ hành bản nguyên đại đạo quy tắc vì vậy mà kịch liệt kích động, vô biên ngũ hành nguyên khí lưu chuyển, đi qua thiên địa ngũ hành đại tuần hoàn, bị chuyển hóa làm tiên tiên kim hành bản nguyên dung nhập vào Bạch Đế cùng, quan chú đến Tây Hoa bản cổ kim tổ trấn thân, cùng với Hồng Mông kim tổ trong nguyên thần. Cái này có một cỗ to lớn bản nguyên tương trợ, nàng chuyển hóa Hồng Mông kim tổ nguyên thần tốc độ cực nhanh, thể nội hỗn nguyên quang huy càng ngày càng nồng đậm, Hồng Mông tử khí đang tại một chút triệt để dung nhập Hồng Mông kim tổ trong nguyên thần. Hồng Mông đạo cảnh nội lục trọng cũng đem ánh mắt trông lại, so sánh với các hỗn nguyên thánh nhân, hắn nhìn thấy càng thêm rõ ràng một chút. Kim mẫu căn cơ củng cố vô cùng. Chứng đạo cũng không vấn đề, có thể nói là nước chảy thành sông. Bản cổ kim tổ pháp tướng, từ bản cổ kim tổ pháp tướng bên trong lĩnh hội ra hồng ngông kim tổ nguyên thần căn cơ hòa hợp, hùng hậu. Khí vận, công đức cũng là chư thần bên trong đứng đầu tồn tại. Hắn đấy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Trước tiên tiên ngũ hành bản nguyên thánh nhân cùng nhau hiện thần, đây đối với đa nguyên vũ trụ ý nghĩa xa xa còn muốn vượt qua sinh ra năm vị hỗn nguyên thánh nhân bản thân ý nghĩa chỗ. 6. Giờ khắc này, đa nguyên vũ trụ rất nhiều cường đại tiên tiên thần kỳ đều có thể cảm ứng được cái kia rộng rãi hỗn nguyên kiếp số toé ra nguồn gốc chỗ. Chư thần lúc này thân sắc đều có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian này, chứng đạo tiên thiên cổ thần đã có thểm được xem rất nhiều. Giống như chư thần đều tập trung ở cái này đạo kỳ chứng đạo đồng dạng. Một bậc thánh nhân, can khôn thánh nhân, đến long thánh nhân, quá nhất thánh nhân, lại thêm thất bại ngũ hành lão tổ, số lượng so với trước đây thần đỉnh đạo kỳ, không thể ngày xưa mà nói. Sáu. Mà ở một bên khác, Sa La Hầu, cửu đầu thị thân hình đã đến Bạch Đế cung chúng quanh, nhà mình sư muội sắp chứng đạo, bọn hắn tự nhiên là phải vì thế mà hộ pháp, phóng ngựa có người âm thầm không biết số trời, âm thầm quấy rối. Mà ở hai vị hôn nguyên thánh nhân hiện thân sau đó, vực ngoại thiên ma giới đường hành lang chúng quanh, Vô số ma khí gà ghét, một đám ma chuột nhưng là tập thể chờ mặc, đại ra mắt lớn trứng mắt nhỏ, ai cũng không có tính toán tràn vào trong ngũ đạo. Phía trước đại phát thần uy chấn ngục ma chủ lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm hỗn độn ma chủ, nguyên thủy ma chủ, thái thượng ma chủ, sóng tân ma chủ một đám tiên tiên ma thần. Chư vị đạo hữu, gần đây chẳng lẽ là đều thương cân động cốt, như thế nào đến rồi kiếp sát thông đạo phía trước, ngược lại dừng bước không tiến. Hỗn độn ma chủ thấy thế cười lạnh nói, chấn ngục ma chủ, ngươi cho rằng bằng ngươi đạo hạnh có thể đả thương chúng ta, chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ, xưa nay gan to bằng trời chấn ngục ma chủ vậy mà cũng có sợ một ngày. Khắc Ma chủ mặc dù đối với Hỗn Độn Ma chủ, Chấn Ngục Ma chủ cảm giác cũng không như thế nào, nhưng lẽ tình đoạn thời gian trước còn cùng Hỗn Độn Ma chủ kề vai chiến đấu, cũng vẫn mở miệng tương trợ. Chấn Ngục, ngươi chẳng lẽ là sợ, đường đường ma giới khôi thủ một chồng, lại cũng sẽ có đầu rụt cổ, buộc cho ngươi còn có mặt mũi ngồi ở kia ngũ vương khôi thủ mà tôn bảo tọa bên trên. Rất nhiều vực ngoại thiên ma chủ Âu Nôn toái ngự không ngừng, đáy mắt phần lớn là ẩn chứa quỷ dị tuyệt luân ác ý chỉ là mặc dù trong miệng Âu Nôn hế ngự không ngừng, cũng không dám xuất thủ lần nữa. Lần trước cùng Chấn Ngục Ma chủ một trận chiến, hoàn toàn chính xác mang cho bọn hắn không nhỏ rung động. 7, tám tồn vượt mọi thiên ma chủ ra tay, mặc dù đã thương trấn ngục ma chủ, nhưng bọn hắn cũng là tồn tất ba vị, khổng lồ như thế đại giới, mới miễn cưỡng kích thương này mà, quả thực cường hành. Một đám bại quyển ma tôn. Trấn ngục ma chủ ánh mắt đảo qua những thứ này cường hành ma chủ đẫy mắt hiện ra vẻ khinh thường. Hắn chú ý tới các bốn khôi ma tôn cũng không đến, trong lòng lập tức có chút hiểu rõ. Ma giới bây giờ ma chủ rất nhiều, nhưng tối cường ngoại trừ Linh Nguyên Ma Tôn bên ngoài, chính là năm khôi ma chủ. Năm khôi ma chủ nắm giữ lấy ma giới Ngũ Phương Bản Nguyên, cũng có thể sưng một câu ma tôn. Có ma giới bản nguyên gia trì, bọn hắn vô luận là đại hại khí vận cũng là dị thường rộng rãi, cường hãn. Còn lại những là 12 ngày ma vương, trước mắt những thứ này mà chủ cũng là 12 ngày ma vương bên trong tồn tại, có tư cách xung kích năm khôi ma chủ, cướp đoạt ma giới khí vận tiên tiên ma thần. Trấn mục ma chủ đấy mắt hiện ra sắc cơ, nhưng bị hắn rất tốt thu liễm. Những thứ này tiên tiên ma thần cũng là hắn đối thủ cạnh tranh, nếu không phải không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt bọn gia hỏa này, hắn đã sớm một hơi đem bọn hắn nuốt chọn. Lúc này hắn nhìn qua những cái kia ầm ĩ ma chủ, cùng với cái kia ma tiếp trong thông đạo sinh ra dữ dằn, càng ngày càng có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải cái này vực ngoại ma kiếp thông đạo xuất hiện ở trung ương ma giới, hắn thân là trung ương ma giới chi chủ, không thể không tham dự ma kiếp, hắn mới sẽ không đi nhễu bực này phiền toái sự tình tiên tiên kim mâu vừa vận thông hậu, cũng không phải bình thường thánh nhân đạo thống môn hạ đệ tử, hắn mới sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Thân hình hắn lượn lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một tôn xem trò vui vực ngoại thiên ma vương sau lưng, một cước liền đem cái này vực ngoại thiên ma vương đạp tiến ma kiếp trong thông đạo. Tôn này vực ngoại thiên ma vương hoàng hốt ở giữa, mới thông qua ma kiếp thông đạo lập tức bị một đạo bạch quang nhất trụ, lập tức hóa thành khói xanh. Trấn Mục Ma chủ ẩn ẩn thấy được đạo bạch quang kia chỗ sâu chính là một đóa thập nhị phẩm Bạch Liên. Tịnh thế Bạch Liên. Thân sắc khẽ biến, thân hình hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc phong rời đi, chỉ là hắc phong trước khi rời đi, còn còn cuốn mấy vị ma chủ xoay mấy vòng. Gặp Trấn Mục Ma chủ vội vàng rời đi, còn tại Âu Luân Hế ngựa mấy vị ma chủ cũng dừng lại. Bọn hắn đã sớm đoán được Trấn Mục Ma chủ sẽ không dễ dàng như vậy tiến lên, lúc này lẫn nhau làm tiếp đối mặt, lập tức cảm thấy nhìn nhau hai ghét, giương phần mình thân hình hóa thành từng đạo ma quang rời đi. Mà ở chư vị ma chủ tán đi phía sau trong đáy mắt, ma giới chỗ sâu ẩm vàng chấn động, một cỗ rộng rãi vô song khí tượng từ đa nguyên vũ trụ chỗ sâu của tới. Vô lượng hồn nguyên riặc, nhuồn vô số vực ngoại ma đầu không thể động đậy, khuôn mặt hãi nhiên. Bao quát chư vị cường hành thiên ma vương, ma chủ, ma tôn. Ma giới chỗ sâu, vô số rộng rãi nguyên thủy ma khí tản phá bờ bãi, coi trọng vật chất diễn hóa ra vô biên rộng rãi cảnh tượng, tại sâu trong bóng tối, càng có yêu ma quỷ quái, bạch cốt nghi thì, vô biên ma thần quỷ sát cảnh tượng cùng bố. Đời thứ 3 bạch đế cũng thành công chứng đạo. Linh nguyên ma chủ nhìn qua đa nguyên vũ trụ phương hướng, đáy mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hỗn nguyên thánh nhân số lượng càng nhiều, hắn thừa nước độc thả câu mới lớn hơn nữa. 6. Bạch đế trước cùng, vô lượng hỗn nguyên thần quang phá vỡ trọng trọng tiếp sát khí tượng, Bạch đế Kim Ngẫu nhìn lấy trong tay ngưng tụ rộng rãi hỗn nguyên thần lực, hơi cảm thán. Đây chính là hỗn nguyên thánh nhân sức mạnh. 588 thứ 588 chương ngăn được Hồng Mông Kim Tổ nguyên thần có khả năng nắm trong tay hỗn nguyên thần lực là xa xa vượt qua á thánh giới hạn. Cả hai không thể ngày xưa mà nói, mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Đỉnh đầu lúc này tiên quang nở rộ, quang minh động chiếu thiên địa, chính bên trong một đạo hỗn nguyên tạo hóa thần quang bay xuống mà đến. Kim Mẫu lập tức biết đó là Hỗn Nguyên Tạo Hóa Thần Quang, chính là tiên đạo đối với mỗi một vị độ qua kiếp đếm Hỗn Nguyên Thánh Nhân quả tạo. Kim Mẫu đem tu nạp vào bản cổ kim tổ chân thân bên trong chuyển hóa làm Hỗn Nguyên Thánh Thể căn cơ, một bộ phận hóa thành Hỗn Nguyên đạo đi, nhờ tự thân tại thời gian ngắn nhất bên trong nắm giữ Hỗn Nguyên Thánh Nhân chân chính thần năng. Lúc này hư không sao la hẩu, cửu đầu thị hạ xuống chân thân. Chúc mừng ngũ sư muội cuối cùng chứng thành vô lượng Hỗn Nguyên. Tây Ma sư muội, chúc mừng, cuối cùng chứng thành Hỗn Nguyên. Sao La Hẩu, cửu đầu thị trong hai con ngươi cũng là hiện ra nụ cười. Từ nay về sau, Thái Sơ Thiên nhất mạch lại nhiều Hỗn Nguyên Thánh Nhân cùng là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, bọn hắn xem như sư huynh muội, quan hệ thân cận hơn một chút. Kim Ngẫu ánh mắt nở nụ cười xinh đẹp, vẫn phải là cảm ơn hai vị sư huynh hộ pháp. Có hai vị thánh nhân sư huynh hộ pháp, tiểu muội đãi ngộ này cũng là hồng hoang tiên địa phần độc nhất. Sao La Hầu nở nụ cười, người ta đồng môn, tự nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Cửu Đầu thị mặt mang mỉm cười, sư muội không cần nói cảm ơn, sư muội chứng đạo, chúng ta tự nhiên tự lực. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân lúc này ánh mắt chú ý tới Kim Ngẫu quanh thân lưu chuyển bày trên Hỗn Nguyên thần quang. Hắn tản ra Hỗn Nguyên thần lực dị thường mênh mông. Thánh thể hoàn hảo, căn cơ cùng cố lại càng không dính tiên đạo nhân quả, tương lai tiềm lực vô hạn. Ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân nói chuyện viêm phúc chốc, Kim Mẫu Nhân tiện nói, hai vị sư huynh, ta chuẩn bị tiến đến Hồng Mông đạo cảnh bái yết Sư Tôn, hai vị sư huynh có thể nguyện cùng đi. Sao La Hầu, cửu đầu thị lập nhau, Sao La Hầu nhân tiện nói, sư muội, hôm nay là ngươi chứng đạo tốt thời gian, là nên đi gặp Sư Tôn, vi huynh sẽ không đi phiền nhiễu Sư Tôn, vi huynh trong tay còn có chuyện quan trọng khác, phải chu tính vực ngoại mở bắt cực đại vũ trụ sự tình, thoát thân không ra. Cửu đầu thị cũng nói, sư muội, ngươi cứ đi thôi, chúng ta sẽ không góp náo nhiệt này. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân lần lượt rời đi. Cái mẫu nhưng là thân hình hóa thành một đạo thần ma hướng về Thái Sơ Thiên nhất mạch mà đến. 6. Thiên Hoàng cung bên trong Thiên Hoàng Thánh nhân mắt thấy Hồng Hoang thiên địa, Đa Nguyên vũ trụ không ngừng bành trướng tỏa ra từng vòng từng vòng tường thủy điềm lạ. Trước tiên tiên vô hành tổ khí bành trướng, vô số thiên địa nguyên khí lưu chuyển hóa thành dòng lũ. Đa Nguyên vũ trụ ngoại vi, toàn bộ Đa Nguyên vũ trụ tựa hồ thôn nạp có thể lực lớn biên độ lên cao, bắt đầu ra tăng tốc độ thôn nạp hỗn độn nguyên khí. Toàn bộ Hồng Mông tiên đạo bảo cây trụ cột trở nên dị thường quải mạnh, rộng rãi. Trước tiên tiên vô hành bản nguyên thánh nhân đích thật là khí tượng lạ thường. Thiên hoàng thánh nhân thậm chí ẩn ẩn từ trong cảm nhận được một loại kiểm chế tính chất sức mạnh, trước Tiên Tiên ngũ hành bản nguyên thánh nhân hợp lực, thậm chí có thể áp chế lại hắn cái này sắp hợp đạo tồn tại. Hoặc có lẽ là hợp đạo tiên đạo đẳng cấp tương giả. Thiên hoàng thánh nhân cau mày, không biết tự thân dự cảm đến biến hóa có hay không sai lầm. Xem ra hay là nên đi gặp một lần tổ thần bệ hạ. Thiên hoàng thánh nhân cũng không định ở đây đoán mò mạch, có nghi vấn tự nhiên có thể hỏi thăm, hắn tin tưởng lấy Thiên hoàng cung nhất mạch cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch quan hệ, có thể được một cái xác thực bản. 6. Bản cổ đại vũ trụ tại kim mẫu lấy bản cổ kim tổ chân thân chứng thành hỗn nguyên sau đó Lập tức có một cỗ bàng bạc rộng rãi thần quang tại bản cổ đại trong vũ trụ tỏa ra. Ngũ hành biến hóa tuần hoàn, ẩn ẩn nhường bản cổ đại vũ trụ tự thành một thể, căn cơ thối biến. Ma hạch tâm chỗ sâu một phương rộng rãi bản cổ thiên đạo dần dần hình thành. Bản cổ tổ thần thể nội thần quang lưu chuyển, ngũ hành thành vòng dung nhập hắn chi đạo thể chỗ sâu, mi tâm hồng ngông tiên đạo thánh tâm không ngừng tăng vọt, hồng ngông đạo quả tại ra tốc hồi phục. Bản cổ đại thần hai con ngươi, đáy mắt có chút sợ hãi thán phục chi sắc, nhưng cũng không có quá nhiều vui vẻ, hắn phải hỗn nguyên năm hành bản nguyên pháp tướng viên mãn chi lực trả lại, hòa đức tổ thần lấy được chỉ có thể càng nhiều. Mắt khắc cái kia trước Tiên Tiên ngũ hành bản nguyên thánh nhân trên thân có khắc ảo diệu, Hỏa Đức tổ thần tính toán rất sâu, chỉ sợ là đang để phòng hắn, hay là hướng về phía thủ đoạn của hắn mà đến. Bản cổ đại thần đấy lòng cũng có chút cảm thán. Hắn rất nhiều ám thủ còn đến không kịp tri chuyện, hắn phần rống đã bị phá hỏng, đây chính là cờ đèn trắng bên trong không ngừng bị áp chế, từng bước xâm chiếm một phương, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đại Long tách ra, đã là quân lính tán dã. Nhưng bản cổ đại thần cũng cũng không giận, đối với hắn mà nói, trước mắt vẫn chỉ là tình cảnh nhỏ. 6. Y Mẫu tiến vào Thái Sơ Thiên lúc, nhưng là thấy được hai vị nữ thần tại Thái Sơ Thiên cửa ra vào nên đón. Tím Tâm bái kiến Thánh nhân Sư cô, Đỗ Nhi bái kiến Sư tôn. Tím Tâm thần nữ, quá làm thần nữ lúc này vội vàng chấp lễ, hai vị nữ thần trong hai con ngươi đều lộ ra đậm đà vui vẻ thân sắc. Kim Mẫu nhìn lướt qua, hơi thôi diễn, chính là biết hai vị này nữ thần tiến vào Thái Sơ Thiên là chuẩn bị đến đây nghe đạo, vừa vặn gặp gỡ nàng chứng đạo thành thánh, chính là bị từ gia Sư tôn sai sứ tới nên đón. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Kim Mẫu trong ánh mắt mỉm cười. Nàng ánh mắt rơi vào Quá Làm thần nữ trên thân, đáy mắt có chút vẻ hài lòng. Nàng trong khoảng thời gian này, đại bộ phận đều ở đây Bạch Đế cung nội rèn luyện tự thân đạo hạnh, đối với cái này cái đệ tử duy nhất bỏ bê dạy bảo. Nhưng quá làm thần nữ vẫn là tính tiến bất phàm, rõ ràng cái này đoạn thời gian không có hạ xuống tự thân tu hành. Như vậy tự hạn chế đối với Kim Mẫu mà nói, mới là hài lòng nhất. Thái sơ thiên nhất mạch nhiều anh kiệt. Quá làm thần nữ chính là nàng môn hạ đệ tử duy nhất, thánh nhân đạo thống còn cần nàng tới chèo chống. Theo ta tiến đến thấy các người sư tổ a. Lạ, sư tôn. Quá làm thần nữ hai con ngươi hơi động một chút, nàng làm sao nghe không ra từ gia sư Tôn trong miệng khen ngợi chi ý xích đồng trong điện, Lục Trọng gia hiệu Kim Mẫu ngồi xuống, hắn thần sắc có chút nụ cười, đầu tiên là hiếm thấy tán dương Kim Mẫu vài câu, sau đó mới cảnh cáo đạo: "Tây Hoa, ngươi có thể chứng thành hôn nguyên, ít nhiều có chút thời vận nhân tố, thiết yếu giảm bất nóng nảy, giảm bất nóng nảy, sinh kiêu ngạo chi tâm, mất thời vận." Kim Mẫu gật đầu ghi nhớ. Lúc này nàng lại nhịn không được nghi ngờ trong lòng, vấn đạo Sư Tôn, Đỗ Nhi chứng thành Hỗn Nguyên sau đó phát giác trước Tiên Tiên Ngũ Hành Bản Nguyên Thánh Nhân cùng nhau xuất thế sau đó, Thiên Đạo chỗ sâu giống như có khắc nhất trọng huyền diệu sinh ra, ẩn ẩn chỉ dẫn ta hướng về tới gần, không biết nơi đây thế nhưng lạ dị tử. Lục Trọng mỉm cười, hắn trong đôi mắt có chút dị mang. Trước Tiên Tiên Ngũ Hành Bản Nguyên Thánh Nhân tại Hồng Hoang Chư Thánh bên trong địa vị thế nhưng là hết sức là thủ. Bọn hắn chính là Thiên Đạo trật tự hệ thống hoàn thiện cực kỳ trọng yếu một vòng. Trước Tiên Tiên Ngũ Hành Bản Nguyên Thánh Nhân hợp lực là có thể sinh ra nhất trọng cực kỳ kỳ quỷ sức mạnh, dung chuyển đa nguyên vũ trụ thiên đạo căn cơ. Mà thiên đạo bên trong cái kia đang tại dự dụng năm vị thiên đạo vị cách cũng là lục trọng chuyên môn vì đó. Cái này năm vị tiên tiên bản nguyên thánh nhân tương lai là ngăn được hợp đạo giả trọng yếu tồn tại. Bởi vì bọn hắn hợp lực có thể dung chuyển thiên đạo, đánh rất hợp đạo giả trạng thái. Nếu là hợp đạo giả đi ngược lại, năm vị trước tiên tiên ngũ hành bản nguyên thánh nhân ra tay, là có thể đem hợp đạo giả đánh rất hợp đạo vị cách, tiến hành trấn áp. Đương nhiên, cái này nếu là 5 vị năm vị ngũ hành bản nguyên thánh đủ người lòng dưới tình huống. Đây là hắn để phòng vạn nhất thủ đoạn. Chánh hợp đạo giả bởi vì lâm vào thiên đạo gia trì trạng thái, mà đạo tâm mê thất. Mặc khác cái này vị năm vị ngũ hành bản nguyên thánh người đối với lục trọng tương lai cũng 10 phần trọng yếu. 589 thứ 589 Chư Thiên Hoàng hợp đạo cũng là ứng đối cường địch một chương vân bài. Nghĩ nghĩ, lúc Trọng Nhân tiện nói, Tiên Tiên năm hành bản nguyên thánh người chấp chưởng ngũ hành vật chất chi cơ, có được dung chuyển thiên đạo chi năng, ngũ hành hợp nhất có thể xung kích thiên đạo vị cách, người sau khi trở về cỡ nào tu hành, có thể tự dần dần lĩnh hội trong đó toàn bộ thần diệu. Xung kích thiên đạo vị cách. Kim Mâu đáy lòng rất là kinh ngạc, đáy mắt hơi hơi trầm tư, chính là gật gật đầu. Lúc Trọng lại chỉ điểm vài câu, nhường Kim Mâu sau khi trở về cỡ nào lĩnh hội tự thân hồn nguyên thánh thể thần diệu, hoàn thiện hồng mông kim tổ nguyên thần. Nếu có nhận hạ tốt nhất là có thể cùng một mục đức thánh nhân, Nguyên Hoàng thánh nhân, Thủy Mẫu thánh nhân, Địa Hoàng thánh nhân nhiều giao lưu. Tiên Tiên năm hành bản nguyên thánh người cùng nhau tu hành hiệu suất, so với đơn độc tu hành hiệu suất tới cao hơn. Kim Ngưu rời đi về sau, Lục Trọng liền để cho Thanh Nhi đi lượn núi Viêm Tông các loại đại đạo thống tuyển chọn một nhóm môn nhân đệ tử đưa đi Bạch Đế cùng, là Kim Ngưu chuẩn bị hôn môn yến. Sau đó không lâu, Thiên Hoàng thánh nhân cũng cất bước tiến vào Hồng Mông đạo cảnh. Thiên Hoàng thánh nhân tiến vào Hồng Mông đạo cảnh lúc, hắn chú ý tới Hồng Mông đạo cảnh nội ngũ hành đại đạo bản nguyên chi lực lưu chuyển, Tiên Tiên ngũ hành đại đạo bản nguyên đang không ngừng dung nhập Hồng Mông đạo cảnh nội. Giáo tộc Hồng Mông đạo cảnh diễn hóa. Phanh phanh, Thiên hoàng thánh nhân Phạng Phật là nghe được trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm. Biến hóa như thế làm cho Thiên hoàng thánh nhân hơi biến hóa, hắn Phạng Phật cảm thấy tự thân Hồng Mông Thiên đạo thánh tâm cũng theo đó nhảy lên, cũng có thể có thể lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Xem giá hỏa đức tổ thần bệ hạ nói đi lại tiến thêm một tầng. Hồng Mông đạo cảnh, lục trọng quanh thân một tầng đặc biệt Hồng Mông đạo vận không ngừng mạnh trướng, sau lưng người thứ hai Hồng Mông Thiên đạo thần luân dần dần lấy hư hoa thực. Thiên hoàng thánh nhân đoán cũng không sai, trong cơ thể hắn đệ nhị trọng Hồng Mông đạo quả đang tại lỗ sắc thành hình. Đó là độc lượng đạo quả. Động lượng đạo quả căn cơ chính là đa nguyên vũ trụ căn cơ, nó vốn là hồng hoàng chi tâm trong phủ thủy biến, thăng hoa mà ra. Tiên Tiên năm hành bản nguyên đại đạo quy tắc tấn thăng hư nguyên, đã để nó dần dần hoàn thiện. Bây giờ lúc này mẫu chứng đạo hư nguyên, lập tức nhường động lượng đạo quả cái kia trải rộng vô số hồng ngông đạo văn dần dần hoàn toàn dung nhập động lượng đạo quả bên trong, hồng ngông căn cơ đã thành, chỉ chờ triệt để hoàn thiện, liền có thể đem cái thứ hai đạo quả tấn thăng hồng ngông đạo quả. Lúc này hồng ngông đạo cảnh nội, càng có hay không hơn lượng thiên mà nguyên khí giống như như đại dương mênh mông dung nhập vào xích đồng trong điện. Xích đồng trong điện Thiên hoàng thánh nhân nhìn thấy cái kia vô biên rộng rãi thiên địa nguyên khí biến hóa, ánh mắt hơi chấn động, chợt đội vàng chắp lễ. Lục Trọng mở ra hai con ngươi nhìn qua Thiên hoàng thánh nhân cười nói, không cần chấp nhất cấp bậc lễ nghĩa, ngồi đi. Lục Trọng lệnh Thiên hoàng thánh nhân đi trước ngồi xuống. Thiên hoàng thánh nhân chính là nói thẳng sáng tỏ tự tự thân ý đồ đến. Tổ thân bệ hạ, ta trước chuyến này tới chính là có nghi hoặc hỏi, Kim Mẫu đạo hưu chứng đạo sau đó, ta ẩn ẩn có chút tâm huyết dâng trào, phát hiện năm hành bản nguyên thánh trên thân người có huyền cơ khác, giống như cực khắc chế chúng ta hợp đạo giả. Lục Trọng liếc mắt nhìn Thiên hoàng thánh nhân, "Đạo, ngươi nói không sai." Nam hành bản nguyên thánh người ẩn chứa thiên đạo căn cơ, hắn tự có thể dung chuyện đa nguyên vũ trụ thiên đạo vị cách, chuyện này ta cũng có dự định. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt hiểu rõ, chỉ là đáy mắt còn có chút vẻ thận trọng. Nam hành bản nguyên thánh nhân chi cường hành, thiên hoàng thánh nhân trong lòng tin tưởng, nhưng có thể xung kích tiên đạo vị cách nhưng là quả thực không tầm thường. Chỉ nghe Lục Trọng lại nói, thân cơ hợp đạo giả vị cách, đại trưởng thiên đạo, sức mạnh quá mức rộng dãi, nếu là cất tư tâm, tranh luận quan toốc, nam hành bản nguyên thánh người hợp lực xung kích hợp đạo giả, cũng là vì trấn nhiếp hợp đạo giả, để tránh tư tâm quấy phá, quan hệ thiên đạo trật tự. Thiên hoàng thánh nhân thần sắc hơi hơi biến hóa. Lúc này nếu nói trong lòng không có biện pháp, đó là không có khả năng. Cử động lần này không phải liền là muốn cướp quyền tiên đạo người phát luôn. Bất quá hóa đức tổ thần có thể thẳng thắn chỉ ra điều ấy, Thiên hoàng thánh nhân trong lòng hơi ổn thỏa một chút. Thiên hoàng thánh nhân trầm giọng nói, chỉ là tổ thần, nếu là năm hành bản nguyên thánh người hợp lực quan hệ thiên đạo vận chuyển, thì tính sao có thể chế. Trên giường mây, Lục Trọng ánh mắt khẽ mỉm cười nói, hợp đạo giả có 3 vị. Hắn lời còn sót lại không có nhiều lời. Thiên hoàng thánh nhân nhưng lại ánh mắt khẽ động, cảm thấy hiểu ra. Năm hành bản nguyên thánh người hợp lực nhiều lắm là có thể khắc chế một vị thiên đạo đẳng cấp cường giả. Nếu là hai vị trở lên tiên đạo đẳng cấp cường giả liên thủ, tự có thể không bị khắt chế. Nay liền rất khảo nghiệm chủ vị hợp đạo giả trí tuệ. Nếu có thể liên hợp chư thánh, lấy được đại thế, tự có thể xuôi gió xuôi nước, nếu là đi ngược lại, nghịch loạn hồng hoang đại thế, dù cho là hợp đạo giả cũng sẽ muốn bị đánh rất vị cách. Thiên hoàng thánh nhân trong lòng thầm nghĩ, vị này tổ thần thực sự là hao tổn tâm huyết. Bất quá thiên hoàng thánh nhân vẫn có thể lý giải vị này tổ thần khổ tâm, đây là tránh đa nguyên vũ trụ đại thế không bị thay đổi. Mặc khác biết được gào riệu trong đó, kỳ thực chuyện này cũng không phải không có giải pháp. Nam hành bản nguyên thánh người đến cùng không phải một thể mà ra. Năm vị bạn nguyên thánh nhân chính là năm cái đơn độc cá thể, tự có thể đập tan từng cái. Hoa Đức Tổ Thần đem bên trong quan khiếu không che giấu chút nào nói ra tới, chẳng lẽ không phải tiến nghiệm với hắn? Hoa Đức Tổ Thần hoàn thiện thiên đạo trật tự cơ chế, chỉ là đối chuyện không đối người. Tâm niệm chuyển động, Thiên Hoàng Thánh Nhân chính là chấp tay nói, đa tạ bệ hạ giải hoặc. Gặp Thiên Hoàng Thánh Nhân thần sắc biến hóa, Lục Trọng gật gật đầu cười nói, sau khi trở về cớ nào chuẩn bị, người đó là đem học đạo. Là. Thiên Hoàng Thánh Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Quá nhất thị chứng đạo thành thánh, thiên hoàng vị cách khí vận tăng vọt, lại thêm đại đạo chi môn cầu nối tác dụng, hắn cũng đã đạt thành hợp đạo sơ bộ điều kiện. Thiên Hoàng Thánh Nhân giải khai khúc mắc, lập tức bay người rời đi, động tác của hắn lôi lệ phong hành. Lục Trọng nhìn qua Thiên Hoàng Thánh Nhân bóng lưng rời đi, trong hai con ngươi hiện ra nụ cười. Hắn thưởng thức nhất chính là Thiên Hoàng Thánh Nhân tính tình như thế, tính cách mặc dù ngang thẳng, lại cũng không thô lỗ, mà là mang theo tính tế tỉ mỉ. Hắn rất xem trọng Thiên Hoàng Thánh Nhân, lần này cũng là đối với Thiên Hoàng Thánh Nhân khảo nghiệm. Nếu có thể thông qua, hắn tương lai có thể chứng thành Hồng Mông Đại Đạo Chí Thánh, đang nguyên vũ trụ giao phó cho Thiên Hoàng Thánh Nhân, cũng yên tâm. Đến nỗi môn hạ đệ tử, cũng liền cựu đầu thị có hy vọng trở thành đa nguyên vũ trụ Hồng Hoang đời thứ 3 hợp đạo giả. Lục Trọng là chỉ chủ vị hợp đạo giả, mà không phải hai cái phụ vị lên hợp đạo giả vị trí. Tại Thiên Hoàng Thánh Nhân sau khi rời đi, Lục Trọng phải một mực mang theo bên người thành nô hoán đi ra. Bên cạnh hắn cái này, nhỏ nhất Đỗ Nhi cũng nên làm chút tân trí. Ba cái nguyên hội phía sau, đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa bỗng nhiên có nhất trọng nồng đậm tiếng oanh minh chấn động đa nguyên vũ trụ vô số thế giới. Đồng thời vô lượng hào quang từ Thái Dương tinh chỗ sâu nở rộ mà ra. Vô lượng tiên mà nguyên khí bị động nhiễm lên một tầng đẹp lạ thường mặt trời mới mọc màu sắc, rực rỡ ôn hòa, mang theo từng sợi dưỡng dục thương sinh rộng rãi khí tượng. Thiên Hoàng Thánh Nhân hợp đạo. 6 Bên ngoài hỗn độn bên trong, đang bận rộn Sao La Hầu, Nữ Hoa, Mục Đức, Cửu Đầu Thị, Nguyên Hoàng, Kim Ngẫu đều dừng lại động tác trong tay, cảm ứng được đa nguyên vũ trụ thiên đạo quy tắc bản nguyên kịch liệt chấn động. Càng có một cỗ rộng rãi áp lực mênh mông của tới. Sao La Hầu cảm ứng được thể nội bắt cực thần tháp hơi hơi cùng cậu hướng theo. Thông qua bắt cực thần tháp, càng có thể cảm ứng được thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, mấu chốt nhất một vị trí đã bị một tồn rộng rãi thân ảnh hoàn toàn chiếm giữ. Đó là hợp đạo giả vị trí. 590 thứ 590 chương Huyền Hoàng Tiên Hoàng đã kéo ra cùng chúng ta khoảng cách. Sao La Hầu đáy mắt chỗ sâu có chút cảm thán trì ý giữa thánh nhân không hề nghi ngờ cũng có một chi địa cao thấp. Thiên hoàng thánh nhân vô luận là căn cơ, thiên phú, tài hoa, trí tuệ cũng là đứng đầu tồn tại. Kế thừa bản cổ đại thần ý bát, không hổ cùng tiểu bản cổ danh xưng. Mặc dù khâm phục cùng trời hoàng thánh nhân thành tựu, nhưng Sao La Hầu cũng cũng không nguyện ý liền như vậy chịu thua. Hắn bắt cực đại vũ trụ đang tại hoàn thiện ở trong, trong đó bốn tòa đã thành hình, Ba Quát Thanh Tang đại vũ trụ, Càn Dương đại vũ trụ, Bạch Hoàng đại vũ trụ, Bích Thủy đại vũ trụ. Ở trong đó Thanh Tang đại vũ trụ lấy một đức thánh nhân làm chủ, các chư thánh đều chiếm một bộ phận phí vận. Càn Dương đại vũ trụ Dĩ Thái nhất thị làm chủ. Bảy hoàng đại vũ trụ lấy nguyên hoàng thánh nhân, cùng với phượng tộc chư thần lãnh chủ. Bích thủy đại vũ trụ lấy thủy mẫu thánh nhân, long tộc chư thần lãnh chủ. Chư thần đều chiếm một phần nhỏ đại vũ trụ khí vận. Mà cái thứ 5 trong đại vũ trụ hoàng đại vũ trụ đang tại mở ở trong. Sao La Hầu sau này chuẩn bị lại đem nhà mình sư muội kiếm mẫu, cùng với Càn Khôn, chúc long ba vị hôn nguyên thánh nhân lôi kéo tới, chúng tụ bắt cực đại vũ trụ. Trơ bắt cực đại vũ trụ cách cục thành hình, lấy bắt cực đại vũ trụ cung cấp thiên đạo bản nguyên, nhất định có thể nhường bắt cực thần tháp tấn thăng. Này lại tăng tốc hắn tấn thăng thiên đạo cấp số tốc độ. 6 Nopin Sơn bên trong, Hồng Quân lão tổ cũng có thể có sợ cảm ứng, hắn đặt chân ở sâu trong hư không, nắm nhìn phong sa, có thể nhìn thấy vô số tiên thiên nguyên khí dòng lũ tăng vọt. Cái này trọng tăng vọt mêng mênh ngông thần năng cơ hồ muốn đem hậu thiên thời đại sớm kết thúc. Vô số thương khung linh mạch từng tầng từng tầng tầng ngưng kết, rộng rãi linh mạch thậm chí tạo thành nguyên khí linh lưới. Mà trong đó cường đại nhất năm đạo tiên thiên ngũ hành linh mạch ở trong đó cuốn lượn như rồng, dần dần tạo thành năm đầu thương khung tổ mạch. Từ xưa đến nay Hồng Hoang giữa tiên địa chỉ có đại điệu tổ mạch tồn tại. Bây giờ càng là sinh ra năm đầu thương khung tổ mạch. Đủ thấy đa nguyên vũ trụ bản nguyên chi thuần hợp. Hồng Quân lão tổ có đôi khi không thể không cảm thán. Hắn quán rõ rạng Hỗn Nguyên Thánh Nhân bản chất, bước này tồn tại vì tự thân tu hành, nếu không có áp chế, chỉ có thể không ngừng cấp lấy thiên địa tạo hóa, lấy thành tựu tự thân. Tương tự với loại này, Hỗn Nguyên Thánh Nhân số lượng càng nhiều, đa nguyên vũ trụ bản nguyên càng thuần hợp, thật sự là khát thượng. Đây hết thảy cũng là Hỏa Đức Tổ Thần chi công. Nếu không phải Hỏa Đức Tổ Thần áp chế, chư thần sao lại như thế tuân theo quỷ cũ. Hồng Quân lão tổ ánh mắt biến hóa, như hôm nay Hoàng Thánh Nhân thuận lợi hợp đạo, còn lại hai cái hợp đạo vị trí trong đó một cái khác không sai biệt lắm bị Sao La hầu khóa chặt, vậy thì chỉ còn lại cái cuối cùng vị trí. Đối với cái cuối cùng vị trí, Hồng Quân lão tổ vẫn là vô cùng có lòng tin. Điều kiện tiên quyết là Thái Sơ Thiên nhất mạch không kháng cự hắn tồn tại. Bây giờ Thái Sơ Thiên cũng không phải chỉ có một hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân đơn giản như vậy, mà là có lục thánh, nếu là bao quát bên cạnh hội tụ mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, số lượng có thể đến tầm 10 vị sau. Nay liền rất khủng bố. Cũng may Hỏa Đức tổ thần cũng không có muốn độc đoán Hồng Hoang thiên địa. Điểm này Hồng Quân lão tổ rất dễ dàng ra kết luận, nếu không tiên hoàng thánh nhân căn bản không có khả năng vượt khởi, cũng không khả năng có bọn hắn những thứ này Hỗn Nguyên Thánh nhân tồn tại. Nếu không phải kế tục cùng có lợi cùng có lợi hai phóng bao dung pháp tắc, Thiên hoàng thánh nhân cũng không có thể chiếm giữ Tam đại hợp đạo giả đứng đầu vị trí. Nhưng Hồng Quân lão tổ cũng từng cẩn thận nghĩ tới, Thiên hoàng thánh nhân quật khởi thời đại cùng hiện tại không đồng dạng. Trước kia Thái Sơ Thiên Trư Chư thánh chưa từng trưởng thành, cho Thiên hoàng thánh nhân lưu lại cơ hội. Bây giờ Thái Sơ Thiên Trư thánh ngang nhau xuất thế, đã có tư cách tranh đấu Tam đại hợp đạo giả sau cùng vị trí. Nếu là bọn họ hợp lực tranh đoạt, Hồng Quân lão tổ cũng không có bao nhiêu chắc chắn tự như Lang Như Hổ Thái Sơ Thiên nhất mạch trong tay, cướp đoạt cái thứ ba hợp đạo giả vị cách. Liền xem như liên hợp mình mấy cái minh hữu cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cũng may Thái Sơ Thiên Trư thánh bên trong Chỉ có Sao La Hầu một người chứng thành thiên đạo thấy người, còn đưa hắn một tia hy vọng. Hồng Quân lão tổ ánh mắt do dự hắn không có nghĩ tới Mưu Cầu Từ Thái Sơ Thiên Trư Thánh trong đối kháng thu được cái thứ ba hợp đạo giả vị trí. Bởi vì đây là không thực tế. Hồng Quân lão tổ ý nghĩ là đánh không lại liền gia nhập vào trong đó, gia nhập vào Thái Sơ Thiên nhất mạch Trư Thánh bên trong, tại Minh Hữu bên trong chiếm giữ một cái cực trọng yếu vị trí, có lẽ có thể thu được cái thứ ba hợp đạo giả vị cách. Mà Nan Đệ bên trong, như thế nào thu được dạng này một cái đặc thù vị trí? Hồng Quân lão tổ hay là đem điểm đột phá đặt ở bản cổ đại thần trợ về chuyện này phía trên? Hồng Quân lão tổ bằng vào trực giác biết hai vị tổ thần ở giữa tồn tại nhất định đối kháng. Đổi chỗ mà xử chi, đổi là hắn, quay về sau đó đối với đa nguyên vũ trụ như thế một bản đại cục cũng sẽ sinh ra một ít tâm tư. Ma Hỏa Đức tổ thần rõ ràng sẽ không cho phép tự thân thật vất vả thiết lập đại thế bị phá hủy, đối chủ. Nay liền giống như là phàm tục bên trong, đương nhiệm hoàng đế cùng thái thượng hoàng ở giữa lẫm cờ. Hồng Quân lão tổ phía trước một mực tự do ở cả hai bên ngoài, bây giờ muốn mưu cầu cái thứ ba hợp đạo giả vị cách chỉ có thể từ trong lựa chọn. Hơn nữa ở bên trong tìm được đột phá khẩu. Hồng Quân lão tổ suy nghĩ trong tay thẻ đánh bạc, Trước mắt hắn thẻ đánh bạc chỉ có tự thân nắm giữ hỗn độn, Thái cực, Hỗn Nguyên ba đầu đại đạo quy tắc. Thứ yếu nhưng là Tam Thanh đạo quân nắm giữ ba đầu đại đạo quy tắc. Như thế nào đã động hỏa Đức Tổ Thần, Hồng Quân lão tổ dần dần có mạch suy nghĩ. 6. Đa nguyên vũ trụ bên ngoài hỗn độn thế giới chỗ sâu, vô lượng hỗn độn nguyên khí ba động mênh mông rộng rãi. Ở mảnh này tịch liêu, khoảng đạt mênh mông hỗn độn thế giới bên trong, trong khoảng thời gian này dần dần náo nhiệt lên. Đa nguyên vũ trụ không ngừng mạnh trưởng, từng cái đại vũ trụ mở mà ra, động tính khủng lồ khó tránh khỏi sẽ không hấp dẫn hỗn độn ma thần chú ý hướng chi là đa nguyên vũ trụ dạng này một cái khủng lồ thế lực bá chủ. Thấy thèm Hỗn Độn Ma Thần rất nhiều, nhưng lại không dám đến gần. Có quan hệ với tòa này, Đa Nguyên Vũ Trụ Quỷ Bí nghe đồn thực sự nhiều lắm. Trong truyền thuyết đây là Hỗn Độn Ma Thần Cấm Địa, đã từng ở đây rơi vào 3000 Hỗn Độn Ma Thần bên trong cường giả. Đây là Hỗn Độn Ma Thần nhất tộc phân mộ, mà ở trong khoảng thời gian này, cũng có từng vị cường hành Thiên Đạo đẳng cấp Hỗn Độn Ma Thần ở đây mất tích. Trong truyền thuyết đây là nổi danh có tiến không ra. Gần đây nhưng lại có 2 tôn rộng rãi Hỗn Độn Ma Thần thân ảnh hiện lên ở Đa Nguyên Vũ Trụ bên ngoài. Hai tôn rộng rãi Hỗn Độn Ma Thần chân thân minh ngông, vô số huyền hoàng quang huy lưu chuyển. Hai tôn hỗn độn ma thần quanh thân lưu chuyển khí tượng càng là cổ lão, Nguyên Hủy, bọn hắn đã quan sát đa nguyên vũ trụ một đoạn thời gian rất dài. Rất ý tứ chỗ, nghe đồn bản cổ đạo huynh hóa đạo phía trước, mở ra một phương rộng rãi thiên đạo đại vũ trụ, không ngờ càng là đáng sợ như vậy, mà ngay cả chúng ta đều cảm giác được nguy hiểm. Trong đó một tôn tóc đen kim đồng hỗn độn ma thần đấy mắt có chút vẻ thản thán, mặt khác một tôn thân ảnh quanh thân huyền hoàng khí tượng lưu chuyển, huyền hoàng đại đạo quy tắc tại hắn quanh thân ngưng kết thành từng đạo kim mang, quanh thân càng là tản ra một tia hồng ngông khí tượng. Cái kia tóc đen kim đồng hỗn độn ma thần trầm ngâm nói, "Huynh trưởng, Toàn này đặc thù hoàn vũ bên trong mặc dù ẩn chứa kỳ lạ cơ duyên, nhưng hung hiểm cũng là cực lớn, chúng ta phải thận trọng cân nhắc bản cổ đạo huynh ý kiến. Hai vị Hỗn Độn Ma Thần chính là Huyền Hoàng nhị tổ. Hỗn Độn thế giới cổ lão trong năm tháng đạn sinh hỗn độn ma thần, chính là cùng bản cổ đại thần một thời đại tồn tại, đã từng cùng một chỗ ngang dọc hỗn độn thế giới. 591 thứ 591 chương cự tuyệt huyền hoàng lão tổ khuôn mặt bình tĩnh, hắn trong hai con ngươi hiện ra suy nghĩ thân sắc. Trước mắt tòa này đại vũ trụ khủng lô thể lượng, dù cho là tại hỗn độn thế giới sống rất nhiều cái hỗn độn đạo kỵ chính hắn, cũng là từ thờ bình sinh ý thấy. Khủng lô như thế mà kỳ dị đại vũ trụ Trong đó tất nhiên ẩn chứa to lớn cơ duyên, bên trong thật là có thể tồn tại giúp hắn bước ra một bước cuối cùng cơ hội. Chỉ là căn cứ bản cổ đại thần lời nói, bên trong đã sinh ra một vị Hùng Mông Thánh Nhân. Nay liền đáng giá thật trọng. Hùng Mông Thánh Nhân bực này tồn tại, đạo hạnh không cách nào đánh giá. Hắn mặc dù ngưng kết Hùng Mông đạo thể, danh xưng nửa bước Hùng Mông, nhưng cùng bực này tồn tại căn bản là không có cách so sánh được, nếu là chạy đến bực này vô thượng thánh nhân trước mặt, e rằng vừa đối mặt, hắn này danh xưng sinh sôi không ngừng, bất tự bất diệt Hùng Mông đạo thể liền sẽ trực tiếp bị trấn áp. Tham dự bực này cường giả ở giữa đánh cờ là phong hiểm to lớn. Liên Sếp Như Hóa thân đi vào, cũng không có tác dụng gì. Lấy Hồng Mông Thánh Nhân thủ đoạn, thông qua đặc thù pháp môn, khóa chặt hắn bản thể không phải là cái gì việc khó. Đón cái kia tóc đen kim đồng hỗn độn ma thần ánh mắt, Huyền Hoàng lão tổ khẽ rứt cảm nói, chuyện này nên lại thận trọng cân nhắc một hai. Nghe vậy, tôn này hỗn độn ma thần đấy mắt cũng là mọc lên vẻ tươi cười. Dù cho là mạnh như bọn hắn ngang dọc hỗn độn thế giới, nhưng đối mặt Hồng Mông Thánh Nhân vực này hùng thị hỗn độn thế giới tồn tại, cũng hoàn toàn không đáng chú ý chứng đạo tất nhiên là người say mê, lại cũng không dễ dàng bỏ tính mệnh. 6. Ban cổ đại trong vũ trụ, ban cổ đại thần rất nhanh thu đến Huyền Hoàng nhị tổ truyền tới tin tức, trong đôi mắt hiện ra một tia ba đạo. Hắn âm thầm lắc đầu. Huyền Hoàng Nhị Tổ cự tuyệt tại hắn trong dự liệu. Bất quá Huyền Hoàng lão tổ kẹt ở Hồng Mông đạo cảnh phía trước vô số năm tháng. Hỗn độn thế giới mênh mông vô ngần, địa vực quá nhiều, nhưng cũng không dễ dàng đụng tới vị thứ hai Hồng Mông thánh nhân có thể chỉ điểm, lại càng không cần phải nói có thể tiếp xúc gần gũi Hồng Mông thánh nhân. Huyền Hoàng lão tổ sớm muộn sẽ nhịn không ngừng. Đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết rồi, mà có Huyền Hoàng Nhị Tổ tương trợ, cho dù là đi qua đa nguyên vũ trụ các loại thiên địa đại đạo luân hồi hạn chế, Huyền Hoàng Nhị Tổ cũng có thể bổ tu bên người hắn một điểm, chờ hắn trải qua gian nan nhất đoạn này tối nguyệt. 6. Thiên đạo bản nguyên chỗ sâu. Thiên Hoàng Thánh Nhân hợp đạo sau khi thành công, cuối cùng xâm nhập nơi đây. Ở chỗ này hắn thấy được trăm ngàn tọa rộng rãi bên Ngông Thiên Đạo môn hộ, này Thiên Đạo môn hộ cùng hắn nắm giữ Tiên Thiên Chí Bảo Đại Đạo chi môn có dị khúc đồng công chi diệu. Xuyên thấu qua bên trong, có thể tìm hiểu ra càng nhiều Thiên Đạo thần diệu. Càng tránh khỏi cùng Hồng Ngông Thiên Đạo bản nguyên trực tiếp tiếp xúc mà bị Hồng Ngông đạo vận lây nhiễm nguyên thần, bị tốc ép đạo hóa nguy hiểm. Cái này đại đạo môn hộ chỗ sâu Hồng Ngông đại đạo đạo vận quá mức rộng rãi, mêng ngùng, dù cho là chứng thành thiên đạo đẳng cấp sau đó, hắn cũng cảm thấy tự thân nếu là xâm nhập, không kiên trì được bao lâu cũng sẽ bị bao phủ trong đó. Nhưng chỉ cần cẩn thận cẩn thận một chút, cũng có thể xuyên thấu qua những thứ này đại đạo chi môn, linh hội thiên đạo thần diệu, dần dần siêu thoát thiên đạo, đem tự thân hồng ngông tiên đạo thánh tâm tiến thêm một bước, từ trong lỗ sắc ra hồng ngông đạo quả. Thiên hoàng thánh nhân chưa bao giờ như hôm nay như vậy, cảm giác tự thân dần dần tiếp cận cùng hồng ngông đại đạo. Ở chỗ này thiên đạo bản nguyên trong không gian, hắn không ngừng nhờ vào đó hòa hợp tự thân hồng ngông tiên đạo thánh tâm, viên mãn tự thân thiên hoàng đạo quả. Hắn thiên hoàng đạo quả, hắn hoạch tâm chính là mở, thứ yếu cũng có thuần dương, sức mạnh, thái sơ tam trọng đạo quả. Muốn truy cầu hồng ngông đạo quả, hay là từ căn cơ lên mở bên trên nghĩ biện pháp? 6 Hồng Hoàng đại điện, quá nhất thánh nhân truy tầm hy hòa chuyển thế chi thân, dần dần đi tới Khương Thủy bên bờ một tòa bên trong tòa thần thành, đây là một tòa gọi là Hậu Phong thành thành. Bên trong lấy người tộc làm chủ. Hy hòa một lần này chuyển thế chi thân có chút ngột ngụ, giống như tiến nhập một nơi ngục tù, liền hắn thuật tính toán, cũng gặp phải trở ngại. Phu thân, mẫu thân chuyển thế chi thân thì ở tòa này trong thành chi sao? Quá nhất thánh nhân bên cạnh có khác một cái trắng ngần nữ hài, nàng tuổi còn nhỏ, chỉ là trong mắt trắng đen rõ ràng hết sức linh động. Đây là 12 thái âm công chúa một vị, thái nhất đem hắn đặt tên là Hàng Nga. Đại công chúa Hàng Nga. Hẳn là ở đây chờ qua Nơi này có mẫu thân ngươi lưu lại manh mối. Quá nhất thánh nhân mỉm cười. Hắn mang theo hàng nga trực tiếp đi tới một tòa có chút phồn hoa phường thị phía trước, hồng hoang bên trên đại địa thần thành, phàm là có chút danh khí, đều sẽ có phường thị tồn tại, cung cấp chứ thần giao lưu, giao dịch đại tông hàng trong phường thị lại có tất cả nhà tiên thiên đạo thống ngoài định mức thiết kế thêm hiệu buôn ở đây dừng lại. Một chút hơi lớn một chút thần thành, còn không chỉ một đầu phường thị. Khi tiến vào phường thị cửa ra vào, thái nhất thị chú ý tới phường thị cửa ra vào có khác mấy vị quanh thân thần quang loẻo loẻo thần đỉnh thần đem thần binh ở chỗ này duy trì trật tự. Những thứ này phường thị đều là do thần đình để duy trì, tại trong phường thị quốc thuế đầu, bản địa viện đối quốc chỉ có thể chiếm căn cứ bốn thành, mà sáu thành nhưng là về thần đình tất cả. Bất luận kẻ nào cũng không thể tại trong phường thị quấy rối, nếu không sẽ hữu thần tòa đại thần buông xuống, đó cũng không phải là đùa giỡn. Phường thị phía trước có khác vài chương môn thần bức họa, bức họa bên trong thần lực quang huy lưu chuyển, có môn thần trận vực tồn tại, thái nhất thị mang theo hàng nga, quang hoa lóe lên, chính là trực tiếp tiến nhập phường thị chỗ sâu. Cha con hai thần cước bộ dừng lại ở một tòa đất tiền lâu các phía trước. Thái hư phường. Hàng nga hai con ngươi hiếu kỳ, ánh mắt tả hữu chúng quanh. Cái thể trung quanh đối với nàng cũng là tràn đầy lực hấp dẫn, cái này có thể so sánh trong trèo lạnh lùng thái âm tinh náo nhiệt hơn nhiều. Thái nhất thị rất hằng ngà tay nhỏ, trực tiếp cất bước bước vào trong đó, nhưng trong lòng âm thầm có chút vi diệu, âm thầm bất đắc dĩ. Nguyên lai like hi hòa chuyển thế chi thân vậy mà cùng thái hư phượng sinh ra nhân quả liên hệ, khó trách không cách nào trực tiếp thôi diễn rơi xuống. Thái hư phượng thái nhất cũng không lạ lẫm. Đây là đa nguyên vũ trụ một cái quái vật khổng lồ, từ thái hư thánh cảnh bên trong điên đạo lão tổ tổ kiến, sau lưng xen lẫn rất nhiều thế lực, Thái sơ thiên nhất mạch cửu đầu thị, Sa La Hầu, Mộc Đức, Hắc Thiên thị tộc, Huyết Hải A Tu La dạy, nhân tộc phong thị Phủ đế, khương thị, lang tộc, phượng tộc chư thần đều có tham gia cổ phần, bên trong thủy không biết sâu bao nhiêu. Cái này quá hư phường danh xưng không thiếu cái lạ, muốn bán đủ loại, thiên hình vạn trạng đồ vật. Phần lớn suy nghĩ bọn hắn đều làm. Đan dược, pháp khí, thần thông, linh vật, linh dược đây đều là trụ cột nhất nhiệm vụ. Cũng bao quát xây dựng phường thị, cứu người vớt người. Mạch này danh xưng chỉ cần có tiền, hoặc có bà bối, cho dù là người nốt tại thần đỉnh thiên giới tử tù bên trong, cũng có hy vọng giúp ngươi cứu ra. Trong đó còn bao gồm bán ra thần đạo thần chi, thần đạo quyền hành. Thậm chí danh xưng chỉ cần ra giá nội cách, tiên tiên chí bảo Chuẩn thánh đạo quả, a thánh vị cách đều có thể hỗ trợ làm giả tới. Vẫn tiến vào Thái hư trong phượng, lập tức liền có một vị thân hình như ngọc nguyệt vậy thiếu nữ đâm đầu đi tới, nàng tại thái nhất thị trong mắt, chân thân không chỗ chết hơn, đó là một cái hoa yêu hóa hình mà thành, vừa vận coi như không tệ. Cung nên quý khách tiến vào Thái hư phượng, không biết quý khách muốn thứ gì. Hoa này yêu thiếu nữ trên khuôn mặt mang theo một tia sự hòa hợp mà không mất đi nụ cười lễ phép. Tùy tiện xem. Thái nhất thị khuôn mặt bình tĩnh. Hàng nga lúc này lại chợt chỉ vào một cái phương hướng đạo, phu thần, ở trong đó giống như có mẫu thần khí tức. Tại hàng nga chỗ chớp một cái phương hướng, rõ ràng là có một cái sinh sán chăn tròn. 592 thứ 592 chương thái âm đó là một cái tinh xảo chăn tròn, hàn mang lấp lóe, hàn khí bức người. Quá nhất thì ánh mắt nhìn lại. Nguyệt tinh luân. Nhận tinh luân, Nguyệt tinh luân là một đôi trí bảo, phân biệt nắm ở năm đó thái nhất, khi hòa trong tay, xem như thái dương, thái âm tượng trưng, bọn chúng uy năng mênh mông. Khi hòa mặc dù chuyển thế đi, nhưng Nguyệt tinh luân cùng với mặt khác vài kiện linh bảo, bao quát thái âm bảo kính vẫn vẫn là bị phong ấn tại Hi Hòa thể nội. Quá nhất thị tin tưởng đồng dạng tiên thiên thần kỳ không cách nào xem thấu hy hòa chân thân tồn tại, mà một chút đỉnh tiên bập đại thần thông liền xem như xem thấu, cũng sẽ không cùng tiên hoàng cung nhất mạch khó xử. Trước mắt nguyệt tinh luân chỉ là một kiện bảng chế phẩm, hơn nữa rất vụ bè, ký ệ không cao, giống như là người mới học bảng tạo mã thành, hữu hình vô thần. Nhìn hy hòa hay là trở về nhớ lại một cái bộ phận có quan hệ với nguyệt tinh luân ký ức, nhưng ký ức hẳn là không thể khôi phục. Rốt cuộc là tiên thiên thần kỳ bản chất cường hành, cho dù là luân hồi bắt phong ấn đạo quả, những thứ này ngàn vạn năm tồn tại ký ức, vẫn sẽ không ngừng nổi lên. Cái này tựa như là trở thành tiên tiên thần kỳ bản năng. Cái kia hoa yêu trong đôi mắt đẹp thả ra một tia màu sáng, vội vàng nói: "Hai vị quý khách hảo nhãn lực, đây là Thái hư phường một vị khách nhân luyện chế một kiện cao giai pháp bảo, uy năng coi như không tệ, nhất là thích hợp đưa cho vừa mới bước vào tu hành chi môn dòng dõi, môn đồ." Nàng đem ánh mắt rơi vào hằng nga trên thân, lập tức lại khoe vài câu. Kỳ thực khi tìm thấy cái này trang tròn sau đó, Thái nhất đã có thể thôi diễn đến hi hòa chuyển thế chi thân tung tích, nhưng vẫn là tiến lên tiện tay đem chuôi này trang tròn ra mua, đưa cho hằng nga, đồng thời lại nói: "Lịch sắc là một rất không tệ đồ chơi nhỏ." Vốn quá ta giới trưởng cũng không chỉ có một nữ nhi, mà là có 12 cái nữ nhi, một thành chăng tròn quá ít, không biết Thái hư phượng có thể hay không liên hệ với luận khí đại sư, bản tọa muốn cùng nàng ở trước mặt nói một chút khoản. Giao dịch này. Hoa yêu thị nữ hơi khẽ giật mình, chợt phản ứng lại. Quý khách xin chờ một chút, chuyện này ta không có quyền lợi làm chủ, ta này liền đi xin phép chấp sự. Ngươi tự đi a. Quá nhất thị mỉm cười. 6. Quá nhất thị giao dịch thỉnh cầu rất nhanh thông qua, hắn trực tiếp đi tới huyện đổi trung quanh một tòa gọi là Lê phượng trại trong tiểu trấn. Trung quanh nơi này là cựu Lê thị địa bàn. Cựu Lệ thị tộc là từ họ Khương thị tộc chia ra một chủng tộc, Cựu Lệ thị cũng là chính thống Khương thị huyết mạch truyền nhân, bất quá cái này một chi nắm giữ một bộ phận nảy vu tộc huyết thống. Cựu Lệ thị tộc dung sĩ tại Khương thị bộ lạc là có tiếng năng chinh chiến. Ở đây cũng lưu truyền thái cổ vu dạy đạo thống. Vu dạy là vu tộc phá diệt sau đó, những cái kia lưu vong đại vu, vu tộc cường giả cùng thiết lập đạo thống, vu dạy nhân thủ đoạn kỳ quỷ, tu hành vu thần chân thân, đấu pháp thủ đoạn rất mạnh. Quá nhất thị trước kia mặc dù đem vu tộc tiêu diệt, nhưng nghệ tình đồng xuất bản cổ một mạch, đối với những cái kia lưu vong đại vu cuối cùng không có chém tận rốt rét. Lúc này tiến vào cái này quá cổ vu dậy ảnh hưởng địa vực, thần sắc vẫn còn có chút hồi ức. Cha con hai cái tiến nhập Thái hư phường thiết lập tại nơi này một cái phân bộ bên trong. Ở đây tuyển một chỗ 10 phần sạch sẽ lộc cát, dựa vào khương thủy, cha con hai cái hưởng thụ lấy cái này khó được căn nhàn. Phu thần, mẫu thân lúc nào mới có thể tới? Bên cạnh hàng ngang ngựa đầu, linh động con mắt 10 phần tinh kiết, nhìn dị thường nhu thuận. Quá nhất thị Vô Vô hàng Nga tay nhỏ, có chút nụ cười cương triều đạo, đã đến. So sánh với Âu niên kỳ người tăng cầu ghét 10 kim mô, đối với 12 vị thái âm công chúa, quá nhất thị là dị thường sủng ái, nhất là trưởng nữ hàng Nga Mà lúc này ở tiểu lầu phía dưới, một vị dáng người thư tha, người khoác hắc sa nón rộng vành nửa tu đi từ cửa vào, nàng trước tiên thấy được trong lầu cấp thái nhất cha con. Cha con hai người nhìn cao quý không tả nổi. Ánh mắt đảo qua thái nhất thân hình, nàng ánh mắt thoáng qua rơi vào hàng nga trên thân, ngay đầu tiên nàng liền đối với tiểu nữ hài này sinh ra khó mà tự chế hảo cảm, dường như trong nháy mắt thích. Nàng cất bước tiến lên, ánh mắt tại hàng nga trên thân dò xét, nhịn không được khen. Thật là đẹp tiểu cô nương. Hàng nga ánh mắt sáng lên, liền muốn dang hai tay ra tiến lên, lại bị Quá nhất thị kéo lại, hắn bất đắc dĩ cười nói. Hàng nga, ngươi cũng không thể ôm nàng. Chờ ngươi ôm một cái, nàng liền lại muốn đi luân hồi. Quá nhất thị có chút lắc đầu, hàng Nga là bực nào tồn tại, chính là thánh nhân dòng dõi, điện cấp thần linh xuất thân, kỳ thân lực nượm nồng nặng quá vượng, ẩn chứa chi âm, đóng băng, băng tuyết mấy trọng rộng rãi cường đại thân trước. Trước mắt hi hòa chuyển thế chi thân hợp thành thần đều còn kém chút xa, ôm một chút 89 phần 10 sẽ đánh giấm. A. Nghe vậy, hàng Nga có chút không quá cao hứng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo quá nhất thị dạy bảo, đứng ở một bên, chỉ là dùng vui mừng ánh mắt nhìn lên trước mắt thiếu nữ. Huyền Nguyệt có chút kỳ quái nhìn lên trước mắt cha con bất quá chỉ là cho rằng tự thân có thể bại lộ một chút vừa vặn, dẫn tới những khách nhân này cảnh giác. Dù sao Ma đạo đạo chính thống danh tiếng sắt thực chẳng ra sao cả, nhưng Huyền Nguyệt, Nguyệt vẫn là bảo trì thận trọng, cũng không tức giận, nàng xem đi ra hai vị khách nhân này đạo hạnh không tầm thường, có thể chính là thần minh, bực này tồn tại không phải nàng có thể trêu chọc. Bất quá đây là Thái Hư Phường địa bàn, nàng cũng không lo lắng, không có thần minh dám can đảm ở Thái Hư Phường địa bàn náo sự. Đã từng có một vị tiên tiên đạo thống tiên tiên thần quân tự kiềm chế thân phận, tại Thái Hư Phường địa bàn đánh chết một vị tốc địch, kết quả đưa tới Thái Hư Phường chỗ sâu một vị tiên tiên đại tuần ra tay đuổi tới cái kia tiên tiên đạo thống chỗ sâu, ngay trước đạo kia thống tổ sư, một vị đại la đạo quân đem hắn đánh chết, quyết, từ đó về sau chư thần đều biết Thái hư phượng quy cụ không dung phá hư. Vị khách nhân này, chính là ngài muốn đặt mua cái này Hàn Nguyệt Luận, không biết ngài cần bao nhiêu. Mắt khác ta cái này Hàn Nguyệt vòng luyện chế cũng không dễ dàng, cần cảm ngộ Thái âm đại đạo thần vận mới có thể lẫn, tiêu hao tinh lực không thiếu, cho nên đại giới cũng không thấp. Viên này lượng ngọc như thế nào? Quá nhất thì tiện tay móc ra một khối ngọc thạch, ngọc thạch trải rộng nồng đậm thái dương đạo văn, ẩn chứa một tia thần đạo quyền hành. Đây là Thái Dương tinh bên trên dựng dục ra tới một loại đặc thù quán mạch, tại Thái Dương tinh bên trên khắp nơi đều có. Lúc này Quá Nhất thị thuận tay đưa nó ngụy trang thành một khối hơi chân quý một chút Ly Hỏa Lượng Ngọc. Ly Hỏa Lượng Ngọc, đứng hàng phía dưới ba chân phẩm bên trong Thiên Điệu Linh Tài. Đương nhiên có thể. Huyền Nhạc đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức gật đầu đáp ứng. Hai phe tại Thái Hư Phượng Thần Linh chứng kiến phía dưới, ký hiệp ước hợp đồng. Huyền Nguyệt hứng thú bừng bừng rời đi. Quá Nhất thị nhìn xem Huyền Nguyệt rời đi thân ảnh, vẫn là âm thầm lắc đầu. Đây là càng hôn càng trở về, một thế này càng là trở thành ma nữ giáo. Nhìn xem Hi Hỏa một thân ma khí vừa dậy vừa nặng bộ dáng, Quá nhất thị đại diêu kỳ đầu. Khi hòa lần này truyền thừa Hồng Hoang đại địa một cái ma đạo giáo phái Quảng Hàn Ma Cung đạo thống. Cái này Quảng Hàn Ma Cung tổ sư Khúc Lăng Ma quân từng tại biển sao thánh nhân nghe qua đạo, về sau đắc tội đồng đạo, tại thần đạo hôn không đi, liền đi đi nương nhờ ma giới linh nguyên ma tổ làm một ma quân. Những cái này ma quân cùng chính thống đạo quân, thần quân không so được, còn không vào đại la hàng này. Quá nhất thị suy nghĩ phải trang muốn làm dự một hai. Vạn nhất hi hòa cuối cùng chạy đến ma giới trở thành ma tôn, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. 593 thứ 593 chương xích thủy nghe ốc nhưng cẩn thận thôi diễn một hai Quảng Hàn Ma Cung đạo thống vận thế sau đó. Quá nhất thị thận sắc đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười. Quảng Hàn Ma cung cái này, một mực các tâm quá thống Ma đạo tông môn tồn không được bao lâu, hắn 200 năm hậu vận thế liền sẽ đi xuống, dốc, hơn nữa trực tiếp trượt đến đáy cốc. Đến lúc đó chỉ cần hắn dựa thế đẩy một cái, liền có thể nhường cái này Ma đạo đạo thống sụp đổ. Phu thần, mẫu thần vẫn chưa trở về sao? Bên cạnh, Hàn Nga tâm tình có chút rơi xuống. Quá nhất thị thấp giọng an ủi, nàng sẽ trở lại. Hàn Nga ngẩng đầu, ngây thơ trong con ngươi lập loè trung tâm, có phải hay không Mẫu thần căn bản vốn không yêu thích chúng ta, cho nên sao? Quá Nhất Thị lắc lắc đầu nói, "Mẹ ngươi thần làm ra cái lựa chọn này cũng là rất chất vấn, nhưng nàng không thể không đi tới con đường này, đây là phụ thần cùng mẫu thần ước định." A. Hằng Nga nâng lên trong mắt trắng đen rõ ràng, đáy mắt vẫn còn có chút mê hoặc, nhưng nàng vẫn tin tưởng mình phụ thần. Quá Nhất Thị lúc này dẫn Hằng Nga trực tiếp đi tới biển Câu. Huyền Câu nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh Liệp Sơn thị tại nhân tộc, thậm chí là chư thần bên trong thế, nhưng lại như mặt trời ban trưa. Mấy mấy nguyên hội không đến, chứng đạo đại la đạo quả. Bậc này tiên tư có thể so với cổ lão thời đại bên trong những cái kia đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ, tiên tiên thần thánh. Quá Nhất Thị có ý định ẩn nấp tự thân thần tính qua huy. Hắn cùng hàng Nga biến thành một đôi thông thường thần minh cha con, cùng nhau đi tới, du lịch cái này đại danh đỉnh đỉnh cương thị bộ rơi. Mấy mấy nguyên hội thời gian, Khương Thạch Long dần dần lấy được nhân tộc chư thần tán thành, vô số nhân tộc hiện giả hội tụ, lần nữa ngưng kết tại Nhân Hoàn Cung môn hạ, vận dụng trí tuệ của bọn hắn mới có thể toàn lực mở rộng nhân tộc. Bất quá lúc này chư thần đều có thể nhìn đến, huyện Câu bộ lạc nhân tộc cường giả số lượng trong khoảng thời gian này ngược lại tại giảm mạnh. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhân tộc đại phương trầm biến hóa, huyện Câu nhân tộc một lần nữa chế định phân tán phát triển đại phương hướng. Một chút cường đại thị tộc phân biệt mang theo tộc nhân tiến vào một chút Nguyên Thủy Đại Vũ Trụ tranh đoạt vị trí có lợi. Mỗi một cái Tân Sinh Đại Vũ Trụ có thể mở, viện câu đều sẽ nhường một bộ phận nhân tộc trưởng lão mang một số người thần, tộc nhân đi qua. Không nói chiếm giữ những học sinh mới đại vũ trụ chỗ tốt, cho dù là tại thánh nhân trước mặt hôn cái quấn mặt, đối với cả nhân tộc đều cũng có lợi ích rất lớn. Mà ở quá nhất thánh nhân tiến vào thần thành nguyện khâu thời điểm, trên tường thành một vệt thần quang nổi lên. Long ảnh cuốn quanh, vô hình long khí lưu chuyển, từ trong bên trong hiện ra một tôn quanh thân khí tướng minh mông, thần quang nồng nặc rộng rãi thần linh. Đó là 12 cẩm tinh thủ hộ thần bên trong thần lòng. Hắn ánh mắt thần ẩn ẩn rơi vào Quá Nhất Thánh Nhân cùng hàng ngà trên thân. Thánh nhân xuất hiện, hắn ánh mắt biến hóa, hắn là gặp qua Quá Nhất Thánh Nhân bản thể. Trước kia bọn hắn hoàn thiện thiên can địa chi kỳ nguyên lực pháp lúc, trúc long đã từng dẫn bọn hắn tiến vào thần đỉnh, gặp mặt ngay lúc đó thần đế quá nhất thị, thủ phong làm lệnh pháp chi thần. Hắn vốn định nhắc nhở Liễn Sơ thị, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhẫn nhịn lại. Tất nhiên vị này hỗn nguyên thánh nhân không muốn công khai thân phận của mình, hắn cần gì phải đắc tội vị này thánh nhân. Huống chi Quá Nhất Thánh Nhân cũng sẽ không đối với Khương thị bộ có rơi ảnh hưởng gì. Một vị hôn môn thánh nhân nếu muốn ra tay, cả nhân tộc đều không đủ nhịn, lại càng không cần phải nói một cái Khương thị bộ rơi. Lúc này Khương thị bộ rơi đang tổ chức long trọng cái điển. Khương thị bộ rơi chi chủ Khương Thạch Long sẽ phải cưới Sích thủy nữ thần làm vợ, chư thần đều chuẩn bị tham dự trận này danh chấn thiên địa nhân vương hôn lễ. Nhân hoàng cung rất nhiều đệ tử đều đến, tím tâm thần nữ xem như đại sư tỷ chân thân buông xuống, mà thần đế phục hy thị cũng điều động sứ giả đến đây tham dự hôn lễ. Sích thủy nữ thần đoan trang thụ nghi, tuy không phải đương nguyên hoàng giữa thiên địa đỉnh tiêm thần tộc đạo thống xuất thân, nhưng cũng là thông minh, hào phóng, có mẫu nghi thiên hạ chi tư. Khương sư đệ, nghe ục, sư tỷ ta đại biểu sư Tôn sớm chúc các ngươi tân hôn vui vẻ, đây là sư Tôn cho các ngươi chuẩn bị mũ vương khăn quấn vai, sư Tôn hy vọng các ngươi có thể thiên trường địa cửu, thân ái như lúc ban đầu. Nhân vương trong điện, tím tâm mỹ lệ trên ngọc dung hàm chứa nụ cười, đồng thời lấy bên người mấy vị chúc thần đem một bộ đỏ thắm phượng khoác hà quan đưa đi lên. Nhân hoàng thánh nhân ra tay tự nhiên là không phải bình thường, bộ này phượng áo chẳng những hoa lệ, hơn nữa ẩn chứa hồn nguyên nạp vận, có thể tu nạp phúc vận, chính lẽ kiếp số, có thể nói là một kiện giá trị cực cao tích tiếp pháp y lý giải một bên khác thái sơ thiên nhất mạch khác đạo thống môn hạ, đều có tiên tiên cổ thần đến đây. Còn có mấy vị đệ tử đời 2 đích thân đến, Kế Đô, Tịnh Linh, Khổng Tuyên, Kim Bằng, Kim Đồng, Thanh Ngô, kèm thêm Thái Sơ Thiên nhất mạch rất nhiều trúc thần cũng đến đây vì Khương thị chứng hôn. Mà mấy vị hôn môn thánh nhân lại bởi vì bên ngoài hỗn độn sự tình trì hoãn, chưa từng đích thân đến, chỉ là điều động môn sinh đáp ý đến đây để bày tỏ đối với người sư điệt này coi trọng. Khương Thạch Long cũng là vui vẻ vô cùng. Sư tỷ, xin hay cô cảm ơn sư tôn." Tím Tâm thần nữ lại từ trong tay lấy ra một cái thật dài danh mục quà tặng đưa cho Khương Thạch Long. Khương Thạch Long liếc qua lập tức ánh mắt sáng lên. Nhân Hoàng cung đưa tới hạ lễ là thật sự là giàu có vô cùng, trong đó còn bao gồm hai cái cực chân quý tiên tiên linh bảo. Tiên tiên linh bảo nhưng cũng không thường thấy. Tiên tiên thần kỳ xuất thế càng nhiều, loại này ẩn chứa tiên địa đại đạo bà bối, bây giờ đã biến thành tư nguyên khan hiếm, đại bộ phận cũng là nắm ở thánh nhân đạo thống, thậm chí là một chút đứng đầu tiên tiên đạo thống trong tay. Đây cũng không phải là bình thường tiên tiên thần kỳ có thể mơ ước. Khương Thạch Long tiện tay cầm trong tay danh mục quà tặng đưa cho Sích thủy nữ thần Ngã Úc, Ngã Úc tiếp nhận, chỉ là liếc mắt nhìn cũng cảm thấy một hồi mê muội. Đây là một loại vô cùng hạnh phúc xung kích. Nhiều như vậy tiền tài địa bảo, thậm chí còn có tiên tiên linh bảo, cùng với hồng hoàng giữa thiên điểu ít đòi linh quả, bàn đào, hoa táo, thanh tăng, còn có cái kia lá trà ngộ đạo. Ngay ốc thật lực nhường tự thân bảo trì ứng dụng, không đến mức để cho mình thất lễ, bị những đồng môn khác xem nhẹ. Khương Thạch Long vô nhẹ nhẹ lấy tay của nàng. Ngay ốc thân sắc dần dần an định lại, vợ chồng hai người lúc này bận rộn, đi ra nhân vương điện cùng nhau tiến đến nghênh đón thập phương khách mời. Tím tâm thần nữ một mực ở bên cạnh quan sát đến, vô luận là Khương Thạch Long biểu hiện hay là Ngay ốc biểu hiện, đều để nàng cảm thấy kinh ngạc. Khương Thạch Long cũng không cần nói Cái kia xích thủy nữ thần nghe ốc mặc dù xuất thân tiểu môn tiểu hộ, nhưng hoàn toàn chính xác có ngẫu nghi thiên hạ mị cách, ký nhân phẩm quý giá, khí vận tự nhiên, có vượng phu mị cách. Có như thế một vị đạo lư tương trợ, Khương Thạch Long muốn tiếp nhận nhân hoàn nhiệm vụ quan trọng, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhân vương đại hôn, giữa thiên địa nhân đạo long khí cũng tại bốc lên. Quá nhất thị mang theo hàng nga tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, hắn thấy được nhân đạo long khí rộng rãi bốc lên cạnh tượng. Đỉnh đầu thần long chín đầu lúc này ẩn ẩn phát ra hắn tồn tại, thần long chín đầu ý chí bên trong có khác một cỗ thánh nhân ý chí trong nháy mắt buông xuống, nhưng phút chốc nào nào, hướng về hắn gật gật đầu sau đó rời đi. Quá nhất thị cũng không để ý, cùng hằng nga tham dự trận này người cưới sau đó, theo một điểm cấp bậc lễ nghi, tiếp tục tại Hồng Hoang đại địa bên trên du lịch, đồng thời cũng nghi cách dẫn đạo một hai quảng hàn ma cùng cùng trung quanh một cái khác thế lực bá chủ va chạm. Đó là một cái tên là Thanh Tịnh Tông đạo thống. Cái này Thanh Tịnh Tông chính là tím tâm thần nữ phụ lục đạo thống, mà khi quảng hàn ma cùng một vị nào đó thánh lư nghi cách quyến rũ Thanh Tịnh đạo tông một vị đạo tử đánh cấp Thanh Tịnh đạo tông một nguyên phù trải qua, lập tức đưa tới Thanh Tịnh đạo thống cường giả phả nữ mãnh liệt. Thanh Tịnh đạo tông mấy vị thần tôn từ thiên ngoại trở về, đồng loạt ra tay đem quảng hàn ma cùng hang ổ chôn vùi. Liên Quang Hàn Ma Quân cũng bị phong ấn, Chu Diệt bất hữu thần thể. Mà một màn ở Sa Thiên ngoại cựu đầu thị ẩn ẩn phát ra, ra. Vừa mới thành công mở ra bên trong Hoàng Đại Vũ Trụ bên trong, cựu đầu thị liếc qua Hồng Hoang phương hướng thoáng qua thu hồi ánh mắt. Quá nhất thị tính toán đối với hắn môn hạ đạo thống không ảnh hưởng toàn cục, hắn cũng không có để ý tới. Bây giờ đệ ngũ tọa trong Đại Vũ Trụ Hoàng Vũ Trụ thành hình, nhưng bọn hắn nhiệm vụ còn chưa từng kết thúc, còn chờ lại cuối cùng 3 cái đại vũ trụ chưa từng thành hình. Cái này cần chờ trúc long, Càn Khôn, Kim Mâu đạo hành củng cố sau đó. 6. Mà ở Hồng Mông Đạo cảnh nội, Hồng Quân lão tổ lúc này cũng nghiệm nhiên tiến vào xích đồng điện. 594 thứ 594 chương kết thúc xích đồng trong điện, Lục Trọng ánh mắt nhìn qua Hồng Quân lão tổ. Khách hồn nguyên thánh nhân, thậm chí là một chút tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần đều tại thiên ngoại quan bắt cực đại vũ trụ mở chi đại đạo thịnh cảnh. Hay là tranh đoạt bắt cực đại vũ trụ mở phía sau một chút bản nguyên đại đạo pháp tác tụ về, Hồng Quân lão tổ nhưng lại ở nơi này trước mắt chạy tới hồng nông đạo cảnh tới, nhìn một số chuyện nào đó rốt cục triệt để nghĩ rõ. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, Hồng Quân gặp quá Hỏa Đức lão sư. Hồng Quân lão tổ hơi hành lễ. Không cần đa lễ. Lục Trọng mỉm cười, nhường vị này tiên tiên đại thần ngồi xuống. Hắn ánh mắt rơi vào Hồng Quân Lão Tổ trên thân, trưởng Khống Tiên Tiên Ba Đạo, Hồng Quân Lão Tổ tốc độ tiến bộ không chậm. Thể nội Tiểu Thiên Đạo đã tạo thành một cái khép lại tuần hoàn, chỉ là tuần hoàn bên trong có khác mấy tầng đại đạo hơi tuần hoàn khiếm thiếu căn cơ. Tại lục trọng trong ánh mắt, đây đều là không thể coi thường sơ hở. Bất quá bậc này sơ hở, đối với các Thiên Đạo thánh người, thậm chí là Thiên Đạo cấp số tồn tại, dù cho là có thể gặp, không chắc chắn có thể có đủ nơi nhằm vào. Nghi nghĩ, Hồng Quân Lão Tổ lại nói: "Lão sư, đệ tử trước chuyến này tới" Kỳ thực cũng là vì đám đệ tử phía dưới ba cái kia bất tài môn đồ mưu cầu một phần cơ duyên, bây giờ Thái Sơ Thiên nhất mạch đến vị đạo hữu đều ở đây thiên ngoại mở đại vũ trụ, đệ tử chi môn phía dưới Tam Thanh đạo quân chấp trưởng Tam đại thiên địa nghi nghiệp vị, có thể tương trợ chư vị đạo hữu cùng củng cố đại vũ trụ đại đạo pháp tắc. Đệ tử cũng mượn chuyện này ma luyện một hai đạo quả của bọn họ. Có chút dừng lại, hắn vừa cười nói, đương nhiên, đệ tử cũng sẽ không để chư vị đạo hữu ăn thiệt thòi, có thể hơi trợ chư vị đạo hữu một chút sức lực. Trên giường mây, Lục Trọng cười nói, đây đều là việc nhỏ. Ngươi có thể tự tìm bọn hắn thương lượng cũng được, nghĩ đến sao La hầu bọn hắn sẽ không cự tuyệt một vị thiên đạo thánh người giúp đỡ. Gặp Lục Trọng một lời đáp ứng, Hồng Quân lão tổ âm thầm nhẹ nhàng tựa ra. Điều này nói rõ Hoa Đức tổ thần không có cự hắn từ ngoài ngàn giảm ý nghĩ. Đây là tốt nhất một loại tình huống. Hắn loại thỉnh cầu này, kỳ thực chính là biến tướng thỉnh cầu gia nhập vào Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Liên Minh. Thái Sơ Thiên Nhất Mạch tại Thiên Ngoại Khai Thiên tịch địa, mười thánh nhân phần lớn là cùng Thái Sơ Thiên Nhất Mạch thân cận hàng người. Nghĩ nghĩ, Hồng Quân lão tổ liền lại nói: "Hoa Đức lão sư, nghe nói trong khoảng thời gian này giữa Thiên Điệu dị tượng cường xuyên, Đệ tử quan sát thiên điệu biến hóa phỏng đoán, hẳn là thiên hoàng đạo hữu hợp đạo mà ra đời các loại biến hóa, không biết này thiên đạo vị cách có gì về diệu, có thể nhượng đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa sinh ra biến hóa như vậy. Hắn dường như cực kỳ cảm thán, mười phần tự nhiên. Lục Trọng đã sớm nhìn ra Hồng Quân lão tổ tâm tư, trong lòng có chút tối cười. Hồng Quân lão tổ ý nghĩ hắn không phải không biết. Hồng Quân lão tổ thu được cái cuối cùng thiên đạo vị cách không phải là không thể được, nhưng độ khó khăn không nhỏ. Dù sao Thái Sơ thiên nhất mạch chư thánh đã trưởng thành, những thứ này hắn dạy nên hỗn nguyên thánh nhân so Hồng Quân lão tổ phát huy sẽ càng ổn định. Hồng Quân lão tổ cần một cái đà động hắn lý do. Nếu là Hồng Quân lão tổ có thể nhượng đa nguyên vũ trụ thiên đạo tiến thêm một bước, Lục Trọng chưa chắc không thể phá lệ một lần, cho hắn một cái cơ hội. Lục Trọng nhân tiện nói, hợp đạo giả mỗi tiếng nói cử động, ảnh hưởng đến thiên đạo lại thế, tự sẽ ảnh hưởng đến Hồng Hoang thiên địa đại đạo biến hóa. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ ánh mắt nam nao, nhịn không được nói. Xem ra chấp trưởng hợp đạo giả vị cách đối với chúng ta trợ giúp so trong tưởng tượng lớn hơn, nếu là đấu pháp 6, hắn ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn có thể tưởng tượng có thể dẫn động đa nguyên vũ trụ thiên đạo bạn nguyên hợp đạo giả đồng thủ, sẽ có cơ nào ưu thế cực lớn. Đây càng ngưỡng hồng quân lão tổ hạ quyết tâm. Lục Trọng nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn lập tức liền theo hồng quân lão tổ lại nói, cười nói: "Thiên đạo thánh người đã câu thông đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên, nhưng hợp đạo giả cùng so sánh, vẫn chỉ là giọt nước trong biển cả." Hồng quân lão tổ nhân tiện nói: "Lão sư, đệ tử kỳ thực trong lòng có một nghi vấn, giữa thiên địa phải chăng chỉ cần chứng thành hư nguyên, liền có tư cách chấp trưởng cái kia ẩn chứa thiên đạo bản nguyên tiên thiên chí bảo, trở thành hợp đạo giả?" Lục Trọng liếc qua hồng quân lão tổ đạo: "Cũng không phải là như thế, thứ nhất, trên đấu cái kia ẩn chứa thiên đạo bản nguyên tiên thiên chí bảo tất nhiên là ngưng kết tiểu thiên đạo thiên đạo thế người." Hắn cũng sắp có quan hệ với cái kia ẩn chứa thiên đạo bản nguyên tiên thiên chí bảo một bộ phận huyền bí nói đi ra. Thứ hai nhưng là khí vận. Cái này cần tự thân khí vận đầy đủ. Khí vận? Hồng Quân lão tổ ánh mắt khẽ động, nhịn không được liền vội vàng hỏi. "Lão sư, cái này không biết bắt đầu nói từ đâu?" "Thiên đạo dựng dục ra tam đại hợp đạo giảng như vị, kỳ thực vị chính là hoàn thiện thiên đạo trật tự diễn hóa, đại biểu cho tiếp nối người trước, mở lối cho người sau." Lục Trọng cười nói, "Nếu có được đại thế lọt mắt xanh, tự có thể phải hợp đạo giả chi vị cách. Nếu có thể nhượng đa nguyên vũ trụ thiên đạo càng thượng tầng lầu, tự nhiên cũng là chúng vọng sở quy." Hồng Quân lão tổ trong lòng hơi ba động. Thiên đạo đại thế, trong lòng hắn lập lại chữ này, thiên đạo đại thế bây giờ kỳ thực đều ở đây Hỏa Đức tổ thần trong tay. Cũng liền nói chỉ cần lấy được vị này Hỏa Đức tổ thần tán thành, là có hy vọng trở thành hợp đạo giả. Cái này cùng Hồng Quân lão tổ trong lòng nở tới không như mà hợp. Thiên hoàng thánh nhân vì cái gì có thể được kiện thứ nhất chí bảo, e rằng không chỉ là hắn nói đi cương hành, mà là bởi vì nó con đường phù hợp thiên đạo đại thế mở, hắn đứng tại thiên đạo ba tôn chủ vị, liền có thể kế thừa đời trước hợp đạo giả chí lớn, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, tiếp tục thôi động mở đại thế dương lên. Mà sao La Hầu đại thế hẳn là đại biểu cho Thái Sơ Tiên nhất mạch đạo thống. Thái Sơ Tiên cần phải có một vị hợp đạo giả đại biểu cho tự thân quyền hành cùng lợi ích. Bằng không Thái Sơ Tiên nhất mạch chưa thần thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Kỳ thực Hồng Quân lão tổ một ít ý nghĩ vẫn là rất đúng, cái kia bát cực thần tháp rơi vào bất luận một vị nào thiên đạo thánh trong tay người, không chắc chắn có thể đủ hoàn toàn tấn thăng, đồng thời dùng cái này hợp đạo. Nhưng rơi vào Sao La Hầu trong tay, nhưng là tất nhiên có thể thành. Bởi vì Thái Sơ Tiên nhất mạch hỗn nguyên thánh nhân số lượng là nhiều nhất, càng là giao thiệp rộng rãi, chư thánh đều nguyện ý tương trợ. Mà bát cực thần tháp cho dù là rơi vào tiên hoàng thánh nhân trong tay, cũng không nhất định có thể thuận lợi tấn thăng, trừ phi Thiên Hoàng Thánh Nhân chính mình nguyện ý đột thủ, mở bát phương đại vũ trụ, ngồi dưỡng được 8 cái thiên đạo đại vũ trụ, thế nhưng cũng không nhẹ nhõm. Ngoài ra, Sao La Hầu còn đại biểu đa nguyên vũ trụ thiên đạo kết thúc đại thế. Đại biểu cho đa nguyên vũ trụ từ đầu đến cuối hai đạo bên trong kết thúc. Hồng Quân lão tổ không khỏi nhớ tới mình đại thế, hắn vốn cho là tại Hỏa Đức Tổ Thần cùng bản cổ đại thần giao phong bên trong, bản thân có thể đứng tại Hỏa Đức Tổ Thần bên này, đó chính là lớn nhất thẻ đánh bạc. Hiện tại xem ra không phải. Hỏa Đức Tổ Thần hẳn là cũng không lớn lo lắng bản cổ đại thần đối thủ này. Mà lực chú ý càng nhiều vẫn là đặt ở đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn hóa phía trên. Nếu là dạng này, vậy hắn liền phải điều chỉnh phương hướng. Hồng Quân lão tổ trong lòng vui vẻ, khuôn mặt mỉm cười, sau đó cũng mượn cơ hội hướng Lục Trọng Thỉnh giáo một chút thiên đạo diệu pháp, chính là cáo từ rời đi. Lục Trọng ánh mắt rơi vào Hồng Quân lão tổ trên thân, đáy mắt thu liễm các loại thần quang. Hắn hy vọng Hồng Quân lão tổ có thể mang cho hắn một chút kinh hỉ. Những thứ này vốn nguyên thánh nhân mỗi một cái cũng là tiềm lực vô hạn, chỉ tiếc trong thần thoại đại bộ phận tâm tư đều dùng ở nội đấu bên trên, hy vọng dưới sự dẫn đường của hắn, có thể vì đa nguyên vũ trụ diễn hóa góp một viên lực. Trước mắt Hồng Quân lão tổ gồm có nghị lực phi phàm cùng trí tuệ, nếu có thể ra bên trên một phần khí lực, so với một vị thiên đạo đẳng cấp thánh nhân bản thân càng có tác dụng. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu tinh tu xong ngủ tiếp, không ngủ đủ sáu. Cảm đạ các vị lão thiết ủng hộ và thông cảm, kỳ thực có thể tiếp tục kiên trì cũng là các vị lão thiết ủng hộ, nguyên khí tràn đầy. 595 thứ 595 chương thái sơ vòng một thiên loại chi điệu rộng rãi bảng bạc hỗn độn nguyên khí giống như như đại dương mênh mông chấn động, tại nơi biển động vậy hỗn độn nguyên khí chúng cái này lúc có khác một đạo rộng rãi vân quang lưu chuyển. Một đoàn cựu thải thần quang che chở ở mấy ngàn vị tiên tiên thần kỳ, tiên tiên cổ thần cựu thái tường vân bên trong, trung quanh mặc dù có vô tận hỗn độn nguyên khí giống như dòng lũ phiếm loạn, tàn phá bừa bãi thiên địa, nhưng thủy chung không cách nào xông phá cựu thái tường vân báp phủ. Dũng giải thiên đạo thần năng từ trong nợ độ, phục hỉ thị trong tay không ngừng biến hóa ân quyết, thương khung chỗ sâu hiện ra vô số đại đạo thần văn, lởmở giống như hóa thành một mai rộng dải thần ấn. Đây là thượng đế đạo ấn diệu pháp, cũng là thái sơ thiên nhất mạch danh trấn trong thiên địa lại một đường đại thần thông. Hắn chính là đối ứng thái sơ thiên nhất mạch đế hoàng một đạo truyền thừa đại đại ân quyết, cũng là phối hợp thiên đế ấn món trí bảo này bất thế pháp chế. Phục hỉ thị lúc này điều khiển thiên đế ấn Đem món chí bảo này phát huy ra trước nay chưa có thần năng, không chỉ là có thể sắc phong, tức đoạn, trấn áp thần đạo quyền hành, huy hoàng thiên uy cũng là phong thiên quá mã, giống như đem thương khung hóa thành lồng giam. Tự thân càng là có thể dùng cái này diễn hóa ra một phương thiên đạo quyền hành, trấn áp hết thảy. Che chở chư thần tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Bất quá sư môn cường đại nhất thần thông vẫn là không phải Hồng Mông Hoa Sen trùng sinh pháp không thể. Phục Hi thị ánh mắt ám động, thiên đế ẩn quyết mạnh thì mạnh đã, nhưng chỉ thích hợp đi đế hoàng đại đạo tiên tiên thần kỳ, không bằng Hồng Mông Hoa Sen trùng sinh pháp không chỉ công phòng nhất thể. Hơn nữa còn có thể công hiệu bảng Tam thập lục phẩm Hỗn Độn Thánh Liên, càng miễn thích hợp nhất tự thân cường đại đạo thể. Lúc này Phục Hy thị cũng sắp ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độn thế giới bên trong chân chính lãnh ngề mở chuyện hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Niên Long Thánh Nhân, Càn Khôn Thánh Nhân. Chỉ thấy hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân liên hợp lại đang tại đi mở chi pháp, chỉ thấy hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân liên thủ đánh ra một đầu thời không trường hà mãnh liệt mà đến, dung nhập vô biên Hỗn Độn thế giới, đem vô số Hỗn Độn thế giới hòa tan. Vô biên quần quần Hỗn Độn nguyên khí rơi vào thời không trường hà bên trong, lập tức lấy một loại tốc độ rõ rệt tạo thành một tòa kỳ lạ đại vũ trụ hình thức ban đầu. Đó là thời không gia tốc thần thông. Chỉ thấy thời không chưởng hạ bên trong giống như là sinh ra một đầu bằng phẳng tạo thành từng giải đại vũ trụ. Bên trong vô số hỗn độn nguyên khí lưu chuyển, dần dần tại thời không chưởng hạ dòng lũ phía dưới, dần dần hóa thành một cái cự đại nguyên thủy đại vũ trụ. Can khôn thanh chọc tiếp ra, tứ tượng bản nguyên phá toái. Chính như nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, vô biên quần quần tiên thiên nguyên khí tự trong sinh sôi. Từng cái thiên địa tổ khí trấn áp thiên địa lại đạo, ổn định đại vũ trụ nguyên thủy kết cấu, tăng cường thiên địa bản nguyên. Phục Hỉ thị cũng ở thời điểm này dẫn dắt chư thần tiến vào bên trong. Ở trong quá trình này, Bọn hắn tự nhiên cũng có thể thu lấy một chút nguyên thủy đại vũ trụ đạn sinh tổ khí mạnh vụt, hoặc một chút bản nguyên linh quang tăng cường tự thân quyền hành, hoặc gen luyện tự thân bản mệnh linh bảo, hoặc tăng cường tự thân đạo hạnh. Đủ loại này tự động, lộ ra bọn hắn khinh xa quá giá. Mở ra một phương rộng rãi đại vũ trụ sau đó, phía ngoài thái sơ thiên chư thánh nhưng là thừa cơ tương trợ hai vị hồn nguyên thánh nhân đem tòa này vừa mới mở ra tới cổ quái đại vũ trụ rời đến bắt cực đại vũ trụ đặt trước quý đạo bên trong. Phục Hy thị cũng tại lúc này ra tay, lấy ra một bộ phận đại vũ trụ đạn sinh thiên địa bản nguyên, cùng với chờ đợi hồng hoàng thiên đạo pháp thì hình chiếu, thuận thế lại thu lấy một chút thiên đạo bản nguyên. Trong cơ thể Hán Tiên Đạo Bát Quái hư ảnh bên trong, cái thứ 6 khoảng trắng dần dần bị Thiên Đạo Kim mang lấp đầy. Thiên Đạo Bát Quái lưu chuyển, thần uy tăng vọt. Hắn rõ ràng cảm thấy Bát Quái đạo quả trở nên càng thêm sung mãn, chân thực. Hán Tiên Thiên Bát Quái đại biểu cho thiên địa vạn vật, lấy được chính là Bát Quái diễn hóa vạn vật thần năng. Phục hy thị bên ngoại thân đạo vận ẩn ẩn có chút manh chứng. Kỳ thực đạo hạnh đến rồi hắn loại trình độ này, đã rất khó tăng trưởng đạo hạnh, bởi vì đã đến á thánh bình cảnh. Mà lúc này hoàn toàn là căn cơ mở rộng, hạn mức cao nhất thêm một bước được đề thằng, mới có thể sinh ra loại biến hóa này. Đây là chuyện tốt, đại biểu cho tương lai chứng đạo sẽ có ưu thế cực lớn. Toàn này chưa đặt tên nguyên thủy trong đại vũ trụ, nên long thánh nhân, càn khôn thánh nhân cũng có thể cảm giác được tại đại vũ trụ tại thành hình sau đó, một bộ phận tiên đạo bản nguyên, thậm chí là khí vận trôi qua. Bọn hắn lẫn nhau, cũng không thèm để ý liên tục đi theo Thái Sơ Thiên Trư thánh tham dự mở bắt cực đại vũ trụ, tầm mắt của bọn hắn đã núi rộng. Lúc trước, bọn hắn cũng tham dự qua bảy hoàng đại vũ trụ, Bích thủy đại vũ trụ chờ đại vũ trụ mở, cũng là chiếm một bộ phận đại vũ trụ bản nguyên cùng khí vận. Khí vận chia lại ra một bộ phận, đại gia cùng hưởng ân huệ, đây là cùng có lợi chi pháp. Mà lần này chư thánh chưa từng ra tay, chỉ là tùy ý hai người bọn họ hỗn nguyên thánh nhân phát huy. Hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân độc chiếm một tòa Đại Vũ Trụ tuyệt đại bộ phận khí vận, đã coi như là cực tốt. Lần này tham dự bắt cực đại vũ trụ mở, bọn hắn mình là thu hoạch cực lớn. Trong hư không mặt khác mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân chẳng lẽ không phải như thế? Cùng liên thủ mở đại vũ trụ, không chỉ là an toàn, không cần lo lắng hỗn độn ma thần, thậm chí là khác Hỗn Nguyên Thánh Nhân tập kích, cùng mở ra tới đại vũ trụ số lượng càng nhiều, tự nhiên là khí vận càng thêm rộng rãi một chút. Hơn nữa tương lai còn có diễn hóa khí vận. Lúc này trong hư không, Sa La Hầu chân thân hạ xuống tiến vào tòa này nguyên thủy đại vũ trụ, thần quang hiện lên, vồn đạo: "Hai vị lão hữu, còn có thể trông đỡ?" Ngay vậy, hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân lướt nhau, tất cả tứ lắc đầu, đến Long Thánh Nhân cười khổ nói, "Sao La Hầu đạo hữu, mở ra dạng này một phương đại vũ trụ thế nhưng là đem chúng ta mệt quá sức, kế tiếp e rằng phải tốn hao một đoạn thời gian điều chỉnh. Can Khôn lão tổ cũng đạo, chúng ta cũng cần tọa trấn ở đây, trợ giúp đa nguyên vũ trụ diễn hóa hoàn chỉnh." Các Hỗn Nguyên Thánh Nhân thấy thế không ngạc nhiên chút nào. Một chút đại vũ trụ khai hích chi sơ là mười phần yếu ớt, nếu là bỏ bê quản lý chịu đến một chút bên ngoài kích động, rất nhanh sẽ một lần nữa quy về hỗn độn, vậy chẳng những là uổng phí sức lực, hơn nữa cũng hỏng đạo hạnh của mình. Bởi vì mở ra dạng này một phương đại vũ trụ Bao nhiêu cùng hôn nguyên thánh nhân có chút khí vận liên lạc, một khi hao tổn sẽ vĩnh cửu tính thiệt hại một bộ phận khí vận. Mặt khác, vì trưởng khống đại vũ trụ thiên đạo bản nguyên, vì tốt hơn trưởng khống học sinh mới này đại vũ trụ, thánh nhân đại bộ phận còn có thể gia tăng đầu tư. Khai thiên tịch địa sau đó, đem tự thân một bộ phận đại đạo pháp tác hình chiếu tiến vào bên trong. Nếu là tổn thất, lúc đó vĩnh cửu tính thiệt hại một bộ phận đạo hạnh cùng bản nguyên. Mở ra nhiều, cũng chịu đựng không nổi bực này thiệt hại. Cũng chỉ có những cái kia đạo hạnh hoàn toàn vững chắc tiên đạo đẳng cấp thánh nhân mới nắm giữ không tách ra tích năng lực, nhưng số lượng nhiều, thiên đạo đẳng cấp thánh nhân cũng chịu đựng không nổi loại tổn thất này sẽ không làm bực này hỗn công. Trong hư không, Tạo hóa thánh nhân, một bậc thánh nhân, Nguyên Hoàng thánh nhân, Nhân Hoàng thánh nhân, Thủy Linh thánh nhân tại liên tục mở ra vài tòa đại vũ trụ sau đó, nhất là nắm giữ tự thân tự mình mở ra đại vũ trụ phía sau, đại bộ phận đã lựa chọn kịp thời chỉ tổn hại. Càn Khôn thánh nhân, đến Long thánh nhân mở ra dưới chân tòa này đại vũ trụ phía sau, cũng không dám lãng phí nữa tự thân khí vận, bản nguyên, cùng với đạo hạnh. Đương nhiên, nếu là có tiên tiên chí bảo, lại sẽ tốt hơn không thiếu. Nhưng trước mắt hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân cũng không chí bảo tại người. Sao La Hầu thấy thế cũng không ngoài ý muốn, lập tức cười nói, hai vị đạo hữu khổ cực Các ngươi chính là nghỉ ngơi cho tốt một hai, tiếp xuống hai tòa đại vũ trụ liền giao cho chúng ta. Chỉ là sao La Hầu ánh mắt đảo qua chư thần, gặp chư thần chư thánh ánh mắt đều có chút bất đắc dĩ. Lập tức biết kế tiếp chỉ sợ cũng không dễ làm. Lúc này chư thánh bên trong, cũng chỉ có Kim Mâu thánh nhân trước mắt còn bảo lưu lấy tương đương hoàn hảo trí lực, bởi vì còn từng mở thuộc về tự thân đại vũ trụ. Có thể chỉ dựa vào Kim Mâu thánh nhân một người không thể nghi ngờ là mười phần miễn dưỡng. Còn hắn thì phải chịu trách nhiệm đề phòng, không thể xuất thủ. Triển vọng trung quanh thái sơ thiên nhất mạch vòng tròn bên trong minh hữu, hảo hữu, có thể xuất thủ đã không nhiều. 596 thứ 596 chương Thái Sơ vòng 2 sao la hổ hơi khẽ to mày. Hắn ngược lại là cũng có thể xuất thủ tương trợ, thế nhưng dạng liền không người hỗ trợ phòng bị, chấn nhiếp hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn ma thần, cùng với các hỗn nguyên thánh nhân. Vậy đối với bất luận một vị nào hỗn nguyên thánh nhân đều là vô cùng nguy hiểm. Sư bá, kế tiếp liền để ta tới trợ ngũ sư cô một chút sức lực như thế nào? Nhưng vào lúc này, phục hi thị thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hắn hơi hơi mở miệng, chư thánh lập tức đem ánh mắt nhìn lại. Nữ hoa thánh nhân nhưng là nói thẳng, huynh trưởng, đạo hạnh của ngươi còn kém chút, hơn nữa ngươi đến cùng chưa từng chứng đạo. Nếu là bởi vậy niệm thiên đạo nhân quả, ngược lại không đẹp. Nữ hoa thánh nhân nếu không phải bận tâm phục hi thị cảm xúc, chỉ sợ trực tiếp nói lời phản đối. Chư thánh cũng là thần sắc hơi biến hóa, phục hi thị mặc dù ngưng kết thánh nhân vị cách, nhưng đến cùng cũng hỗn nguyên thánh nhân vẫn có không nhỏ khác nhau. Khai thiên tịch địa là một cái việc tốn sức, coi như không phải lấy phục hi thị làm chủ, chỉ sợ cũng sẽ có điều nguy hiểm. Không nói những cái khác, nếu là phục hi thị vì vậy mà tổn thương, hoặc đả thương nguyên khí, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thần đỉnh chất tự. Nhân hoàng thánh nhân cựu đầu thị hơi cau mày, phút chốc cũng là lắc lắc đầu nói, "Phục hi, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường." Trên người ngươi gánh vác thiên đạo nhiệm vụ quan trọng, không thể dễ dàng mạo hiểm." Sư Tôn, Phục Hy thị còn nghĩ kiên trì, bên cạnh Sao La Hầu tiến lên vỗ vỗ Phục Hy thị bà bay. Tứ sư đệ nói không sai, Phục Hy sư đệ, chuyện này vẫn là chờ ngươi chứng đạo sau đó a." Gặp Sao La Hầu cũng cự tuyệt, Phục Hy thị khuôn mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể ngừng công kích. Đúng lúc này, trong hư không một thanh âm truyền đến. "Sao La Hầu đạo hữu, ta tới giúp ngươi một tay như thế nào?" Trong hư không chư Thánh ánh mắt nhìn lại, đã thấy một mảnh hỗn độn khu vực ngoại vi, một đạo hỗn nguyên linh quang nháy mắt phá không mà đến rơi vào chư Thánh trước người. Linh quang bên trong Hồng Quân lão tổ sư đồ bốn người ở trong đó nổi lên. Hồng Quân đạo hữu. Nhìn thấy Hồng Quân lão tổ xuất hiện, chư vị tại chỗ Hỗn Nguyên Thánh nhân đều cũng có chút kinh ngạc. Vị này mặc dù cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch cũng có không cạn liên quan, nhưng ở chứng đạo sau đó, vẫn luôn là như gần như xa, hôm nay tại sao đột nhiên hiện thân, đến đây từng trợ? Sa La hầu thánh nhân cũng là trong lòng quái dị, đúng lúc này hắn bên tai truyền đến một thanh âm, hắn ngáy mắt hiện ra một tia linh ngộ. Lão gia hỏa này đột lúc có được gián được. Xem ra cựu đầu thị sư đệ phiền phức lớn rồi. Ý niệm truyền qua, được Lục trọng chỉ điểm biết được Hồng Quân lão tổ có ý hướng Thái Sơ Thiên Nhất Mạch vòng tròn hạch tâm tiếp tục dựa sát vào, hắn tự nhiên không cách nào cự tuyệt ở ngoài cửa. Hồng Quân đạo hữu nguyện ý ra tay, chúng ta tự nhiên là làm ít công to. Bên kia Kim Mẫu Thần Sắt thoáng có chút kinh ngạc, nhưng ở Sa La hầu ánh mắt trông lại lúc, lập tức từ La hầu thần niệm bên trong biết được mà luận, ánh mắt hơi hơi ba động. Có Hồng Quân lão tổ gia nhập vào Thái Sơ Thiên Nhất Mạch vòng tròn bên trong, Thái Sơ Thiên Nhất Mạch vòng tròn đang nhanh chóng mở rộng. Đây là chuyện tốt. Đối với về sau đa nguyên vũ trụ đại thiên hóa, có ảnh hưởng cực lớn. 6 Bàn Cổ Đại Vũ Trụ, Bàn Cổ Đại Thần chú ý tới thiên ngoại Hồng Quân Lão Tổ cùng với Tam Thanh Đạo Quân xuất hiện, Hồng Quân Lão Tổ ở thời điểm này đảo hướng Thái Sơ Thiên nhất mạch, cũng tương tự tại hắn trong dữ liệu. Chỉ là hắn có chút đáng tiếc, vì tranh thủ Hồng Quân Lão Tổ, hắn vẫn hao tốn một chút khí lực, càng nhiều hơn chính là vì Hồng Quân Lão Tổ giới quyền Tam Thanh Đạo Quân. Hồng Quân Lão Tổ không chỉ chỉ là đại biểu cho một vị thánh nhân, mà là bốn vị Hỗn Nguyên thánh nhân. Bàn Cổ Đại Thần ánh mắt bình tĩnh, đáy mắt hơi ba động. Lấy được Hồng Quân Lão Tổ khi hướng, Thái Sơ Thiên nhất mạch trừ thánh danh tiếng tiếp cận cùng một cái đỉnh phong. Nhưng từ xưa đến nay quyền lực tuyệt đối cũng sẽ sinh ra mục nát. Thái sơ thiên nhất mạch thế lớn bây giờ đã đủ để ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ thiên đạo cân đối, tương lai thậm chí có thể ảnh hưởng đến thiên đạo đại thế. Đây đối với hắn mà nói, chưa chắc không phải cơ hội. Từ xưa đến nay rất nhiều thế lực bá chủ cũng là từ trong bên trong bắt đầu nứt rữa. Tuyệt đối lũng đoạn cũng sẽ từng bước nhường hòa đức tổ thần mất đi đối với đa nguyên vũ trụ thiên đạo đại thế phán đoán. 6. Bản cổ đại vũ trụ một ngày này, bản cổ đại thân bỗng nhiên bị kinh động, chỉ thấy một tầng đạo rộng giải minh ngông thiên địa đại đạo ba động từ bản cổ hết chỉ trong điện lưu truyền mà ra. Có 11 đạo rộng giải thần quang mãnh niên vọt lên tận trời. Vô số tiên thiên nguyên khí dòng lũ bị dẫn dắt mà đến, dẫn phát bản cổ đại vũ trụ thiên tượng thủy biến. Ước vạn tiên địa nguyên khí dòng lũ hóa thành như đại dương mênh mông hướng về bản cổ huyết trì điện rủ xuống mà đến, rơi vào 11 đạo rộng rãi hùng tráng ma thần chân thân bên trên. Bản cổ đại thần thân hình hiện lên ở bản cổ huyết trì trước điện. Trước điện một mực trông coi quá nhỏ đạo quân thấy thế vội vàng tí lễ, bản cổ đại thần ánh mắt rơi vào bản cổ huyết trì trong điện, lúc này 11 đạo rộng rãi thần quang bên trong, kèm theo liên tiếp 11 âm thanh triệt để bản cổ đại vũ trụ thần ma giống to. Vụ. 11 đạo rộng rãi thân ảnh lập tức từ thần quang bên trong đi tới. Từng tồn quanh thân rộng rãi tiên thiên bản nguyên lở lở, hoặc là dầu sôi lửa bỏng, hoặc là phong lôi, hoặc là thời không, hoặc là kim mục, từng tồn vô lượng thần quang sẽ lẫn, thể phách rộng rãi. Bọn hắn thình lình đã nhận được bản cổ đại vũ trụ mười mấy loại tiên thiên đại đạo bản nguyên thừa nhận, chính là đứng đầu tiên thiên thần kỳ vừa vặn. Chúng ta cuối cùng lần nữa xuất thế. Lúc này Đế Giang nhìn qua lúc này mới tinh tổ vu chân thân vui vẻ không hết, đáy mắt đều là thoải mái. Đế Giang huynh trưởng. Tại hắn sau lưng, liên tiếp mười mấy nói tiếng âm vang lên, từng cái âm thanh đều là tràn đầy gặp lại phía sau vui sướng. Lúc này mười một vị tổ vu cũng chú ý tới Bọn hắn một lần nữa ngưng tụ Tổ Vũ Chân Thân lần này giống như cũng có chút không giống nhau, mặc dù ẩn chứa khoáng đạt bản cổ huyết mạch, nhưng lần này cũng không lại bị đa nguyên vũ trụ thiên ma giữa thần ma sát khí ảnh hưởng, chính là thuần túy nhất mất quá bản cổ đạo thống. Bản cổ đại vũ trụ thiên sinh thai nghén ra tiên tiên bản nguyên thần linh. Cường đại nhất mấy vị, như Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Trúc Tan càng là tiên tiên thần thánh. Bọn hắn khí thế rộng rãi, thân lực mênh mông, động một tí có thể dẫn động vô lượng bản cổ đại vũ trụ tiên tiên bản nguyên đại đạo quy tắc. Chư vị huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta còn có thể lại có trùng sinh gặp lại ngày. Đế Giang lúc này trong lòng cũng tràn ngập vô tận cảm khái. Một bên, chúc Cửu Âm cũng mỉm cười nói, "Huynh trưởng, chúng ta hay là trước đi tiến đến bái kiến Vũ Thần, lại một lần tình huynh đệ." "Không tệ." Bên cạnh chúc Tam, cậu công, Cường Lương, cúi mang một đám tổ vu khuôn mặt phấn chấn, từng cái thần tình kích động. Lúc này bọn hắn đã sớm biết là bản cổ tổ thần gia tay đem bọn hắn từ vô tận trong bóng tối kéo ra ngoài, một lần nữa trở về đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa. 6. Mà ở 11 vị tổ vu xuất thế thời điểm, Thiên đạo bản nguyên chỗ sâu thiên hoàng thánh nhân cảm nhận được đa nguyên vũ trụ thiên đạo biến hóa, thần ẩn có thể cảm giác được có 11 đạo đã biến mất khí vận mệnh tinh một lần nữa hiện lên ở thiên đạo trưởng trên sông. Cái này mười một đạo rộng rãi mạnh tinh, hắn nhìn lướt qua lập tức hơi kinh ngạc. Vu tộc tổ Vu, hắn đồng thời liếc mắt nhìn bản cổ đại vũ trụ phương hướng, đáy mắt hơi khát thượng, cũng không có quá mức để ý Vu tộc tổ Vu một lần nữa trở về lại như thế nào. Trở về bất quá là nhiều mười mấy vị phí thời gian 5 tháng chuẩn thánh thôi. Mười một vị tổ Vũ bây giờ đại bộ phận tổ Vũ lộ đều triệt để đoạn mất. Trở về có ích lợi gì? 597 thứ 597 chương luân hồi tử liên u minh địa phủ, Bình Tâm hiện tại 11 tổ Vũ xuất thế trong nháy mắt, vặn vào 12 tổ Vũ ở giữa vết mạch giằng buộc, Bình Tâm trong nháy mắt có cảm ứng, nàng hai con ngươi mở ra, Quân thân vô lượng U Minh Nguyên khí kịch liệt chấn động, giọng dã U Minh Nguyên khí ở sau lưng nàng nhấc lên, hóa thành vô số U Minh đại đạo phù văn, ngưng kết thành từng mảnh từng mảnh chiến truyền bóng đen. Bình tâm mức chế không nổi trong lòng vui vẻ. Được bằng cổ tổ thần chỉ điểm, nàng có thể đoán được cái này tất nhiên là thập nhất vị tổ vu hoàn toàn phục sinh mã sinh ra điều lạ. Lúc này trong nội tâm nàng vừa cao hứng, còn có chút chua xót. 12 tổ vu hoàn toàn phục sinh đây là chuyện thật tốt, có thể để nàng trong lòng chua xót là, 12 tổ vu phục sinh sau đó lại gần như không đường có thể đi. 12 tổ vu có ngũ hành tổ vu, thời không tổ vu, tứ tượng tổ vu Có thể đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa đã sinh ra năm hành bản nguyên thánh nhân, thời không thánh nhân, tứ tượng tổ vu hơi tốt một chút, giữa thiên địa phong lôi hai đạo bên trên chưa từng sinh ra hỗn nguyên thánh nhân, nhưng cũng nhanh. Căn từ hắn biết, cái kia tổ long cung tổ long chấp trưởng lôi đỉnh đại đạo, chính là đạo này có lợi nhất tranh đấu giả. Đến nỗi phong hành bởi vì tiên tiên phong linh vẫn lạc, ngược lại là còn có một tuyến hy vọng. Cẩn thận tính ra 12 tổ vu cũng chỉ có phong thần, thời tiết chi thần sa bị thi còn có con đường, khắp chỉ có thể lựa chọn tại bản cổ đại vũ trụ cảm dễ. Hầu thủ có thể tưởng tượng 12 tổ vu tương lai gặp phải gian khổ tình cảnh. 6 Bản cổ đại trong vũ trụ thập nhất vị tổ vu tiếp kiến bản cổ đại thần, lúc này thập nhất vị tổ vu cảm khái vô hạn, có thể được bản cổ đại thần từ quy khư chỗ sâu kéo trở về, bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy may mắn hay là từ này sau đó, tự thân cũng có chỗ dựa. Có bản cổ đại thần tại, bọn hắn 12 vị tổ vu không bao giờ lại là có thể nhường những cái kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân tùy ý tính toán tồn tại. Chẳng qua là khi hiểu rõ đa nguyên vũ trụ hôm nay biến hóa sau đó, lập tức khuôn mặt của biến. Bản cổ thần trong điện, trên chủ tọa, chỉ nghe bản cổ đại thần đạo Bây giờ đa nguyên vũ trụ hết thảy đã sinh ra 16 vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, mà nguyên thủy đại vũ trụ nhưng là vượt qua 20 số, các ngươi mặc dù có được Tam huyết mạch, tiềm lực rộng lớn, vẫn còn cần tại bản cổ trước điện tu hành một khoảng thời gian mới có thể lần nữa xuất thế. Bang cổ đại thần ánh mắt lướt qua 11 vị khuôn mặt biến sắc tổ vu. Hắn chính là lo lắng cái này thập nhất vị tổ vu tính tình táo bạo, lỗ mãng. Cũng may lần này, một lần nữa thay ngén tổ vu chân thân, thập nhất vị tổ vu khứ trừ một cái cực lớn thiếu hụt, đó chính là Đô Thiên thần sắt lần này bản cổ tổ vu thuần túy tư hắn huyết mạch tạo hóa ngưng kết thành hình, nắm giữ tổ vu chân thân, cũng dựng dục ra bản cổ nguyên thần. Bên cạnh, quá nhỏ đạo quân cũng là thập nhất vị tổ vũ dạng thuật đa nguyên vũ trụ những thứ này năm tháng biến thiên. 16 vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân 6. Lúc này thập nhất vị tổ vũ khuôn mặt hái nhiên. Phía trước đa nguyên vũ trụ sinh ra mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Vu tộc đã cảm giác biệt khuất, bây giờ nhiều nhiều như vậy Hỗn Nguyên Thánh Nhân, phải nên làm như thế nào là hảo? Vu tộc còn có thể một lần nữa cơ hội. Để cho nhất thập nhất vị tổ vũ cảm thấy chấn động là rất nhiều thiên địa đại đạo rơi vào Hỗn Nguyên Thánh Nhân trong tay, vì Hỗn Nguyên Thánh Nhân chịu giữ, trưởng khống. Lúc này Đế Giang tổ vũ cau mày, nhịn không được nói, phụ thân, chúng ta tu hành chính là tiên tiên năm hành bản nguyên đại đạo. Bây giờ cái này lại nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ chỉ có thể mất khác sửa căn cơ? Đế Giang Tổ Vu có chút buồn bực, như hắn chưa từng vấn lạc, cái kia Càn Khôn lão tổ trong mắt hắn bất quá là một cái lão hủ mà thôi, như thế nào cùng hắn tranh đoạt không gian đại đạo quyền không chế trôi. Khát Chư vị Tổ Vu tất cả đem ánh mắt nhìn về phía bàn cổ đại thần. Bàn cổ đại thần sớm đã đoán trước, khẽ gật đầu nói, sửa căn cơ cũng có thể, hay là tại ta cái này bản cổ đại trong vũ trụ chứng thành phía sau thiên thánh nhân. Đa nguyên vũ trụ, phía sau thiên thánh nhân cái khái niệm này đã rộng vì lưu truyền, đầu nguồn tự nhiên là Thái Sơ Thiên. Lấy bàn cổ đại thần ánh mắt trông lại, Chứng thành phía sau thiên thánh nhân chưa chắc không thể, tương lai trở đa nguyên vũ trụ bản nguyên tầng trượng, vẫn có thể một lần nữa cùng với những cái khác hỗn nguyên thánh nhân tranh đoạt thiên đạo bản nguyên. Hắn chợt lại đem phía sau thiên thánh nhân ảo diệu nói ra, chư vị tổ vu lập tức khuôn mặt trầm mặc. Bọn họ đều là cỡ nào kiêu ngạo tồn tại, há nguyện ý bị người khống chế. Bang cổ đại thần đạo qua khuôn mặt trầm mặc rất nhiều tổ vu, chuyện này hắn cũng không giúp được chư vị tổ vu, hắn không có khả năng đối với những cái kia hỗn nguyên thánh nhân nhóm ra tay, trừ phi bọn hắn đi ngược lại. Dù sao bọn hắn cũng là hồng hoang đất trời sinh ra tiên tiên thần kỳ, trình độ nào đó cũng là hắn ròng rỗi. Nhưng tổ vu nhóm cũng không phải là không có cơ hội, vẫn còn cần tổ vu nhóm ma luyện tự thân, bài trừ muôn vạn khó khăn. Nếu ngay cả điểm ấy đạt kích đều không chịu nổi, hắn như thế nào từng trợ? Nhân tộc có đôi lời gọi là người nhất định tự phục vụ mà hầu nhân trợ chi, ban cổ đại thần cảm thấy rất có đạo lý. 6. Hồng Hoang bên trên đại địa, 5 tháng dần dặc, mười mấy nguyên hội thoáng qua đi qua. Giữa thiên địa chư thần dần dần phát hiện mặt khác một cọc chuyện kỳ dị, đa nguyên vũ trụ nguyên bản đã sớm mai danh ẩn tích thái cổ vu dạy gần nhất có chút náo nhiệt. Tiên Tiên vu thần một mạch dần dần bắt đầu xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Đây là một loại tham dò Vũ tộc xuất hiện lệnh nguyên bản đối với vũ tộc có nhiều mâu thuẫn yêu tộc chư thần, thậm chí là một bộ phận tiên tiên chư thần rất là mâu thuẫn, lên một lượt tấu thần đế, yêu cầu thần đỉnh phái ra cường lực tiên tiên đại thần tiến hành cưỡng chế nộp của phi pháp, nhất thiết phải không thể để cho vũ tộc cho tàn lại cháy. Chỉ là vũ tộc cũng không muốn bỏ qua, nhưng là phái một vị tiên tiên thần kỳ tiến vào thần đỉnh thiên giới lặng lẽ cùng một bộ phận đã từng cùng vũ tộc có giao tình tiên tiên đại thần tiếp xúc, thì những thứ này tiên tiên đại thần hỗ trợ tại thần đỉnh đỉnh đẩy lên cầu tình. Đồng thời tại chư thần trước mặt biểu lộ nguyện ý lập công trổ tội, nếu là thần đỉnh đặc sá Vũ tộc nguyện vọng tương trợ thần đỉnh chư giới trấn thủ đa nguyên vũ trụ rất nhiều đại thiên thế giới môn nhà, đồng thời chủ động tham dự mở rất nhiều đại thiên thế giới. Vũ tộc tỏ thái độ đồng thời, còn có không ít thần đỉnh cổ thân ở bên cạnh của Vũ, vì vũ tộc cầu tình. Phục Hy thần đế nhìn thấy một màn này lập tức nhíu chặt lông mày. Vũ tộc nguyên bản chính là một hộ hộ, đã sớm bị thần đỉnh truy nã, theo lý thuyết mực này tồn tại đã sớm hẳn là hạ lệnh truy kích, bắt, nơi nào còn có cơ hội lập công tội. Phía trước là đời trước thần đế tử bi mộng một mắt lưới. Phục Hy thị lại sẽ không dung chịu, lập tức quyết định không cho thông qua băng vào há miệng ra liền nghĩ nhường vu tộc xóa đi phía trước tất cả tội nghiệt, phúc hi thị cũng không thể cho phép thần đỉnh tiến đầu, thân luật trở thành bại trì. 6. Trung Châu địa giới, lúc này ở một tòa khoáng đạt động thiên phúc địa bên trong. Tím Liên Đạo Tông đây là Trung Châu địa giới nổi danh một tòa tiên tiên đạo thống. Tím Liên Đạo Tông đi chính là tiên tiên chính thống thần đạo, khai sáng Tím Liên Đạo Tông tử liên đại đại quân, cũng là đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa nổi danh một vị chuẩn thánh đại thần, ở Trung Châu địa giới có không ít thế tuổi. Tòa này động thiên phúc địa bên trong, lúc này trải rộng vũ hóa tiên tiên nguyên khí dòng lũ. Xung quanh khối sóng vạn dặm, tại Tiên Tiên Nguyên khí dòng lũ hiện lên ra từng đó từng đó tiên diễm, mềm mại tự liên hoa, từng đó từng đó, nhiều đám, cảnh đẹp ý vui. Đó là một loại đặc thù tiên tiên linh căn. Cũng là hỗn độn thanh liên mạnh vụn rơi xuống Hồng Hoang Thiên Địa hình thành linh căn. Luân hồi tự liên. Lúc này động tiên bên trong, Tự Liên đại đạo quân đang cùng một đám đồ tử đồ tôn nghị luận thần đỉnh bên trong đỉnh đầy sự tĩnh, chỉ nghe hắn ngồi xuống một tôn quanh thân lưu chuyển nồng đậm lôi đình đạo vận tiên tiên thần kỳ cười nói, cái này phục hỉ bệ hạ ngược lại là một cái cặn chuyện tốt. Những cái kia vu tộc cũng là chút tội thần, thật sự cho rằng có bản ngân cổ đại thần làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Cho là chúng ta thần đỉnh thần luật cũng là như trò đùa của trẻ con. Từ Liên Đại Đạo quân ánh mắt tiến tĩnh, hắn ánh mắt biến hóa, giống như lờ mờ lập lòe thần sắc lo lắng. Nghe vậy, cũng cười nói, thần đế chi công, phục hi bệ hạ mặc dù so sánh lại thái nhất bệ hạ khoan hậu, nhưng cũng là vô cùng có nguyên tắc hạ người, đích thật là không có khả năng nhường vu tộc lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời, những cái kia vu tộc dù cho là lần nữa xuất thế, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại bán ngân cổ đại trong vũ trụ. Dưới trướng hắn mặt khác một tôn đại la thần quân tở dài, chỉ sợ những cái kia vu tộc cường giả sẽ không từ bỏ ý đồ. Khác tiên tiên đại thần đều là khuôn mặt trang nghiêm. Ban cổ hậu duyệt chi danh, chính là đủ để cho tiên tiên chư thần cảm thấy áp bách. Từ Liên đại đạo quân ánh mắt hơi ba động, nhắc đến 12 tổ vu hắn đấy mắt trố sâu thoáng qua một tia chán ghét, trước kia nếu không phải 12 tổ vu bên trong hậu thủ hỏng hắn đại sự, hắn há có thể là bây giờ bộ dáng như vậy, chỉ có thể ở u minh luân hồi bên ngoài phí thời gian. Đông nhiên Từ Liên đại đạo quân khuôn mặt hơi động một chút, hắn đông nhiên đứng dậy. Lúc này ở bên ngoài chỉ thấy có tím liên đạo tông cường giả vội vàng đến đây hồi báo. Tổ sư, đại hỉ sự. Tổ thần dưới quyền chân Vũ Đế quân, cứu rơi thiên tôn đến đây bái kiến tổ sư. Tổ thần, chẳng lẽ là Hỏa Đức tổ thần bị hạ? Hai tôn đại la thần quân thần sắc khẽ giận mình, trong ngáy mắt vui mừng. Chỉ là ngẩng đầu, hắn đã thấy Tử Liên Đại Đạo quân thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tử quang biến mất ở trong hư không. Biến hóa như vậy, nhưng là nhường Đông Đạo tím Liên đạo tông môn đồ khuôn mặt cổ quái, không đi ra. Chẳng lẽ là nhà mình tổ sư quá mức vui vẻ, thất thố, trực tiếp giá độn quang tiến đến lên đón. Tử Liên Đại Đạo quân thân hình phi tốc xé rách bầu trời, liền hang ổ cũng không cần, trực tiếp thẳng hướng lấy hư không phi độ đã thấy sâu trong hư không chợt một đạo hồng quang hiện lên, một đầu huyết hạ vượt ngang hư không. Phong tỏa căn côn, vô số huyết sắc đạo văn tràn ngập thương khung thiên địa, giống như tạo thành một tòa vô biên huyết hải vũ trụ. Một tôn sừng sững ở huyết hải trên rộng rãi thân ảnh khuôn mặt gợn sóng nhìn qua tự liên đại đạo quân. "Luân hồi, ngươi nghĩ đi nơi nào?" Luân hồi cái này hai chữ tựa hồ xúc động tự liên đại đạo quân trong lòng chỗ sâu nhất bí mật. "Vả ngươi cái này chưa dứt sữa trẻ con, cũng dám ngăn cản con đường." Hắn sâu trong mắt hiện ra nồng nặng tự ý Hai tay của hắn kết ấn sâu trong hư không lập tức ngưng ra vô số nồng đậm tử quang hóa hóa thành một đóa đóa rộng rãi tự liên xẹt qua hư không, hướng về trong biển máu chỗ Vinh Kích mà đến. Hắn trực tiếp nhắm sâu trong huyết hải, Minh Hà hả Chỗ Ân Thân. Nhìn thấy một màn này, Minh Hà Thần sắc nghiêm một chút, hắn dự Vương Tinh thần tới. Những thứ này hỗn độn ma thần đích thật là có chút bản lĩnh, có thể chưa từng bên cạnh trong biển máu tìm được hắn chân thân chỗ. Tự liên đại đạo quân lai lịch không hề tầm thường, chính là đã từng dẫn đạo u minh địa phủ luân hồi hiện thế luân hồi đại ma thần. Hắn suýt nữa cấp đa nguyên vũ trụ thiên địa luân hồi chỗ, la địa hoàng thánh nhân tự nguyện hy sinh bản thể, lại thêm nhà mình tổ sư lấy hồn nguyên chi thân phối hợp, mới bóp chết luân hồi ma thần âm như khuyến khích hồng hoang luân hồi kế hoạch. Về sau lại có phía sau thổ tổ vu lần nữa mở ra lục đạo luân hồi, mới hoàn toàn tuyệt luân hồi ma thần trở về u minh địa phủ kế hoạch. Nhưng hắn vẫn có hi một lần nữa cấp đoạt u minh địa phủ luân hồi. Dù sao u minh địa phủ cái kia luân hồi bản chính là luân hồi ma thần bản thể biến thành. Minh hạ, Tịnh Linh lúc này đến đây chính là sớm đem luân hồi đại ma thần mang về, thuận tiện lấy ra luân hồi ma thần bản nguyên. Đi qua Hỏa Đức tổ thần chỉ điểm, Tịnh Linh muốn chứng đạo huyễn nguyên không thể thiếu luân hồi ma thần trong cơ thể luân hồi quyền hành, nếu là thất bại, tương lai có thể liền muốn bị quản chế tại địa hoàng thánh nhân hay là u minh thánh mẫu. 598 thứ 598 chương cái thứ hai hồng mông đạo quả minh hạ trong hai con ngươi hiện ra đẫm đẫm huyết sắc. Việc quan hệ lấy nhà mình tam sư cô con đường, hắn quyết không thể cho phép tím liên đại đạo quân rời đi. Hắn lúc này hắn cũng biết, thời gian cấp cho hắn không nhiều, sau một khoảng thời gian, những cái kia tổ vu nhóm nhất định sẽ đi tìm tới. Bởi vì tím liên đại đạo quân luân hồi quyền hành không chỉ đối nhà mình Tịnh Linh sư cô trọng yếu vô cùng. Cái kia bình tâm nương nương chấp trưởng u minh đại đạo trưởng không luân hồi quyền hành, hắn hẳn cũng cần tím liên đại đạo quân nắm trong tay luân hồi bản nguyên, bổ tu tự thân căn cơ. Trong lúc niệm động, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo chói chang huyết quang, xé rách cái kia luân hồi thần quang ba phủ, quanh người hắn ngược lại không ngừng bành trướng, thân hình chuyển hóa làm trăm vạn trượng cao lớn, hóa thành một tôn chân đạp liệt nhật vân quang, quanh thân vô số chói chang húc nhật quang huy lưu chuyển rộng rãi thân ảnh. Bàn cổ nhiều cánh tay thiên vương phát tướng, mà ở quanh người hắn càng là hiện ra một đóa 18 phẩm nghiệp hỏa hồng liên hư ảnh, đó là hồng mông liên hoa trùng sinh pháp. Như thế pháp môn hộ thể, thân hình hắn lôi kéo khắp nơi. Diệt. Tiếng hét phẫn nộ bên trong Một cái cự trưởng mãnh niên phá vỡ cái kia vô biên màu tím luân hồi đạo văn, hướng về tím liên đại đạo quân chân thânynh kích mà đến. Cái kia đạo đạo luân hồi tử liên thần quang đánh vào quanh người hắn 18 hồng nhạt liên hư ảnh bên trên, chỉ là nhường cái kia từng vòng từng vòng hồng quang hơi dao động. Tím liên đại đạo quân khuôn mặt biến đổi, thân hình mãnh niên hóa thành một cái cự đại sinh tử luân hồi hỗn động, đã thấy cự trưởng đánh vào hỗn động bên trong, trực tiếp nhường cái này hắc bạch đan vào sinh tử luân hồi hỗn động phá vỡ. Tím liên đại đạo quân chân thân giống như vải rách bố bê đồng dạng bị đánh bay. Nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Chân vũ 18 Minh Hả chân thân giống như hóa thành một đạo huyết hồng sắc gió bao mãnh niên xông đi lên, vây quanh tím liên đại đạo quân chân thân triển khai điên cuồng liên tiếp. Ầm ầm. Trong hư không vang lên quần quần đến thịnh hùng hực tiếng va chạm, rộng rãi bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng diễn hóa ra bốn đầu tám tay, tám cánh tay cánh tay không ngừng bắt ấn, hoặc nắm đấm, đánh vào tím liên đại đạo quân quanh thân tử liên quang ảnh bên trên, một chút ánh sáng màu tím không ngừng băng liệt, kèm theo tím liên đại đạo quân tiếng giống giận dữ. Thân là hỗn độn ma thần, tại vật lộn bên trên, cư nhiên bị một tôn tiên thiên thần kỳ chế trụ, đối với hắn mà nói chính là sỉ nhục. Quanh người hắn đại đạo thiên âm to rõ. Tử quang ngưng kết hóa thành một đóa rộng dãi thập nhị phẩm luân hồi tử liên, tính toán phản kích. Minh Hà thấy thế cười lạnh nói, "Luân hồi, ngươi là hậu, bây giờ hỗn độn ma thần đại đạo không nổi tiếng." Hắn lắc mình biến hóa, bốn đầu tám tay pháp thân vừa hóa thành bốn, diễn phần mình hóa thành một cái có được chuẩn thánh hậu kỳ võ đạo pháp tướng, hoặc boss quân lẫn, hoặc là boss kiếm ấn, hoặc là sách theo binh khí a tị, nguyên độ, năm đạo thần quang kịch liệt xung kích. Chỉ là một vòng tập kích, lập tức cuồng bạo thời không dòng lũ bên trong thập nhị phẩm tử liên quang huy đánh nổ thành vô số mảnh vụn. Ti๋m Liên Đại Đạo quân khuôn mặt biến sắc, nháy mắt cũng là bị năm đoàn hồng quang bao phủ lại, giống như năm đạo thông thiên chiệt điệu thần lực vòi rồng mãnh nhiên trảm kích tại Hỗn Độn Ma Thần Thân Thân bên trên, từng cấp từng cấp Hỗn Độn Ma Thần chân Thân Thân xụp đổ. Nơi xa một đóa bạch liên hư không hiện lên, Tịch Linh một thân cứu rỗi rõ rõ giản thánh, thánh khiết cứu rỗi thần quang, nàng mỹ lệ trên ngọc dung có chút bất đắc dĩ nhìn qua một màn này. "Liên Hồ, Minh Hà, tốt, hắn đã mất đi năng lực phản kháng." Nàng âm thanh thanh thánh lãnh, trong hai con ngươi mang theo điểm điểm kinh ngạc. "Xem ra người sư điệt này còn có thể đi đến chúng ta những thứ này đệ tử đợi hai phía trước." Nàng biết từ 3000 đại thế giới rèn luyện sau khi trở về, Minh Hà tự thân võ đạo đã có một cái tăng lên cực lớn, không ngờ tới Minh Hà đạo hạnh đã đến mức độ này. Thì độ sức pháp môn, có thể xưng lục thân chứng đạo vô thượng đại pháp, cùng là chuẩn thánh hậu kỳ, vị này tím liên đại đạo quân vừa đối mặt liền áp chế không hề có lực phản thủ. Vô luận so đấu đấu chiến kỹ xảo, hay là so đấu đạo tâm, ý chí, tâm linh, thậm chí là đối với thiên đạo cảm ngộ, đều có ưu thế cực lớn, thậm chí là có chút phương diện là nghiền ép. Thiên phú như vậy, Quả Thực hiếm thấy. Nghe được Tịnh Linh lời nói, Cái kia vô số cố so sánh với tại sâu trong huyết hải màu đỏ gió lốc lập tức cuốn lấy một đoàn không thành hình người thịt nát hiện lên ở Tịnh Linh trước người. Minh Hà lúc này trên mặt cười hì hì. Tịnh Linh suy thúc, không nghĩ tới tôn này Hỗn Độn Ma Thần căn bản vốn không tính đả, cứ như vậy mấy chiêu liền biến thành được hành này. Tịnh Linh không tí vết ngọc dung mang theo mỉm cười, lắc lắc đầu nói, người rõ ràng là muốn cầm hắn làm bao cắt tới diễn luyện tự thân võ đạo pháp môn, ngươi làm ta không biết. Minh Hà cười hắc hắc, hắn tiện tay vung lên một đạo hồng quang cuốn lấy cái này đoàn đang nhúc nhích thì nát, đem tím liên đại đạo quân nhục thân nguyên thần phong ấn, hóa thành một mai tiểu xảo hồng liên rơi vào Tịnh Linh trong tay. Đúng lúc này, hắn khuôn mặt biến đổi, hắn lúc này ánh mắt nhìn về phía hư không thăm chỗ. Sư thúc, kẻ khó chơi một đời, xem ra chúng ta còn có một trận chiến. Tịch Linh cũng nhìn thấy hư không thăm chỗ, của đối 12 đạo rộng rãi thần quang, nàng thở dài, sớm muộn phải làm qua một trận, cũng là không cách nào tránh. Tịch Linh lúc này trong lòng hơi khát thượng, bọn họ là được Hỏa Đức Tổ thần chỉ điểm, mới tìm được Tím Liên Đại đạo quân tung tích, không nghĩ tới 12 tổ vu cũng có thể tìm được Tím Liên Đại đạo quân dấu vết. Xem ra là bản cổ đại thần đưa cho một chút chỉ điểm. Chỉ là bây giờ xem ra, vẫn là từ gia sư Tôn đạo hạnh cảm hơn một bậc. Hư không thăm chỗ 12 đạo thần quang chớp mắt là tới. Hầu Tổ, Đế Giang, Trúc Tiểu Âm, Trúc Tăng, Cộng Công, Huyền Minh, Thiên Ô, Cú Mang, Tháp Tượng, Nhục Thụ, Cửu Lương, Sa Bỉ Thi 12 vị tổ phụ chợt hiện lên ở hư không thâm chỗ. 12 tổ phụ đã thấy được trong hư không đã chiến đấu kết thúc, bọn hắn khuôn mặt hơi đổi. Xem ra là Hỏa Đức Tổ Thần nhúng tay, đồng dạng là tôi diễn, phù thần lại vẫn kém hơn Hỏa Đức Tổ Thần một bậc. 12 tổ phụ đều là trong lòng thoáng qua ý niệm như vậy, thần sắc lập tức có chút không dễ nhịn. Theo bọn hắn nghĩ, nhà mình tổ thần đạo hạnh tinh thế, đủ để áp chế chư thần, bây giờ ý nghĩ này ẩn ẩn có chút dao động. Bình Tâm khuôn mặt hơi biến hóa, mới chậm rãi mở miệng nói, "Nguyên Lai là chân vũ đế quân, Tịch Linh đạo hữu ở đây độc thủ. Hai vị đạo hữu có thể hay không cho ta một cái thuận tiện? Cái kia tím liên đại đạo quân chính là cùng chúng ta địa hoàng cung một mạch có chút duyên cũ, thỉnh hai vị đạo hữu đem kẻ này, cái thằng chó này rạng cho bạn cung mang về địa hoàng cung, cũng tốt phục mệnh." Tịch Linh lúc này cất bước đi đến Minh Hà trước người, nàng ngôi anh đảo khẽ mở, gợn sóng mở miệng nói, "Nương nương lúc này hẳn là tại Bình Tâm điện hưởng phúc, nhưng là không nên đi ra Bình Tâm điện, càng là không nên cùng với những cái khác tổ vu đứng chung một chỗ, ước vạn năm cổ tu, không dính nhất quả, sợ rằng sẽ biến thành nước chảy. Nàng khuôn mặt yêu tú, đáy mắt dị thường tinh khiết. Nghe vậy, cái kia nóng nảy cộng công lập tức giận dữ, gan lớn thật, dám nguyên rủa nhà ta muội muội, hậu thủ muội tử, đường tìm nàng rảnh rỗi, đem hai người này thu thập một trận sau đó, tự có thể cầm lại luân hồi quyền hành. Quanh người hắn nháy mắt thủy tổ thần quang bạo động, giống như hồng sông, Minh Hà gọn sóng nhìn qua một màn này, quanh thân đồng dạng có từng sợi hừng hực viêm dương vậy bản cũng cổ huyết khí tựa như xích nhật tích xúc. Bình tâm hơi cau mày, nàng ánh mắt đảo qua Minh Hà trên người nghiệp hỏa hừng liên, lúc đến bây giờ, chỉ có thể địch thủ. Nàng cũng tin tưởng luân hồi đại đạo quân đối với tịnh linh tầm quan trọng. Nhưng tu hồi luân hồi ma thần trong tay quyền hành, cũng có trợ giúp nàng trưởng không hoàn chỉnh thiên địa đại luân hồi quyền hành. Trưởng không thiên địa đại luân hồi, chính là mới là vô thượng đạo nghiệp. Hư không trống chỗ, hậu thủ rộng rãi chân thân bỗng nhiên từ trong hư không nhảy vọt mà ra, chợt có 12 đạo thần mang tại hư không liên kết, nhưng mà hóa thành một tôn rộng rãi bản cổ chân thân. Tu hành bản cổ minh tụ pháp tướng, luận chuyển thánh hoàng diệu pháp, nàng khống chế bản cổ chân thân càng thêm trôi chảy. Ngày xưa bên trong, 12 tổ vu gây dựng lại bản cổ chân thân từ trước đến nay là lấy đế giang tổ vu cầm đầu. Bây giờ vẫn là hậu thổ lần thứ nhất, nhưng lúc này cái kia rộng rãi bản cổ chân thân tỏa ra thần năng lại càng đáng sợ hơn. Hai vị lão hữu, xin thứ cho bạn cùng đắc tội. Minh Hà ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng, thấy thế cười lạnh. Đang muốn xem là của các ngươi bản cổ tổ thần chân thân hô hấp, vẫn là bản tọa bản cổ nhiều cánh tay thiên vương chân thân càng cường hãn hơn. Thân hình hắn đồng dạng có vô tận huyết hải liêu chi lực phụ trợ, chập nhiều hắn chân thân, hóa thành một đạo màu đỏ viêm lưu, chân thân mạnh trướng, so với phía trước càng phải khổng lồ, rộng rãi, ước chừng bung xuống ngàn vạn trượng. Hai cái quái vật khổng lồ bắt đầu kịch liệt đốioanh. Bản cổ phủ Bàn cổ chân thân trên tay lúc này một đạo hừng hực quang huy lưu truyền, chợt hóa thành một chôi cán búa hẹp dài, mặt búa lưu truyền hắc kim sắc quang mang cự phụ, phụ quang khai thiên tịch địa giống như lướng về minh hà bản cổ nhiều cánh tay thiên vương chân thân chém giết mà đi. Hồng Mông nhiệt hỏa, bàn cổ nhiều cánh tay thiên vương chân thân quanh thân tầng tầng đạm lam sắc quang mang lưu truyền, chợt hiện ra một đóa ẩn ẩn mang theo màu tím khí thế 18 phẩm hồng mông liên hoa. Kinh khủng phụ quang chạm tại hoa sen bên trên, đã thấy đóa này 18 phẩm hồng mông liên hoa bên trên chỉ là hiện ra một đạo thâm thủy bổng ấn, lại không bị phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, 12 tổ vu khuôn mặt biến đổi. Hỗn độn thanh liên Bọn hắn đã sớm chú ý tới đóa này Hồng Mông Liên Hoa mười phần kỳ dị, ẩn ẩn có hỗn độn thanh liên khí thế, nhưng không ngờ tới đẹp kinh người như thế. Các ngươi tầm mắt quá nông cạn, các ngươi cho là liền bản cổ tổ thần có hỗn độn thanh liên sao? Bản cổ nhiều cánh tay thiên vương chân thân đấy mắt hiện ra một tia kiệt nạc sắc. Cái này Hồng Mông Liên Hoa trùng sinh pháp, có thể nói là thay hắn đo thân mà làm, Thái Sơ Thiên nhất mạch chỉ có hắn tập hợp đủ ngũ vương đại sen, đồng thời lấy ngũ vương đại sen dung nhập bản cổ nhiều cánh tay thiên vương chân thân bên trong. Hắn Hồng Mông Liên Hoa cũng là Thái Sơ Thiên Trư thần bên trong kỳ lạ nhất, phòng ngự tối cường. Trong tay hắn hai thanh sát kiếm hiện lên, ngáy mắt hóa thành kiếm mang màu đỏ ngòm hướng về bản cổ chân thân tích trảm mà đi, lập tức chém trúng bản cổ chân thân cánh tay. 12 tổ vu thấy thế giận dữ, hậu thủ cũng là không yếu thế chút nào, một lần nữa giơ lên bản cổ phủ. Tịch Linh ngay tại một bên, nàng hơi cau mày nhìn qua một màn này. Bản cổ chân thân danh chấn hồng hoang tiên địa, trước kia 12 tổ vu thế nhưng là dùng cái này ngang ngược tiên địa, có thể cùng trưởng khống Chu Thiên tính đấu, người mang hỗn độn trùng, Hà Đồ Lạc Thư thái nhất thần đế giao phong. Đủ thấy lợi hại. Nhưng Tịnh Linh cũng nhìn ra được, lần này 12 tổ vu hẳn là cũng không từng hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bản cổ nhiều cánh tay Thiên Vương chân thân đồng dạng cường đại, hơn nữa Minh Hà còn có Vô Biên huyết hải bổ sung tự thân bản nguyên, hẳn còn có cơ hội. 6. Nhưng vào lúc này đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, đồng nhiên vô lượng thiên điệu đại đạo kịch liệt chấn động. Như vậy động tác nhường đang tại đại chiến hai cái rộng rãi bản cổ chân thân cũng là trợn trì trệ, nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía đa nguyên vũ trụ thương khung chỗ sâu. 3000 đại đạo quy tắc vây quanh đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, một tòa rộng rãi phủ đệ kịch liệt chấn động, vô biên đại đạo hội tụ dung nhập trong đó, dần dần hiện ra từng sợi hồng mông thần quang. Đó là Hồng Hoang ngũ đại đạo cung bên trong linh lung tâm hỏa phủ. Nó vẫn xuất hiện, toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô số tất cả lớn nhỏ thế giới, tựa hồ maính nhân nhiều hơn một tia rộng rãi bản nguyên gia chỉ, vô lượng tiên ma nguyên khí xuyên qua đa nguyên vũ trụ vô biên kinh mạch, dung nhập vào tất cả lớn nhỏ vô số trong thế giới. Một đầu khôi hoành hồng nông đại đạo maính nhân từ hỗn độn thế giới bơm xuống, hóa thành một đoàn nồng đậm quang huy dung nhập vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Càng có âm trầm lôi vân hiện lên. Hồng Mông đạo quả, ban cổ đại trong vũ trụ, ban cổ đại thần nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được khuôn mặt biến sắc. Hóa Đức Tổ Thần đã sớm chứng thành Hồng Mông đạo quả, lúc này tại sao có thể có cái thứ hai Hồng Mông đạo quả xuất hiện? Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu hôm nay vạn chữ đổi mới, các vị lao thiết ngày mai nhớ kỹ rút thượng, hai lần cơ hội mà mới tận được sáu. 599 thứ 599 chương sạch linh căn cơ bản bản cổ đại thần ánh mắt ba động, trong đầu hắn lập loè một cái cơ hội có thể xác định ngợi tới. Hoa Đức Tổ thần hẳn là chứng thành cái thứ hai hồng không đạo quả. Loại chuyện này hắn đã từng tao ngộ qua. Khắc tám tầng 11 pháp tướng bao quát ngũ đại hạch tâm pháp tướng, cùng với mặt khác 76 trọng bản cổ pháp tướng, chỉ bất quá hắn cũng không đem các loại hạch tâm pháp tướng lĩnh hội đến hồng không cảnh giới. Bọn chúng cần quân lương quá nhiều, bằng hắn hôn độn chi tự thiên phú cũng khó có thể hoàn thành. Chỉ là mượn nhờ cái này 81 tầng đại đạo pháp tướng thôi động tự thân hồng ngông đạo quả diễn hóa, nhất là ngũ đại hạch tâm pháp tướng. Ngũ đại hạch tâm pháp tướng đều bị hắn tu hành đến một cái tiếp cận với hồng ngông đạo quả cảnh giới. 81 tầng pháp tướng tạo thành hắn lực chi đạo quả căn cơ, cuối cùng chống đỡ lấy hắn đi tới hồng ngông đại đạo chí thánh phía trước. Kết quả xung kích đột phá thời điểm vẫn là xảy ra vấn đề. Nguyên nhân bản cổ đại thần mơ hồ tính tưởng, có thể là ngũ đại hạch tâm pháp tướng căn cơ yếu đi, không đủ để chịu chỏng đột phá. Nơi xa cực lớn điểm lạ hay không? Chỉ thấy một đạo khôi huyễn hồng ngông thần quang từ bên ngoài hỗn độn nhiệt lên, ngáy mắt đánh tan hỗn độn thế giới bên ngoài hình thành hồng ngông nơi tiếp, một đầu khôi huyễn hồng ngông đại đạo quy tắc từ trong hỗn độn rơi vào, dung nhập vào một đạo hồng ngông thần ảnh phía trên. Giờ khắc này, hắn phản phất trở thành hỗn độn thế giới trái tim, vô biên hỗn độn nguyên khí biến hóa, thậm chí là hồng ngông đại đạo chi động tĩnh, ẩn ẩn đều cùng cộng hưởng theo, chấn động. Đó là nhất trọng vô biên đại lực. Bàn cổ đại thần lúc này thần sắc biến hóa, Hỏa Đức Tổ thần chứng thành cái thứ hai hồng ngông đạo quả, kỳ đạo hạnh tất nhiên sẽ đạt đến một cái hắn không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Xem ra hay là muốn chuyển biến một hai phương thức. Bàn Cổ Đại Thần trong lòng thầm nghĩ. Tại Lục Trọng ngưng kết cái thứ hai Hồng Mông đạo quả sau đó, Bàn Cổ Đại Thần bỏ đi một ít ý nghĩ. Bởi vì hắn biết liền xem như khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực cũng cũng không nhất định có thể đoạt lại đa nguyên vũ trụ, liền xem như có thể cắt đoạn, hai vị Hồng Mông thánh nhân nếu là đã chiến, sẽ hủy hết thảy. Hắn tin tưởng Hòa Đức Tổ Thần cũng sẽ không muốn như vậy. 6. Lúc này Chư Thánh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, cái kia vô biên thiên địa đại đạo còn cuốn linh lung tấm hỏa phủ điểm lạ, Chư Thánh đều thấy được. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bậc này kinh khủng điểm lạ nhất là hỗn độn thế giới bên ngoài cái kia hình chiếu xuống một tia rộng rãi âm u lôi vân, giống như đa nguyên vũ trụ chấn động, thiên đạo sụp đổ. Từng sợi lôi quang lưu chuyển, có nhất trọng hủy diệt vô biên tiên điệu kinh khủng thần năng. Chư thánh cũng không rõ ràng loại này điểm lạ ý vị như thế nào, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, cái kia vô biên đại đạo điểm lạ nhắm vào chính là hồng ngông đạo cảnh. Cũng may sau một lát, tất cả điểm lạ dần dần biến mất. Nhưng chư thần có thể cảm giác được, cái tia sợi vô hình khí thế dung nhập đa nguyên vũ trụ bên trong, đa nguyên vũ trụ linh lung tâm hỏa phủ giống như ngưng kết thành hình, biến thành hồng hoàng chi thông. Nó không ngừng nhảy lên, Vô biên tinh khí từ trong chuyển hóa dung nhập vào đa nguyên vũ trụ, lượng đa nguyên vũ trụ hồng mông thiên đạo căn cơ tăng vọt, giống như còn đang không ngừng từng đại. Chư Thánh, cùng với một bộ phận chấp trưởng đa nguyên vũ trụ tiên tiên bản nguyên tiên thiên thần thánh đô có thể cảm giác được, tự thân nắm trong tay thiên địa bản nguyên căn cơ giống như thuần hậu rất nhiều, hơn nữa còn đang tăng trưởng ở trong. Chỉ là bọn hắn lại không cách nào lý giải, loại biến hóa này căn bản nguyên do là cái gì? Chỉ có số ít mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân có thể hiểu loại biến hóa này chỗ căn nguyên. Cái thứ nhất là đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên chỗ sâu thiên hoàng thánh nhân Chớp trưởng Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên, Thiên Hoàng Thánh Nhân rõ ràng cảm thấy một đầu vô hình đại đạo trong nháy mắt bức lên, hoàn toàn dung nhập Đa Nguyên Vũ Trụ bên trong, lượng Đa Nguyên Vũ Trụ căn cơ tăng vọt, tiềm lực thủy biến. Hồng Mông Thiên Đạo bảo dễ cây cơ bản, thân cảnh càng ngày càng bành trướng, mở rộng. Hắn cái này hợp đạo giả, có khả năng điều động Hồng Mông Thiên Đạo thần lực đang tại tăng trưởng. Thiên Hoàng Thánh Nhân nắm giữ một bộ phận bản cổ đại thần ký ức, mơ hồ biết điều này có ý vị gì. Đây tựa hồ là một loại khác Hồng Mông đại đạo đung xuống. Vừa mới Đa Nguyên Vũ Trụ lại có cường giả chứng đạo Hồng Mông. Hoặc có lẽ là có Hồng Mông Thánh Nhân đạo hành tiến thêm một bước. Tiên Hoàng Thánh Nhân đem ánh mắt rơi vào Hồng Mông Đạo cảnh phương hướng. 6. Hồng Mông Đạo cảnh nội, Lục Trọng thân hình từ hư không rơi xuống, thân hình hắn ngồi ở trên dường mây, quanh thân Hồng Mông thần quang lưu chuyển, sau đầu một phương Hồng Mông đạo luận hiện lên, quanh thân giống như một đoàn Hồng Mông đạo hỏa. Đang độc lượng đạo quả tấn thăng Hồng Mông đạo quả phía sau, quanh người hắn lưu chuyển Hồng Mông thần lực càng thêm rộng rãi mênh mông, đạo hạnh tăng lên hai cái Hồng Mông không chỉ, hơn nữa Lục Trọng cảm thấy tự thân Hồng Mông đạo đi còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh để thăng, dựa theo hắn tự thân phô diễn, chờ loại tốc độ này chậm lại sau đó, sợ rằng sẽ đến 20 Hồng Mông hoàn cảnh. Lục Trọng đoán chừng tại Hồng Mông Thánh Nhân bên trong. Hẳn là đổ đệ tự vệ. Đồng thời động lượng đạo quả tấn thăng hồng mông mang cho hắn một loạt chỗ tốt, vô luận là hồng mông hỏa nguyên thượng đế đạo thể hay là tự thân hồng mông tiên đạo thánh tâm đều thêm một bước truy biến. Trở hoàn toàn chỉnh hợp tự thân sức mạnh, thực lực của hắn còn có một cái tính tổng hợp công hiệu để thăng. Trưởng khống hai đầu hồng mông đại đạo, Lục Trọng rõ ràng có thể cảm thấy tự thân hồng mông tiên đạo thánh lòng có nhất trọng huyền bí biến hóa, tựa hồ dần dần áp đảo hồng mông đại đạo phía trên, thoát ra dạng, đang tại vượt qua vô lượng hỗn độn chiều không gian. Loại trạng thái này cực đoan cường hành. Lục Trọng xem chừng, cái này có lẽ đã tiếp cận với khi xưa bán cổ tổ thần đỉnh phong. Nằm trong loại trạng thái này, đích thật là tới nhiều hơn nữa hỗn độn ma thần cũng là cho không. Chờ tín ngưỡng, kiếp sát chờ Tam Trọng Thiên từng đạo quả lần lượt tấn thăng hùng ngông, không biết sẽ đạt tới loại nào hoàn cảnh. Lấy Lục Trọng lúc này, đạo tâm cũng là ngẩn người mê mẩn. Chật Lục Trọng liền đem xích đồng trước điện chủ đóng hỏa hạc lão tổ Triệu Hoán đi vào, dặn dò một hai, sau đó liền để cho hắn canh giữ ở xích đồng trước điện. Lục Trọng biết kế tiếp Chư Thánh sợ rằng sẽ đến đây. Dù sao bực này to lớn biến hóa, bọn hắn sẽ không không có nghi ngờ. Quả nhiên, như Lục Trọng sở liệu, không lâu sau đó Thái Sơ Thiên Trư Thánh chính là tiến vào Hồng Ngông náo cảnh, đến đây nghe ngóng nguyên do lại bị tựa Hỏa Hạc lão tổ lấy Hỏa Đức tổ thần bế quan tu hành làm lý do ngăn cản trở về, đồng thời nhường Chư Thánh không cần để ý, nơi đây biến hóa cùng bọn hắn chăm lợi mà không có một hại. Chư Thánh mặc dù có chút lo lắng, nhưng đến cùng vẫn tin tưởng từ già sư tôn. 6. Mà ở một bên khác, Minh Hà lão tổ cùng Tịnh Linh nhưng là thừa cơ thoát ly chiến trường, Tịnh Linh quay trở về Thái Sơ Thiên. Tịnh Linh tại Thái Sơ Thiên tìm một tòa thiên điện tĩnh thất, chuẩn bị tại Thái Sơ Thiên bên trong luyện hóa luân hồi ma thần, hoàn thành tự thân Tịnh Thế đạo quả sau cùng một điểm. Dung hợp điểm này mấu chốt nhất luân hồi quần hành. Lĩnh hội viên mãn luân hồi đại đạo quy tắc, nàng mới có hy vọng chân chính đi ra thuộc về tự thân một đầu đại đạo. Con đường của nàng kỳ thực thuộc về tối truyền thống tiên tiên thần ma đại đạo chuyển thừa. Tự thân căn cơ đạo quả thoát thai từ Hồng Hoang giữa thiên địa chủ cột nhất 3000 đại đạo quy tắc, từ trong luân kết thuộc về tự thân hồn nguyên đạo quả. Đến nơi cứu rỗi thiên tôn phủ, Tịnh Linh tạm thời cũng không chuẩn bị đi trở về, chỉ là điều động mấy tôn hóa thân tiến vào bên trong duy trì thần chức, độ hóa bảy quỷ. Mặc dù không sợ u minh thánh mẫu, nhưng Tịnh Linh cũng không muốn ở nơi này trước mắt bị những chuyện vụn vật kia quấn thân, kéo chậm tự thân tu hành tiến độ. 600 tứ 600 chương địa hoàng chi nội u minh địa phủ địa hoàng cung địa hoàng thánh nhân trong khoảng thời gian này, một mức tại thiên ngoại quan sát chư thánh khai thiên tịch địa. Bực này thịnh sự, dù không phải là tự mình tham dự, chỉ là quan sát một hai cũng là lợi tức khá lớn. Địa hoàng thánh nhân tự nhiên là sẽ không bỏ qua bực này lại sự. Đa Nguyên Vũ trụ thiên địa dị biến địa hoàng thánh nhân cũng nhìn thấy, nhưng hắn lực chú ý nhưng là hoàn toàn rơi vào tự liên đạo tông trận đại chiến này bên trên. Vô luận là 12 tổ vu tái hiện gây dựng lại bản cổ chân thân, hay là bản cổ nhiều cánh tay thiên vương chân thân biểu hiện ra chiến lực cũng là để cho người ta kinh diễm. Nhưng mà nhường địa hoàng thánh nhân thần sắc biến hóa, Hắn nhưng là từ bình tâm quanh thân triệt lộ ra một bộ phận đại đạo biến hóa nhìn ra một chút manh mối. Hắn khuôn mặt rất khó được phiền muộn xuống. Còn có chính là bình tâm vậy mà không để ý hắn dặn dò, cảnh cáo, cư nhiên vào lúc này đi tới, lại cùng những cái kia phục sinh tổ vu làm rối lên cùng một chỗ. Những cái kia tổ vu là cái gì? Đều là nhân quả vô số hạng người, mà bình tâm là đạo hạnh dần dần viên mãn, cùng bọn hắn làm rối lên cùng một chỗ, chẳng lẽ không sợ nhân quả quân thân? Điệu hoàng thánh nhân cũng từ trong người được một kia những thứ khác ý vị. Cái này khiến điệu hoàng thánh nhân khuôn mặt biến hóa. Không lâu sau đó, Nữ oa thánh nhân nhận được tin tức tiến vào U Minh địa phủ địa hoàng cung bên trong. Sư tôn, nghe được nữ oa mở miệng, địa hoàng thánh nhân đem ánh mắt trông lại, dōng nhiên vấn đạo. "Nữ oa, ngươi gần nhất có hay không đi xem sư muội của ngươi? Bình tâm sư muội sao?" Cái đó ngược lại không có, Đồ Nhi trong khoảng thời gian này đại bộ phận đều ở đây tiên ngoại chi địa, tham dự rất nhiều đại vũ trụ mở sự tình. Nữ oa nghe được một chút ảo diệu, nàng ánh mắt nhìn về phía địa hoàng thánh nhân, trong lòng thầm nghĩ kỳ quái. Địa hoàng thánh nhân hôm nay trạng thái lộ ra một tia không bình thường. Địa hoàng thánh nhân ánh mắt biến hóa, hắn đến cùng vẫn là cũng không từng bại lộ tự thân nỗi lòng. Trong miệng cũng thuận thế nói sang chuyện khác. Thái Sơ thiên hành trình như thế nào, có thể có cái gì tin tức. Nữ hoa thánh nhân đạo, sư tôn, Hỏa Đức Bệ Hạ đang lúc bế quan, Hỏa Đức Bệ Hạ để ta chờ không cần để ý, đang nguyên vũ trụ thiên đạo biến hóa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta trong tay đại sự. Điệu Hoàng thánh nhân gật đầu nói, ta quan điều tra, bát cực đại vũ trụ tại rất nhiều trong đại vũ trụ hẳn là gần với tứ tượng chân giới đại vũ trụ, tương lai tiềm lực không nhỏ, ngươi muốn chăm chỉ kinh doanh. Nói đến đây, hắn gáy mắt vẫn còn có chút độ cười. Địa hoàng một mạch nguyên bản là có ma hoàng đại vũ trụ, tại bất cực trong đại vũ trụ cũng có thể chiếm một phần rộng rãi khí số, đối với địa hoàng cung một mạch tự nhiên là rất có ích lợi. Thái sơ thiên nhất mạch, thiên hoàng cung nhất mạch, Ngọc Kinh Sơn một mạch đều sinh ra thiên đạo thánh người, thậm chí là có hỏa đức tổ thần như vậy tồn tại. Ma địa hoàng cung một mạch đã rơi vào thế độ thứ hai. Xem như đa nguyên vũ trụ vị thứ 3 thần đế, địa hoàng thánh nhân mặc dù đơn hậu, nhưng lại có tự thân kiêu ngạo. Nữ hoa thánh nhân có chút kỳ lạ nhìn qua địa hoàng thánh nhân. Nàng ngẩn ngẩn cảm thấy địa hoàng thánh nhân thái độ tựa hồ có chút biến hóa, nhưng vẫn là gật gật đầu ứng. "Nghĩ nghĩ," địa hoàng thánh nhân lại nói, "Nếu có nhạn hạ, Ngươi vừa vận rất tốt sinh chỉ điểm sư đệ của ngươi trấn nguyên tử, trấn nguyên tử tiên tư không kém, chúng ta đã thành thánh, cuối cùng cần những đệ tử này tới chèo chống bề ngoài mặt tiền của cửa hàng." Nụ hoa trên khuôn mặt hiện ra nụ cười. "Sư tôn, ta nhìn trấn nguyên tử sư đệ cũng không dùng chúng ta quan tâm, hắn bây giờ trà trộn vào bắt cực trong đại vũ trụ, đạt hành tinh tiến bất phàm, hắn cùng cái kia Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Hồng Vân Đạo Quân hai người cùng một chỗ làm ra không thiếu đại sự. Bắt cực đại vũ trụ mở, cho tiên tiên chư thần cung cấp số lượng không ít đại cơ duyên, có không ít tiên tiên đại thần bắt được kỳ ngộ. Trấn nguyên tử cùng Hồng Vân Đạo Quân cũng là thu hoạch không nhỏ." Đối với trấn nguyên tử, nữ oa cũng là có chỗ chờ mong. Đa nguyên vũ trụ rất nhiều cơ duyên, cuối cùng còn cần phải xem chư thánh dưới quyền cường giả đứng ra tranh đoạt, hôn nguyên thánh nhân rất khó hạ chàng, trừ phi dính đến hôn nguyên lại đạo chi tranh. Đại bộ phận là từ môn hạ đệ tử, chúc thần đứng ra. Địa hoàng cung trung hạ một đời có tư cách chấp trưởng địa hoàng cung người hậu tuyển cũng không nhiều. Bình tâm kỳ thực đã bị loại, chân thân lập địa phủ, mở lục đạo luân hồi lúc, kỳ thực đã bị từ bỏ hoàng đế vị cách, mà hoàng vị cách. Mà hoàng vị cách chỉ có thể rơi vào trấn nguyên tử trên thân. Rơi đi địa hoàng cung thời điểm, nữ oa thánh nhân liếc mắt nhìn địa hoàng cung phương hướng, dị vãng tiến vào địa hoàng cung. Điệu Hoàng Thánh Nhân khó tránh khỏi sẽ nhắc đến Bình Tâm, để cho nàng vị này Thánh Nhân sư tỷ phối hợp một hai. Tỷ muội hữu hái. Lần này giống như thế mà chưa từng nhắc đến, là đã quên hay là Điệu Hoàng cung gia cái gì sự. Tại nữ hoa Thánh Nhân rời đi không lâu, Điệu Hoàng Thánh Nhân chính là cất bước hướng về Bình Tâm điện phương hướng mà đến. Bình Tâm trong điện, Bình Tâm cau mày. 12 tổ vu gia tay thế mà bắt không được thái sơ thiên nhất vị đệ tử lại ba, quả thực để cho nàng chấn động. Bọn hắn xuất động bản cổ chân thân cũng không được. Cầm không trở về cái kia luân hồi ma thần luân hồi quyền hành, nàng chính là không cách nào hoàn toàn khống chế u minh địa phủ luân hồi bản. Điểm ấy luân hồi quyền hành đối với nàng kỳ thực là rất trọng yếu. Không có điểm ấy luân hồi quyền hành, mặc dù không đến nỗi để cho nàng không cách nào chứng đạo, nhưng nếu có điểm này luân hồi quyền hành, cùng với luân hồi quyền hành đại biểu thiên địa đại luân hồi khí vận, nàng chứng đạo tốc độ mau hơn một chút. Hơn nữa không cần lo lắng tương lai có người tới tranh đấu luân hồi quyền hành. Đáng tiếc, Bình Tâm ánh mắt bình tĩnh, nàng biết tương lai tất nhiên muốn cùng Tịnh Linh tiếp tục dây dưa. Cứu rỗi tiên tôn muốn đi cứu rỗi quyền hành, tất yếu để cập tới U Minh địa phủ sinh tử, luân hồi, U Minh các loại đại đạo quyền hành. Nhưng mà những thứ này đại đạo quyền hành đều tại bản cổ minh tổ Luật chuyển thánh hoàng nằm trong tay Phạm Vi bên trong. Nhưng vào lúc này, Bình Tâm chợt khuôn mặt khẽ động, nàng ngẩng đầu chẳng biết lúc nào, xuất hiện trước mắt một cái tôn quan thuộc, uy nghiêm thân ảnh. Sư tôn. Nhìn thấy địa hoàng thánh nhân, nàng lập tức thần sắc khẽ giật mình, liền vội vàng đứng lên. Địa hoàng thánh nhân ánh mắt nhìn qua Bình Tâm, hai con ngươi tựa hồ xuyên qua Bình Tâm, thấy được Bình Tâm sâu trong đáy lòng, Bình Tâm thần sắc khẽ giật mình. Địa hoàng thánh nhân gật đầu nói, "Bình Tâm, xem ra vi sư để cho ngươi tại Bình Tâm điện khổ tu, điêu mài đạo hạnh là có tác dụng, ngươi tu hành tốc độ tăng lên rất nhanh, vi sư rất vui mừng." Bình Tâm ánh mắt ba động, đạo Nếu không phải sư Tôn cố hết sức giữ rìn Đỗ Nhi, Đỗ Nhi đâu có thân này đạt hạnh. Nàng ánh mắt cực kỳ thành khẩn. Điệu Hoàng Thánh Nhân gật gật đầu, "Đúng như đạo, hầu thổ, ngươi rốt cuộc là cái không chịu thua kém, ngươi chính là bản cổ đại thần hầu duyệt, trời sinh khí vận rộng rãi, mặc dù chịu đựng các loại khổ sở, khó khăn chất chứa, nhưng ngọc bất trác bất thành khí, đã trải qua gặp chất chứa, ngược lại là có thể làm cho ngươi tỏa hào quang mạnh. Chỉ tiếc ngươi ra sư Tôn đạo hạnh cũng tốt, là sư Tôn có lỗi với ngươi, không thể để cho ngươi đem bản cổ huyết thống tất cả tiềm lực phát huy ra, không phải vậy nói không chừng thành tựu của ngươi xa xa không chỉ nơi này." Nghe vậy, Bình Tâm khuôn mặt biến đổi, vội vàng một chân quỳ xuống. Sư Tôn không cần thiết nói như thế, nếu không phải sư Tôn che chở, chúng ta làm sao có thể thuận lợi trưởng thành đến mức này, Đồ Nhi càng là sớm đã cùng các huynh đệ khác tỷ muội đồng dạng, hóa thành rồi. Địa Hoàng Thánh Nhân cũng không từng để ý tới, chỉ là vấn đạo. Trước kia ngươi và sư tỷ của ngươi, còn có phục hi cùng nhau bái nhập ta chi môn phía dưới, hôm đó tình cảnh vi sư vẫn ghi tạc trong lòng, rõ mồn một một trước mắt, vi sư trước kia từ đối với tự thân trực giác tín niệm, cũng không lớn thích ngươi sư tỷ, bởi vì vi sư cảm thấy nàng lòng háo tham cát, cũng không thích hợp trở thành Địa Hoàng cung đệ tử nhập thất, cho nên lựa chọn ngươi vì đệ tử để chuyện. Nhưng mà tư tĩ của ngươi dựa vào tự thân thủ đoạn, ngạnh sinh sinh hướng vi sư đã chứng minh một việc. Vi sư ở phương diện nhìn người, đích thật là không được, lúc nào cũng đã nhìn là người. Nghe vậy, bình tâm khuôn mặt đại biến, trong lòng càng lảm mãnh liệt dậy lên, nàng ngẩng đầu, trên ngọc dung tràn đầy thất sắc. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu thứ 599 chương sai lầm, bây giờ mới ra ngoài, có lao thiết nhắc nhở chương tiết một dạng, cần cái này một lần nữa đổi mới mấy lần, hẳn là cũng có một bộ phận nhiều đặt lao thiết, có thể có mấy chục người, bởi vì không biết cụ thể là những cái kia lao thiết mùa, mà mới liền phát cái ạ liễu khẩu lệnh hồng bao cho các lao thiết ngồi thường lại. Khẩu lệnh sớm một đạo kỳ đăng lục hằng hoàng, số lượng 100, thời gian 9h sáng 25601. Thứ 601 chương hậu thổ tái hiện Sư Tôn. Bình Tâm khuôn mặt biến hóa. Địa Hoàng Thánh Nhân khoát khoát tay. Ngươi không cần nói nhiều, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, bản tọa không làm được Sư Tôn của ngươi, ngươi khác lưu cao liền cũng được. Bình Tâm vội vàng nói, "Không, Sư Tôn, Đỗ Nhi chưa bao giờ có từng nghĩ như thế." Địa Hoàng Thánh Nhân ánh mắt rơi vào Bình Tâm trên thân, thân sắc cũng không nhiều lời, chỉ là ánh mắt gợn sóng nhìn qua Bình Tâm. Bình Tâm vội vàng nói, "Sư Tôn, Đỗ Nhi chưa bao giờ nghĩ tới rời đi Sư Tôn." Cho dù là bản cổ phụ thần một lần nữa ban cho ta bản cổ tinh huyết sư tôn. Thế nhưng là Bình Tâm làm sai chỗ nào? Nang đội vàng trên mặt đất lần nữa giập đầu. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết chính mình sai chỗ nào?" Địa Hoàng Thánh Nhân ánh mắt nhìn qua Bình Tâm, đáy mắt toát ra đẫm đà vẻ thất vọng. Hắn nhường Bình Tâm tại Bình Tâm Điện tính toán một đạo kỵ, chính là vì để cho nàng tránh đi thần đỉnh chúng chính là đúng sai không phải, một lần nữa đem tự thân cùng 12 tội vu phân ra, để tránh bị những cái kia nhân quả dính dớp ảnh hưởng con đường. Trước kia 12 tội vu phản loạn thần đỉnh, hắn là coi trời bằng vùng mới cứu ra Bình Tâm. Nhưng chúng quy làm níu lợi Hậu thủ hóa thành bình tâm, tổ vu hóa đạo, ve sổ thoát xác, chúng thần mặc dù không cách nào xuất ra khuyết điểm tới, nhưng đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chỗ vi ngôn, vì thế địa hoàng cung những năm này phát triển một mực có chút không thuận. Địa hoàng một mạch phát triển thế bị ngăn trở, hắn cùng nữ hoa hai vị thánh nhân tu hành đều là nảy bỏ ra một chút để bù. Kết quả lúc này bình tâm lại cùng 11 vị tổ vu quấy nhiêu cùng một chỗ. Ước vạn năm khổ tu, liền như vậy hóa thành nước chảy. Hắn không phải phản đối hậu thủ cùng 11 vị tổ vu nhận nhau, nhưng bây giờ há lại thời điểm Cái trước đạo kỵ vu tộc nổi loạn sự kiện còn chưa từng kết thúc, chư thần vẫn đối với vu tộc canh cánh trong lòng, bây giờ lại chính mình sẽ đem chơi đưa ra ngoài. Bình Tâm nếu là thực sự nhịn không được, chờ chứng đạo sau đó mới nhận không mượn. Bây giờ còn tính toán ngăn chặn cái kia Thái Sơ Thiên nhất mạch đệ tử đời 2 cứu rỗi thiên tồn con đường. Bình Tâm đại biểu chính là Địa Hoàng cung Á bây giờ Thái Sơ Thiên nhất mạch lôi kéo nữ hoa thánh nhân đang tại bát cực đại vũ trụ, chẳng lẽ Bình Tâm cũng không rõ ràng dạng này sẽ để cho Thái Sơ Thiên đối với Địa Hoàng cung một mạch sinh ra lo nghĩ, cho nên nhằm vào Địa Hoàng cung một mạch. Để cho Địa Hoàng thánh nhân tức giận là, Bình Tâm chưa bao giờ cùng hắn thương lượng qua bao quát trên thân được bản cổ đại thần tinh huyết cùng với bản cổ đạo thống. Địa Hoàng Thánh Nhân chưa bao giờ có bây giờ tức giận như vậy, cùng với thất vọng. Địa Hoàng Thánh Nhân có chút nạn lòng phó trí, hắn nhớ tới đến nay cùng hắn còn có chút công thân nữ hoa thánh nhân, cùng với chuyển thế tiến vào Thái Sơ Thiên nhất mạch phi hoàng. Địa Hoàng Thánh Nhân chưa từng lại nhìn mình tâm, gần sống đạo, thôi, đã ngươi bây giờ đã cùng 12 tổ vu một lần nữa mang cùng một chỗ, có bản cổ đại thần vì ngươiưu đồ, ngươi muốn tới cũng chướng mắt ta nho nhỏ này địa hoàng cùng, ngươi lần nữa khôi phục ngươi hậu thổ tôn hiệu a. Về sau không có việc gì Ngươi cũng không cần lại hướng Địa Hoàng cung tình an, U Minh bản nguyên tùy ý ngươi năm năm giữ, về sau có thể hay không chứng đạo cùng ta cũng không quan hệ gì, tương lai thành tựu như thế nào, đều xem chính ngươi. Nói xong cũng không đợi Bình Tâm phản ứng, thân hình hóa thành một vệt sáng đi thẳng Bình Tâm điện. Bình Tâm kinh ngạc quỳ trên mặt đất, nàng ánh mắt nhìn qua Địa Hoàng Thánh nhân thân ảnh đi xa, trong lòng không biết như thế nào là trống rỗng. Nàng biết Địa Hoàng Thánh nhân tại chư vị đệ tử bên trong, ký ức một mực tối thiên ái chính là nàng, cho dù là nữ oa chứng thành hôn nguyên thánh nhân. Bây giờ yêu sâu nhất sư tôn lại cùng cách nàng mà đi. Bình Tâm cảm giác 12 tổ vụ một lần nữa phục sinh. Gặp lại mà mang tới vui sướng bỗng nhiên toàn bộ tiêu thất. Về sau có thể nàng đã triệt để mất đi tôn này như phụ thần đồng dạng, một mực thay nàng che gió che mưa sư tôn. Bình Tâm bỗng nhiên có chút hối hận, cũng không phải hối hận lựa chọn của mình, mà là hối hận rất nhiều chuyện chưa từng phía trước hướng địa hoàng thánh nhân nói rõ, bằng không không đến mức đi đến một bước này. 6. Hồng Nông đạo cảnh nội tịnh linh rút ra luân hồi ma thần luân hồi quyền hành tốc độ cũng không chậm. Vạn năm thời gian trôi qua, luân hồi ma thần đoàn kia thịt nát dần dần vì Hồng Nông đạo hỏa hoàn toàn luyện hóa chỉ còn lại một đạo tinh khiết luân hồi quyền hành. Luân hồi ma thần đại đạo nguyên linh bản chất cực kỳ cứng cỏi. Tĩnh Linh nếu không phải là dựa vào Hồng Ngông đạo cảnh nội Hồng Ngông đã hỏa, không chắc chắn có thể đem hắn hoàn toàn luyện hóa, lại càng không cần phải nói tinh luyện ra thuần túy, không có chút nào tạp chất luân hồi quần hành. Tĩnh Linh dư quang đảo qua chung quanh có chút nụ cười. Sư Tôn ở đây xây dựng từng tòa độc thần đài thực sự là giá trị cực lớn. Tĩnh Linh cũng không nhịn được cảm khái, những thứ này độc thần đài hữu hóa mục nát thành sức mạnh thần kỳ, không chỉ là có thể luyện đan luật hí, còn có thể thuần hóa tự thân đạo thể, luyện hóa tả thần bệ vị. Từ gia sư Tôn có thể nói là đem hành hỏa thần diệu phát huy đến một cái vượt qua chư thần tưởng tượng hoàn cảnh. Tĩnh Linh đôi mắt đẹp lướt qua cái kia luân hồi quần hành. Cẩn thận đem cái này luân hồi quyền hành dung nhập vào tự thân cứu rỗi thần thức bên trong, hắn cũng không trực tiếp lấy đạo quả thu nạp. Đạo này quả rốt cuộc là khác thần linh, chưa từng triệt để lĩnh hội, phân tích hoàn thành, nàng là tuyệt sẽ không dễ dàng thu nạp. Chuẩn thánh đạo quả phải giữ vững cực cao thuần túy tính chất, từ gia sư Tôn nói qua, nếu là lúc độ kiếp chuẩn thánh đạo quả không thuần túy, chính là thế nhưng là chí mạng, sẽ ảnh hưởng chuyển hóa thánh nhân nguyên thần tốc độ. Tại cái kia trước mắt, một điểm sai sót liền sẽ nuốt hận. Tại luân hồi quyền hành dung nhập cứu rỗi thần thức lúc, Tịch Linh lập tức cảm thấy một cỗ rộng rãi luân hồi đại vận dung nhập vào tự thân bản mệnh vận quang bên trong màu tím sầm vân quang lưu truyện, mượn nhờ cái kia tăng trưởng luân hồi quyền hành, Tịnh Linh có thể cảm giác được tự thân cùng cái kia lục đạo luân hồi chỗ sâu luân hồi bản thành lập nhất trọng đặc thú liên hệ. Giống như một ý niệm có thể điều động luân hồi bản bản nguyên, không chỉ là luân hồi bản, còn có thiên địa đại luân hồi một phần lực lượng. Chuyện này đối với nàng lĩnh hội thiên địa đại luân hồi thần diệu có trợ giúp cực lớn. 6. Tại Tịnh Linh dung hợp luân hồi quyền hành cảm giác ngũ minh địa phủ luân hồi bản lúc, Địa Hoàng Thánh Nhân Hỏa Bình Tâm cũng là ẩn ẩn có cảm giác biết, Địa Hoàng Thánh Nhân thần sắc bất động, luân hồi quyền hành chỉ cần không rơi vào vực ngoại hỗn độn ma thần trong tay, hắn ký ức cũng không có quá nhiều bài xích. Uống chi hắn là tán thành Tịnh Linh mới mệnh Tịnh Linh vì cứu chỗ Tiên Tôn. Hắn chỉ là có chút thầm than, Bình Tâm quả thực lãng phí hắn một fan cổ tâm. Vô luận là nhường ra một bộ phận luân hồi quyền hành, hay là giao hảo Thái Sơ Thiên, đều là vì Bình Tâm chứng đạo mà trả đường. Bây giờ Thái Sơ Thiên nhất mạch Hi Hoàng chính là thần đỉnh tân đế, là có thể áp chế chư thần thả xuống đối với Bình Tâm thành kiến. Hết lần này tới lần khác Bình Tâm vẫn không biết được, thật vất vả thoát thân, nhưng lại muốn tiến vào vũng bùn, bây giờ còn đắc tội Thái Sơ Thiên nhất mạch, cái này bảo hắn như thế nào lại bảo đảm? 6. Vô Biên Huyết Hải, Minh Hà hả trở về sâu trong huyết hải phía sau. Minh Hà tại một lần nữa lĩnh hội bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng chân thân. Bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng chân thân tiềm lực đã bị hắn khai phát đến chuẩn thánh hậu kỳ tự hạ. Minh Hà bây giờ càng muốn hơn chính là đem hắn dung nhập vào tự thân chân vũ đạo thân bên trong. Chân vũ đạo thân viên mãn mới là lực lượng của mình. Hắn hy vọng có thể từ bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng bên trong viên mãn tự thân võ đạo, chứng thành hôn nguyên võ đạo, mà không phải nhường võ đạo biến thành bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp thân tu hành một con đường. Mà liên tại lúc này kế đô nhưng là tiến vào vô biên huyết hải chỗ sâu, nàng nhưng là mang đến một cái đề nghị. Mời ta làm mã tổ sáu. À cái này sáu. 602. Thứ 602 chương sao la hầu, Kế Đồ là tặng phẩm Minh Hà lấy một loại sư tôn ngươi đừng lựa phỉnh ta thần sắc nhìn xem Kế Đồ. Sư tôn, ngài tại sao có thể có ý nghĩ như vậy sao? Minh Hà có chút khổ khái. Thân là chân vũ lại đế, võ đạo vũ tổ, hắn kỳ thực trên thân còn có không ít nhân quả chưa từng giải quyết, há có thể lại nhiễm ma đạo nhân quả? Ma đạo là làm cái gì? Đó là làm công việc vận dụng. Nhân quả quân thân, nghiệp lực vô số. Điểm này chỗ tốt cùng khí vận, hắn hoàn toàn không thèm để ý Kế Đồ lắc lắc đầu nói, Đồ Nhi, ngươi ý nghĩ sư tôn biết, nhưng bây giờ ngươi mặc dù mở ra võ đạo, trở thành vũ tổ, Nhưng võ đạo cuối cùng chưa từng chiếm giữ đa nguyên vũ trụ chủ lưu, có khả năng mang đến cho ngươi khí vận có hạn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngươi chứng đạo. Người tổ sư cũng đã nói, tự thân khí vận càng rộng rãi, đối với chứng đạo có lợi ích rất lớn. Ma đạo mặc dù nhân quả rất nhiều, nhưng khí vận cũng là rộng rãi. Chỉ cần cẩn thận một chút, ngưng kết một tôn hóa thân của đạo trời thay tiếp nhận, chưa chắc không thể chứng thành Hỗn Nguyên. Minh Hà nghe vậy liếc qua Tử Già sư tôn. Chứng thành Hỗn Nguyên ảo diệu, hắn cũng biết một bộ phận. Từng nghe mấy vị sư thúc đều nói qua, tự thân khí vận đầy đủ hay không sẽ ảnh hưởng đến thánh nhân nguyên thần chuyển hóa. Vào đạo trước mắt chỉ ở trong nhân tộc lưu truyền, mặc dù khí vận không nhỏ, nhưng đối với chứng đạo đích sắc có chút đôn bạc, nhưng là không đến mức vị điểm ấy khí vận đi làm ma tổ. Minh Hà liếc qua Tử gia sư tôn, nhân tiện nói: "Sư tôn, có phải hay không nhị sư thúc muốn lại trở thành ma tổ? Ngài không có sức liền ghi nhớ đệ tử." Nghe vậy, Kế Đồ hừ nhẹ một tiếng. "Ngươi Đồ, vậy mà bố trí sư phó, ngươi gia sư tôn là mắt thấy ngươi sắp chứng đạo, cho nên mới suy nghĩ cho ngươi tìm một chút chỗ tốt." Như thế, Đồ Nhi đã tạ sư tôn một phen mỹ ý. Minh Hà cười hắc hắc, hay không mắc lừa? Kế Đô thầm nghĩ nhà mình tên đồ đệ này càng ngày càng giàu hạn, chỉ có thể lắc đầu. "Thôi, tùy ngươi." Kế Đô rời đi phía trước liếc qua Minh Hà. Nàng tiến vào huyết hải, đích thật là tìm giúp đỡ tới, sao La Hầu muốn cho nàng trở thành ma tổ. Nàng tím hiểu chính là sát lục đại đạo, cũng không sợ bất luận cái gì nhân quả, vừa vận đảm nhiệm ma tổ trước, ngăn được linh nguyên ma tổ. Hai đại ma tổ cùng chèo chống ma giới khí vận. Bất quá muốn làm cái này ma tổ, nàng vẫn là cảm thấy đơn cô thế cô, cho nên muốn lây kéo lên chính hắn một đồ đệ có thể có thể hay không phân hóa ra một cái hóa thân tương trợ, lại bị Minh Hà một tiếng cự tuyệt. Minh Hạ liếc qua Tử Già Sư Tôn, âm thầm lắc đầu. Trở thành ma tổ phía sau kế đô dần dần bị ma đạo sát khí xâm lấn, vẫn còn có chút mất phán đoán. Giết hại sát thực sẽ không e ngại nhân quả, lại dẫn sát khí thân trên, ảnh hưởng tự thân phán đoán, tăng cường tự thân gặp kiếp số. Đây cũng là mất đi đông ung lại được tang du. Hắn còn phải nghĩ biện pháp vì Tử Già Sư Tôn chuẩn bị một đầu đường lui, nếu không đến lúc đó chỉ sợ sẽ có phiền phức. Mà đối với ma đạo hắn cũng không phải là không có cân nhắc. Võ đạo cùng ma đạo kỳ thực cũng không mâu thuẫn. Võ đạo đồng dạng phân chúng ta. Võ đạo phát triển lâu như vậy, cũng sinh ra một chút uy lực kỳ quỷ tà đạo pháp môn hoặc Ma đạo pháp môn, nhưng coi như muốn kiêm trước ma tổ cũng sẽ không là bây giờ, mà là chứng đạo sau đó nhìn có hay không ý nghĩ này. Minh Hà cảm thấy mình đại khái tỷ lệ là không có ý nghĩ này. Minh Hà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định hướng mình nhị sư thúc đâm học. Kế độ hôm nay chẳng thái, hắn thực sự có chút bận tâm. 6. Thiên ngoại chi địa, lúc này đệ thất tọa bắt cực đại vũ trụ đã thành hình. Kim Mâu hóa thành một tôn bản cổ kim tổ khai thiên địa, trong tay nhưng là hỗn độn kim đạo, trên người nàng có khắc vài kiện chí bảo phá không mà ra, côn luân kính trấn áp thật không, thập nhị phẩm bạch liên bảo vệ quanh thân của nàng. Đến nơi trấn áp lại tòa này Côn Luân Đại Vũ Trụ, nhưng là từ Thái Sơ Thiên Trư Thánh tương trợ. Phục Hy thị mang theo Thần Đình Trư thần tiến vào Đa Nguyên Vũ Trụ bên trong trấn áp lại 3000 đại đạo biến hóa, củng cố tòa này tân sinh Côn Luân Đại Vũ Trụ. Tam Thanh Đạo Quân vẫn là lần đầu tham gia bực này thị̣ sự, diễn phần mình diễn hóa ra bản cổ pháp tướng, trấn áp lại một bộ phận thiên điệu bản nguyên, chấn trôi qua. Ma Trung Ương nhưng là từ Nữ Hoa Thánh Nhân hỗ trợ luyện hóa một bộ phận hỗn độn thế giới mạnh vụt, hóa thành một tòa nguy nga Côn Luân thần sơn, dựa theo kim ngộ ý nghị bố trí cả ngày trụ. Lúc này Sa La Hầu nhưng là nhận lấy Minh Hà dùng đặc thù bí pháp đưa tới tiểu báo cáo. Loại này tiểu báo cáo nhìn đã đã biến thành thuộc cháu hai người ăn ý sát khí mê thần, thực sự là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Sao La Hầu cầm trong tay tin tức thu vào đáy lòng, đáy mắt hiện ra một tia vết bỏ. Thái Sơ Thiên nhất mạch bí pháp vô số, mà trấn áp tự thân đạo tâm diệu pháp càng là rất nhiều, đứng đầu nhất chính là Hồng Ngâm Hoa sen trùng sinh pháp, còn có Đại Quang Minh hộ thể từng vân, Lục căn thanh tịnh đạo kinh, Tịnh thế pháp liên trải qua vô luận là một loại nào đều đủ để che chở tự thân chân linh đạo tâm. Kế đồ đường đường Thái Sơ Thiên thủ đồ, lại bị sát khí mê tâm. Sao La Hầu có đôi khi là không phải hoài nghi, nha mình tỷ tỷ là hai người bãi sư thời điểm Từ hắn phụ tặng sáu, không phải vậy lấy sư tôn hắn ánh mắt làm sao lại thu nhà mình tỉ tỉ vì môn đồ. Sao La Hầu có lý do hoài nghi như vậy? Khắc tám chín vị sư minh đế, mỗi cái đều là đa nguyên vũ trụ tồn tại cường đại nhất, mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử. Bây giờ càng là liên tiếp chứng đạo. Sao La Hầu ý niệm trong lòng thoáng qua, trong tay không chậm, thân hình phi thân tiến vào một mảnh hỗn độn khu vực, chờ côn luôn đại vũ trụ ổn định phía sau, dẫn dắt chư thần đồng loạt ra tay, đem côn luôn đại vũ trụ kéo tới bắt quẻ đới vị bên trên. Đồng thời trong tay bắt cực thần thác vương xuống một bộ phận khí vận, rơi vào côn luôn đại vũ trụ bên trong. Giản đạo thiên đạo pháp thì bung xuống. Côn Luân đại vũ trụ bên trong, Phục Hy thần đế lúc này quanh thân thần quang lưu chuyển, một phương rộng rãi thiên đạo bát quái tại hắn đỉnh đầu ngưng kết, thần ấn có vô cùng khí tượng hiện lên. Tại Côn Luân bái vị viễn man lục, thiên đạo bát quái cái thứ 7 vị trí hòa hợp. Lấy thiên đạo bát quái làm căn cơ, hắn phản phất hóa thành một phương rộng rãi thiên đạo, đặt chân một cái cự nhân trên thân. Chư thánh đều thấy được một màn này, thần sắc hơi ba động, thần sắc 10 phần kỳ dị. Phục Hy thị ngưng tụ thiên đạo bát quái 10 phần thần diệu, nếu như chờ hắn chứng đạo thái sơ tiên nhất mạch lại sẽ nhiều hơn một đạo hỗn nguyên đại thần thông. Thái sơ tiên nhất mạch thật là khí vận hậu đảng. Sâu trong hư không, Thủy Mẫu Thánh Nhân cũng không nhịn được nhìn qua một màn này, tại bên người nàng, Tổ Long cũng là thần sắc cảm thán. Đông dạng là thân có hồn nguyên căn cơ, Tổ Long cùng Thái Sơ Thiên mấy vị khác cường giả vừa so sánh, cũng cảm thấy tự thân vẫn có chút hư. Bất quá, ánh mắt đảo qua cái này Bắt Cực Đại Vũ Trụ, Tổ Long lại có lòng tin. Thủy Mẫu Thánh Nhân lần này tham dự Bắt Cực Đại Vũ Trụ mở, cho hắn tranh thủ được một cái cơ hội rất tốt, đó chính là trưởng khống Bắt Cực Đại Vũ Trụ lôi đỉnh đại đạo cơ hội. Đây là một cỗ to lớn khí vận, đối với hắn viên mãn tự thân đạo quả có cực lớn trợ giúp. 6. Kim Mẫu mở ra côn lôn đại vũ trụ phía sau, cũng như chư thánh đồng dạng, đem một đạo Hỗn Nguyên Đạo quả hình bóng dung nhập vào Côn Lôn Đại Vũ Trụ bên trong, dần dần trưởng khống Côn Lôn Đại Vũ Trụ, này đối Hỗn Nguyên thánh nhân ngưng kết Tiêu Thiên Đạo tấn thăng Thiên Đạo thái người, có ích lợi. Mà ở đệ thất tọa bắt cực đại vũ trụ mở sau khi hoàn thành, chư thánh tạm thời đã dừng lại trong tay luyện tác. Lúc này chư thánh đã dị thường mệt nhọc, tham dự Khai Thiên Lịch địa thần đỉnh chư thần cũng gần như đến rồi cực hạn. Chư thánh sau khi thương nghị đi trước ổn định các bảy tòa đại vũ trụ, chờ tân thánh sinh ra, lại đi mở cuối cùng một tòa đại vũ trụ. Mà lúc này Hồng Quân lão tổ thừa dịp cơ hội đơn độc gặp mặt Sao La Hầu, hắn nhưng là thấy được cơ hội 603 thứ 603, Hồng Quân lão tổ suy nghĩ, Sao La Hầu ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn qua thần thần bí bí Hồng Quân lão tổ. "Hồng Quân đạo hữu, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng a." Hồng Quân lão tổ lườm một dạng xung quanh, gặp mảnh hỗn độn này khu vực cũng không có những cường giả khác, ánh mắt nhân tiện nói, "Sao La Hầu đạo hữu, ta có một yêu cầu quá đáng, còn xin đạo hữu tương trợ ta một chút sức lực." Nói hắn làm một lễ thật sâu. Sao La Hầu ánh mắt ba động, nhưng là trực tiếp phẩy tay áo một cái không để Hồng Quân lão tổ cong xuống. Hắn ánh mắt nhìn qua Hồng Quân lão tổ cười nói, "Đạo hữu lễ này đến quá nặng đi, bản thân cũng không dám tu." Hắn dùng gọn sóng ánh mắt rơi vào chơi Hồng Quân lão tổ trên thần, Hồng Quân lão tổ lúc này ngược lại cởi mở nở nụ cười, "Đạo hữu, chuyện này rất kỳ thực đối đạo hữu mà nói, cũng không có khăn, đạo hữu nên biết ta chấp trưởng Tam đại thiên điệu đạo quả, Hỗn độn, Hỗn nguyên, Thái cực, vì thế ta tại Đa Nguyên vũ trụ bên ngoài mở ra 3000 hỗn độn đại thế giới dùng cái này ứng đối tự thân đạo quả, cái này 3000 hỗn độn đại thế giới lên chính là một cái thở, thừa, chuẩn, hợp tác dụng. Chỉ là bây giờ Đa Nguyên vũ trụ thêm một bước mở, bắt cực đại vũ trụ thành công mở ra, hắn tác dụng 6." Hồng Quân lão tổ thở dài, Sao La hầu ánh mắt chuyển qua Thần ẩn hiểu rõ Hồng Quân Lão Tổ ý tứ, 3000 Hỗn Độn Đại Thế Giới chính là Hồng Quân Lão Tổ căn cơ, cũng là chứng đạo cơ thạch. Nó nổi lên tới tác dụng, như người tu hành cùng thiên địa nguyên khí ở giữa vô hình kia thiên nhân chi cầu. Bất quá nó tác dụng tại đa nguyên vũ trụ cùng hỗn độn thế giới trung ương. Bây giờ đa nguyên vũ trụ khác đại vũ trụ thành hình, 3000 Hỗn Độn Đại Thế Giới vị trí lập tức lung tung. Cái kia từng va đại vũ trụ vì cánh chim, gây nên tác dụng cũng không so 3000 Hỗn Độn Đại Thế Giới môn tới thiếu. Không chỉ là Hồng Quân Lão Tổ 3000 Hỗn Độn Đại Thế Giới, Thiên Hoàng Thánh Nhân sáng lập thương khung hỗn độn đại trận, cũng chính là bên ngoài hỗn độn cũng nhận đè ép đang bị thay vào đó. Nhưng Thiên Hoàng Thánh Nhân đổi phương hướng, hắn đem phương hướng ngược lại đuối nội, nhưng kết vô số hỗn độn chưởng hạ, giống như đa nguyên vũ trụ chi kinh mạch, dùng cái này chưởng khống vô lượng thiên địa linh mạch, đồng thời liên thông chư thiên, dùng cái này ổn định Thiên Hoàng cung nhất mạch cơ bản bản bản. Hồng Quân lão tổ nhưng là tình cảnh có chút lúng túng. Đương nhiên, trước mắt 3000 hỗn độn đại thế giới chỉ là vừa mới bắt đầu đi xuống dốc, nhưng nó bị thay thế chỉ là vấn đề thời gian. Hồng Quân lão tổ nói ra kế hoạch của mình, ta chuẩn bị liên hợp chư thần, nhường 3000 hỗn độn đại thế giới càng thăng hoa, hóa thành một mảnh hỗn độn nguyên khí hải. Chuyện này ta hay là từ tổ tổ thần bệ hạ thiết lập rất nhiều hỗn độn linh chỉ ở bên trong lấy được linh cảm, những cái kia rất nhiều hỗn độn linh chỉ, trước tiên thiên linh chỉ có thể chứa hàng tiên tiên nguyên khí, chỉ hoãn, chỉ hoãn hồng hoang thiên địa vô lượng lượng tiếp đến trước khi thời gian. Mà Thăng Hoa phía sau hỗn độn nguyên khí hải, tương lai ứng đối chính là đa nguyên vũ trụ khác đại vũ trụ, có thể tránh cho các đại vũ trụ bởi vì tranh đoạt lẫn nhau hỗn độn nguyên khí mà sinh ra tha kiếp. Này cũng là công đức vô lượng. Hồng Quân lão tổ trong tay ngưng kết 3000 hỗn độn châu mô hình, ngưng kết trở thành hỗn độn nguyên khí hải bộ dáng, tại to lớn mô hình bên trong, nó hóa thành hồng hoang thiên địa bên ngoài. Đa nguyên vũ trụ cách cục bên trong một chỗ cực lớn hải tâm. Tân sinh Hỗn Độn Nguyên Khí Hải vượt ngang rất nhiều chiều không gian, khổng lồ thể lượng tuế nước bao trùm rất nhiều đại vũ trụ. Mỗi khi trong đó một cái đại vũ trụ gặp phải tai ương hay là kết thúc kiếp nạn thời điểm, có thể dẫn động Hỗn Độn Nguyên Khí Hải chi mạch trợ giúp. Nếu là hai cái, thậm chí là nhiều cái đại vũ trụ bởi vậy sinh ra dị biến, cũng có thể lãng lại thai kiếp, để tránh mấy cái đại vũ trụ đồng thời thê biến, đến mức sinh ra vô lượng lực kiếp. Sao La Hầu Long mày nhíu lại, hắn nhìn ra, Hỗn Độn Nguyên Khí Hải nhược là thành hình, có thể nói nắm giữ cứu thế chi năng. Cái này cũng có thể tránh một bộ phận đại vũ trụ tại Lâm vào trung kết chi lúc, rút ra đa nguyên vũ trụ bản nguyên, hao tổn đa nguyên vũ trụ nguyên khí. Được a. Hồng Quân lão tổ cách cục này không thấp. Sa La hầu đấy mắt có chút cái gì, chỉ là trên mặt bất động thanh sắc. Hồng Quân lão tổ tay vồ một cái, trong tay 3000 hỗn độn châu hư ảnh hóa thành một tiểu dùn hỗn độn hỏa diễm như ngộng huyễn pháo hoa chôn bụi, hắn lại nói, chỉ là chuyện này còn cần Thái Sơ Tiên đạo thống, Thiên Hoàng đạo thống, cùng với Ta Ngọc Kinh Sơn một mạch cùng hợp lực mới có thể hoàn thành bậc này đại sự. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, trang nghiêm. Sa La hầu gợn sóng đạo Chuyện này ngươi kỳ thực nên tìm ta sư tôn, lấy ta ra sư tôn lòng dạ, chuyện này chẳng phải là lại càng dễ thành cửu. Ngươi bây giờ tìm tới ta chẳng lẽ sẽ không sợ ta cự tuyệt ngươi?" Hồng Quân lão tổ nhưng là mỉm cười, lắc đầu nói, "Sao La Hầu đạo hữu sẽ không như thế làm?" Sao La là Hầu cười lạnh nói, "Vì cái gì? Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi thiết lập Hỗn Độn Nguyên Khí Hải là vì cái gì. Nếu để cho ngươi thành công thiết lập Hỗn Độn Nguyên Khí Hải, ngươi chính là nhà ta sư đệ lớn nhất người cả tranh. Ta không có bất kỳ cái gì lý do giúp ngươi." Sao La Hầu là chỉ đệ Tam kiện ẩn chứa Thiên Đạo Bản Nguyên Tiên Thiên Chí Bảo." Hồng Quân lão tổ lắc đầu nói, Sao La Hầu đạo Hữu nói không kém, "Ta đích thật là hữu tâm tranh đấu cái kia đệ Tam kiện Tiên Tiên chí bảo, nhưng ta cảm thấy Sao La Hầu đạo Hữu sẽ không cự tuyệt ta cái này đề nghị, bởi vì Sao La Hầu đạo Hữu bây giờ chính là Thái Sơ Thiên nhất mạch người chấp trưởng." Hồng Quân lão tổ ánh mắt trang nghiêm. Sao La Hầu im lặng, có chút trầm mặc. Từ gia sư tôn bế quan tu hành sau đó, hắn bây giờ đại trưởng Thái Sơ Thiên Trừ Mạch. Mặc dù rất muốn làm vùng tay trường quý, nhưng ít ra vẫn phải là đợi đến Cửu Đầu thị chứng thành Thiên Đạo Thánh nhân chi phía sau. Sao La Hầu khuôn mặt bình tĩnh, đổi chỗ mà sư đứng tại Từ gia sư tôn vị trí hắn biết từ gia sư Tôn chỉ sợ sẽ không từ tuyệt, bởi vì Hồng Quân lão tổ muốn lập hạ hỗn độn nguyên khí hải, đích thật là có thể nhượng đa nguyên vũ trụ thu hoạch. Sao La Hầu không có khả năng nhường nhà mình lao sư lợi ích chịu ảnh hưởng, cho nên hắn từ không thể cự tuyệt Hồng Quân lão tổ đề nghị. Nhưng ở chuyện này phía trên, lại có thể khó xử Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ lúc này lại đạo, đương nhiên, nếu là Sao La Hầu đạo hữu có thể giúp ta mở hỗn độn nguyên khí hải, có điều kiện cũng có thể nói ra, ta tại hỗn độn nguyên khí hải mở ra đến từ phía sau, có thể ưu tiên cung ứng thái sơ thiên nhất mạch mở ra tới mấy cái đại vũ trụ. Huân nữa có thể mượn cơ hội này, trợ giúp Sao La Hầu đạo hữu mở ra một tòa quy khư chi hải, mà chống đỡ ứng từ đầu đến cuối hai đạo, hoàn thành bắt đầu hai đạo tuần hoàn. Sao La Hầu liếc qua Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ đây là trực tiếp mua chuột hắn nha. Bất quá một tòa quy khư chi hải đối với hắn đích sát rất có sức hấp dẫn. Hắn kết thúc hỏa lò thế giới tại đa nguyên vũ trụ lần lượt mở sau đó, giống như cũng biến thành không phóng khoáng. Gặp Sao La Hầu không nói lời nào, Hồng Quân lão tổ vội vàng lại nói, đến nỗi cựu đầu thị đạo hữu nơi đó, ta cũng sẽ cho một chút an trí, tương trợ nhân hoàng bệ hạ thêm một bước hoàn thiện nhân đạo. Đồng thời có thể đem Thái Cực Chân Giới một nhóm người đạo khí vận, cùng với nhân đạo quyền hành giao cho nhân hoàng cung một mạch. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là danh phận. Hồng Quân lão tổ cũng bắt đầu dốc hết vô liếng. Thái Cực Chân Giới đứng hàng tứ tượng chân giới, thể lượng của lỗ, bên trong bản nguyên hùng hậu, đàn sinh ra sinh linh cũng là rất nhiều, nếu là có thể nhường nhân hoàng cung nắm giữ trong đó nhân đạo, dù chỉ là một cái danh phận, cũng đủ làm cho cựu đấu thị nhân đạo quy tắc tiến thêm một bước diễn hóa. Saola hầu liếc mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, đưa ra một cái danh phận, Hồng Quân lão tổ đã làm rất lớn nhượng bộ. Thậm chí có có thể bởi vậy cho Thái Cực Chân Giới lưu lại một tia sơ hở. Cái này dần dần tiếp cận với Sao La Hầu trong lòng Tiêu Chuẩn Tuyến. Nghĩ nghĩ, Sao La Hầu đạo, lại thêm 10 cái bản nguyên bài vị. 604 thứ 604 chương huyết hải hồng quân lão tổ cau mày trong lại. Trong lòng hắn có chút ngờ tới. Dương gia thái cực chân giới một nhóm người đạo quyên hành, đây đã là hắn lớn nhất dự bộ. Nếu là hỗn độn nguyên khí hải thành công mở ra sau đó, ta thái sơ thiên nhất mạch ít nhất ở trong đó muốn chiếm giữ 10 cái bản nguyên bài vị. Sao La Hầu khuôn mặt bình tĩnh. Nếu dựa theo Hồng Quân lão tổ diễn hóa, hỗn độn nguyên khí hải sẽ trở nên dị thường vô chốt, giống như đa nguyên vũ trụ trong đan điền tạng khí chi phủ. Sao La Hầu phải bảo đảm Thái Sơ Thiên nhất mạch tại Hỗn Độn Nguyên Khí trong biển lợi ích." Hồng Quân lão tổ mày trắng nhảy lên. "Hỗn Độn Nguyên Khí hải sinh ra sau đó, nhất định sẽ sinh ra không thiếu tiên tiên bản nguyên bệ vị, 10 cái bản nguyên bệ vị, không, coi là nhiều, nhưng là chiếm cứ lấy một bộ phận không nhỏ tỉ lệ. Nếu chỉ là cho có Thái Sơ Thiên nhất mạch, Hồng Quân lão tổ ngược lại là cũng không thèm để ý, nhưng bên ngoài còn có mười mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân. Thiên Hoàng cung nhất mạch, Địa Hoàng cung một mạch, cùng với chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân sáu. Mới được những thứ này Hỗn Nguyên Thánh nhân hỗ trợ, đều là có giá cao." Hồng Quân lão tổ lắc lắc đầu nói, "Tám cái, nhiều lắm là chỉ có thể tám cái." tám cái. Sao La Hầu hơi suy xét, tám cái không sai biệt lắm đã đủ rồi, hắn bây giờ nói lên tám cái có thể chỉ là đại biểu cho Sích Đông Điện, nhưng cũng không đại biểu cho Kim Mẫu, một đức nhân hoàng mấy vị thế nhân. Vậy thì tám cái. Hồng Quân lão tổ mắt thấy cuối cùng thuyết phục Sao La Hầu, trong lòng thật sâu nhẹ nhàng thở ra, cái này là tối trọng yếu một bước hoàn thành, hắn cách cái thứ ba hợp đạo giả vị trí cũng tiến thêm một bước. Mặc dù hắn bỏ ra giá thật lớn, nhưng so với hợp đạo giả vị trí, đánh đổi một số thứ không tính là cái gì. Hắn giữ vững tinh thần, bởi vì kế tiếp còn phải đối mặt cùng Thiên Hoàng cung cùng với chư thánh đàm phán, cái này sợ rằng phải kinh lịch một đoạn thời gian cái cỏ. Sao La Hầu nhưng là trở về Hồng Mông đạo cảnh, chuẩn bị hướng Tử Gia Sư Tôn bẩm báo, sau đó còn muốn cùng Thiên Hoàng cung hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân bàn bạc. 6. Thiên đạo bản nguyên chỗ sâu một tòa rộng rãi đại đạo môn hội chấn động, vô số ba động tử trong lưu chuyển mà ra, hình như có vô biên thiên đạo chí lý không ngừng dung nhập vào đại đạo môn hội trước một tôn rộng rãi vĩ ngạn thân ảnh phía trên. Cái kia vô số cùng sáng dung nhập, Thiên Hoàng Thánh nhân sau lưng ngưng tụ thiên đạo bảo luân càng ngày càng ngưng thực, trầm trọng, trong khoảng thời gian này nhìn thu hoạch không thiếu. Mà khi quá nhất thị đưa tin bay vào sau khi đi bảo Thiên hoàng thánh nhân tiện tay tiếp nhận, độc sau đó hắn thần sắc chính là nghiêng một chút. Vị này Hồng Quân đạo hữu ngược lại là một hữu tâm xấu. Mở ra một tòa Hỗn Độn Nguyên Khí Hải, Thiên hoàng thánh nhân tự nhiên là ủng hộ. Hơn nữa dựa theo Hồng Quân lão tổ cho ra Hỗn Độn Nguyên Khí Hải mô hình, nó tương lai đối với đa nguyên vũ trụ tác dụng rất lớn, giống như đa nguyên vũ trụ chi khí hải. Nếu như nói đa nguyên vũ trụ linh đại cấp vùng là cái kia thái sơ thiên giới hồng không đạo cảnh, như vậy Hỗn Độn Nguyên Khí Hải nhưng là trong đan điền, tầng khí chi phủ. Đồng thời Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt hơi hơi hiện ra một tia gợn sóng. Đa nguyên vũ trụ vừa có linh đại vừa mới chi địa, tầng khí chi phủ. Hắn là cũng có cố cơ bản ngồi nguyên chi địa, đã nam tử dưỡng tình, nữ tử dưỡng thái chỗ, mà cần tinh thông tạo hóa, sinh mệnh hai trọng quy tắc hỗn nguyên thánh nhân mở ra tới. Thiên hoàng thánh nhân nhớ tới Tử Quang Thánh Mẫu, Tử Quang Thánh Mẫu chấp chưởng Huyền Tấn Đại Đạo, nếu có thể thiết lập một chỗ dạng này vô thượng thánh địa, chẳng phải là tương lai cũng có chứng đạo chi cơ. Thiên hoàng thánh nhân đạo tâm chỗ sâu hiếm thấy ba động. Hắn nhưng là một mực vì Tử Quang Thánh Mẫu con đường thao toái liêu tâm, có thể Tử Quang Thánh Mẫu đạo hành tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ người chậm tiến hoãn chậm, chỉ có thể dựa vào không ngừng ngật hóa tinh thần, tích lũy khí vận, nhưng không cách nào làm cho Huyền Tấn Đại Đạo tấn thăng hỗn nguyên. Bây giờ nhưng là thấy được nhất tuyến ánh dạng đông, Thiên Hoàng Thánh Nhân trực tiếp hồi phục quá nhất thị. Đồng ý. Điều kiện từ các ngươi tự động lựa chọn. 6. Được Thiên Hoàng Thánh Nhân chính diện hồi phục, Quá Nhất Thị cũng liền cùng Hồng Quân Lão Tổ chính thức nói tới điều kiện, trải qua vài lần bàn bạc, chính là đạt tới ăn ý mà khác một bên, các chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân biết được Hồng Quân Lão Tổ ý nghĩa phía sau, nhưng là cầm ý kiến khác biệt. Tỷ Như Càn Côn, Trúc Long hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân đối với cái này rõ ràng không đồng ý Hỗn Độn Nguyên Khí Hải một khi hình thành, tất nhiên là muốn xâm chiếm tủy không bản nguyên hải một bộ phận thần năng. Đây rõ ràng là cướp đoạt bọn họ khí vận nhưng cánh tay nhỏ không lay chuyển được của chuột. Hùng Quân lão tổ được Thái Sơ Thiên nhất mạch, Thiên Hoàng cung nhất mạch, Địa Hoàng cung nhất mạch tán thành, đối với Cản Khôn lão tổ, Trúc Long phản đối cũng không thèm để ý Cản Khôn lão tổ, Trúc Long chỉ có thể tìm Sao La hầu kháng nghị. Sao La hầu tức giận, hai vị đạo hữu, cái kia Hỗn Độn Nguyên Khí Hải vị trí là ở chỗ này. Nếu như các ngươi cũng có thể lấy ra một cái không kém hơn Hỗn Độn Nguyên Khí Hải kế hoạch, chúng ta Thái Sơ Thiên nhất mạch tất hoàn toàn lực cùng hộ hai vị đạo hữu, hai vị đạo hữu có thể lấy ra đi. Hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân lập tức không nói. Thời gian ngắn như vậy bên trong, bọn hắn làm sao có thể làm được điểm ấy? Saola Hầu liếc qua hai vị này hôn nguyên thánh nhân, gặp hai vị hôn nguyên thánh nhân hoàn toàn không nói, lập tức hừ nhẹ một tiếng. Lại nói, "Đa nguyên vũ trụ cơ duyên vô số, các ngươi lại đem cầm không được, bây giờ Hồng Quân lão tổ đã lấy ra một cái có thể đi phương án, ngươi để ta làm sao bây giờ?" Chẳng lẽ tự tuyệt Hồng Quân lão tổ? Các ngươi nói, ta nên dùng lý do gì tới cự tuyệt một cọc vô lượng đại công đức sự tình? Chẳng lẽ đem Hồng Quân đạo hữu giao cho khác thần linh? Saola Hầu hừ nhẹ. Bên cạnh các hôn nguyên thánh nhân thấy thế lập tức thở dài. Việc quan hệ đa nguyên vũ trụ lại cụ, gặp gỡ chuyện thế này, đích thật là không có cách nào. Hồng Quân lão tổ bắt được một cái cơ hội tốt. Hồi lâu, chúc Long đại thần nhịn không được nói, rốt cuộc là chúng ta tầm mắt nông cạn, không công bỏ lỡ cơ duyên. Nhân Hoàng thánh nhân trong lòng thầm than, bỏ lỡ cơ duyên nào chỉ là càn khôn lão tổ cùng chúc Long. Bất quá món kia chí bảo, hắn vô luận như thế nào cũng muốn tranh một chuyến. Nhân Hoàng thánh nhân ánh mắt tiến tĩnh, Hồng Quân lão tổ có thể tại hỗn độn nguyên khí hải vực này phương hướng tiến hành đột phá, đó là Hồng Quân lão tổ năng lực bản thân chỗ, đây là đường hoàng chính đạo, tỷ đầu thì thật cũng không nghĩ tới cho đối phương ơ mức. Tất nhiên đối phương lấy đường hoàng đại đạo tranh đoạt khí vận, hắn tự nhận cũng sẽ không so với đối phương kém. Nhân hoàng cựu đầu thị trong lòng cũng có kế hoạch. 6. Hồng Quân lão tổ cùng Trư Thánh đàm phán không phải thời gian ngắn có khả năng kết thúc. Kế Đô nhưng là tiến nhập Vô Biên Huyết Hải chôn sâu, nàng ánh mắt lướt qua mảnh lãnh Vô Ngần Huyết Hải, lúc này cũng có một phần phần khác dạng suy nghĩ. Đúng lúc này, Vô Biên Huyết Hải bỗng nhiên gợn sóng cuốn lên, một đạo hắc khí từ thường không rơi xuống, hóa thành một đạo áo đen thân ảnh. Hắn một thân huyền y, yề, thân hình phong dài, khuôn mặt phổ thông, trong hai con ngựa nhưng là có nhất trọng vô cùng khí chất thần bí. Sa La hầu thân ảnh xuất hiện ở Huyết Hải bên bờ. Hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Kế Đô trên thân. Pero lươi biếng ngồi ở tinh hồng sắc biển máu trên thần tọa, chung quanh vô biên huyết hoa phô trào, lờ mờ có thể nhìn thấy vô số ma ảnh tại huyết hoa bên trong hiện lên. Đang nguyên vũ trụ những cái tia ngang dọc thiên địa ma quần, ma tôn ở nơi này vô biên huyết hải bên trong, cũng bất quá là trong đó một đóa bọt nước mà thôi. Chỉ có huyết hải trên thần tọa màu máu thân ảnh cắt ngang và cổ. Kế Đồ âm thanh lười biếng đầu tại huyết hải phía trên hiện lên, "Sao La Hầu, ngươi đi làm cái gì?" Nàng cũng không vì Sao La Hầu là hôn nguyên thánh nhân, thân sắc có chỗ biến hóa. Sáu đề lời nói với người xa lạ 6 ban ngày sẽ cắt điện nhìn ngừng bao lâu 605. Thứ 605 chương 3 Hải ta là tới giúp cho ngươi." La Hầu thần tình dừng dừng, chợt gặp Kế Đô nhăn đầu lông mày, vô ý thức liền muốn phản đối, sao La Hầu lại nói? "Chuẩn xác mà nói là giúp ta cái kia Minh Hà sư điệt, không liên quan gì đến ngươi." Nghe vậy, Kế Đô ngược lại ánh mắt nưng lại, phút chốc mới chậm rãi nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" "Vừa mới ta cùng Quá Nhất Thánh Nhân thương nghị một hai, chuẩn bị mở trừ ra một chỗ hỗn độn nguyên khí hải, cùng với một chỗ tạo hóa chi hải xem như đa nguyên vũ trụ dấu tinh xúc nguyên chi địa, bản thân cảm thấy cái này vô biên huyết hải chính là cái địa phương tốt. Chỉ là huyết hải quá ô bế." Cần phân ly một bộ phận tinh khiết huyết hải đi ra hóa thành tạo hóa nguyên khí hải căn cơ, mà còn lại một nửa nhưng là lưu ở nơi đây, xem như A Tu La Ma đạo căn cơ chỗ. Kế Đâu nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói, làm như vậy chẳng phải là tổn hao nhiều đại tu La Ma đạo khí vận. Nàng gãy mắt hiện ra một tia lăng lệ. A Tu La nhất tộc căn cơ chính là vô biên huyết hải, như huyết hải hải bại, A Tu La nhất tộc tự nhiên là chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Saola Hầu thấy thế, chỉ là khẽ cười nói, nhưng chuyện này đối với Minh Hà chỗ tốt cực lớn. Kế Đâu ánh mắt khẽ động, a. Saola Hầu gợn sóng đạo Có một bộ phận huyết hải xem như tạo hóa nguyên khí hải căn cơ, biển này tuần chứa đa nguyên vũ trụ thiên ma tạo hóa chi tinh, có thể dưỡng dục chúng sinh, chư thần, tương lai tự có một phần cực lớn khí vận, cũng có thể xem như minh hạ chứng thành hồn nguyên căn cơ. Bất quá giá cao sát thực sẽ khá đại, chỉ sợ sẽ dùng hết huyết hải ức vạn năm để tích lũy tài sản. Kế đô gọn sống đạo, cái kia không sao, A tu la nhất tộc cũng chỉ có thể ăn nhiều như vậy địa bản, lưu lại một bộ phận liền có thể. 6. Sao La hầu chỉ có thể nói A tu la tộc đụng tới cái dạng này dãy tổ cũng là gặp vận rủi lớn. Bất quá không có quan hệ gì với hắn. Chợt hắn ánh mắt rơi vào Kế Đồ Chân Thần, gợn sóng đạo, bất quá chuyện này ngươi cũng muốn xuất lực. Ân. Kế Đồ ánh mắt trống lại. Phân Ly Vô Biên Huyết Hải là một cái cực nhiệm vụ nặng nghề, Minh Hạ vẫn cần bế quan hoàn thiện hắn võ đạo chân thần, cho nên đây hết thảy chỉ có thể từ ngươi tới hoàn thành. Sao La hầu híp mắt, đáy lòng tính toán làm sao không động thanh sắc dám trợ Kế Đồ trừ khử tự thân sát khí. Kế Đồ chỉ có một cái chấp niệm, cái kia chấp niệm chính là Minh Hạ. Hắn chợt lại nói, chỉ là huyết hải quá mức ố hế, bên trong ẩn chứa vô biên huyết sát, máu độc, ngươi tốt nhất vẫn là phải tu hành một đạo Tịnh Hóa Huyết Sát Diệu Pháp, che chở tự thân. Gặp Kế Đồ Ngọc Dung biến đổi lại muốn phản đối, Sao La Hầu hừ nhẹ một tiếng. Ngươi tự thân bị huyết sát mê tâm việc nhỏ, nếu là bởi vậy làm trễ nải giờ lành, chúng ta nhưng cũng không phải không có khác thay thế trở thành tạo hóa nguyên khí hải căn cơ chi vận. Huyết hải trên thần tọa, Kế Đô hơi nhăn mày, nàng trên dưới nhìn qua Sao La Hầu, mặc dù nàng có chút hoài nghi Sao La Hầu đây là đang lợi dụng Minh Hà tính toán nàng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng. Cũng tốt. Sao La Hầu lạnh đạm đạo, nay trở về ngươi đến ít nhất phải tu thành Hồng Ngâm Hoa Sen trùng sinh pháp, không phải vậy chuyện này không chắc chắn có thể thành, ta cũng không muốn đến lúc đó còn muốn văn tâm tới cứu ngươi. "Pedro liếc qua Sao La Hầu, cười lạnh nói, nguyên ngực lại là quản rất triều rộng. Bản tọa muốn tu hành dạng gì đã pháp, ngươi cũng muốn trông coi." Sao La Hầu liếc qua kế đồ, trong lòng thầm thở dài, bất quá hắn biết kế đồ đã dao động. Đây là cần thiết điều kiện. Ngươi một ngày chưa từng tu thành phương pháp này, Tạo Hóa Nguyên Khí Hải chính là một ngày không thể mở. Ta cho ngươi sáu cái nguyên hội thời gian, sáu cái nguyên hội bên trong ngươi chẳng những muốn tu thành Hồng Mông Hoa Sen Trùng Sinh Pháp, còn cần nghĩ cách sáng tạo ra phân hóa, Tịnh Hóa Huyết Hải chi pháp." Không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể khất chọn sinh, cơ chi địa, mục đức ngưng tụ sinh, cơ chi tuyển cũng tương tự có tương tự tác dụng, chưa hẳn không thể thay thế. Nói xong, thân hình hắn lóe lên hóa thành một đạo u ám quang hoa, thẳng vào hư không, thân hình tiêu thất. Vô biên huyết hải chỗ sâu, kế đô nhăn mày nhìn qua sao la hầu thân ảnh đi xa. Nàng trên ngọc dung có chút cắn răng. Cái kia hồng nông hoa sen trùng sinh pháp nàng thử nhiều lần, một mực không cách nào tu thành, lần này nhất định muốn tu hành thành công. Cái này toán loại đệ đệ đơn giản đem nàng coi thường. 6. Hai cái nguyên hội, chư thần cùng nhau tiến vào đa nguyên vũ trụ chọn một chỗ hỗn độn khu vực. Ở đây chính là chư thần chọn Hỗn Độn Nguyên Khí Hải sở tại chi địa. Nó vực rộng lớn, vị trí ở chỗ Hồng Hoang Tiên Điệp một bên, bên cạnh nhưng là bát cực trong đại vũ trụ thành tăng đại vũ trụ cùng Càn Dương đại vũ trụ. Nhiều vị Hỗn Nguyên Thánh nhân lập cùng hư không bên trên. Chư thánh nhìn qua trung ương từng khỏa Hỗn Độn Nguyên Khí ngưng kết hóa hình Hỗn Độn châu, 3000 Hỗn Độn châu tại Hồng Quân lão tổ quanh thân hiện lên. 3000 Hỗn Độn châu tấn thăng làm Hỗn Độn Nguyên Khí Hải kỳ tịch cũng không phức tạp, phức tạp là cần thông qua chư thánh tán thành. Nếu là chư thánh không đồng ý, khá hơn nữa kế hoạch cũng sẽ sinh non. Hỗn Độn Nguyên Khí Hải mở càng là không thể nào nói lên. Hỗn Độn đại vũ trụ Chỉ thấy Hồng Quân lão tổ khuôn mặt biến hóa bên trong 3000 Hỗn Độn châu chợt lại là một, 3000 Hỗn Độn lưu quang vạch phá thước hùng, mang theo màu hỗn độn ánh chớp, tại chư thánh ánh mắt bên trong dung hợp, hóa thành một quả tím màu xám cho rộng rãi bảo châu. Vô lượng hỗn độn nguyên khí ở trong đó lưu chuyển, có thể nhìn thấy vô biên hỗn độn nguyên khí ở trong đó bay tán loạn, dần dần hiện ra 3000 hỗn độn tổ khí rộng rãi cảnh tượng. Hồng Quân lão tổ cùng chư thần từng nói tới, hỗn độn nguyên khí hải hạch tâm chính là ở chỗ ngưng kết 3000 hỗn độn tổ khí. Chỉ có 3000 hỗn độn tổ khí mới có thể để cho hỗn độn nguyên khí trong biển hỗn độn nguyên khí liên tục không ngừng, có thể chèo chống rất nhiều đại vũ trụ tiêu sải. Bất quá luyện chế 3000 hỗn độn tổ khí cũng không có dễ dàng như vậy. Trước mắt Hồng Quân lão tổ cũng bất quá là luyện chế ra một bộ phận hỗn độn tổ khí. Đã thấy Hồng Quân lão tổ ở nơi này trước mắt không nhanh không chậm lấy ra một cái tiểu đỉnh. Chiếc đỉnh nhỏ này vẫn xuất hiện, Càn Khôn lão tổ lập tức giật mình trong lòng, hai con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm tiểu đỉnh kia. Thiên Tiên chí bảo Càn Khôn đỉnh. Bên cạnh Sao La hầu đã nhìn ra món chí bảo này vừa vặn. Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn đỉnh chính là đa nguyên vũ trụ ngoại trừ Tam Đại Khai Thiên Chí Bảo bên ngoài hiếm thấy tiên thiên chí bảo, không chỉ có là phòng ngự vô song, còn có tinh luyện hậu thiên, nghịch chuyển tiên thiên chi năng. Bảo bối này có thể dương tạo hóa đạo nhất mạch chí bảo, lại ẩn chứa càn khôn không gian tạo hóa. Càn Khôn lão tổ tìm rất lâu, nhưng không thấy dấu vết, không muốn mình rơi xuống hồng quân lão tổ trong tay, cũng khó trách Càn Khôn lão tổ tròng mắt đỏ lên. Chỉ thấy viên kia màu nâu tím hỗn độn châu rơi vào Càn Khôn đỉnh bên trong, vô biên càn khôn đỉnh giấy lên hồng ngông tạo hóa lửa tím. Hắn đồng thời hô to: "Còn xin chư vị đạo hữu trợ ta một chút sức lực, dẫn chút hỗn độn nguyên khí mà đến." Ngay vậy Chư thần đã sớm chuẩn bị, chư thánh cùng nhau phất tay mười mấy đạo Hỗn Độn Nguyên Khí trường Hà hóa thành dòng lũ hướng về Càn Khôn đỉnh bánh liệt mà đến. Mười mấy đạo Hỗn Độn Nguyên Khí trường Hà liên tục không ngừng. Mắt Trần có thể thấy Càn Khôn đỉnh bên trong lưu truyền hồng mông tạo hóa lửa tím càng ngày càng nồng đậm. Từng cái Hỗn Độn Nguyên Khí bổ sung tiến vào Hỗn Độn châu bên trong, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị sóc bạn trở lại nguyên, luyện chế thành từng cái Hỗn Độn tổ khí. Chư thần cũng mượn cơ hội, đem ánh mắt rơi vào Càn Khôn đỉnh bên trong, lĩnh hội Càn Khôn đỉnh thần diệu. Hồng Quân lão tổ thấy thế không thèm để ý, hắn hào phóng bày ra cái này, tiên tiên chí bảo một bộ phận thần năng. Hai cái nguyên hội sau đó, đợi cho bên trong 3000 hỗn độn tổ khí thành hình, càng khuôn đỉnh bên trong 3000 hỗn độn châu bay ra nháy mắt hóa thành một tọa rộng rãi hỗn độn đại vũ trụ hình thức ban đầu, chiếm đoạt rưỡi chân mạnh hỗn độn này khu vực, bắt đầu lướng về đa nguyên vũ trụ ngoại vi không ngừng cuồng trướng. Vô lượng hỗn độn nguyên khí giống như bạo phát tính biến động dòng lũ bao phủ đa nguyên vũ trụ. 606 thứ 606 chương vận khí thanh tang đại vũ trụ, Càn Dương đại vũ trụ đứng núi chịu sào nhận lấy cực lớn xung kích. Vô lượng hỗn độn nguyên khí dòng lũ bao phủ mà qua, nhất là cái kia hừng hực hỗn độn tổ khí đánh thẳng tới, hai tòa vừa mới thành hình không đến 10 nguyên hội đại vũ trụ lập tức nhận lấy xung kích. Ranh giới thời không thay mảng đang tại biến mộng. Vạn mục tri tâm, Hỗn Nguyên hạ lạc đại trận. Hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân chỉ có thể tạm thời thả ra trong tay động tắc chân thân trở về hai đại trong vũ trụ, vận chuyển chí bảo trấn áp lại hai cái đại vũ trụ để tránh bị xung kích. Thanh Tăng đại vũ trụ chố sâu, một đoàn nồng đậm lục mang hiện lên, Thanh Tăng đại vũ trụ mặt hướng hỗn độn nguyên khí hải phương hướng, lập tức mọc đầy vô số kỳ hoa dị thảo, bên trong còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một gốc rộng rãi thừa thiên thần mục, không ngừng hóa giải hỗn độn nguyên khí, chiếm đoạt hỗn độn nguyên khí dòng lũ mở rộng đại vũ trụ. Can Dương đại vũ trụ thăm chỗ. Quá nhất thị cũng lấy Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận dẫn đạo vô số hỗn độn nguyên khí vạn xuyên về hải. Một đức thánh nhân món kia chí bảo cơ nào thần diệu. Lúc này chư thánh ánh mắt rơi vào Thanh Tang đại vũ trụ bên trong, từng tôn Hỗn Nguyên thánh nhân có thể từ Thanh Tang đại vũ trụ nội bộ cảm ứng được nhất trọng rộng rãi thần năng hiện lên, giống như có thể thôn vệ hết thảy thiên địa tạo hóa. Nữ hoa thánh nhân đứng tại chư thánh bên trong, nàng ánh mắt cũng nhìn thấy Thanh Tang đại vũ trụ chỗ sâu đạo kia lục vàng, đôi mắt do dự. Một đức thánh nhân rõ ràng cũng kiêm tu tạo hóa đạo, hơn nữa tạo nghệ không thấp. Nếu không phải nàng trước một bước vượt lên trước cấp lấy tạo hóa đại đạo, lúc này khó tránh khỏi liền muốn đối mặt đạo tranh. Tại nơi vô biên hỗn độn nguyên khí hải dần dần hội tụ thành hình lúc, còn lại chưa thánh đồng loạt ra tay. Bọn hắn nhao nhao đạt thông một đầu đi tới tự thân hỗn độn đại vũ trụ, thậm chí là 3000 đại vũ trụ thông đạo. Hỗn độn nguyên khí hải rất là thụ, nó càng giống là một cái thể lưu trạng thái hỗn độn đại vũ trụ, có thể không ngừng tu nạp hỗn độn thế giới chỗ sâu hỗn độn nguyên khí, cũng có thể xuyên thấu qua 3000 hỗn độn tổ khí chuyển hóa hỗn độn nguyên khí. Nó tượng trưng cho đa nguyên vũ trụ mới bắt đầu bắt đầu. Hỗn độn mới bắt đầu. Đồng thời vô biên hỗn độn thế giới tại hỗn độn nguyên khí hải sinh ra thời điểm mãnh nhiên chấn động đứng lên. Hỗn độn thế giới bên trong, rất nhiều hỗn độn ma thần ẩn ẩn có cảm giác rất biết, nhìn qua cái kia dẫn động hỗn độn thế giới khiêu động phương hướng, rất nhiều hỗn độn ma thần chấn động trong lòng đầu. Chư Thánh cũng là mãnh nhân biến sắc, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn nguyên khí hải phương hướng, chỉ thấy hỗn độn nguyên khí hải chỗ sâu, một quả rộng dãi mênh mông màu hỗn độn tia sáng mãnh nhân sinh ra. Nó ẩn ẩn hiện ra một quả đỏ xám sắc bảo châu bộ dáng, tựa hồ đang nhanh chóng lấy hư hóa thực. Hỗn độn chi tâm, không nghĩ tới cái này Hồng Quân lão tổ còn có dã tâm như vậy. Ban cổ đại vũ trụ thăm chỗ, ban cổ đại thần sớm phát giác đang nguyên vũ trụ khát thượng. Mở ra hỗn độn nguyên khí hải Bàn cổ đại thần cũng có thể nhìn ra hắn đối với đa nguyên vũ trụ chỗ tốt. Nhưng Hồng Quân lão tổ lại lấy tự thân Hỗn Độn Nguyên Khí Hải làm ván nhày khiêu động một kia Hỗn Độn thế giới bên trong vô biên đại vận, ý đồ đem Hỗn Độn Nguyên Khí Hải diễn hóa ra Hỗn Độn thế giới một chỗ nguồn gốc chi địa. Đã Hỗn Độn chi tâm. Nếu là chuyện này thành công, Hồng Quân lão tổ không chỉ có thể phải một kiện Thiên Đạo Thánh khí Hỗn Độn Châu, tự thân cũng có thể thu được Hỗn Độn thế giới khí vận một kia khí vận lọt mắt xanh, tương lai là có hy vọng tấn thăng Thiên Đạo đẳng cấp, thậm chí là ở trên Thiên Đạo cấp đến bên trong cũng là rất có triển vọng. Bất quá Hỗn Độn Nguyên Khí Hải nhược có thể trở thành Hỗn Độn chi tâm. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ cùng sẽ tiến thêm một bước bằng chứng, vị Tiêu Hỏa Đức Tổ thần hẳn là cực kỳ vui lòng thấy cảnh này. Khó trách Hỏa Đức đạo hữu từ đầu đến cuối cũng chưa từng ngăn cản Hồng Quân lão tổ, cho dù là nhà mình đệ tử lợi ích chịu ảnh hưởng. Ban cổ đại thần chưa từng mở miệng, hắn có thể tưởng tượng nếu là Hỗn Độn nguyên khí hại thật sự trở thành Hỗn Độn chi tâm, Hỏa Đức Tổ thần có thể từ trong lấy được bao lớn trả lại. Hắn xem như Hồng Hoang Thiên Địa người sáng lập, mặc dù cũng có thể từ trong thu được một chút tạo hóa, nhưng lại xa xa không bằng đối phương được trả lại. 6. Hỗn Độn thế giới chỗ sâu, Huyền Hoàng lão tổ gần tại chế trúc Hắn ánh mắt cũng nhìn thấy đa nguyên vũ trụ chỗ sâu chợt bộc phát ra hỗn độn quang huy ròng lũ. Cái kia hỗn độn quang huy nội ẩn ẩn mang theo một tia hỗn độn thế giới nguồn gốc khí tượng, biến hóa như thế làm cho Huyền Hoàng Nghị Tổ thần sắc cũng không khỏi dị thường thần trọng. Huyền Hoàng Nghị Tổ đã từng cảm ngộ qua lấy một lần dạng này khí thế, đó là ở một cái đặc tu hỗn độn chiều không gian bên trong, một cái truyền thuyết chi địa. Nơi đó nghe nói là một cái hồng nông thánh nhân đạo trưởng, bọn hắn kiêng kỵ bực này tồn tại, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, không dám tùy tiện tiếp xúc chính là rời đi. Huyền Hoàng lão thần sắc trang nghiêm, bên cạnh Thái Hoàng lão tổ ánh mắt đảo qua. Hắn biết nhà mình huynh trưởng lần này là triệt để động tâm. Huyền Hoàng lão tổ tại nửa bức hồng mông trong cảnh giới điêu mải quá lâu, không biết là bao nhiêu cái hỗn độn đạo kỳ, liền hắn đều nhìn thấy những cái kia cổ lão hỗn độn ma thần từng cái trưởng thành, đổi một lửa lại một lửa. Thái Hoàng lão tổ vốn định kết phục, nhưng lúc này chớ nói Huyền Hoàng lão tổ, liền xem như hắn cũng đối cái kia đa nguyên vũ trụ sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn trước tiên mở miệng đạo, "Huynh trưởng, để ta trước tiên vị ngươi dò xét một chút tòa này đại vũ trụ a." Huyền Hoàng lão tổ ánh mắt trong nháy mắt chuyển qua, hắn cau mày, "Ngươi nghĩ tin tưởng, nơi đây thế nhưng là có hai vị hùng mông thánh nhân?" Bọn hắn mặc dù sống vô số năm tháng, nhưng lại không cùng Hồng Mông Thánh Nhân đã từng quen biết, mà cùng bản cổ đại thần quan hệ qua lại, vẻn vẹn chỉ là tại bản cổ đại thần chứng thành Hồng Mông phía trước. Lấy hai người bọn họ thần đạo đi nếu là cuốn vào Hồng Mông Thánh Nhân tranh đấu ở giữa, có thể trở thành pháo hôi. 3000 Hỗn Độn Ma Thần đã dùng mình Hỗn Độn Ma huyết nghiệm chứng điểm này. Nhiều hơn nữa Hỗn Độn Ma Thần sông đi lên, cũng là cho bụi. Hiếm thấy gặp gỡ dạng này kỳ dị chỗ, tóm lại muốn thử thử một lần, chúng ta Hỗn Độn Ma Thần gian nan nhất chỗ, nhưng là bởi vì chúng ta thiếu khuyết giao lưu, có Hồng Mông Thánh Nhân chỗ, có lẽ có thể tìm tới chúng ta cần cơ duyên. Thái Hoàng lão tổ trong hai con ngươi lộ ra khang cảm khái sục sôi chi sắc. Lại quan sát một hai à, chờ ta đi trước liên hệ bản cổ đạo hữu, nhìn có thể hay không nhận được một chút tin tức hữu dụng. 6. Hồng Nông đạo cảnh nội, tại hỗn độn nguyên khí hải thành hình sau đó, hình như có liên tục không ngừng hỗn độn nguyên khí chợt dung nhập vào lục trọng thể nội, phía sau hắn hai đạo hồng nông bảo luân nổi lên, trong đó một phương hồng nông bảo luân bên trong hồng nông động lượng đạo quả chợt phóng ra nồng đậm quang huy, giống như hồng nông niệm nhận. Có khác từng sợ hồng nông quang huy cùng hỗn độn nguyên khí hải cầu thông đứng lên. Được cái kia từng sợ hồng nông quang huy, toàn bộ hỗn độn nguyên khí hải thậm chí là hỗn độn nguyên khí biển sâu chỗ không ngừng ngưng tụ một đầu hư ảo linh quang chợt củng cố đứng lên, hỗn độn đại vũ trụ chân chính thành hình. Lục Trọng đái mắt hiện ra một tia kinh dị. Đây là đánh bại đánh bại hay là bản cổ chỉ điểm? Hắn đái mắt có chút do dự thân sắc. Hắn Hồng Mông động lượng đạo quả vốn là từ Hồng Hoang chi tâm bên trong tấn thăng mà ra. Lúc này hỗn độn nguyên khí hại sinh ra, tự sẽ dung dưỡng hắn Hồng Mông đại đạo, đồng thời cũng sẽ nhận được hắn che chở. Nhưng Lục Trọng lắc đầu, ban cổ đại thần không thể nào biết hắn cái thứ hai Hồng Mông đạo quả căn cơ, cái này trọng lực lượng nồng cốt ảo diệu bên trên chưa từng công khai chỉ có thể dùng hồng quân lão tổ vận khí tốt để giải thích. 607 thứ 607 chương chia cắt đầu nguồn lục trọng tiếp tục bế quan, hắn biết kế tiếp chờ hắn lần nữa xuất quan thời điểm, đa nguyên vũ trụ sợ rằng sẽ thiên địa cách cục đại biến. 6. Tại hỗn độn nguyên khí biển sâu chỗ, Hồng Quân lão tổ đang cảm giác đến hỗn độn thế giới bản nguyên bị hỗn độn nguyên khí hải khu động phía sau, đáy mắt nhiều hơn một tia nụ cười. Chính như hắn đoán trước đồng dạng, hỗn độn nguyên khí hải lập xuống sau đó, dẫn động hỗn độn thế giới hỗn độn bản nguyên. Hắn cảm thấy tự thân hỗn độn trưởng khống giả quyền hành, tăng lên không thiếu. Còn có một cỗ rộng rãi mênh mông rộng rãi khí vận rơi vào trên người. Trong giây mắt này hắn cảm giác tự thân toàn thân ý niệm thông thấu, trong lúc niệm động tiên địa đại đạo các loại thần diệu, giống như đều ở đây đấy mắt giải khai khăn che mặt thần bí. Khí vận gia trì, càng dễ tu hành. Nhất là đối với thần minh. Thần linh vốn là tiên đạo chi tử, khí vận nồng đậm giả, lại càng dễ gần đạo, lĩnh hội tiên đạo thần diệu. Tương lai nếu là tranh đấu hợp đạo giả vị trí, tự nhiên cũng là càng thêm thuận tiện. Sau đó Hồng Quân lão tổ chú ý tới hỗn độn nguyên khí biển sâu chỗ, 3000 hỗn độn tổ khí trung ương hội tụ thành hình một đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, một cái màu nâu tím bảo châu đang tại thai nghén thành hình. Trời sinh nó bản chất minh ngông, vẫn sinh ra chính là có được bốn đạo hồng ngông tử khí dây dưa, đó là thiên đạo hạ xuống hồng ngông thiên đạo tử khí. Thiên địa hiếm thấy. Hồng Quân lão tổ chỉ là nhìn lướt qua, trong hai con người lập tức vui mừng qua đỗi. Bốn đạo hồng ngông tử khí, cái này thiên sinh chính là vượt qua tiên tiên chí bảo phẩm chủ. Tương lai chờ nó thành hình, trong tay hắn liền có một kiện thiên đạo thánh khí phối hợp. Đây mới là đại tạo hóa. Hồng Quân lão tổ vẫn là đè nén xuống trong lòng vẻ vui mừng, bất động thanh sắc, gặp chư thánh cũng chưa từng chú ý tới hỗn độn nguyên khí biển sâu chỗ tiên tiên bất diệt linh quang, hắn lập tức điều khiển một bộ phận hỗn độn tổ khí đem viễn khu vực này bao vây lại. Ngay sau đó áp chế lại Hỗn Độn Nguyên Khí Hải Quế Trương. Hỗn Độn Nguyên Khí Hải không nên khuếch trương quá nhanh, bây giờ càng khẩn yếu hơn chính là một lần nữa khống chế Hỗn Độn Nguyên Khí Hải. Hồng Quân lão tổ lấy tự thân thần lực bắt đầu dung luyện Hỗn Độn Nguyên Khí Hải một bộ phận bản nguyên, đem hắn đặt vào tự thân trong khống chế. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng tại đồng loạt ra tay, thu liễm một bộ phận Hỗn Độn Nguyên Khí Hải bản nguyên. Không chút khách khí, đây là bọn hắn nên được. Xem như Hỗn Độn Nguyên Khí Hải trên danh nghĩa trưởng công giả, Hồng Quân lão tổ có thể cảm thấy một bộ phận Hỗn Độn Nguyên Khí Hải trưởng không quyền chơi bị phân đi. Xem như Khai Hức Giả hắn đã ít nhất nhường ra bảy thành quyền hành phân cho chư thánh. Cái kia bảy thành quyền hành hoạch tâm chính là một cái cái bản nguyên bệ vị. Hồng Quân lão tổ có chút tiếc hận, hắn mặc dù mở ra Hỗn Độn Nguyên Khí Hải, nhưng cũng không thể giành được tuyệt đối chưởng không quyền, Chư Thần cũng sẽ không cho phép. Hỗn Độn Nguyên Khí Hải quá mức rộng rãi, nếu là nắm ở một người trong tay, tương lai là có thể tùy ý nắm khắc nguyên thủy đại vũ trụ, thậm chí là các đại tiên thế giới. Chư Thánh sẽ không cho phép giữa tiên địa sinh ra bực này tồn tại. Phần đi quyền hành là tất nhiên. Có thể lưu lại ba thành Hỗn Độn bản nguyên đã là không tệ. Hồng Quân lão tổ cũng tương đối thỏa mãn, dù sao phần của hắn nghịch tại Hỗn Độn Nguyên Khí Hải vẫn là nhiều nhất, chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí. Bất quá mặc dù phân đi quyền hành, thế nhưng từng cái tiên thiên bản nguyên bải vị nếu là trọng chủ, vẫn cuối cùng vẫn là phải thông qua thiên đạo cung dự thính hoàn thành truyền bản. Dù sao những thứ này tiên thiên bản nguyên bải vị vị trí quá mức là thủ. 6. Tại Hỗn Độn Nguyên Khí Hải dần dần hình thành sau đó, chư thánh giao nhau, nhau rời đi, đến nỗi bắt cực đại vũ trụ cái cuối cùng đại vũ trụ xuất hiện, còn phải chờ chờ tân thánh sinh ra. Chư thánh lúc rời đi cũng là mang theo hài lòng, nhất là quá nhất thị. Lần này vì Thiên Hoàng cung mang đến gần tới 2 thành Hỗn Độn Nguyên Khí Hải bản nguyên, cái này đầy đủ Thiên Hoàng cung nhất mạch hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân cỡ nào an nhàn một đoạn thời gian. Còn có có dư 6, mà ở một bên khác, La Hầu Thần Tình bên trong có chút nụ cười, hắn cũng vì Thái Sơ Thiên nhất mạch tranh thủ hai thành Hỗn Độn Nguyên Khí Hải bản nguyên, cái này vẹn vẹn chỉ là từ gia sư tôn Hỏa Đức Tổ Thần số lượng, về phần hắn chính mình, cùng với các mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân Nguyên Hoàng Thánh Nhân, Kim Ngưu Thánh Nhân, Mục Đức Thánh Nhân, Nhân Hoàng Thánh Nhân phải khác tính toán, cộng lại gần tới cùng chiếm giữ hơn 3 phần 10 một chút. Khác trừ vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cộng lại bất quá tiếp cận hai thành. Mặt khác Hồng Quân lão tổ còn khai ra không thiếu quá mức điều kiện, thí dụ như Hỗn Độn Nguyên Khí Hải phải hướng Thái Sơ Thiên nhất mạch mấy cái đại vũ trụ ngoài định mức tăng thêm cô lường. Còn có đáp ứng cho nhân Hoàng Cựu Đấu Thị thái cực chân giới khí vận các loại. Sau La Hầu sau đó tìm được người rồi Hoàng Cựu Đấu Thị, Dương Cựu Đấu Thị phái người tiến đến thái cực chân giới giao nhận. 6. Hồng Mông đạo cảnh lục trọng đã xuất quang. Mấy cái nguyên hội tu hành, hắn dần dần tiêu hóa cái thứ hai Hồng Mông đạo quả tấn thăng mà mang tới chỗ tốt to lớn. Gần tới hơn 20 cái khôi hành Hồng Mông đạo hạnh thần lực tán ra bảng bạc thần năng. Là thời điểm đi tìm bản cổ đại thần trò chuyện chút. Lúc trọng ánh mắt nhìn qua bản cổ đại vũ trụ phương hướng. Cái thứ hai Hồng Mông đạo quả tấn thăng mang cho hắn cực lớn vô cùng lòng tin, hắn đã có tự tin áp chế hoàn toàn hết thể biến hóa cho dù là một vị khác hùng mông thánh nhân phiêu chiến, chuyến này gặp mặt bản cổ đại thần, hắn cũng là muốn thăm dò một hai bản cổ đại thần ý nghĩ sâu trong nội tâm. Một núi không thể chứa hai hổ, nhưng bản cổ đại thần thân phận là thủ, hơn nữa Hồng Hoang Thiên Địa rốt cuộc là bản cổ đại thần mở, Lục Trọng vẫn là nguyện ý cho vị này đại thần mấy phần tôn trọng. Nhưng nếu là cả hai từ đại đạo phát triển lý niệm bên trên tồn tại trên căn bản khác nhau, Lục Trọng liền không thể làm tiếp dễ dàng tha thứ, đây là đại đạo chi tranh. Trời cho mà không lấy phản thủ kỉ cứu, làm tiếp chần chờ đối với đa nguyên vũ trụ không phải là chuyện tốt. Lại một lần nữa tấn thăng, hắn đã có sức mạnh như vậy, Mà lúc này bản cổ đại thần bên trên chưa từng hoàn toàn khôi phục Hồng Mông đạo quả, cho dù là có được Hồng Mông linh bảo khai thiên phủ, cũng ở vào tuyệt đối hạ phong. Bản cổ đại trong vũ trụ toàn này vừa mới mở không đến trăm nguyên hộ rộng rãi trong đại vũ trụ vẫn là một mảnh nguyên thủy hỗn độn, vô lượng hỗn độn nguyên khí, tiên tiên nguyên khí tràn ngập. Nguyên bản còn có thần đỉnh chư thần hỗ trợ xử lý, tương trợ bản cổ đại vũ trụ diễn hóa thiên địa đại đạo, tại 12 tổ vũ phục sinh sau đó, phục hỉ thần đế chính là triệu hồi thần đỉnh chư thần lấy đó đối với bản cổ đại thần phục sinh 12 tổ vu kháng nghị. Đồng thời tại một bên khác, còn toàn lực liên hợp chư thần áp chế bản cổ đại vũ trụ chư thần. Kiên quyết hùng hãn vệ thần đỉnh thiên đầu, cho thấy liền xem như bản cổ đại thần xúc phạm, cũng muốn tiếp nhận thần đỉnh thần luật chế cắt. Chư thần hạn chế, rất nhiều thủ đoạn, lập tức nhường bản cổ đại vũ trụ diễn hóa càng ngày càng gian khổ. Lúc này chỉ có đa nguyên vũ trụ lưu lạc một chút vô tộc vô thần tiến vào bên trong, một lần nữa nhặt lên chư thần buông thả công tác. Từng cái đại vũ đi theo rất nhiều tổ vũ sau lưng vén tay áo lên, thu thập thiên địa chi linh, luyện hóa nóng này hỗn độn nguyên khí, trải vớt thanh trảo cầm giường, đẩy ra hỗn loạn tiên địa đại đạo quy tắc. Bản cổ đại thần đặt chân ở bản cổ điện chỗ sâu, xuyên thấu qua nơi đây hắn nhìn xuống bản cổ đại vũ trụ, hắn lúc này khuôn mặt bình tĩnh. Bạch Liệt Tâm Huyết dâng trào hắn đã biết rồi nguy hiểm buông xuống. Hắn ánh mắt ba động. Đối với cái này một ngày, hắn đã có đón trước, cũng cùng lúc này, cũng vì một ngày này làm xong hết thảy chuẩn bị. Lúc này mạng hắn quá nhỏ đạo quân mở ra bản cổ điện chi môn, tự thân chậm rãi đi đến bản cổ trước điện. Bản cổ điện một tiếng cọt kẹt mở ra, liền có thể nhìn thấy nơi xa một đạo gọn sóng quang hoa phá không mà đến, trong nháy mắt rơi vào bản cổ trước điện, cũng không bất luận cái gì điểm lạ. Rất xa, chỉ có một đạo gọn sóng âm thanh rơi vào bản cổ trung điện. Bản cổ bị hạ, Hỏa Đức Mạo muội tới chơi, còn xin gặp một lần. 608 thứ 608 chương gia tay hỏa đức đạo hữu nói quá lời. Bản cổ đại thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn lập tức trực tiếp dẫn Lục Trọng tiến vào bản cổ điện một bên trong lưng đỉnh. Đình nghỉ mát trung quanh lúc này có khác một gốc rộng rãi thần mục. Gốc cây này thần mục cao lớn chẳng điện, tán cây như rủ, cao vút như nắp, bên trong ngũ sắc thần quang lưu chuyển. Xa xa nhìn lại giống như một tòa ngũ sắc bảo tháp. Thiên tiên ngũ hành ngũ chấm tụng. Lục Trọng chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức ánh mắt khẽ động. Hắn một mực tìm kiếm gốc cây này trong truyền thuyết thần thoại thiên địa linh căn, lại vẫn luôn không thấy rơi xuống, nhìn mình sớm rơi vào bản cổ đại thần trong tay. Gặp Lục Trọng liếc qua thần sắc, bàn cổ đại thần mỉm cười. Hoa Đức Đạo Hữu cũng biết gốc cây này thiên địa linh căn. Hai vị hồng nông thánh nhân chỉ là giống bình thường tham bạn bập đại thần thông, lúc này không thấy mảy may đối đầu gay gắt bầu không khí, ngược lại mây đậm gió nhẹ. Lục Trọng cười nói, biết được vật này tồn tại bập đại thần thông rất ít, nhưng ta vừa vặn là trong đó một cái, vật này chính là Hừng Hoang Long tổ, càng là trong thiên địa đỉnh cấp thiên địa linh căn, có được có thể trấn khí vận, càng có thể đại tráng năm hành bản nguyên. Bàn cổ đại thần nở nụ cười, vật này mặc dù có thể trấn năm hành bản nguyên, sửa căn cốt, nhưng lại không so được đạo hữu trong vườn tinh phẩm. Hắn hơi hơi phất tay, Bắt đầu từ trong tay áo lấy ra hai cái chén trà tới, đồng thời từ trong tay áo móc ra một chút ngũ sắc lá tùng phân biệt tại hai cái bên trong chén trà riêng phần mình lấy dùng một chút, sau đó lấy tay chỉ một cái, có khắc hai đạo tiên thiên linh quang rơi vào trên chén trà, hóa thành một ly mùi thơm ngát di nhân lá tùng trà. Hắn cười nói, vật này tuy không bằng đạo hữu tiên kia động đa nguyên vũ trụ trà ngộ đạo, nhưng cũng có một phong vị khác. Đạo hữu mời. Bàn cổ đại thần đi trước nâng chén, trước tiên uống vị kính. Lục Trọng cũng là chủ muốn thế nào thì khách thế đó, hắn cũng không lo lắng bàn cổ đại thần tử trong động tại chân. Thôi thôi một phen khách sáo sau đó, bàn cổ đại thần nhìn qua Lục Trọng, Ngược lại là trước tiên đẩy ra chủ đề. Đạo Hưu Ý đồ đến, kỳ thực bản thần đã đoán được. Lục Trọng ánh mắt nhìn lại, "Đúng như đạo, bàn cổ bệ hạ cảm thấy bản thần chủ đạo đa nguyên vũ trụ phát triển như thế nào?" Bàn cổ đại thần khẽ gật đầu. "Tự nhiên là tốt. Chỉ nói là vô cùng tốt, khó tránh khỏi có chút tái nhợt, Hỏa Đức Đạo Hưu đem đa nguyên vũ trụ phát triển đến rồi một cái chư thần đều tưởng tượng không tới độ cao." Bàn cổ đại thần cũng không kiêu kiệt mình ca ngợi. Chỉ một điểm này mà nói, bất luận kẻ nào đều không thể bắt bẻ. Cười cười, Lục Trọng lại nói, "Bàn cổ bệ hạ Ngươi cảm thấy nếu để bản thân tiếp tục chấp chưởng đa nguyên vũ trụ, đa nguyên vũ trụ phải chăng có thể có càng thượng tầng lầu hy vọng. Bàn cổ đại thần liếc mắt nhìn Lục Trọng, ánh mắt dò dự. Lời này nếu là đối bất luận một vị nào Hỗn Nguyên Thánh nhân, hắn đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng câu nói này từ Hỏa Đức Tổ Thần nói ra, lại có một loại làm cho người khó mà coi nhẹ lực tin tưởng và nghe theo. Đây là bởi vì đa nguyên vũ trụ dọc theo đường đi phát triển cùng thủy biến. Bàn cổ đại thần gật gật đầu, đạo hữu đích xác có năng lực này. Lục Trọng ánh mắt lập tức nở nụ cười. Bàn cổ bệ hạ có thể cho rằng như vậy, bản thân cảm kích và phần, bàn cổ bệ hạ hẳn biết rất rõ. Ta mặc dù chủ đạo đa nguyên vũ trụ, nhưng chưa từng có nghĩ tới độc chiếm đa nguyên vũ trụ, nhường chư thần không đường có thể đi, mà là từ đầu đến cuối ôm trăm phóng tể phóng, cùng có lợi cùng thắng con đường. Bất quá, đây hết thảy đều có một cái tiền đề, đó chính là thiên đạo đại thế không thể đổi. Đa nguyên vũ trụ tuy hẳn là kế tục khai phóng, công bình lý niệm, nhưng đa nguyên vũ trụ thiên đạo nếu muốn phát triển, nên có một dê đầu đàn thống linh chư thần, tể tâm học lực, trăm hoa đua nở cũng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, tùy ý phân liệt. Phân liệt chỉ có thể một cái thiên địa lâm vào không ngừng tiêu hao vòng lặp vô hạn bên trong, khó mà lần nữa tấn thăng. Một cái hoàn chỉnh thiên địa hẳn là vừa có mâu thuẫn, lại có thống nhất, bản cổ bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào? Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía bản cổ đại thần. Đây là chờ đợi bản cổ đại thần làm ra một cái quyết định. Đa nguyên vũ trụ tại đại phương hướng bên trên không thể chớ hổ, chỉ có thể có một tâm thanh. Lục Trọng cũng không cho phép hôm nay thiên đạo đại thế dễ dàng xuất hiện biến động. Đây là hắn hơn một tầng vô thượng căn cơ. Bản cổ đại thần nghe vậy lại trầm giọng nói, vậy cũng phải nhìn cái thanh âm có thể hay không đang có thể đại biểu đa nguyên vũ trụ thiên đạo đại thế, như thanh âm này chính là nghịch chúng sinh, nghịch thiên đạo mà đi, chúng ta ha có thể dung dưỡng dung dưỡng kỳ phòng. Lục Trọng ánh mắt chuyển qua nhìn về phía Bàn Cổ Đại Thần, lông mày hơi nhíu lại, hắn có chút không hiểu nhiều lắm, Bàn Cổ Đại Thần muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là tận lực tinh khí nhướng lại. Nhưng bây giờ đa nguyên vũ trụ thiên đạo chúng sinh đều bởi vì hôm nay thiên đạo đại thế mà được lợi, chẳng lẽ còn không thể nói ra hết thảy. Bàn Cổ Đại Thần chợt ánh mắt trống lại, bỗng nhiên đạo. Nhưng nếu như có một ngày đạo hữu hình thành thiên đạo đại thế trở thành trở ngại đa nguyên vũ trụ thiên đạo lỗ sắc lớn nhất nhân tố, đạo hữu lại nên làm như thế nào? Lục Trọng cũng không từng lập tức trả lời, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bàn Cổ Đại Thần chợt cười nói, ta lớn lên tại Hồng Hoang giữa tiên địa, sinh tại tư lớn ở từ. Một mục chính là nghe bản cổ bệ hạ khai thiên tích đạo thần thoại mà trưởng thành, trong đầu cũng một mục có một tâm nguyện, không biết bản mệnh cổ bệ hạ hôm nay có thể hay không thỏa mãn bản thân. Bản cổ đại thần đỗng nhiên ngưng trọng nhìn qua Lục Trọng. Hắn ẩn ẩn đoán được Lục Trọng ý nghĩ, hắn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Lục Trọng lại từ cười nói, nếu là bản cổ bệ hạ có thể thỏa mãn ta nho nhỏ này tâm nguyện, ta cũng có thể trả lời đại thần vấn đề. Bản cổ đại thần thở dài, hòa đức đạo hữu nói thẳng cũng được. Lục Trọng lúc này trong hai con ngươi ẩn ẩn hiện ra một tia cười khẽ. Ta một mực rất hiếu kỳ, bản cổ bệ hạ chân chính đạo hạnh như thế nào? Đồng thời cũng có một cái tâm nguyện, muốn cùng bệ hạ chân chính đoạt sức một lần, không biết bệ hạ có thể hay không thành toàn bạn thần nhỏ nhỏ này yêu cầu. Lúc trong ánh mắt bình tĩnh, tất nhiên bản cổ đại thần trong lòng đối với hắn từ đầu đến cuối còn có lo nghĩ, không bằng hai thần động thủ làm qua một hồi, như thế đối với lẫn nhau song phương có thể cản tốt hơn một chút. 6. Tây côn luân núi Kim Mâu chứng thành hôn nguyên sau đó, chính là rời đi Bạch Đế cùng trở về Tây côn luân, một lần nữa kinh doanh tự thân đạo trưởng. Tại Kim Mâu sửa sang lại, toàn bộ Tây côn luân động thiên tản ra hoàn thiện sinh cơ. Giao chỉ thánh địa bên trong, các loại cảnh sắc vô cùng động lòng người. Kim Mậu vì thế cố ý từ sinh mệnh trong hoa viên di dời không ít linh chủng, thậm chí là thiên địa linh căn tới. Tại Kim Mậu chứng đạo sau đó, Lục Trọng cũng ban cho 900 gốc bản đảo quả thụ, cùng với một bộ phận nhiều loại tiên tiên linh liên, cái này khiến giao trì tăng thêm rất thái. Tại Từ Thiên ngoại sau khi trở về, Kim Mậu chính là gọi Thái Tố thần nữ. Thái Tố thần nữ tiến vào giao trì thời điểm, chính là thấy được Kim Mậu thân hình, cái tia to lớn trùng tên điệu lúc này vô cùng khéo léo đứng tại Kim Mậu bên cạnh. Còn có một đầu cự vũ thân hổ. Đó là Côn Lôn Sơn thủ sơn thần thú Luka. Bái kiến sư tôn. Thái Tố thần nữ hơi hành lễ Y Mẫu hơi cảm giác Thái Tố thần nữ trong cơ thể khí thế, đôi mắt đẹp hơi hơi ba động, trong lòng âm thầm hài lòng. Nàng thuận miệng đem thiên thoại chi địa phát sinh một chút biến hóa trộn nói một chút, nhân tiện nói: "Thiên đạo cung chư thánh như thế đều chia lại đến một đến hai cái hỗn độn nguyên khí trong biển tiên thiên bản nguyên bệ vị, vị sư lần này cũng lấy được hai tiên thiên bản nguyên bệ vị, trong đó liền có ngũ thái nghiệp vị bên trong Thái Tố bản nguyên nghi vị, liền giao cho ngươi." Đa Tạ sư tôn. Thái Tố thần nữ ánh mắt sáng lên. Y Mẫu gật gật đầu, lại miễn cưỡng bài câu, đang muốn mở miệng, chợt khuôn mặt biến đổi, đã thấy đa nguyên vũ trụ hỗn độn thế giới chỗ sâu. Một tia rộng rãi bên Ngung Đại Đạo ba động mãnh niên từ trong nợ rộ ra, giống như tảng đá đầu nhập bình tĩnh hỗn độn nguyên khí bình hồ bên trong. Động tính to lớn bao phủ đa nguyên vũ trụ. 609 thứ 609 chương không nhiều, 20 mã thôi Kim Mẫu phát rắc được một cỗ rộng rãi vô lượng uy áp từ hỗn độn thế giới chỗ sâu cuốn tới rơi vào đa nguyên vũ trụ phía trên. Cỗ này rộng rãi uy áp xa xa đánh thẳng tới, liền nhượng đa nguyên vũ trụ thiên địa đại đạo tuần hoàn kịch liệt ba động. Kim Mẫu thân hình hiện lên ở đa nguyên vũ trụ tầng ngoài hỗn độn nguyên khí bờ biển duyên. Nàng thân hình hiện lên lúc, chính là nhìn thấy Thiên Hoàng Thánh Nhân đã sớm đến rồi. Không lâu sau đó, Chư thánh nhao nhao đến, Thái Sơ Thiên nhất mạch chư thánh nguyên hoàng thánh nhân, Sa La hầu thánh nhân, Nhân hoàng thánh nhân, một đức thánh nhân nhao nhao lại tụ họp. Phục Hy thị thân hình cũng hiện lên ở hỗn độn nguyên khí hải bên dưới, quanh người hắn thần quang rộng dãi, vũ trụ chi chủ vị cách dị thường mênh mông, giống như càn khôn thương khung vĩ lực tập trung vào một thân, có thể dễ dàng điều động đa nguyên vũ trụ thiên đạo thần năng. Sư tôn, mấy vị sư bá sư thúc. Phục Hy thị hơi hơi hành lễ, lại nhịn không được hỏi thăm. Sư tôn, nơi đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lại hỗn độn thế giới sinh ra động tĩnh như vậy? Chư thánh ánh mắt ba động. Cửu đầu thị nhìn về phía Thiên hoàng thánh nhân, Chuyện này hắn cũng chỉ là ần ần có chút ngờ tới. Phu Thần có biết nguyên do trong này? Quá nhất Thánh nhân nhìn về phía Thiên Hoàng Thánh nhân. Thiên Hoàng Thánh nhân thần sắc nặng, đây là hai vị Hồng Mông đại thần tại Hỗn Độn thế giới bên trong giao chiến sinh ra xung kích. Hắn có bản cổ đại thần một bộ phận truyền thừa ký ức, lại thêm mượn dùng Hồng Mông tiên đạo chí lực, vẫn có thể cảm giác được một chút tin tức. Khách Hôn Nguyên Thánh nhân kiêng kỵ cùng kinh khủng kia thần năng, không dám tùy tiện điều tra, để tránh thương tới tự thân, ảnh hưởng đến tự thân tu hành. Chẳng lẽ là xấu? Quá nhất thì ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trư Thánh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hư không, thần sắc trở nên dị thường trang nghiêm. Đa Nguyên Vũ Trụ cường đại nhất không gì bằng Hỏa Đức Tổ Thần cùng Bản Cổ Đại Thần. Nghĩ đến là cái này tới hai vị tại Hỗn Độn thế giới bên trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời Chư Thần khuôn mặt trở nên dị thường trang nghiêm. Bọn hắn đấy mắt còn có nguy cơ. Hai vị Hồng Mông Đại Thần đại chiến, tạo thành lực phá hoại không cách nào tưởng tượng. Cũng may cái này hai vị Hồng Mông Đại Thần vẫn có khắc chế, cũng không tại Đa Nguyên Vũ Trụ biên giới đại chiến. Nhưng trong đó biến số trọng trọng, đại chiến kết quả cũng sẽ ảnh hưởng đến Đa Nguyên Vũ Trụ ở giữa cái cục. Chư Thánh đại bộ phận cũng đứng tại Thái Sơ Thiên một phe này, tự nhiên là hy vọng Hỏa Đức Tổ Thần có thể thắng phía dưới trận chiến đấu này. Không thiếu huống nguyên thánh nhân đem ánh mắt rơi vào Sao La Hầu, Nguyên Hoàng, Cửu Đầu Thị, Kim Mẫu, Mục Đức Ngũ Thánh Chiến Thần. Năm vị thánh nhân cũng là khuôn mặt trang nghiêm. 6. Hỗn độn thế giới bên trong, hai đạo Khôi Hoành Hồng Mông thần quang quét ngang vô lượng hỗn độn thế giới, mảng lớn hỗn độn thế giới tại Hồng Mông thần quang bên trong phát toái. Sâu trong hư không, bàn cổ đại thần thần sắc trang nghiêm, hắn lưu truyền một tầng Hồng Mông thần lực, dưới chân chính là một đóa 20 phẩm hỗn độn thanh liên, trong tay bàn cổ phủ lưu truyền Hồng Mông tử quang. Hỗn độn thanh liên mặc dù tổn hại, nhưng vẫn có Hồng Mông linh bảo căn cơ. Bàn cổ phủ cũng giống như thế. Chỉ một cú đánh sau đó bản cổ đại thần quanh thân vẫn là thần quang ám đạm, hắn hồng ngông đạo quả đến cùng chưa từng hoàn toàn khôi phục lại, nhất là hồng ngông đạo đi. Cả hai trên lệch quá lớn, làm sao lại yếu như vậy sáu? Nơi xa, đồng dạng là một đóa tam thập lục phẩm hồng ngông hoa sen đặt chân ở dưới chân, Lục Trọng trong tay có khắc một thanh thần kiếm màu tím. Đó là hắn chứng đạo sau đó, liền một mươi quyển dưỡng ở trong người chứng đạo linh bảo, Vũ trụ phòng. Chỉ là hắn đấy mắt hơi khác thường. Tại hắn trước mắt tính ra bên trong, bản cổ đại thần lúc này thể nội nhiều lắm là cũng chỉ có hai cái tạ hữu hồng ngông đạo đi. Hai cái xung quanh Hồng Ngung đạo hành vì như gì cùng hắn gần tới 20 Hồng Ngung thể lượng đạo hạnh va chạm. Bất quá bản cổ đại thần tại Hồng Ngung đạo cảnh lên tạo nghệ hết sức giỏi, hai cái Hồng Ngung tà hữu đạo hạnh bị hắn phát huy đến cực hạn, hắn tăng phúc sau đó hình thành bản cổ phụ quang rộng rãi mêng ngung. Cái này cũng là chỗ thích hợp. Hắn chứng thành Hồng Ngung sau đó, mặc dù lần lượt hoàn thiện Hồng Ngung hoa sen trùng sinh pháp, cùng với thiên đế ân quyết, thiên đạo hỏa lò các loại Hồng Ngung đạo pháp, nhưng vẫn là có không nhỏ thiếu hụt. Những thứ này thiếu hụt bình thường không nhìn thấy, đợi tụ sau đó mới có thể phát giác. Đương nhiên, có thiếu hụt cũng không có nghĩa là hắn là cái kẻ yếu, chỉ là có thể càn mạnh hơn bên kia bản cổ đại thần trong tay bản cổ phụ nhưng là thu vào, Lục Trọng ánh mắt khẽ động, đây lòng nhiều hơn một tin dụ gợi, trong tay đồng dạng thu vũ trụ phòng, tam thập lục phẩm hồng ngông hoa sen thu vào thể nội. Trong miệng hắn nhân tiện nói, ban cổ bệnh hạ bây giờ cũng đã biết đạo bản thần đại đạo căn bản, cái này đáp án không biết phải chăng là coi như hài lòng. Vô số hỗn độn dòng lũ tiêu tan, bản cổ đại thần bản cổ chân thân khôi phục bình thường hình thái. Quanh người hắn vẫn còn có gợn sóng hồng ngông quang huy lưu chuyển. Thì ra là thế. Bản cổ đại thần khẽ gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn Lục Trọng. Này là vị này hỏa đức tổ thần chủ động ở trước mặt hắn bại lộ một chút vừa vặn. Nhưng những thứ này vừa vặn đã bỏ đi trong lòng hắn nghi hoặc. Hỏa Đức Tổ Thần căn cơ chính là Hồng Mông Hoàng Nguyên, nhất là lấy trong đó tiến hóa tính yếu. Cho nên Hỏa Đức Tổ Thần là nhất định sẽ duy trì lấy đa nguyên vũ trụ thiên đạo không ngừng thối biến, tấn thăng. Nếu là thiên đạo đại thế trở thành đa nguyên vũ trụ trở ngại, nhất là lo nghĩ không phải là khác hôn nguyên thánh nhân, mà là Hỏa Đức Tổ Thần tự thân. Ban cổ đại thần ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Lục Trọng. Đạo hữu hẳn là cũng thấy rõ ta bản nguyên vừa vặn, ta bản nguyên chính là Lực Chi Đại Đạo, lấy hỗn độn thế giới 3000 Hồng Mông đại đạo chí lực, ta mặc dù không giống Thiên Hoàng đơn lấy mở, nhưng đa nguyên vũ trụ không ngừng trưởng thành, đối với ta mà nói cũng là tu hành thượng giai điều kiện. Nghi ngĩ, Ban cổ đại thần khẽ cười nói: "Ta hai người mặc dù đều thành hùng nông, nhưng cả hai đều thuộc về mở đại đạo, cũng có thể cùng mà không cùng." Lục Trọng gật đầu nói, không biết Ban cổ bệ hạ có bằng lòng hay không gia nhập vào chúng ta Thiên đạo cung bên trong, cùng nhau trùng xây đa nguyên vũ trụ. Chúng ta Thiên đạo cung chư thần lấy hoàn thiện đa nguyên vũ trụ thiên đạo trật tự làm nhiệm vụ của mình, Ban cổ bệ hạ hẳn là cũng thấy được Hồng Quân lão tổ mở hỗn độn nguyên khí hải chi chuyện. Chỉ cần là có lợi cho đa nguyên vũ trụ thiên đạo tuấn thằng, ta cùng cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn hạ người." Ban cổ đại thần gật gật đầu, "Đạo." "Đạo hữu Hoán Hậu." Trạng trách Hồ Đa Nguyên Vũ Trụ bên trong chư thần cũng là khang khang một mực. Ta cũng nguyện vì Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo chật tự hoàn thiện ra bên trên một phần phế lực. Nghe vậy, lấy Lục Trọng lúc này lão tâm cũng cảm thấy một tia vui vẻ. Có thể được mặt khắc một vị Hồng Mông Thánh Nhân tương trợ, bản thân cái này chính là vinh dự vô thượng. huống chi cái này vị Hồng Mông Thánh Nhân còn là một vị địa vị cực kỳ đệ tử, cao thượng hạng người. Không nói một vị Hồng Mông Thánh Nhân có thể vì Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo sáng tạo giá trị. Hai vị Hồng Mông Thánh Nhân giao lưu, tại Hồng Mông Đại Đạo trên tu hành, cũng sẽ có cái này chỗ tốt cực lớn. Có bản cổ bệ hạ tương trợ, Đa nguyên vũ trụ nhất định có thể lần nữa vượt qua mấy cái bậc thang. Hai vị hồng ngông thánh nhân lúc này đều toát ra nụ cười. Cao hứng đi qua, ban cổ đại thần bỗng nhiên lại hỏi: "Hoa Đức Đạo Hữu, bản thần có thể hay không mạo muội hỏi tham một câu?" Đạo Hữu nắm giữ mấy cái hồng ngông đạo đi. Vừa mới ta cùng Đạo Hữu mặc dù chỉ đụng phải nick nick, lại cảm giác Đạo Hữu hồng ngông đạo đi giống như vô cùng vô tận, mãnh liệt mênh mông. Ban cổ đại thần khuôn mặt có chút lo nghĩ. "Nhiều không?" Lục Trọng thần sắc sững sờ, hắn lấy một loại 10 phần không xác định giọng nói, "Không nhiều, chỉ có 20 tà hữu." 26. Cái này còn không nhiều 6. Bản cổ đại thần lúc này lại bỗng nhiên trầm mặc. 610 thứ 610 chương đau lòng sao la hầu bản cổ đại thần, 6. Hắn gặp Lục Trọng Thần thái không giống giả mạo, nhân tiện nói, đạo hữu nhìn chưa từng theo trạm qua chứng thành hồng ngông giai đoạn tu hành bí yếu. Hắn lập tức đem tự thân nắm giữ một chút tin tức nói đi ra. Ta từng tại hỗn độn thế giới chôn sâu gặp qua hai vị hồng ngông đại có thể, đồng thời cùng bọn hắn giao lưu được một chút kinh nghiệm, đồng dạng vừa mới chứng thành hồng ngông sau đó đều chỉ có một đến hai cái tại hữu hồng ngông đạt hành. Đến nỗi là nhiều hay ít cái này cần nhìn riêng phần mình căn cơ. Mà về phần đằng sau nếu muốn tăng cường tự thân đạo hạnh, phải không ngừng tích lũy đạo hạnh pháp lực, cần từng cái hỗn độn đạo kỵ tích lũy tu hành. Đông dạng tại hỗn độn thế giới bên trong một cái đạo kỵ khổ tu ước chừng có thể tăng trưởng một đến hai cái hồng mông đạt hữu đạo hạnh. Còn nếu là gặp gỡ cơ hội đột phá, có lẽ có thể tăng thêm nửa cái đến một cái hồng mông đạo hành. Mà 20 hồng mông đạo hành sao? Bản cổ đại thần nhìn qua lục trọng, phút chốc lắc lắc đầu nói: Trước kia ta tính toán đặt chân hồng mông đại đạo chí cảnh thời điểm, cũng mất quá là hai mươi mấy cái hồng mông đạo hành. 20 hồng mông đạo hành, tại bản cổ đại thần xem ra cũng là dị thường quá trương. Còn nửa vị này Hỏa Đức Tổ Thần chứng đạo mới bao lâu, không đủ một cái hỗn độn đạo kỳ. Một cái hỗn độn đạo thế kỳ ở giữa thật dài. Bình thường lấy một lần hỗn độn nguyên khí thủy triều xuống vi diễn toán thời gian, nếu là lấy đa nguyên vũ trụ đạo thế kỳ ở giữa suy tính, e rằng không có trăm lần vô lượng lượng kiếp sẽ không đến. Nguyên lai like 20 hồng mông đạo hành không ít sáu. Lục Trọng đấy mắt kinh ngạc, hắn vẫn cho là chính mình chỉ đủ tự vệ tới, không nghĩ tới không cẩn thận liền thành trong đó cường giả. Không biết. Ban cổ đại thần có chút điếc lặng. Hắn đấy mắt có chút suy nghĩ, thông qua cùng vị này Hỏa Đức Tổ Thần giao lưu, hắn đồng thời cũng tìm được trước kia tự thân chứng đạo thất bại đầu nguồn chỗ. Nhìn hắn trước đây trô đi phương hướng là sai. Trước kia hắn tự cho là tu thành 81 tầng đại đạo pháp tướng, có thể xung kích Hồng Mông đại đạo chí cảnh. Có lẽ phương hướng của hắn sai rồi, nhất là ngũ đại hạch tâm pháp tướng đến ít nhất phải hoán lại đến Hồng Mông đạo cảnh, có lẽ có thể lại đi đến thử. Hai vị Hồng Mông đại thần hơi hơi giao lưu, diện phần mình đều cảm thấy tu mạch không ít. Lấy được chung nhận thức, cũng đại biểu cho vượt qua lần này Hồng Mông nguy cơ. Hai thần lập tức hóa quang hướng về đa nguyên vũ trụ mà đến. Hỗn độn nguyên khí bờ biển duyên, chư thánh đều đang đợi kết quả, bọn hắn khuôn mặt trang nghiêm. Hỗn độn thế giới chỗ sâu chiến đấu ba động đã dần dần lắng lại. Cho dù là mạnh như chư thánh lúc này, trong lòng đều có chút khó mà tự tin ư. Ai thắng ai bại? Hoa Đức Tổ thần mặc dù cường đại vô song, chiến tích huy hoàng, nhưng lần này đối mặt thế nhưng là ngang dọc Hỗn Độn thế giới bản cổ đại thần. Bực này đại địch, ai dám nói chắc chắn có thể thắng được. Đang thấp phẩm ở giữa, liền gặp Hỗn Độn thế giới chỗ sâu, vô lượng Hỗn Độn quang huy phá bỡ, hai thân ảnh từ hồng mông quang huy bên trong rơi xuống. Mắt thấy hai vị đại thần cùng nhau mà ra, chư thánh thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt cũng là nhịn không được kinh ngạc, kinh ngạc, nhưng nấy mắt càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Nhất là Thiên Hoàng Thánh Nhân, quá nhất thế nhân. Vô luận như thế nào, Bàn cổ đại thần cũng là bọn họ phụ thần. Bây giờ nhìn Hỏa Đức Tổ thần, bàn cổ đại thần đã đạt thành nhất trí. Đây là kết quả tốt nhất. Hỏa Đức Tổ thần thủ đoạn vẫn là đáng giá tín nhiệm, hắn là hoàn toàn như trước đây, đem tất cả sự tình đều khống chế tại chư thần có thể tiếp nhận trong phạm vi. Thái Sơ Thiên Vũ Thánh càng là thần sắc lộ ra nụ cười. Lục Trọng lúc này cũng đối với chư thánh tuyên bố, chư vị, bàn cổ đại thần đã đáp ứng bản thần tình cầu, gia nhập vào chúng ta Thiên Đạo cung bên trong, về sau cùng chúng ta chung xây đa nguyên vũ trụ, cùng tọa trấn hồng hoang. Nghe vậy, bàn cổ đại thần liếc mắt nhìn một bên Hỏa Đức Tổ thần, ánh mắt khẽ động, lắc đầu cười nói: Đó là Hỏa Đức Đạo Hưu thực lực siêu quần, chúng ta dắt tay hội tụ ở Hỏa Đức Đạo Hưu dưới trướng, nhất định có thể nhượng đa nguyên vũ trụ cao hơn mấy cái bậc thang. Có bản cổ đại thần tỏ thái độ, Chư Thánh cũng là mắt lộ ra nụ cười. Xem ra hai vị Hồng Nông đại thần tranh chấp đã thuận lợi lấy được giải quyết. Chư Thánh đều buông xuống nỗi lòng lo lắng. Bọn hắn cũng nghe ra hai vị tổ thần trong giọng nói vi diệu. Nhìn trận chiến đấu này chính là Hỏa Đức tổ thần chiếm cứ lấy ưu thế. 6. Bản cổ đại thần tại Hỗn Độn Nguyên Khí Hải Triệt để củng cố không lâu, chính là ở trên Thiên Đạo Cung Chư Thần mời mọc, chọn ngày tốt cùng nhau nhập chủ Thiên Đạo Cung bên trong. Bàn cổ đại thần tiến vào Thiên đạo cung phía sau, Thiên hoàng thánh nhân tự động nhường ra bên trái vị trí thứ nhất, Tự nguyện ở bên trái đài cao vị trí thứ hai, tại bàn cổ đại thần phía dưới, tỏ vẻ tôn kính. Đến nước này đã nguyên vũ trụ 16 vị hồn nguyên thánh nhân tề tụ, toàn bộ đa nguyên vũ trụ phát triển tiến nhập một cái mới tinh đại thời đại. Bàn cổ đại thần gia nhập vào nhường Thiên đạo cung chư thần đều triệt để thả lỏng trong lòng. Ít nhất không cần lo lắng hai vị tổ thần đại chiến, hủy đa nguyên vũ trụ hôm nay lại cùng. Đa nguyên vũ trụ có thể trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy, chư thần cũng là từ trong hao tổn cực lớn tâm huyết, càng là bọn hắn leo lên đại đạo vô thượng căn cơ. 6 Bốn cái nguyên hội lặng yên không một tiếng động đi qua vô tận vân quang lưu chuyển, sao la hầu từ hỗn độn nguyên khí hải quy, du học về, tới. Thân hình phá toé hư không, tốc độ của hắn cực nhanh. Chuyến này hắn chuẩn bị lại đi gặp một lần nhà mình vị tỷ tỷ kia. Kế đô trong khoảng thời gian này, một mực tại Thái Sơ Thiên bên trong khổ tu, nghĩ đến hắn là có chỗ đột phá. Thái Sơ Thiên, Thiên Phủ Ngọc Trì bên bờ, từng đó từng đóa hoa sen mát lạnh, diễm lệ, lúc này liếc nhìn lại, linh chỉ bên trong cũng có lấy mười mấy loại chân quý dị thượng tiên tiên linh trùng. Vô số linh quang, tường vân. Trời quang mây trắng, rõ ràng thánh minh lãng. Trong đó chân quý nhất không gì bằng cái kia Ngũ Phương Đại Sen Hậu Duệ, thứ yếu nhưng là Luân Hồi Tử Liên, Sinh Tử Liên, Mộ Tổ Linh Liên, Thiên Diệp Kim Liên, Ất Mộc Thanh Liên mấy loại chân quý tiên thiên linh căn. Rất nhiều liên loại nở rộ đẹp không sao tả xiết. Sa La hầu tại Ngọc Trì bên bờ thấy được nhắm mắt suy tư kế độ. Kế độ đỉnh đầu dần ẩn hiện ra một đóa màu tuyết trắng hoa sen, liên hiện lên tăng phẩm. Đó là lấy Hồng Ngâm hoa sen trùng sinh pháp ngưng tụ tịnh thế bạch liên, cũng không phải là bạch liên linh căn. Nhìn thấy đóa này bạch liên ngưng kết, Sa La hầu hai con ngươi hơi hơi ba động, Kế độ vẫn là giữ vững một chút lý trí, không có lựa chọn nghiệp hỏa hư liên. Nghiệp hỏa hồng liên có thể chuyển hóa trong thiên địa sát khí, nghiệp lực hóa thành pháp lực đại hạnh, nhưng không so được tịnh thế bạch liên có thể tịnh hóa, tinh khiết tự thân căn cơ. Kế Đô cần cũng không phải chuyển hóa sát khí cùng nghiệp lực, mà là cần tịnh hóa tự thân đạo tâm cùng căn cơ, chính hồn nguyên căn cơ bị ô nhiễm. Cái này ít nhiều khiến Sao La Hầu hài lòng. Chỉ là Sao La Hầu lúc này cũng không quá nhiều vui mừng. Hắn ánh mắt rơi vào Kế Đô bên cạnh trên bàn đá, chỉ là liếc mắt nhìn khóe mắt nhẹ, trong lòng ẩn ẩn có một loại cắt đứt cảm giác. Những cái kia một đống nhỏ bàn đá hột đảo hắn ánh mắt lướt qua, chủ yếu là rơi vào sứ trắng tiểu bình bên trong cơ hồ thấy đáy lá trà ngộ đạo, cảm giác trong lòng rối rẩy. Trang ngộ đạo trên cây trong nguyên hội sản xuất đều bị kế đô cho hắc hắc rơi mất. Sao La Hầu che lấy cái trán, đó là Thái Sơ Thiên Trư thần trên trăm nguyên hội khẩu phần lương thực phân ngạch ra kế đô càng là lấy phương thức như vậy mới tu thành cái này hồng mông hoa sen trùng sinh pháp. Liền Sao La Hầu đều cảm giác lòng đang ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Bảo bối kia chính là hắn phối trí phân ngạch cũng không nhiều, có thể nói là hỗn nguyên cấp số linh vật. Phun phí của trời. 611 thứ 611 chương một cái tiếp một cái phá sản kế đô, ngươi đây là từ nơi nào tới? Sao La Hầu cất bước tiến lên. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia sứ trắng bình nhỏ bên trên. Kê Đồ bị kinh động, nàng mở ra hai con lơi, đỉnh đầu Tam Phẩm Bạch liền rơi vào linh đài chốt sâu, thần mâu bên trong lộ ra thanh linh, uy nghiêm. Phúc chốc thần quang tu liễm. "Đương nhiên sư tôn cho, không phải vậy ngươi cho rằng là nơi nào tới?" Kê Đồ liếc mắt, nàng vươn người đứng dậy, lật ra cái lưng ngọi, đem mỹ hảo vô hạn tư thái không chút kiêng kỵ lộ ra được, đồng thời trách cứ Sao La Hầu. "Ngươi cho rằng sư tôn là ngươi, móc móc ưu, sư tôn có thể hảo phong rất." Sao La Hầu liếc qua Kê Đồ, hắn phải thừa nhận mình trong lòng có chút chua. Cái này thủ đồ đãi nộ quá tốt rồi. Saola Hầu ngờ tới có thể là từ gia sư Tôn mắt thấy một cọc đại cơ duyên hiện thân, không muốn kế đô bỏ lỡ cơ duyên, mới trợn nản một chút sức lực. Thật là gờ người có ngất phục. Saola Hầu không thèm để ý kế đô đắc ý, trong miệng gợn sóng đạo. Có từng sáng chế phân hóa biển màu pháp môn. Kế đô gợn sóng đạo, cái này đơn giản, ta có thể thiết lập một tòa tu La huyết trì, có thể rèn luyện vô biên huyết hải, lưu lại thuần túy huyết khí mẫu thân. Saola Hầu liếc qua kế đô, gợn sóng đạo, vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau mau độc tác. Kế đô ánh mắt hơi hơi ba động đạo, chuyện này cũng chỉ có chúng ta Thái Sơ Thiên nhất mạch xuất lực sao? Sa La Hầu lắc đầu cười nhạo nói, "Vậy làm sao có thể? Tạo hóa nguyên khí hải chính là đa nguyên vũ trụ nơi chứa tinh khí, ta Thái Sơ Thiên nếu là toàn bộ ăn, chẳng phải là sẽ trở thành chúng thất chi?" La Hầu thần tình bình tĩnh, "Kỳ thực ăn không phải là không thể được, nhưng mà không cần thiết làm như vậy, một hai thành tạo hóa nguyên khí hải khí vận mình đủ để trợ giúp Minh Hà củng cố Hỗn Nguyên căn cơ, mà Thái Sơ Thiên trước mắt cũng không có tạo hóa đạo bên trong đạn sinh Hỗn Nguyên thánh nhân, hoàn toàn cầm xuống tạo hóa nguyên khí hải, chỉ có thể đắc tội mấy cái minh hữu." Tha răng như vậy, mọi người cùng nhau cao hứng, thừa dịp cơ hội, cũng có thể hoàn lại một ít nhân tình hoặc đổi lấy một chút Hỗn Nguyên Thánh Nhân chấp trưởng quyền hành, khí vận. Lam Thái Sơ Thiên hôm nay lại trùng dạ, phương thức tư duy càng ngày càng tiếp cận với một thủ lĩnh. Cớ nào kinh doanh, ngươi nhuẩn minh hạ cũng làm chuẩn bị cẩn thận. Nghe vậy, Kế Đô thần sắc nghiêm một chút. Saola Hầu quay người rời đi. Hắn kế tiếp còn phải phí phải mưu đồ một hai. Tạo hóa nguyên khí hải liên quan đến trọng đại, không thiếu Hỗn Nguyên Thánh Nhân đều đối nội này cảm thấy rất hứng thú. Thiên Hoàng cung, Địa Hoàng cung, Tổ Long cung chư thần đều đối nội này có chút ý nghĩ. Tạo hóa nguyên khí hải bắt đầu mở ra tới, là có thể trợ giúp đa nguyên vũ trụ những cái kia tất cả lớn nhỏ đại thiên thế giới. Tiểu Thiên Thế Giới tiến hành thủy biến, làm tốt công đức vô lượng. 6. Tổ Long cung bên trong được sao la hầu tin tức, Tổ Long trong hai con ngươi tình mang lưu chuyện. Như thế nào, ngươi động tâm? Bên cạnh thủy mâu thánh nhân nhìn qua Tổ Long. Tổ Long quanh thân hắc đế thần quang xâm nhiên, mê ngùng, ở sau vót thần quang bên trong có thể thấy được vô số lôi quang, mây mưa biến hóa, cẩn thận nhìn lại bên trong phạm vật có vô số loại lôi đình anh minh, diễn hóa ra tạo hóa cùng hủy diệt cùng mua chi tướng. Thủy lôi đều là tạo hóa chi thuộc, chấp trưởng một bộ phận tạo hóa nguyên khí hải quyền hành, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Tổ Long trong ánh mắt có chút nụ cười. Thủy Mẫu Thánh Nhân cũng tại tính toán, Tạo Hóa Nguyên Khí Hải xem như đang nguyên vũ trụ giấu tinh chi địa, nàng xem như tiên tiên thủy hành bản nguyên đạn sinh hồn nguyên thánh nhân, nhất định là muốn chen vào một chân. Tổ Long Cung cũng tại hỗn độn nguyên khí hải thiết lập sự tình bên trên nếm được mùi ngọt. Hỗn độn nguyên khí hải chia lại xuống hai đại tiên tiên bản nguyên bài vị trực tiếp cho Tổ Long Cung mang đến hai vị đỉnh tiêm chuẩn thánh. Hai vị này đỉnh tiêm chuẩn thánh đều là Tổ Long Cung chủ tiên, càng là nội đình. Tạo Hóa Nguyên Khí Hải hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chiếm giữ một hai cái vị trí, nhất là trong đó khí vận, có thể vì bọn hắn vợ chồng sử dụng. Tổ Long đạo hạnh đã viên mãn, thiếu hụt là thật nhiều khí vận nhất là có thể không dính nhân quả khí vận. Thủy Mâu thánh nhân ánh mắt trầm tư, nàng đối với thiết lập Tạo hóa Nguyên khí Hải là ôm mừng hộ thái độ, cái này Tạo hóa Nguyên khí Hải nếu như có thể đi vào Tiên Tiên Thủy hành đại tuần hoàn bên trong, nhân trạch đa nguyên vũ trụ, làm gì cũng sẽ không thiếu nàng một phần phí số. Nhờ vào đó nàng có thể tiến thêm một bước huyết trường Tiên Tiên Thủy Nguyên lại đạo quyên hành. Lúc này đạo hạnh của nàng đang đến gần tại Hỗn Nguyên viên mãn, đang muốn không ngừng tích lũy, ngưng tụ ra tự thân tiểu thiên đạo. Càng nhiều khí vận cũng có thể trợ giúp nàng thân cận thiên đạo, lĩnh hội thiên đạo thần diệu. Đa nguyên vũ trụ bây giờ hỗn nguyên thánh nhân số lượng càng ngày càng nhiều, đơn thuần hỗn nguyên thánh nhân không nhiều lắm hàm kim lượng. Xem như Hồng Hoang giữa thiên địa chứng đạo còn ở trước đó hàng hỗn nguyên thánh nhân, thủy mâu thánh nhân cũng có tự thân nạo khí. Nan thế nhưng là khai thiên tịch địa mới bắt đầu liền tồn tại tiên thiên, thiên sứ. 6. Bên trong Hoàng Đại vũ trụ khoáng đạt trong đại vũ trụ bên trong tràn ngập vô lượng tạo hóa khí tượng, bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một chương vô ngần thần độ cùng bên trong Hoàng Đại vũ trụ tương hợp, càn khôn xã tắc đều là từ trong diễn hóa mà ra, dần dần diễn hóa ra vô biên thiên địa linh mạch, cùng với các loại sơn mạch tinh thần. Nữ hoa thánh nhân vẫy tay một cái, liền đem tạo hóa đạo thần rượu diễn hóa đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Nàng ánh mắt nhưng là có chút ba động chi sắc. Sau La Hầu tin tức truyền đến, nữ hoa thánh nhân đã biết rồi. Cái này kỳ thực lệnh nữ hoa thánh nhân có chút giật mình, bởi vì nàng một mực tại chủ tính lấy bổ tu đa nguyên vũ trụ thiên mà tạo hóa. Đây là từ căn khôn, trúc long nhị thánh bổ thiên chứng đạo ở bên trong lấy được phương hướng. Nếu có thể bổ tu đa nguyên vũ trụ tạo hóa đại đạo tuần hoàn, đa nguyên vũ trụ rất nhiều tất cả lớn nhỏ thế giới tấn thăng trả lại, liền đủ để vì nàng lập xuống thành tiểu tiên đạo chi cơ. Chỉ là phương hướng cũng không rõ ràng. Nhưng trước mắt lại bị thái sơ tiên cho giải quyết. Nhưng Nữ Hoa cảm thấy còn có cơ hội, Thái Sơ Thiên Nhất Mạch Chư Thánh bên trong mặc dù không thiếu am hiệu tạo hóa đạo chi cùng thế hệ, thí dụ như Cửu Đầu Thị, Mục Đức Thánh Nhân, nhưng đến cùng không giống như nàng vị này tạo hóa đà bên trong đản sinh hỗn nguyên thánh nhân. Nếu có thể chủ đạo chuyện này, đem tạo hóa nguyên khí hải dung nhập tự thân tạo hóa đại đạo tuần hoàn bên trong, dù chỉ là cái danh phận, đối với nàng cũng là có trợ giúp rất lớn. Tương phản nếu là tạo hóa nguyên khí hải độc lập ra ngoài, nhưng chính là tại tạo hóa đại đạo bên ngoài khắc thành tạo hóa đại đạo tuần hoàn, tương lai khó tránh khỏi sẽ trở thành nạn trở ngại. Thực sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên. Xem ra vẫn phải là đi nhân hoàng cung một chuyến cùng Cửu Đầu Thị bị hạ thương nghị thật kỹ lưỡng một hai, nhất định phải nghi cách cầm xuống tạo hóa nguyên khí hải. Tiễn tay vung lên đem Sơn Hà xã tặc đồ đệ đè xuống, nữ hoa thánh nhân tuyệt đẹp trên ngọc dung có chút bất đắc dĩ. Trước đây không lâu nàng còn tại phục hi thị trước mặt chê cười hồng quân lão tổ, vì mở hỗn độn nguyên khí hải, cơ hội táng ra bại sản. Mà bây giờ lại đến phiên nàng. 6. Thần đình chỗ sâu, vô biên thần quang minh ngông, thiên đạo bảo luân lưu chuyển, thượng đế trên bảo tọa, một đạo rộng rãi thân ảnh ánh mắt bình tĩnh. Thiên đạo bát quái dần dần hình thành, hắn phát hiện tự thân đối với thiên đế vị cách trưởng không tăng lên trên diện rộng trong lúc niệm động, thần đỉnh tiên giới chỗ sâu vô biên khí tượng lưu chuyển, rộng rãi thượng đế quyền hành giống như giống như dung nhập vào hắn đại đạo chân linh bên trong, tự thân giống như biến thành vũ trụ chi chủ, hóa thân của đạo trời. Trong lúc niệm động, có thể điều động vô biên tiên đạo bản nguyên sức mạnh. Cái này so với đơn thuần vận dụng một cái thiên đế vị cách phải cường đại quá nhiều. Mà ở thái sơ thiên tin tức nội bộ truyền đến phía sau, phục hy thị lập tức cảm giác vừa tê dại phiền. Tạo hóa nguyên khí hải đối với tạo hóa đạo hỗn nguyên thánh nhân tác dụng không cần nói cũng biết. Xem ra ta cũng phải tương trợ mỗi mỗi một chút sức lực. 612 thứ 612 chương chuẩn đề gặp Kim Mẫu Tây Quân Luân núi Kim Mẫu đang tại dãy dỗ quá làm thần nữ, đã thấy Trọng Minh điệu ngạn trưởng chân thân từ đằng xa bay tới, mang theo một hồi nồng nặng màu vàng đất gió lốc. Bực này rộng rãi tiên tiên thần thú chân thân kỳ thực tại đa nguyên vũ trụ cũng không thể tính toán cỡ lớn thần thú. Một chút tiên tiên thần kỳ thần nhân chân thân biến hóa, hiện hóa ra vạn trưởng pháp thân là dễ như trở bàn tay. Con này thần thú bay thấp, chính là chủ động rút nhỏ tự thân hình thể, bắt đầu ở Kim Mẫu bên thải lưu dữu kêu to lên, thao thao bất tuyệt nói từ Thái Sơ Thiên nghe được tin tức. Con chim này nhi kể từ đi qua Thiên Nam tổ mạch đan huyện phía sau núi, chính là trở nên tin tức linh thông đứng lên. Sư đồ hai cái nghe con chim này nhi truyền tới tin tức ầm, nãy mắt có chút lũ cười. Quá làm thần nữ đạo, sư tôn, cái kia tạo hóa đạo khí vận chúng ta phải chằng cũng muốn tham dự một hai. Kim Mẫu nghe vậy lắc đầu. Nàng bản thân cũng không lớn am hiểu tạo hóa diệu pháp, dưới chướng cũng không có tu hành tạo hóa đạo tiên tiên thần kỳ, nếu là cưỡng ép tham gia đi vào sát thực có thể chiếm giữ một vài chỗ tốt, nhưng không cần thiết. Một điểm mặt mũi đều không cần, cưỡng ép danh ăn, chỉ có thể không duyên cớ khiến người chán ghét ác. Nàng đồng thời chỉ điểm. Quá làm Chuyện này ngươi cũng không cần dễ dàng tham dự, nếu là thần đỉnh có tiên tiên thần kỳ tìm tới cửa, ngươi cũng không thể nhả ra, nên cầm muốn cầm, không nên cầm không nên tùy tiện nhiễu nhân quả, đối với ngươi tu hành cũng không có chỗ tốt. Lạ, Đồ Nhi nhớ kỹ, quá làm thần nữ thần sắc nghiêm túc. Kim Mâu gật gật đầu, trở lại mệnh trọng minh đi một chuyến đại lục phương tây đại tu gi núi. Kim Mâu chuẩn bị gặp một lần chuẩn đề, nàng chứng đạo hỗn nguyên sau đó đạo hạnh dần dần củng cố, chuẩn bị kém vị. Thái sơ tiên nhất mạch bên trong, kim hành tiên tiên thần kỳ số lượng không thiếu, nhưng dòng chính cũng chỉ có một. Chuẩn đề vô luận là vừa vặn, khí vận, công đức thậm chí là ngộ tính cũng là đứng đầu. Kim Mâu chuẩn bị xem chuẩn đề đạt hạnh, phần hạnh như thế nào, nếu là không có trở ngại, Kim Mâu không ngại chỉ điểm một hai. Chuẩn đề nếu có được trắng đế vị cách, tương lai nhất định là có hy vọng ngưng kết hôn nguyên căn cơ. 6. Người ngu có ngốc phục, đạt hạnh thâm hậu sư trường nhiều, như thế nào cũng có thể nhặt điểm chỗ tốt. Nhân hoàng cung bên trong, Sa La Hầu cùng Cựu Đầu Thị đang tại ố chuyện. Nhắc đến môn hạ đệ tử, Sa La Hầu đáy mắt vẫn còn có chút độ cười. Cựu Đầu Thị mỉm cười, sớm tu đệ tử vẫn có một chút chỗ tốt, tương tự với bây giờ Kim Mâu sắp kém vị, cái kia trắng đế vị cách chính là thiên rất xuống địa bánh cho dù tới lượt đến, đến rồi, nếu là đạo hạnh yếu một ít, khí vận không đủ, bánh tử trên trời rất xuống đều không tiến nổi. Cửu Đầu Thị liếc qua Sao La Hầu, hắn vị sư huynh này mỗi lần thấy hắn cũng nên quấy rầy vài câu đệ tử, môn độ, môn hạ uy nhất hai cái đệ tử như thế đáng lực, cũng khó trách vị này chúng tạp nhị sư huynh cũng không nhịn được đắc ý bất quá hắn môn hạ hai cái đồ nhi cũng không yếu. Thím tâm thành tiểu tiên tiên phù đạo, căn cơ cũng cố. Phục hy thị càng là lấy người hoàng chi thân, đặt chân thiên đế vị cách, thành đạo có hy vọng. Suy nghĩ phục hy thị trước đây không lâu tỉnh cậu, Cửu Đầu Thị nhìn về phía Sao La Hầu đạo. Sao La Hầu sư huynh chuẩn bị như thế nào mở cái kia Tạo hóa Nguyên khí hải? Từ người nào chủ đạo chuyện này? Sao La Hầu chắp tay nói, sư tôn môn hạ đặc biệt tứ sư đệ ngươi và mục đức đạo hữu Am hiểu nhất tạo hóa, chuyện này tự nhiên là tốt nhất từ tứ sư đệ ngươi tới đạo thủ. Cửu Đầu thị đã sớm đoán được Sao La Hầu ý nghĩ. Ta mặc dù tinh thông tạo hóa đạo chi diệu, nhưng bất quá là kiếm tu, e rằng không chắc chắn có thể đủ tuẩn thế mở tạo hóa nguyên khí hải. Sao La Hầu đã sớm chuẩn bị, chuyện này cũng không khó khăn, ta đã để Minh Hà sư đệ chưa từng bên cạnh trong biển máu tinh luyện ra một chút huyết mẫu tới, máu kia màu ẩn chứa bản ngọc cổ tinh huyết tạo hóa thiên điệu chi năng. Dùng cái này xem như tạo hóa nguyên khí hải trung khu, lại cực kỳ thích hợp. Bản cổ tinh huyết. Cửu Đầu thị thần sắc kinh ngạc. Vô Biên huyết hải chỗ sâu thật là ẩn chứa một chút bản cổ tinh huyết, những thứ này bản cổ tinh huyết chính là vô biên huyết hải căn cơ, đây chính là đem biển máu nội tình điều đảo. Gặp Cửu Đầu thị ánh mắt trong lại, Sao La Hầu vừa rồi nói, ta đã đáp ứng Minh Hà sư điệt, chờ tạo hóa nguyên khí hải thành công mở ra phía sau, lưu một cỗ chủ mạch đi qua vô biên huyết hải, chờ hắn một lần nữa bổ sung huyết hải. Cửu Đầu thị hơi trầm ngâm, nếu là có thật nhiều bản cổ tinh huyết, lại lấy hắn năng lực diễn hóa ra tạo hóa nguyên khí hải, cũng không phải không có khả năng đã như vậy, vậy thì do ta tới ra tay a." Cửu Đầu Thị quyết định chú ý, hắn ánh mắt toát ra một tia nồng đậm thần mang tới. Kỳ thực Sao La Hầu bản ý, hắn tin tưởng Hồng Quân lão tổ mở Hỗn Độn Nguyên Khí Hải, ý đồ nhờ vào đó khóa chặt đệ Tam Kiện ẩn chứa Thiên Đạo bản Nguyên Tiên Tiên Chí Bảo. Sao La Hầu hy vọng hắn mở ra tạo hóa Nguyên Khí Hải, đồng dạng để thằng tự thân khí vận đối kháng Hồng Quân lão tổ, tranh hạ cái thứ Ba Hợp Đạo Giả vị cách. Sao La Hầu đối với chuyện này tùy trung là canh cánh trong lòng. Cửu Đầu Thị đối với cái kia Hợp Đạo Giả vị cách cũng cảm thấy có chút hứng thú, có hy vọng tự nhiên muốn tranh đấu một hai. Đến nội nữ hoa bên kia, Cửu Đầu Thị cũng không có để ý ngược lại mở tạo hóa vận khí hải, cũng không phải một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân độc lập hoàn thành, cho nữ hoa thánh nhân một cái tham dự danh nghịch chính là, đến nội đem tạo hóa nguyên khí hải quy về tạo hóa đại đạo tuần hoàn, còn phải nhìn nữ hoa thánh nhân phải chăng có thể lấy ra nhường hắn hài lòng thủ lao. Mặc dù là Minh Hữu, nhưng thân huynh đệ tính rõ ràng. Sư huynh đệ hai thần đã định một chút chi tiết, Cửu Đầu Thị chính là phát tiếp mời cho Thiên Hoàng Thánh Nhân, Điệu Hoàng cung hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, Thủy Mâu Thánh Nhân cùng tham dự hoàn thiện tạo hóa nguyên khí hải. Chuyện này, sư huynh đệ hai người cũng là đi qua kinh đáo suy xét. Mấy mấy vị này hôn nguyên thánh nhân tất cả tại tạo hóa trên đường tạo nghệ cử cao. Nữ hoa thánh nhân không cần nhiều lời, Thiên hoàng thánh nhân cùng Thủy Mâu thánh nhân cũng là tại tạo hóa trên đường có bất phàm tạo nghệ. Sau đó bao gồm thánh đã định tất cả chi tiết sau đó, sẽ công bố chuyện này, lại trải qua thiên đạo cùng kết nghị, triệt để chứng thực. Đương nhiên, chia lại chỗ tốt là cần phải trải qua quá trình. Đến nơi khác trừ vị hôn nguyên thánh nhân, nhưng là không cần lại đi qua bọn hắn. Có Thái Sơ Thiên nhất mạch, Thiên Hoàng cung nhất mạch, Địa Hoàng cung một mạch lại thêm Thủy Mâu thánh nhân, khác trừ thánh cũng sẽ không có ý tưởng gì. 6. Tại thu đến mời sau đó, Thiên Hoàng thánh nhân Nữ oa thánh nhân, thủy mâu thánh nhân cũng là chân thân hàng lâm vào, vào người Hoàng Đại Vũ trụ nhân Hoàn cung bên trong. Tây côn luân trong núi, Kim mâu thánh nhân cũng được Sao La hầu đưa tin, bất quá nàng không có ý định tham dự chuyện này, liền cự tuyệt. Vừa muốn tham dự chuyện này, tự nhiên phải lấy bản lĩnh ra, nếu chỉ là tham dự vào vây xem, Kim mâu còn không có dại như vậy mặt của ra, không làm việc quang lấy chỗ tốt, không duyên cớ ném đi chính mình mà nguội. Mà lúc này chuẩn đề chịu đến tin tức, cũng tiến vào Tây côn luân giao trì bên trong. Tại chuẩn đề tiến vào giao trì sau đó, Kim mâu chỉ là nhìn lướt qua, chính là biết vị sư điệt này đích thật là có hy vọng tranh đấu trắng đế vị cách. Hắn quanh thân lưu chuyển một tầng nồng đậm tịch diệt thần quang, tầng này thần quang đơn độc lấy kim hành chi tiêu sát, mười phần cường hành. Xem như Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo bản nguyên đản sinh Hỗn Nguyên Thánh Nhân, kim mẫu cản có thể từ trong nhìn thấy nhất trọng cực thuần tu Tiên Tiên bản chất. Can cơ củng cố, khí vận dậu dãi. Chuẩn Đế lúc này quanh thân tỏa ra từng vòng từng vòng thần quang, bề ngoài rất là bất phàm. Chuẩn Đế gặp qua Thánh Nhân sư cô. 613 thứ 613 chương Hỗn Nguyên Chân Vũ chuẩn Thánh Đạo hạnh, tiếp cận với chuẩn Thánh trung kỳ. Khó khăn nhất là quanh thân có khác một cố hạo đãng khí vận, đó là một phần của Đại Lục Phương Tây khí vận. Kim Mâu là biết tiếp dẫn, chuẩn đề một mực tại Đại Lục Phương Tây bận rộn, dựng hóa bên trong thiên địa hạt giống, nối lại linh mạch, đồng thời lập nên đạo thống. Đạo thống khí vận mình có thành tựu. Tại Kim Mâu xem ra, cái này không xảy ra ngoài ý muốn. Đại Lục Phương Tây rốt cuộc là nhà mình Sao La Hầu sư huynh cơ bản bản, lại không có thánh nhân khác tới tranh đấu Đại Lục Phương Tây khí vận, tự có thể thành sự. Kim Mâu ánh mắt rơi vào chuẩn đề trên thân, bỗng nhiên đạo, chuẩn đề sư điệt, ta đã thành đạo, sắp nhường ra trắng đế vị cách, ngươi có chắc chắn hay không tranh đoạt cái này trắng đế vị cách? Sư thúc, ta có năm chắc. Chuẩn đề ánh mắt tiến tĩnh, đáy mắt rửng rưng cũng không bất cứ ba động gì, nhưng ánh mắt chúng lại lại có một loại cực hạn tự tin từ trong toát ra tới. Ngươi vừa có nắm chắc, ta an tâm, một cái nguyên hội sau đó ta đem chủ động bung ra trắng đế vị cách, đến lúc đó các ngươi có thể tự tranh đấu tranh đoạt. Kim Mẫu mỉm cười. Vô luận chuẩn đề có thể hay không tu được trắng đế vị cách, lần này trắng đế vị cách cũng sẽ không rơi vào Thái Sơ Thiên nhất mạch bên ngoài. Trắng đế vị cách mấy cái chủ yếu chiến đấu giả đều ở đây Thái Sơ Thiên nhất mạch bên trong. Phương Tây thủ hội đại thần Bạch Hồ giám binh thần quân, Kim Linh lão tổ, Kim Vương lão tổ hoặc là cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch thân cận, hoặc là bản thân liền là Thái Sơ Thiên nhất mạch dưới quyền Tiên Tiên thần kỳ. 6. Hỗn độn nguyên khí trong biển rộng dãi vô biên hỗn độn nguyên khí lưu chuyển, nó còn tại lấy một loại không chậm tốc độ quỹ trường, dần dần cùng đa nguyên vũ trụ thiên điệu thai màng hòa làm một thể, cũng trở thành đa nguyên vũ trụ thiên mã đại tuần hoàn bên trong một vòng. Tại hỗn độn nguyên khí hải triệt để thành hình sau đó, vô lượng công đức kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào Hồng Quân lão tổ quân thân. Có khác một bộ phận rơi vào Hồng Hoang giữa thiên địa. Vô biên công đức kim quang đem đa nguyên vũ trụ cơ hồ hóa thành mạng lưới kim sắc. Hỗn độn nguyên khí trong nước, Hồng Quân lão tổ trực tiếp đem cái này vô biên công đức kim mang chuyển hóa làm hỗn nguyên đạo đi bổ sung vào trong cơ thể mình. Cái này vô lượng công đức kim quang có thể nhường Hồng Quân lão tổ ít hơn ít nhất 1 2 cái đạo kỳ khổ tu, nhưng khoảng cách thiên đạo đẳng cấp vẫn còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Vô biên hỗn độn nguyên khí chỗ sâu, Hồng Quân lão tổ ánh mắt ba động, so với hắn không thể thiên hoàng thánh nhân. Thiên hoàng thánh nhân có được bản cổ truyền thừa, có một đầu đã tìm tòi hoàn thành con đường có thể đi, hai tướng so sánh, có thể tận lực thiếu đi đường bên co mà hắn khác biệt, chỉ có thể tự mò đá qua sông. Vẫn phải là hướng về Hồng Mông đạo cảnh cần mẫn chạy trốn. Hồng Quân lão tổ trong ánh mắt hiện ra trầm tư thần sắc, trong khoảng thời gian này Hỏa Đức tổ thần cùng bản cổ đại thần một mực tại Luân Đạo, giao lưu Hồng Mông đại đạo, lại cũng không cự tuyệt khắc hôn nguyên thánh nhân dự thính. Hắn thường xuyên lấy thần linh chú ý, một khi có cơ hội hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua bậc này cơ duyên. Có thể nghe Hồng Mông thánh nhân luận đạo, đây là cỡ nào cơ hội khó được. Mặc dù đại bộ phần thời gian chỉ là giao lưu Hồng Mông đại đạo lĩnh hội, tu hành, nhưng có đôi khi cũng sẽ thuận tiện chỉ điểm chư thánh. Saola Hầu Thánh Nhân, Nhân Hoàng Thánh Nhân liên hợp chư thánh tính toán trung tiến tạo hóa nguyên khí hải sự tình, Hồng Quân lão tổ cũng đã biết được, cùng Kim Mẫu một ở dạng, Hồng Quân lão tổ cũng không chuẩn bị tham dự trong đó. Hắn đối với tạo hóa đạo cũng có chút tâm đắc, nhưng hắn trước mắt muốn tọa trấn hỗn độn nguyên khí hải, không cách nào thời gian dài rời đi. Saola Hầu lão tổ lôi kéo cựu đầu thị sáng lập tạo hóa nguyên khí hải tâm tư, Hồng Quân lão tổ ẩn ẩn cũng biết. Hồng Quân lão tổ cũng không sợ loại khiêu chiến này, cũng cũng không thèm để ý, vô luận như thế nào nắm giữ hỗn độn nguyên khí hải hắn đều đã có thiên đạo căn cơ. Sau đó Hồng Quân lão tổ lại đem Tam Thanh đạo quân gọi trở về. Nhường Tam Thanh đạo quân tử trong lưng kết một bộ phận hỗn độn nguyên khí hải bản nguyên dung nhập vào Huyền Nguyên bắt đầu ba đại nghiệp vị bên trong, hoàn thành tam đại bản cổ pháp tướng nghiệp vị tích lũy. 6. Vô Biên huyết hải bên trong lúc này Vô Biên huyết hải lễ vải rất nhiều, lộ ra màu đỏ sẫm kiền khô đại địa. Vô số màu đỏ sẫm nước bùn tản ra một cỗ nồng nặc u ám hư vị, giống như vô biên hắc ám chồng chất mặt hành. Ở trung ương biển máu, có một đóa 18 phẩm nghiệp hỏa hồng liên không ngừng lưu chuyển. Minh Hạo ngồi ở trong biển máu, một ngày này quanh người hắn bỗng nhiên có một tầng nồng đậm dọng dãi hào quang màu tử kim từ bề mặt cơ thể hắn chỗ sâu tỏa ra, như vô biên đại đạo luân âm trung quanh hiện ra rộng rãi, huyền bí đại đạo thanh âm. Từng này tầng đại đạo thanh âm mỗi một cái âm phủ đều ẩn chứa đặc thu đại đạo bản nguyên, tựa hồ đánh vang ra bao xa vũ trụ thiên mà đại đạo bản nguyên, dẫn động vô biên đại đạo quy tắc chấn động. Vô biên huyết hải chỗ sâu, càng có thể người vô số huyết khí sẽ lẫn, tiếng minh minh. Nơi xa đang không ngừng rút ra vô biên huyết hải tinh hoa, ngưng kết huyết mẹ kế đô lập tức cảm ứng được biến hóa, nàng ánh mắt xa xa ngắm nhìn trong biển máu phương hướng. Cái kia rộng rãi từ kim sắc thần quang bên trong, có một cố rộng rãi vô cùng kinh khủng thần uy của tới, chính là nàng cũng cảm nhận được một loại áp bách thần năng. Minh hà biến hóa trên người hết sức rõ ràng. Kế Đồ Dị vãng mặc dù cũng cảm thấy Minh Hà thần lực mênh mông, thế nhưng trọng mệnh mông thiên hướng về Nguyên Thủy, cổ lão, mênh mông, đầu nguồn chính là bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng. Mà lúc này nhưng là hỗn nguyên vô cùng, sức mạnh trọng trọng, rộng rãi. Dung hợp bản cổ nhiều cánh tay thiên vương chân thân, hắn hỗn nguyên chân vũ chân thân chân chính đã hòa hợp. Minh Hà xem ra muốn đi đến rồi ta trước mặt của. Kế Đồ nhìn qua một màn này, trên ngọc dung tràn đầy nụ cười. Chỉ cần đem hỗn nguyên chân vũ chân thân giàn luyện hòa hợp, liền có thể xung kích vô lượng hỗn nguyên. Minh Hà có thể trở thành trong tam đại đệ tử vị thứ nhất chứng thành hỗn nguyên tiên tiên thần thánh. Kế Đồ trong lòng đã vui vẻ cũng có chút lòng chua xót. Nàng là cao quý đệ tử đời 2 đứng đầu, thế nhưng là một mực còn chưa một lần viên mãn tự thân con đường. Ma giới Duy 22 đại ma tổ, hồng hoàng cử phách, mặc dù áp đảo hồng hoàng chư thần phía trên, nhưng nơi nào so ra mà vượt Hỗn Nguyên Thánh Nhân Tiêu Diêu tự tại, siêu thoát hết thảy. Đường đường ma tổ, cũng bất quá là đa nguyên vũ trụ sông dài vận mệnh bên trên hơi lớn một điểm bọt nước mà thôi. Chính như những cái kia ma quân ở trong mắt nàng, chẳng qua là ma tổ thần lực vượt ngang đa nguyên vũ trụ tùy thời có thể hủy diệt thu hoạch trái cây, mà nàng tại Hỗn Nguyên Thánh Nhân trong mắt, e rằng cũng giống như thế. Nếu không phải sư môn chư Thánh phối hợp, nàng cái này tu La Ma tổ chỉ sợ cũng phải cùng Linh Nguyên Ma tổ một dạng, chỉ có thể trốn ở đa nguyên vũ trụ tối tăm nhất trong góc. Ánh sáng màu tử kim dần dần thu liễm, trung tâm vô biên thiên âm hóa thành thành phong minh nguyệt tán biến. Minh Hà vươn người đứng dậy, cảm nhận được thể nội dần dần hòa hợp không tí vết mênh mông chân vũ thần lực, hắn hai con ngươi hiện ra một tia vui vẻ thân sắc. Hắn đồng thời chú ý tới Kế Đô tồn tại. Thân hình lóe lên hiện lên ở Kế Đô trước người, chắp tay cười nói: "Đa Tạ sư tôn hộ pháp." Kế Đô gật gật đầu, trên dưới đánh giá Minh Hà một cái nói: "Chỉ mong ngươi có thể thuận rõ dự lên." Kế Đô sáng rỡ con mắt mang theo điểm điểm vẻ chờ mong. Minh Hà nhân tiện nói, Đồ Nhi định sẽ không cô phụ sư Tôn Kỳ vãng cao. Hắn đáy mắt hiện ra một tia nồng đậm kim mang. Hắn biết đây chính là từ gia sư Tôn trong lòng chấp nhiệm chỗ. Nhiều năm như vậy Kế Đô một mực đạo hạnh tăng trưởng quá chậm, chưa chắc không có trong đó nhân tố. Như hắn có thể trợ giúp Kế Đô đi cái này chấp nhiệm, có lẽ Kế Đô có thể một lần nữa viên mãn tự thân đạo tâm, làm trở về cái kia khinh thường thái cổ sát lục nữ thần. 614 thứ 614 chương chứa thánh chứng nhận tạo hóa hồng mông đạo cảnh nội lục trọng cùng bản cổ đại thần ngồi đối diện nhau, hai vị hồng mông thánh nhân trao đổi lẫn nhau, đều cảm giác thu hoạch không ít. Bàn cổ đại thần đã từng là đạo hạnh đạt đến hồng ngông thánh nhân tột cùng tột đại, đã từng xung kích qua hồng ngông đại đạo chi thánh, hắn mặc dù đi nhầm con đường, nhưng đối với hồng ngông thánh nhân mỗi cái giai đoạn tu hành kinh nghiệm phong phú. Lục Trọng mặc dù may mắn đi lên một đầu chính đồ, nhưng lại khuyết thiếu giao lưu, cả hai lấy thừa bổ thiếu. Hai vị hồng ngông thánh nhân quanh thân khí tướng đều có biến hóa. Bàn cổ đại thần mi tâm chỗ sâu, viên địa thiên đạo đẳng cấp đạo quả dần dần hòa hợp, hồng ngông tử khí nồng đậm, đang ra tốc hồi phục. Lục Trọng sau lưng hai trọng hồng ngông bạo luân chỗ sâu quang huy càng ngày càng mát lạnh thuần túy. Hai cái khác đạo quả, tín ngưỡng, tiếp sát thôi diễn cũng là tiến triển tội lỗi. Cái này hai cái đạo quả đã sớm đạt chân thiên đạo đẳng cấp, đang không ngừng hòa hợp, đồng thời Lục Trọng nhờ vào đó lĩnh hội hỗn độn thế giới bên trong Hồng Mông Đại Đạo, dùng cái này ngưng kết một quả chí thánh đạo quả. Từ ban cổ đại thần trong miệng, hắn cũng tìm hiểu Hồng Mông Đại Đạo chí thánh một bộ phận thần diệu. Hồng Mông Đại Đạo chí thánh siêu thoát Hồng Mông Đại Đạo, cần tại Hồng Mông thánh trong lòng lại một lần nữa thối biến. Mà ở vô biên huyết hải điểm lạ hiện lên thời điểm, hai vị Hồng Mông thánh nhân đều có cảm giác. Lục Trọng ánh mắt khẽ động. Ban cổ đại thần thần sắc ở giữa cũng có chút cảm thán, thậm chí là cực kỳ hâm mộ, hắn gửi chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu, không bao lâu dưới trướng lại sắp xuất hiện hiện một vị hỗn nguyên thánh nhân. Bất quá là vừa mới đặt chân á thánh mà thôi, còn chưa nhất định có thể chứng thành Hỗn Nguyên. Lục Trọng lắc đầu. Bang cổ đại thần cười không nói, Minh Hà căn cơ cũng củng cố, lấy hắn ánh mắt nhìn đến, chứng thành Hỗn Nguyên là có hy vọng rất lớn. Duy nhất một điểm, theo tạo hóa nguyên khí hại thành hình, cũng sẽ dần dần nhận được bổ đắp. Mỗi nhiều một vị Hỗn Nguyên thánh nhân, vị này hỏa đức tổ thần tại đa nguyên vũ trụ lên căn cơ chính là củng cố một phần. Kỳ đạo hạnh chỉ sợ lại sẽ có chỗ tích lực. Đã thấy Lục Trọng phất tay một chiêu, đưa tới xích đồng trước điện canh giữ ở cửa điện Hỏa Hạc lão tổ, thông tri chư thần, hắn muốn bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên đạo quả. Bàn cổ đại thần liếc mắt nhìn Hỏa Đức Tổ Thần, xem ra lúc này Hỏa Đức Tổ Thần lại nên vì Minh Hà Thiên vị. Có một vị tổ sư che chở, những đệ tử này tu hành thật là may mắn. 6. Ba cái nguyên hội phía sau, chư thánh cuối cùng quyết định tất cả chi tiết, cuối cùng từ Nhân Hoàng Cựu Đấu Thị làm chủ, Nữ Hoa Thánh Nhân phụ trợ, có khắc Thiên Hoàng Thánh Nhân vợ chồng, Thủy Mẫu Thánh Nhân vợ chồng ở một bên cùng nhau trấn áp thiên địa biến hóa. Chư thánh đem tạo hóa nguyên khí hải mở ra vị trí lựa chọn tại một mảnh hỗn độn hư không chỗ sâu, ở đây ở vào đa nguyên vũ trụ một cái khác hỗn độn trong chiều không gian, chính đi hỗn độn nguyên khí hải bạo phủ. Trung quanh hỗn độn nguyên khí hải bên ngông mãnh liệt, Saola Hầu thân ảnh cũng ở trong hỗn độn nhi lên, quanh người hắn tràn ngập một tầng đọng đẫm màu xám đen vờ quăng, đại phá diệt khí tượng nhi lên. Lúc này nhìn qua chư thánh, Saola Hầu có chút tự dễ ức, thân là kết thúc thánh nhân làm nhưng là mở chi thần mới làm ra sự tình, hắn cũng coi như là kỳ hoa. Chờ tạo hóa nguyên khí hải thành công mở ra sau đó, cửu đầu thị sư đệ nhất định có thể mượn cơ hội đặt chân thiên đạo thánh người cảnh giới, ta cuối cùng có thể thả xuống cái này gánh nặng ngàn cân. Saola Hầu trong lòng thầm than, xem như kết thúc thánh nhân, hắn thực sự không thích hợp làm thái sơ thiên nhất mạch lãnh tụ. Nếu không phải từ gia sư tôn bất đắc dĩ, hắn mới sẽ không đại trưởng thái sơ thiên. Sâu trong hư không, từng đạo hỗn độn nguyên khí ba động, vô số tường vân hiện lên ở hỗn độn nguyên khí bên trong, nhưng là chư thánh chư thần đến nhau nhau đến đây xem lễ. Chỉ thấy nhân hoàng thánh nhân tiện tay vạch một cái, sâu trong hư không lập tức hiện ra một điểm huyết quang, chư thần ánh mắt nhìn lại, lập tức cảm thấy trong cơ thể mình thần huyết mãnh nhiên có một loại phá thể mà ra cảm giác, khuôn mặt biến đổi, vội vàng không dám nhìn nữa, đồng thời vận dụng thần thông trấn áp lại tự thân khí huyết. Chỉ thấy chỗ sâu từng cái huyết hà bay trên không, như vô biên hồng hải từ hư không rơi xuống. Kế đô tay nâng lấy một cái huyết sắc tiểu vò hiện lên, huyết khí đều là từ trong tặn mắt ra. Đó là 302 bản cổ tinh huyết ngưng kết thành hình huyết hạ. Cẩn thận nhìn lại, nó bên trong lộ ra màu thiên thanh, như thương thiên chi sắc. 302 bản cổ tinh huyết tại nhân hoàng không ngừng bắt tấn, hình thành từng đạo diệu pháp phía dưới, dần dần hóa thành 300 đạo huyết quang rơi vào hỗn độn hư không chỗ sâu. Chư thần không cách nào nhìn ra hư thực. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân nhưng là nhìn rõ ràng. Mạnh Hỗn độn này chiều không gian rõ ràng khác thượng, cái kia trong hư không dựng dục ra một phương rộng rãi Tiên Thiên Đạo Cung, Tiên Thiên Đạo Cung gần như Tiên Thiên thần nhân chi phía sau hạ đan điền, chính là ẩn chứa đa nguyên vũ trụ tiên thiên tạo hóa. Nếu là lại cho nó một đoạn thời gian, là có thể tạo thành một tòa tạo hóa động tiên. Hư không cũng bị dựa theo thiên cương địa sát sắp xếp, tạo thành 108 tòa tiên tiên tạo hóa huyết huyết. Thượng du chính là vô biên huyết hải, cùng với thiên địa ngũ hành nguyên khí đại luân hồi, phía dưới nhưng là âm minh chưởng hạ, thậm chí là u minh địa phủ. Còn có một bộ phận một lần nữa giữ lại hướng chảy thủy nguyên đại đạo tuần hoàn, cùng với thông qua mấy cái chi mạch lần nữa chảy vào vô biên huyết hải bên trong. 32 bản cổ tinh huyết dung nhập trong đó, lập tức đem các loại tiên tiên tạo hóa huyết chỉ hoàn toàn kích hoạt, dần dần ở mảnh này hư không diễn hóa ra một mạng lớn màu thiên thanh tạo hóa tinh khí hình thành rộng rãi nguyên khí hải. Đầm đạm tạo hóa tinh khí xông lên trời không, cơ hồ xông vào chỗ này chiều không gian, đã thấy chung quanh hiện ra từng tầng từng tầng hỗn độn thai màng, chính tạo hóa tinh khí tự dương tràn ra ngoài. Ầm ầm. Mắt Trần có thể thấy, đa nguyên vũ trụ thiên mà đại luân hồi kịch liệt chấn động, chính là hỗn độn nguyên khí hải cũng có một bộ phận hỗn độn nguyên khí phân lưu rơi vào trong đó, tại 108 tọa tiên thiên tạo hóa huyết huyết chuyển hóa phía dưới, không ngừng mở rộng tạo hóa nguyên khí hải quy mô. Cái này tạo hóa nguyên khí hải thành hình sau đó, sâu trong hư không nữ oa thánh nhân ánh mắt khẽ động, tiện tay vạch một cái liền đem trong đó một đoàn tạo hóa nguyên khí ngưng kết thành hình. Phân biệt rơi vào sâu trong hư không 3 tòa rộng rãi tiểu thiên thế giới bên trong, lập tức nhựng cái này ba tòa tiểu thiên thế giới căn cơ bánh chứng, đồng thời tiểu thiên thiên địa chỗ sâu đơn giản thiên điệu ý chí bắt đầu hướng về tiên đạo ý chí diễn hóa. Đây rõ ràng là tấn thăng đại thiên thế giới dấu hiệu. Trông thấy một màn này, Chư Thần Thần sắc sáng lên, lập tức minh bạch cái này tạo hóa nguyên khí hải châu ảo diệu. Cái này tạo hóa nguyên khí hải đối với rất nhiều căn cơ không chọn vẹn, thậm chí là sắp tấn thăng đại thiên thế giới thế giới mà nói, có thể nói là một liệu thuốc tốt. Có thể tưởng tượng, tòa này tạo hóa nguyên khí hải bản nguyên là cỡ nào trạng tay có thể bỏng. Saola Hầu trong hư không nhìn qua một màn này, Âm Thầm có chút lắc đầu. Hắn nhất định phải tăng tốc sẽ kết thúc Hỏa Loa hóa thành Quy Khư Nguyên Khí Hải, không phải vậy ngày tháng sau đó nhưng là khó qua. Hắn Âm Thầm thở dài, nếu không phải vì Thái Sơ Thiên nhất mạch, hắn sao lại ra sức như vậy hổ chính mình. Theo hoạch tâm chỗ sâu tiên tiên tạo hóa huyết huyết thành hình, Chư Thánh đồng loạt ra tay ra cô tạo hóa Nguyên Khí Hải, để tránh Chư thần luồn túi, tìm được tạo hóa Nguyên Khí Hải thiếu sót. Mà cuối cùng, Nhân Hoàng Thánh Nhân lập tức đưa tới Tạo hóa Đại Đạo, nhường Tạo hóa Đại Đạo tại Tạo hóa Nguyên Khí Hải chỗ sâu lưu lại một đạo là ấn. Một bước này hoàn thành, Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Mã tạo hóa đại đạo lập tức kịch liệt vang minh. Thương khung chỗ sâu càng là hiện ra vô biên tiên âm tử vân. Trong tiếng nộ vang, ẩn ẩn có vô biên công đức, cùng với thiên đạo khí vận tại thương khung chỗ sâu lưu chuyển hiện lên. Nữ hoa thánh nhân nhìn qua một màn này, hít sâu một hơi, đáy mắt vẫn còn có chút vui vẻ. Tạo hóa nguyên khí hải quy về tạo hóa đại đạo phía dưới, cuối cùng không uổng công nàng đem vốn liếng ngoắc sạch. So sánh với những thứ này công đức khí vận, ngược lại là thứ yếu. Vì cái này tạo hóa nguyên khí hải danh phận, nàng vì thế thế nhưng là giao nhận không ít nhân tộc khí vận cho nhân hoàng thế nhân. Có thể nói là thiệt thòi lớn. Rộng rãi công đức kim quang hiển hóa, chứ thánh cũng là hâm mộ nhìn qua một màn này. Những thứ này công đức khí vận rơi xuống, 5 vị hôn nguyên thánh nhân đều đưa thu hoạch không ít.